chương một h ả o đệ đệ của ta mượn ngươi trí tôn cốt dùng một chút chương một h ả o đệ đệ của ta mượn ngươi trí tôn cốt dùng một chút đầu góc kho chứa đồ cầu xin các vị độc giả ông ngoại n i mặt sao sao chít chít vĩnh hằng đế quốc thô ra rộng lớn hào hoa gian phòng chỉ thấy một đạo dáng người thon dài kiên cường khuôn mặt anh tuấn vô song hai đầu lông mày phát ra siêu p h ả m thoát tục cảm giác thanh niên đứng tại chỗ không núp đ í c h cặp mắt hắn trống rỗng khi tức hoàn toàn không có có vẹ như chết rất dài một quãng thời gian chốc lát nam tử trẻ tuổi trống g ô n g ánh mắt thần thái dần dần hội tụ đột nhiên chấp chốc, chốc mắt nơi này là địa ngục. Không đúng. tại a qua. của đây là xuyên qua. Đời trước của hắn xem như xa hắn như sinh Đời giờ trải tới giờ đi trước xúc, h làm về o t mệt t Chịu nhọc, như ớ đều phải đưa điếu thuốc nói câu đại thuốc câu phải nói Tại ca. một lần tăng ca bên trong thể xác tinh thần mệt mỏi hắn tại chỗ đột tử đi qua ngay sau đó một cỗ trí nhớ xa lạ tràn vào nam tử trẻ tuổi trong đầu qua một quãng thời gian thanh niên mới đem trong đầu ký ức trải vớt sạch sẽ thanh niên tên là tô diệc a n là vĩnh hằng đế quốc đại thế g i a tô g i a đại thiếu thân phận cao cao tại thượng tô ra thế nhưng là vĩnh hằng đế quốc đại danh đỉnh đỉnh thế ra nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói tô diệc can sau này tám chín phần mười sẽ kế thừa chủ nhà họ tô chi vị địa vị trí cao vô thượng ư ớ c ư ớ c vạn g i ả m không ai dám trêu trọc vô tận đạo vực cường giả vi tôn tu sĩ có thể rời núi lấp biển lật tay thành mây trở tay thành mưa càng có đại năng giả cùng thiên địa đồng thọ tỏa sáng cùng nhật nguyệt vĩnh hằng đế quốc nữ đế chính là một vị tồn tại khủng bố như vậy ta mẹ nó ba so quy vừa bắt đầu liền muốn kết thúc v u n g hoa nữ đế tuyệt đại p h o n g hoa thực lực kinh khủng vô biên nàng một tay trấn áp một thời đại nữ đế mộn mộn thiên mệnh tri tử dự định nữ nhân có thể hết lần này tới lần khác gặp phải tô ra nhị thiếu vị này phí dương dương tới đều phải đưa điếu thuốc s á một cái người mọi người đều biết dám cùng thiên mệnh c h i tử c ư ớ p nữ nhân hạ chẳng có thể tưởng tượng được nữ đế mội mội lạc tự nhan trong mắt chỉ có nam chính đối với liếm chó tô trần c h á n ghét tới cực điểm nếu không phải tô ra xem như khai quốc công thần chỉ sợ bây giờ đã hóa thành lịch sử thực sự là im lặng mẹ hắn mở cửa im lặng đến nhà rồi tô diệc a n nghe nói tối nay thiên mệnh tri tử diệp thần đều sẽ mời liếm chó đệ, đệ dự tiệc người sáng suốt xem xét đều biết là hồng một miến hơn nữa nữ chính cũng tại nếu không liền chạy trốn a lấy thiên mệnh c h i tử lòng dạng tối nay tô ra lâm uy tô diệc a n thực lực bây giờ có thể tự vệ cũng không tệ còn nghĩ cùng thiên mệnh c h i tử chống lại nhân gia nữ nhân sau lương thế nhưng là đứng chí cao vô thượng nữ đế vị t i a thế nhưng là chấn áp thế gian tồn tại thật mẹ nói nhân tài đi liếm ai không tốt nhất định phải đi liếm lạc tịch nhan hạo đệ đệ của ta ngươi đây là muốn tự tay đem chúng ta đưa vào địa ngục ca biết rõ nhân gia nữ chính không thích chính mình đủ loại liếm liền phí dương dương tới đều cam bái hạ phong nguyên bản nữ chính đối với liếm chó đệ đệ chỉ là chán ghét đến cực điểm cũng không có động sát tâm muốn trách thì trách liếm chó đệ đệ tìm nàng nam nhân phiền phức ngu xuẩn a n g ư ơ i một cái thân hoài trí tôn cốt nam nhân về sau muốn cái gì dạng nữ nhân không được thân nữ thánh nữ long nữ chẳng lẽ không phối nhất định phải đi t r e o chọc nhân vật chính nữ nhân lần này tốt tô ra đều sẽ xong đời hồng môn yến chắc chắn cùng nữ chính có liên quan nữ đế giận dữ thây nằm ức ức vạn cho dù là đi theo tiên hoàng tổ đánh xuống giang sơn tô ra cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi v ớ i bắt đầu vốn cho rằng phải là một cái tô ra đại thiếu an ổn nằm n g a ôm vào trí tôn cốt đệ đệ đùi đi lên nhân sinh định phong chóc giận nữ đế có thể chạy sao? Đáp án dĩ nhiên là không thể. chỉ có thể chờ đợi chết liếm chó đệ đệ một t ứ con c trâu đều kéo bất động chỉ cần có nữ chính ở chỗ hắn đều sẽ liếm lắp khuôn mặt nghĩ trăm phương ngàn kế tới gần hồng môn yến không cần thiên mệnh chi t ử mời tô trần cũng sẽ đi tìm nữ chính mẹ nó lao tử thật không dễ dàng sống lại một đời liền muốn rơi đầu lao tử không càm tâm a tô diệc a n bên trong tâm không ngừng gào thét ngay tại tô diệc a n mất hết can đảm thời điểm một đạo băng lanh thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên đinh kiểm t r a đến tốc chủ xuyên việt qua dị giới hệ thống bắt đầu đang khóa lại hệ thống tô diệc a n đột nhiên chừng lớn hai mắt hô hấp ngừng tim đập rộn lên không cần không, cần. không phải là ngay tại tô diệc gan bên trong tâm yên lặng cầu nguyện thời điểm đạo kia băng lanh thanh n â m nhắc nhở vang lên lần nữa đinh tối cường nhân vật phản diện hệ thống khóa lại thành công phải t r ă n g mở khóa nhiệm vụ công năng hệ thống quái bức một dạng tồn tại ở thời điểm này xuất hiện không thể nghi ngờ là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi đem tình huống tuyệt vọng kéo về mỗi một cái người xuyên việt không có chỗ nào mà không phải là dựa vào hệ thống đi lên nhân sinh đình phong kiềm chế lại nội tâm kích động tô diệc gan tâm bên trong mặc n i ệ p là đinh kiểm tra đến túc chủ, chủ đề trí tôi cốt ban thưởng một g ọ t tàn tiên huyết hóa thân thành q u dị không rõ bất tử bất diệt con mẹ nó móc liếm chó đệ đệ trí tôn cốt liếm chó đệ đệ nắm giữ vạn người không được một trí tôn cốt cũng là một vị khí vận c h i tử nhưng hắn duy chỉ có đối với lạc tịch nhan yêu chết đi sống lại cái trước để hắn hướng về đông hắn tuyệt sẽ không hướng tây thiên mệnh c h i tử diệp thần nữ chính hồng môn yến trí tôn cốt bốn tê thiên mệnh c h i tử muốn mưu đồ trí tôn cốt hảo đệ đệ của ta a người đây là muốn đi mất mạng a tô diệp can suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ diệp thần đến từ một cái cổ thành tiệu gia tộc không có chút nào bối cảnh không đang chú ý người khác đều biết sơ sót thế lực hết lần này tới lần khác tại gần trong vòng hai năm đột nhiên cuộc h ờ i đủ loại đột phá đủ loại vượt cấp bại địch không chỉ có như thế còn nắm giữ một tấm khuôn mặt anh tuấn hai năm qua không biết hấp dẫn bao nhiêu thiếu nữ ánh mắt vô số nữ nhân có thể vì hắn đi chết ngù xuân đệ đệ vì cái gì đến nơi này bước ruộng đồng ngươi còn như vậy chấp mê bất ngộ tất h nhiên tiện nghi người khác không bằng để đại ca qua qua nhiệm vụ tô diệ gan g đối diện chủ nhà họ tô tô nam thiên t r o n mày nội tâm không ngừng đang dỉ máu lao trà để nhị đệ đi dự tiệc ngày mai tô ra liền từ thế gian này xóa đi nữ đế lựa giận ai dám chỉ gặp chính mình tiện nghi lão cha không nói chuyện tô diệc gan ó i lần nữa trí tôn q u ố c nhất thiết phải móc ra tô ra còn có thể lại kiên trì kiên trì lão cha tin tưởng ta có ta ở đây một ngày ai cũng không động được tô ra một chút tô ra thế lớn vĩnh hằng đế quốc đã sớm nghĩ diệt trừ thế nhưng không có một cái nào hoàn mỹ mở cớ tô ra nhị công tử là bọn hắn tìm kiếm đột phá khẩu chỉ cần tô trần một mực quân lấy lạc t ị c h nhan tô ra thời k h ắ p tại quỷ môn quan bồi hồi ngăn được tô trần nhất thời có thể ngăn được hắn một thế phải từ căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề sau một hồi hai người tâm tình trầm trọng từ mật thất đi ra tô nam thiên trên mặt thoáng qua vẻ không đành lòng thời gian thấm thoát trong chớp mắt liền màn đêm bông xuống trần nhi đại ca ngươi có chuyện trọng yếu tìm ngươi trong sân tô trần một bộ bạch đi rỉa ngũ quan á n h tuấn tướng mạo đường đường trong mắt đen nhánh bên trong thần thái sáng láng trên mặt treo lấy một bộ vui vẻ nụ cười cuối cùng lại có thể nhìn thấy nữ nhân mình yêu thích hắn có thể nào không kích động chốc lát tùng tùng tùng một tràng tiếng gõ cửa vang lên sau đó trong gian phòng truyền đến tô rỉa ca lâm thanh đi vào tô trần mang theo biểu tình nghi hoặc bước vào gian phòng của đại ca bên trong đại ca ngươi t ì n ta có chuyện gì tô trần có chút nóng n ả y đạo dù sao hắn còn muốn đi dự tiệc hắn không thể để nữ nhân yêu mến c h ở mình nhất định muốn tại lạc tịch nhan phía trước đi đặt trước xa hoa nhất phòng và mỹ vị món ngon tô diệc a n trong đôi mắt lộ ra vô tận băng lãnh để tô trần cảm thấy vô cùng lạ lẫm hảo đệ đệ của ta mượn ngươi trí tôn c ố t dùng một chút chương hai hệ thống vốn là vô đị c h lộ mấy đầu xương cốt nhiều con đường hảo đệ đệ của ta mượn ngươi trí tôn quất dùng một chút tô diệ gan ánh mắt băng lãnh rét thấu xương giống biến thành người khác tựa như hắn giờ phút này giống như tô trần vạn nam định nhân hẳn không thể đem hắn rút gân n ổ cốt để tiết trong lòng c ự phất phanh tiếng nói vừa ra sau lưng cửa lớn không tự chủ được trọng trọng đóng lại đại ca ngươi nói cái gì nghe đại ca lời nói tô trần vẫn tại trong mẫu b ớ c theo bản năng hỏi nói phóc thử đáp lại tô trần là tô diệc gan xuyên thủng lồng ngực hắn đại thủ đột nhiên rút tay ra một khối hóng ánh trong suốt phát ra một cỗ cổ phát khí tức thần bí xương cốt trí tôn cốt thức vạn bên trong không một tồn tại bây giờ đang an tĩnh nằm ở tô diệc gan trong tay tô trần như thế nào cũng không nghĩ đến từ nhỏ đã yêu triều đại ca của mình như thế nào tự tay móc chính mình chí tôn đại ca vì ngược truyền đến một c ố kịch liệt đau nhức tô trần cả người không có khí lực ngã trên mặt đất c h ấ t vật ngầm đầu nhìn thấy cũng không lại là đối với chính mình yêu chiều có thửa chỉ có một c ố lạ l ắ m lanh khóc vô tình không có vì cái gì nếu thật muốn hỏi vì cái gì ta có thể nói cho ngươi l i ê m chó không xứng nắm giữ trí tôn quất đinh chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng quỷ đạo dị tiên tàn tiên huyết một dọn có thể dung hợp đinh kiểm tra đến túc chủ nhận tâm trọng thương trí thân lanh khóc vô tình lục thân bất nhận là một vị hợp cách t i ê n mệnh nhân vật phản diện ban thưởng túc chủ hỗn độn thần thể hệ thống băng lanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên t ô diệc a n bên trong tâm dung mạnh không nghĩ tới thu được trong truyền thuyết hỗn độn thân thể hỗn độn thân thể vạn pháp bất x â m thiên địa quy tắc không thể áp chế chỉ cần hắn làm từng bước tu luyện trăm phần trăm bước vào đại đế cảnh g ơ tay lên một nói n u hòa linh lực tuân hướng tô trần lồng ngực vết thương kinh khủng hắn cũng không thể quá mức hưng phấn để cái này liếm chó đệ đệ thật sự chết đi trí tôn cốt bị đào tô trần đau đớn đến c ự c hạn hai mắt t ố i s ầ m ngất đi trong phòng tô nam thiên thân ảnh lặng yên xuất hiện nhìn về phía mặt đất nằm ngựa đồng thời đã hôn mê nhị nhi tự a y chỉ cảm thấy tâm như giao nhận nội tâm thẳng nhỏ máu ô tô trần rời đi đợi đến tô nam thiên rời đi hệ thống dung hợp quỷ đạo dị tiên tàn tiên huyết đinh đang vì túc chủ dung hợp quỷ đạo dị tiên tàn tiên huyết tô diệc a n cơ thể một giọt m ộ ư ơ i phần rách nát lại phát ra h uy áp kinh khủng ám hồng sắc máu tươi xuất hiện sau một khắc cả viên giọt máu lại lớn lên ra từng cây yếu ớt tơ nhện tóc đỏ lít nha lít nhít tóc đỏ không ngừng kéo dài đột nhiên vào tô diệc a n thể nội huyết đ ụ c phức thử thời gian yên tĩnh giống như đình chỉ t ự như tô diệc a n trong mắt đầy vô số tơ máu hắn toàn bộ thân thể trong chấp mắt liền bị vô số tinh hồng có thể sợ tóc đỏ bao trùm hóa toàn bộ thân d à i đầy tóc đỏ quái vật trong truyền thuyết quỷ dị không rõ hồng ma quái đinh kiểm tra đến tốc chủ thành công dung hợp quỷ đạo dị tiên tàn tiên huyết trở thành nhất giai không rõ hồng ma quái thu được một lần tăng phúc một lần tăng phúc toàn phương vị tăng phúc bao quát tu vi linh kỹ mị lực hệ thống tiếng nói vừa ra tô diệc a n liền từ tóc đỏ trong trạng thái lui ra ngay tại vừa rồi hắn chỉ cảm thấy thể nội nắm giữ một cỗ cường đại sức mạnh giống như có thể đem thiên điệu đánh nổ giống như không hổ là quái bức quả nhiên là n ư u bức có thể kéo vẹn vẹn dung hợp một g ọ t quỷ đạo dị tiên tàn tiên huyết cũng có thể làm cho hắn triệt để quỷ dị không rõ từ trước đến nay là thế gian cấm kỵ từ ngữ trở thành hồng ma quái hắn bây giờ đã coi như là bất tử bất d i ệ t tồn tại dù là hiện nay nữ đế ra tay cũng không có khả năng diệt s á t đều hắn đại đế cảnh tất nhiên rất cường đại có thể đối mặt quỷ dị không rõ vẫn là người đệ đệ thiên e ngại đồ vật đại đế cảnh dựa vào cái gì chu sát mặc cho ngươi một tay chấn áp thế gian duy chỉ có lao tử siêu thoát bên ngoài cuối cùng có thể làm đến chân chính tự vệ tô diệc an bên trong tâm mặc niệm hắn không biết là theo hắn dung hợp quỷ đạo dị tiên tàn tiên huyết toàn bộ thiên huyền đạo vực bầu trời đều bị nhuộn thành toàn màuò tươi giống như thế gian ngày tận thế tới quanh năm kinh khủng như vậy huyết khoảng không hiện tất có đại khủng bố bông xuống thiên huyền đạo vực có lạc ngọc dao c h â n áp chúng ta hướng sớm tính toán toàn lực tìm kiếm dẫn phát huyết s ắ c dị tượng giả các đại đỉnh tiêm thế lực tuyên bố một nói nói mật lệnh toàn bộ thiên huyền đạo vực bắt đầu chấn động phát sinh chuyện lớn như vậy xem như chủ sự giả tô diệc gan mặt lộ vẻ hương phấn ngồi xếp bằng trên giường hệ thống d u n g hợp hỗn độn thần thể dù là hắn đã bất tử bất diện nắm giữ khủng bố như vậy nội tình vẫn như cũ cảm thấy không quá yên tâm dùng hợp trong truyền thuyết hỗn độn thần thể mới có thể để cho hắn yên tâm một chú ai không muốn nắm giữ ước điểm điểm thủ đoạn đinh đang vì túc chủ dung hợp hỗn độn thân thể hơn nữa tự động vì túc chủ che giấu thiên cơ dường như là biết nói vừa rồi dung hợp quỷ đạo dị tiên tàn tiên huyết dẫn phát kinh khủng dị tượng vì để tránh cho phiền phức hệ thống không thể không che giấu thiên cơ chỉ vì bây giờ tô diệc a n yếu đáng thương chốc lát từ nơi sâu xa tô diệc a n chỉ cảm thấy thể nội tựa hồ nhiều hơn cái gì nếu thật muốn hỏi hắn nhiều hơn cái gì hắn chỉ có thể trả lời nhiều hơn cái gì không chỉ có như thế chỉ cảm thấy thể nội tràn ngập một cỗ thần bí lại cường đại đến khó mà hình dung ký t ứ c loại lực lượng k i a so thiên địa linh lực càng t i n h k h í t hơn càng thêm thần bí càng cường đại hơn khó khăn nói đây chính là trong truyền thuyết hỗn độn chi lực tô diệc a n lông mày n h ễ u một cái hỗn độn chi lực chỉ có hỗn độn thần thể mới có thể nắm giữ thần bí lại mạnh mẽ hỗn độn chi lực tăng thêm một lần t ă n g phúc suy nghĩ một chút liền kinh khủng đến cỡ nào xuyên việt qua dị giới tô diệc a n tại lúc này mới có một tia an tâm cảm giác suýt nữa q u ê n mất còn có liếm chó đệ đệ trí tôn cốt tô diệc a n khỏe miệng hơi, hơi nỉ non thân n i ệ m khẽ động nạp giới lấp lóe bị đào trí tôn cốt xuất hiện trên tay hệ thống vốn là vô địch lộ cần gì phải lại mượn người sau đó khỏe miệng lộ ra cười lạnh một phát bắt được trí tôn cốt hướng về chính mình lồng ngực phóng đi tất nhiên vô địch thế gian hết thảy đều là bản công tử rất hợp lý à. hệ thống che giấu một chút thiên cơ đinh kiểm tra đến tốc chủ đang tại dung hợp trí tôn cốt đã vì tốc chủ che giấu thiên cơ hệ thống rơi tô diệc an triệt để đem trí tôn cốt để vào trong lồng ngực một cỗ cường đại tôn ra kèm theo cực hạn bài xích chi ý chỉ là trí tôn cốt cũng dám cản rỡ cho bản công tử thành thành thật thật dung hợp thôi động hỗn độn thân thể một cỗ thần bí khí tức cường đại bao phủ dục dịch trí tôn cốt cái sau giống như gặp được cái gì kinh khủng đồ vật lại run nhẹ nhẹ. sau đó ngoan ngoãn dung hợp tại tô diệc a n trong lồng ngực vừa dung hợp hoàn thành một c ỗ cường đại sức mạnh tràn ngập tô diệc a n thể nội cảnh giới của h ắ n giống không cần tiền tựa như đột nhiên kéo lên trong nháy mắt đột phá tới thiên p h ụ cảnh sơ kỳ thiên huyền đạo v ư ợ t cảnh giới phân chia đoán thể cảnh dẫn linh cảnh trúc cơ cảnh thiên p h ụ cảnh thần du cảnh sinh tử cảnh luân hồi cảnh thánh cảnh đại thánh cảnh thánh vương cảnh chuẩn đế trí tôn đại đế cảnh chương ba thay đổi căn khôn n ị c h loạn sinh tử chương ba thay đổi căn khôn n ị c h loạn sinh tử trong phòng tô diệc a n cảnh giới cả cả thẳng lên trong nháy mắt đột phá tới thiên phủ cảnh có thể tại mười tám tuổi đột phá thiên phủ cảnh người chính là vạn người không được một thiên tài người khác mười tám tuổi còn đang vì trúc cơ mà y ữ u s ầ u tô diệc a n đã thực hiện cảnh giới tự do người so với người thực sự là tức chết người đừng tưởng rằng thiên phủ cảnh cũng rất nhỏ yếu phóng tới bên ngoài tuyệt đối là một phương cừng giả vô số người cả một đời đều nhìn trộm không được thần du cảnh thần du thái hư cho là đ ù a thôi thiên phủ cảnh tại một chút trong thế lực đã coi như là trưởng lão một dạng tồn tại dù sao không phải là ai cũng giống lạc ngọc giao một dạng kinh khủng giống đột nhiên quật khởi diệp thần giống như chẳng biết tại sao cảnh giới kỳ ngộ lúc nào cũng giống hắn bao phủ bây giờ ta đây là thiên p h ủ cảnh sơ kỳ nếu l à vận dụng một lần tăng phúc mà nói chẳng lẽ có thể chống lại thần du cảnh một lần tăng phúc thì tương đương với đề thăng một cảnh giới đây chính là treo so chỗ kinh khủng mấy lần tăng phúc liền có thể đề thăng mấy tầng đại cảnh giới tiểu thuyết thiết lập cùng nào đó đen không quan hệ ngươi đường nội ngươi thật đúng là đường nóng nội tô diệp an còn nắm giữ hỗn độn thần thể cái này kinh khủng áp chủ bài đặc hữu hỗn độn chi lực tại một lần tăng phúc ra chỉ đơn giản giống tiểu châu cái bay lên trời n ư u bức lên trời trí tôn cốt làm bản cốt là không khí t h ở p h à o một hơi xuyên việt qua dị giới sống lại một đời tô diệc can định sẽ cô mà trần quý cái mạng nhỏ của mình tính danh tô diệc can n h ê n linh mười tám tuổi tu vi thiên phủ cảnh thể chất hỗn độn t h ầ n thể hồng ma quái trí tôn cốt bối cảnh vĩnh hằng đế quốc tô ra đại thiếu đạo lữ không công pháp nguyên chủ có cũng là rắc rưởi không đáng kể b i n h khí rắc rưởi không đáng kể vật phẩm một đ ố n g rác đề nghị vứt bỏ tô diệc can năm nạo k ê u hệ thống cho ra cá nhân bảng lại có hai cái rắc rưởi từ ngữ không hộ là tối cường nhân vật phản diện hệ thống tô ra những bảo bối này ở người khác trong mắt đó là trí bảo tồn tại nhưng tại hệ thống trong mắt toàn bộ là rác rưởi diệp thần thiên mệnh c h i tử để bản công tử tới chiếu cống ngươi đến cùng có gì ngưu bất chỗ tô d i ệ c a n khỏe miệng nói nhỏ lần nữa mở cửa phòng một cỗ nhàn nhạt, nhạt vô địch khí tức không tự chủ được tràn ra mất thất bên trong chủ nhà họ tô tô nam thiên sớm đã tại này chờ lao cha sự t ì n h xử lý tốt rồi tô d i ệ c a n tự mình ngồi xuống ân cửa ra và hộ vệ toàn bộ đội tâm phúc trung thành tuyệt đối chính bọn họ tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh an nhi kế tiếp ngươi có ý kiến gì không tô nam thiên nội tâm thở dài mù hơi sau đó biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía chính mình đại nhi t ử đại nhi t ử từ tiểu mặc dù thiên phú không ra sao miễn miễn cơ cưỡng nhưng tại tâm tính phương diện lại là đứng đầu tồn tại hắn mười lăm tuổi liền bắt đầu t r i ể n lộ ra cực sâu lòng d ạ thật là lắm chuyện tô nam thiên đều biết hỏi tô diệc gan ý kiến xem như tham khảo đệ đệ không phải tối nay dự tiệc sao đợi hắn dự tiệc trở về trí tôn quất bị người móc xuống ngoại nhân không cần nghĩ đều biết tô ra chúng ta cỡ nào chấn n ộ nữ đế muội muội chúng ta không thể đối với nàng làm cái gì thế nhưng để nữ đế trong ngắn hạn không dám đối với chúng ta tô ra như thế nào diệp thân lại khác biệt hắn chính là móc xuống đệ đệ trí tôn quốc kẻ cầm đầu đều sẽ bị tô ra nâng cả nhà c h i lực truy sát đến lúc đó lạc tịch nhan muốn giữ gìn diệp thần chỉ có thể dựa vào tỷ tỷ nàng đứng ra tô diệp can nói đến đây khoe miệng lộ ra c ư ờ i lạnh nếu là nữ đế không phân tốt xấu đối với khai quốc công thần thế g i a động thủ ngài ngẫm lại xem vĩnh hằng đế quốc có bao nhiêu người không lo lắng hãi hùng phải biết nữ đế có thể còn trẻ như vậy liền bước vào đế cảnh cùng vĩnh hằng đế quốc tồn tại cùng một n h ị thở nữ đế lạc ngọc giao từ tiểu thức tỉnh một tia tổ long huyết mạch mặc dù cực kỳ mỏng manh lại là chân thực tồn tại tổ long huyết mạch mỗi ê khi vĩnh hằng đế quốc chinh phục một tấc đất lạc ngọc giao đều có thể thu được kim long khí vật khi nàng chinh phục toàn bộ thiên huyền đạo vực thời điểm thể nội tổ long huyết mạch càng ngày càng đồng đậm trực tiếp để nàng trở thành đại đế cầu giả t lạc, lạc ngọc giao tuyệt đối sẽ không để vĩnh hằng đế quốc sụp đổ chỉ cần dân tâm tản trong lòng đối với lạc ngọc giao không có tín ngưỡng kim long khí vận liền sẽ lần nữa trả lại về thiên địa bên trong đây là lạc ngọc giao không tiếp thụ nổi chuyện vạn nhất nữ đế thật sự thẹn quá hóa giận diễn tô ra chúng ta đâu tô nam thiên một mặt trịnh trọng nói sẽ không chỉ cần chúng ta giải tin tức xưng đêm qua đệ đệ đi dự tiệc bị người đào trí tôn cốt lúc đó không chỉ có diệp thần tại nữ đế mỗi mỗi cũng tại chúng ta chẳng phải đứng tại có lý một mặt nữ đế sao dám ngay trước vô số người mặt d i ệ t tô ra chúng ta tô diệc a n hơi hơi đứng dậy lộ ra một bộ bày mưu n g h ị kế trong lòng đã có dự tính bộ dáng thiên thời địa lợi người cùng không chỉ có diệp thần chạy không được liên lạc tịch nhan cũng khó có thể chút đầy trách nhiệm khai quốc công thần thế ra lại đế đô bị người móc xuống trí tôn cốt cái này khiến nữ đế mặt mũi treo ở nơi nào dù là diệp thần là mội mội mình người yêu nữ đế tuyệt sẽ không bốc lên đi cảnh giới phong hiểm ở trên ngoài sáng chợ giút diệp thần điểm ấy chính là tô diệ gan mong lớn móc liếm chó đệ, đệ trí tôn cốt hắn làm được thay đổi căn l ị thật loạn s hay giả ai dám to gan như vậy tại đế đô đối với tô gia nhị thiếu động thủ đây chính là khai quốc công thần thế gia mọi người nghe được tin tức này thời điểm không có chỗ nào mà không phải là lộ ra chấn kinh khuôn mặt theo tin đồn đêm qua tô gia nhị thiếu bị người mời dự tiệc trở về thời điểm được xuất hiện một ngụm máu động mau nói là ai mời tô trần dự tiệc ngươi nhất định phải nghe cũng đừng hối hận a h ứ lao tử sinh ra chú định độc đoán vạn cổ chỉ là tiểu b á t quái có sợ gì chi hảo thoả mãn ngươi đêm qua mời tô trần dự tiệc chính là gần nhất huyên náo xôn xao sùng sục diệp thần cùng lạc tự nhan nghe vậy độc đoán vạn cổ người kia lúc này dọa nước tiểu hai chân không ngừng run lên lạc tự nhan đây chính là nữ đ ế m u ộ i m u ộ i chính mình vậy mà tại nơi này vọng bàn bàn nàng chẳng phải là khêu đèn tiến nhà vệ sinh tìm p â n sao mẹ nó hôm nay liền không nên đi ra ngoài chọn một phương đại nhân quả Lao t ử độc đ o á n bản n cổ lộ lại t ă g thêm mấy phần mấy mùi gian a d o ư ớ c tiểu nam vẫn phòng tô t diệc h chủ c túc đến gan i á h nằm ở mềm mại giường lớn âm thanh nhắc nhở của hệ thống lần nữa trong đầu vang lên khoảng cách tô diệc a n thức tỉnh hệ thống không đến hai ngày thời gian lại thu được ba lần bàn thưởng cái gì là tối cường nhân vật phản diện hệ thống đây chính là đáp án không chỉ có như thế tô diệc a n hệ thống không giống hệ thống khác như thế cần góp nhặt kinh nghiệm gì giá trị mới có thể thu được đồ vật tô diệc a n cái này tối cường nhân vật phản diện hệ thống không chỉ có hào hành còn rất cường thế cho đồ vật toàn bộ là tinh phẩm bên trong tinh phẩm là tô diệc a n t r o n g mắt đen nhánh thoáng qua thần thái sang láng nội tâm mặc n i ệ m ninh đang vì túc chủ học tập vô thượng kiếm kỹ trạm thiên bản kiếm thuật theo hệ thống băng lanh thanh âm nhắc nhở vang lên t ô diệc a n thần thức trong nháy mắt bị kéo vào hoàn toàn chống trải vô cùng chỗ nơi này chính là tô diệc a n trong thức hải chỉ thấy một nói cùng tô diệc a n giống nhau như lúc bóng người xuất hiện kiếm tới bóng người trong miệng nói nhỏ đưa tay ra một thanh tinh mỹ tuyệt luân dài ba thước kiếm rơi vào trong tay gật đầu rút kiếm âm vang rút kiếm âm thanh triệt để vân tiêu một vòng rực r ỡ trói mắt kiếm quang đột n h n hiện hướng về phía trước chém ra trong hư không một nói thông thường kiếm khí vạch phá không khí hướng nơi xa t u hành nhìn như thông thường kiếm khí lại lộ ra vô địch đến mức tận cùng khí tức giống như muốn đem thiên địa chém thành hai nửa tựa、như. bóng người một lần lại một lần diễn luyện lấy phản p h ấ t không biết mệt mỏi vô thượng kiếm kỹ chẳng thiên bản kiếm thuật tại tô diệc a n hơi s ữ n g sở trong nháy mắt giống như đã diễn luyện vô số lần đối với kiếm kỹ không chỉ có hiểu rõ tại tầm càng là tiện tay có thể chém ra giống như nhẹ nhõm thật là khủng khiếp kiếm kỹ hệ thống ra tay tất nhiên thuộc tinh phẩm tô diệc a n đột nhiên mở ra hai con ngươi đ á y mắt mang theo tí ti vẻ chấn động nội t i n h vốn là cường đại hắn dù có được loại này vô thượng kiếm kỹ hắn chẳng phải là càng ngày càng vô địch thiên mệnh tri tử thiên đạo con tư sinh bây giờ bản công tử cũng có thể x t ô diệc a n tâm bên trong lòng tự tin triệt để bị nhanh lửa một cái diệp thần kém chút để tô ra lâm vào vạn k i ế p bất phục vực sâu cũng may hắn đã thức t ỉ n h hệ thống bằng không thì không biết nên như thế nào ta không thể quá kiêu ngạo tự mãn nữ đế chỉ là tạm thời không đúng tô ra ra tay chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể làm đến hậu cố vô ưu kiệt kiệt kiệt, diệp thần ngươi nhất định phải chết cho a i không tốt hết lần này tới lần khác gây một vị thiên mệnh trùn phản diện diêm vương tới cũng phải cho ngươi đưa điếu thuốc từ mềm mại vô cùng giường lớn đứng lên hơi hơi hoạt động cân cốt một hồi lốp tiếng văng lên t ô diệc a n chỉ cảm thấy toàn thân chưa bao giờ có trải qua thoải mái không có do dự mở cửa phòng nghĩ tại đi ra tất nhiên diễn trò liền muốn toàn bộ đi lên không chỉ có như thế còn muốn rất hoàn mỹ diễn tôi g a tiếp khách đại điện vương g i a đến đưa lên vạn năm sạch tâm liên một cái ngoài cửa tôi g a quản gia âm thanh rót vào linh lực vang vọng đang lúc mọi người bên thay vạn năm sạch tâm liên mười phần chân quý thiên tài địa bảo không nghĩ tới vương g i a ra tay xa hoa như vậy đem tới t r ư ớ c gia tộc chấn động đến mức mặt mũi tràn đầy tối tâm vương gia chủ mời vào bên trong quản gia hơi hơi k h n g người vương bá hùng khẽ gật đầu sau đó bước nhanh hướng đi tôi a tiếp khách đại điện tiếp khách trong đại điện tô ra một đám cường giả nhau nhau xuất hiện đem đại điện vây chật như nêm c ố i trên mặt bọn họ đầy sưng ơ lạnh trong mắt lộ ra một cỗ cực hạn sát ý kinh khủng sát ý t r ù n g tiên sắp hương thực tô trần bị đào trí t ô n cốt có thể thấy được tô ra có bao nhiêu phẫn nộ nếu không phải gia chủ chưa từng lên tiếng bọn hắn đã sớm xách theo binh khí đem toàn bộ đế đ ô toàn bộ l ậ t t u n g cũng phải tìm được người hành hung đại điện chính giữa tô trần đang ăn tĩnh nằm ở một tấm hàn băng trên giường n ự c là nhìn thấy mà giật mình vết thương tê thấy thế vương bá hùng không khỏi hít sâu một hơi tô trần thật bị người lột hết gia trí tốt cốt chuyên môn vậy mà th chọc tô ra cái này kinh khủng thế ra cái này đế đô đều sẽ loạn lạc tô hình đến cùng là loại nào tập nhân dám đối với tiểu chất phía dưới như thế độc thủ chỉ cần một câu nói của ngươi vương gia lập tức xuất động vô số c ư ờ n giả g cũng muốn đem người hành hung bắt tới rút gân nổ cốt làm thành người trệ để hắn sống không bằng chết vương ba hùng gầm thét nói tô ra cùng vương gia từ trước đến nay là thế g i a o hai nhà quan hệ vô cùng tô hay vương hình ngươi phần tâm ý này tại hạ tâm lĩnh chỉ là tô nam thiên d à i thở dài một hơi phản phất trong nháy mắt giả vô số năm tháng tự n h i thấy như thế vương ba hùng nội tâm một nắm chặt hai người bọn họ vốn là t ử sinh chi giao từ trẻ tuổi liền bắt đầu quét biết có quá mệnh giao tình không phải ta không muốn ra tay chỉ là việc quan hệ vị kia ta cũng rất bất đắc gì à tô h nam tiên truyền thông nói ngay vậy vương b á hùng con người co lại thành dạng kim đ á y mắt thoáng qua một tia sợ hãi nữ đế giống như một tảng đá lớn một dạng đặt ở vô số người trong lòng nàng q u á c ư ờ n g đại c ư ờ n g đại đến làm người tuyệt vọng ngay tại vương b á hùng cũng rất bất đắc gì thời điểm thanh âm của quản gia vang lên lần nữa đại công tử đến đám người nhao nhao chuyển mắt nhìn lại nhìn thấy hai mắt đỏ bừng mặt mũi tràn đầy tiệu t ụ thậm chí quần áo có chút lộn sộn lộ ra một bộ đau lòng như dao cắt bộ dáng mà d ư ơ n g băng bên trên tô trần ngón tay giật giật đại chất tử ngươi vương bá hùng muốn nói lại thôi diệc gan gặp qua vương thúc tô diệc gan từ trong bi thống gạt ra một tia tái nhật vô lực nụ cười nói ai thế nhân ai chẳng biết tô diệc gan từ nhỏ đã rất yêu chiều đệ đệ của mình bây giờ ký thác kỳ vọng tô trần bị người móc xuống trí tôi cốt tô diệc gan có thể nào bình phục l ử a giận trong lòng có thể tưởng tượng trong nội tâm của hắn l ử a giận định giống núi l ử a giống như tùy thời phun trào phụ thân vì cái gì tại sao không để cho hải nhi ra ngoài tìm kiếm hung thủ ngươi xem một chút đệ đệ hắn bây giờ bộ dáng t ô diệp a n trên mặt lộ ra cực kỳ b ị thương chi sắc chỉ vào giường băng bên trên t ô trần nói diệp a n không nên vọng động người kia chúng ta không thể trêu vào tô ra cũng tương tự không thể trêu vào tô nam thiên g i a o động lắc đầu rất bất đắc dĩ nói n g ư ờ i nói l à tình an là thân phận nàng cao cao tại thượng chị ruột vẫn là c h ấ n áp thế gian nữ đế ta không thể trêu vào ta cũng không dám gây nhưng mà diệp thần đâu diệp thần cái này đào trí tôn cốt người ác độc bất kể như thế nào ta cũng phải vì đệ đệ báo thủ phụ thân khó khăn nói chúng ta tô ra cường đại như vậy còn sợ một cái diệp thần sao ta không phục dựa vào cái gì đệ, đệ bị người k h é t xương chúng ta một cái rắm cũng không d á m phóng tô diệc a n khóc ròng ròng hướng về phía tô nam thiên gào thét nói tô nam thiên tiểu tử ngươi cái này diễn kỹ liền lao phu đều trầm luân ở trong đó mãi đến rất lâu tô nam thiên ánh mắt đau thương trong nháy mắt thay đổi sát ý ngất trời bộ dáng tuyệt đối không nên đối với đế mội ra tay những thứ khác ngươi buông tay đi làm đa tạ phụ thân thành toàn ta tô diệc a n tại nơi này lập t h ể không đem diệp thần chu sát thề không làm người sau đó tô diệc a n trong mắt lộ ra sát ý vô tận hướng bên ngoài đại điện đốt ra tô diệc a n lập thệ chu sát diệp thần chuyện rất nhanh tại đế đ ô truyền bá ra c h ư n g m hố ca m u ộ i m u ộ i nhân vật chính trên đường đá đặt chân t r ư ơ n năm hố ca m u ộ i m u ộ i nhân vật chính trên đường đá đặt chân vĩnh hằng đế đô một cái tô diệc can muốn chu sát diệp thần tin tức truyền khắp đại giang nam bắc chọc i ậ n tô ra diệp thần đều sẽ gặp trí mạng một dạng đá kích nếu là sau lưng của hắn không có ai chỗ dựa tuyệt đối bị chết rất thảm ngươi đừng nói ngươi thật đúng là đừng nói diệp thần tại vĩnh hằng đế đô thật là có bối cảnh trấn nam vương không biết thế nào không để ý tô ra thịnh nộ chứa chấp diệp thần không hổ là thiên mệnh tri tử tại phải chết thời điểm chắc chắn sẽ có người nhảy ra cứu mạng vận khí trực tiếp kéo căng hấp dẫn khác phái trực tiếp kéo căng cái này khiến người bình thường sống thế nào sống không được căn bản sống không được một điểm thiên mệnh c h i tử quá mức biến thái biến thái phải để người lòng sinh tuyệt vọng trấn nam vương sự hiện hữu của nó chính là vì ức chế giống tô ra điều này đại thế g i a từ xưa đến nay công cao cái chủ truyện thường xuyên phát sinh dù cho nữ đế thân là đại đế cảnh cương giả nàng cũng không dám loạn động chính mình vĩnh hằng đế quốc một khi nàng vĩnh hằng đế quốc sụp đổ kim long khí vẫn trôi đi cảnh giới của nàng trăm phần trăm sẽ rơi xuống hơn nữa một mực rơi xuống mãi đến kim long khí vẫn không còn trôi đi tại vĩnh hằng đế quốc nàng là thiên cũng không phải thiên không nghĩ tới diệp thần càng là c h ấ n nam vương bồi dưỡng thiên tiêu chẳng thể trách dám đối với tô g i a ra tay tô g i a lần này nhất định ngăn một người câm thua thiệt có người phản bác nói không hẳn vậy nói thế nào thế lực lớn va chạm tại vĩnh hằng đế quốc là không có khả năng phát sinh đệ nhất nữ đế tuyệt đối không cho phép thư yếu c h ấ n nam vương cũng không phải ăn chay cũng rất cường đại người k i ê u nghi hoặc vậy ngươi nói không hẳn vậy trái chữ a ngươi đ ư n g đội ngươi đ ư n g đội thế lực lớn va chạm không cho phép nhưng thế hệ trẻ tuổi cạnh tranh lại không người ngăn cản ngươi ngẫm lại xem tô ra thiên kiêu sẽ cam tâm sao nếu thật là dạng này đến lúc đó chỉ có thể toàn bằng cá nhân thực lực người còn không tính ngu xuẩn mẹ nó ngươi g i ả trang cái gì đâu nhanh còn lao tử một trăm khối linh thạch lại trang siên n a m tô ra tiếp khách đại điện kể từ tô trần trí tôn cốt bị người móc xuống sau tiếp khách đại điện lúc nào cũng chật ních người toàn bộ là mang theo trị liệu thương thế thiên tài địa b ả o tới thăm tô trần trái lại tô trần giống như một xung quanh con dối giống như được trưng bày đi ra vô số người nhìn thấy thật giống tại giới truyền lại lúc này mới bỏ đi đáy lòng lo nghĩ mà tô i a cao tầng muốn đối với diệp thần đánh g i ế t tại trấn nam vương c h e chở phía dưới là không có khả năng bởi vì trấn nam vương dám c h e chở diệp thần sau lưng liền có nữ đế ý tứ tô i a có thể nào không biết có thể tô i a cứ như vậy cam tâm sao rất rõ ràng không phải xem như tô i a đại thiếu tô diệp can một ngựa đi đầu lúc này tuyên bố tất phải chu sát diệp thần ý đồ tô i a càng là đối với diệp thần phát ra lệnh treo giải thưởng chỉ cần thế hệ trẻ tuổi có ai có thể chu sát diệp thần không chỉ có thu được năm nghìn vạn linh thạch còn có thể thu được một bản thành cấp cấm pháp toàn bộ đế đ ô hậu bối đều sôi chào trấn nam vương phủ y ê u nhã di nhân biệt viện nhỏ bên trong một n ó i thanh niên mặc áo xanh xếp bằng ở đỉnh nghỉ mát ngũ quan tuấn tiếu h tướng mạo đường đường t r o n g mắt đen nhánh nhìn về phía phía trước rất có loại thâm t h ú y mê người cảm giác gió nhẹ khép ớt tóc dài theo gió m à động lộ ra một tấm anh tuấn khuôn mặt kiên nghị từ nơi sâu xa cho người ta một loại như một xuân phong c h i ý cách đó không xa đang có một vị hoài xuân thiếu nữ một mặt hoa si cùng nhau đang yên lặng nhìn xem thanh niên không thể không nói thiên mệnh tri tử lúc nào cũng có một loại ở đâu đều biết hấp dẫn khác phái mị lực những cái kia khác phái vô luận như thế nào đều biết khăng khăng một mực thích thiên mệnh c h i tử đơn giản cùng tô trần tựa như phí dương dương tới đều phải nói câu đại ca tô ra tiểu ra nhớ kỹ các ngươi còn có tô diệp c a n dám can đảm tới c ử a chủ động tìm chết đừng có gấp ta sẽ thỏa mãn ngươi diệp thần cái kia ôn h ò a khuôn mặt lại ngầm một tia s á t ý diệp thần ca ca ngươi bởi vì tô ra mà phát sầu chốc lát lạc thi thi đến gần diệp thần mặt mũi tràn đầy tràn ngập vô cùng quan tâm hỏi nói thi, thi may mắn mà có ngươi bằng không ta đều sẽ bị tô ra truy sát cảm ơn ngươi diệp thần xoay mặt nhìn thẳng vào lạc thi thi cái sau chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều tràn đầy hạnh phúc vị nói bây giờ liền ăn phân cũng làng toa diệp thần ca ca hắn thâm tình như vậy nhìn ta ta thật hạnh phúc ca ta. ta muốn đem khắp thiên hạ tốt nhất cho diệp thần ca ca lạc thi thi gương mặt b à bừng chỉ cảm thấy tim đập rộn lên thẹn t h ù n g túi lầu xuống trong nội tâm đã tưởng tượng sau này cùng diệp thần mỗi ngày hạnh phúc dính cùng một chỗ c h ẳ n g cảnh không có không có không có diệp thần ca ca yên tâm ngươi tại trấn nam vương phủ rất an toàn yên tâm ở lại liền tốt lạc thi, thi gương mặt v à bừng hai cánh tay khẩn trương hư hoái ánh mắt nhìn mũi chân sau khi nói xong liền lập tức chạy tới sau đó lại mười phần hối hận chỉ là nàng còn có chuyện trọng yếu hơn làm diệp thần ca ca là ta ai cũng cấp không đi lạc thi thi nội tâm mặc niệm chốc lát tại một chỗ tinh xảo hào hoa biệt viện lạc thi thi khóc đến nước mắt như mưa không ngừng nói ra tô diệc a n làm sao như thế nào khi dễ chính mình chính mình kém chút bị hắn hủy trong sạch một hồi thêm mắm thêm muối xuống đúng sai không phân trắng đen thật có chuyện này ư đúng vậy a ca ca ngươi phải làm chủ cho ta a tô diệc a n thì hắn không phải là cá nhân hắn là một cái cầm thú lạc thi thi khóc dòng, dòng nói tốt tốt tô diệ gan dám đem chủ ý đánh vào lao tử mội mội trên đầu quả nhiên là không i là b ế tôi sống、chết. Tiếng nói chết. Lạc vừa v ra. tà l ề n vùng đóng sập cửa mà đi đường phố nói bên trên. khí thế hổ phố Tô đi sập cửa mà diệc a n đang khoan thai tự đắc hưởng thụ dị giới đông đảo mỹ thực đ ộ t ngột, một nói lực lượng cường đại hướng hắn phía sau lưng đánh tới sức mạnh tất nhiên cường đại nhưng lại chưa chắc trí mạng h ừ h ừ t ô diệc a n chợt xoay người đem còn chưa ăn xong chỉ còn lại một điểm bánh bao thịt hướng đánh tới sức mạnh phóng đi phanh hai cỗ sức mạnh đụng vào nhau lại bất phân cao thấp t r i t tiêu lẫn nhau lạc vô tả người muốn chết phải không t ô diệc a n lông mày n h ữ n một cái trên mặt trong khoảnh khắc sát ý phun trào ánh mắt bất tiện nhìn chằm chằm cái trước nghe vậy lạc vô tả cười lạnh một tiếng tô d i ệ t gan ngươi làm cái gì tâm lý nắm chắc còn dám cuồn vọng coi là thật tô già vô địch không thành lạc vô tả lạnh g i ọ n g g ầ m h é t vừa mới nói xong lạc vô tả rút ra trường đao lập tức tựa như tia chớp sung ra, thiên đao như hồng vạch phá hào quang như nắm sinh tử đao mang trong nháy mắt đem tô d i ệ t gan bao phụ trong đó tô d i ệ t gan vẫn như cũ đứng chắc tay chỉ nâng tay phải lên lấy chỉ làm kiếm hướng về phía trước điểm tới kiếm khí tung h o n h c h ẳ n thiên p h ế địa vẹn, vẹn tùy ý một điểm liền đem đao mang đều phá v tuy ý một kiếm có thể nào nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy không có do dự hai tay không ngừng biến ả o một nói trầm trọng linh khí hậu thuẫn ngăn trở trước người phanh kiếm khí như thiểm điện chém chúng lạc vô tả linh khí hậu thuẫn buộc phát ra tiếng vang cực lớn không chỉ có như thế lạc vô tả nhìn như kiên cố vô cùng linh khí hậu thuẫn phá t ạ n tới tạo t h à n h mạng nhện hình dáng sau đó giống pha lê giống như nát một chỗ cũng may có linh khí hậu thuẫn ngăn trở dù là lạc vô tả cơ thể bị năng lượng thật lớn đánh bay đập ẩm ẩm rơi xuống đất hai mắt tối sẩm đã hôn mê cũng không bị chết đi coi là thật sâu kiến bất quá là nhân vật chính trưởng thành trên đường Tô Diệp chương a n đáy mắt đều mắt là vẻ k i n h h t sáu hoang cổ thánh thể nguyên lai là trong chiếc nhẫn lao r a r a chương sáu hoang cổ thánh thể nguyên lai là trong chiếc nhẫn lao r a r a trấn nam vương phủ nhìn thấy lạc vô tả đi ra một khắc này diệp thần cũng lặng lẽ meo meo đ ổ i kịp tô diệp can hắn hoặc nhiều hoặc ít biết nói một chút nghe nói hắn là t r ú c cơ cảnh tu vi mặc dù ở bên ngoài là một vị thiên tài nhưng tại diệp thần trong mắt chẳng qua là thưa thất bình thường thôi v ừ vặn thiên phủ cảnh sơ kỳ lạc vô tả đi dò xét một chút lạc thi thi nằm mơ đều không có nghĩ đến chính mình khăng khăng một mực có thể vì hắn đi chết nam nhân một lòng chỉ suy nghĩ lợi dụng bọn hắn nếu để cho nàng biết nói không biết nàng nghĩ như thế nào có thể hay không giống liếm chó đệ đệ một dạng nói hắn chỉ là phạm trên đời này nam nhân đều sẽ phạm sai một dạng lựa chọn tha thứ diệp thần trong góc diệp thần ánh mắt hiếp lại nội tâm hơi kinh ngạc không nghĩ tới tô diệp gan cũng là một vị thiên tài xem ra hắn giấu đi cực sâu a tuy tiện một ngón tay liền có thể chạm bại thiên phủ cảnh lạc vô t à lạc vô t à thế nhưng là tại thiên phủ cảnh rèn luyện nhiều năm tu sĩ đều không phải là hắn nhất kích địch p h i lão ngài có thể nhìn thấu tô diệ gan sao diệp thần thần nghiệm tràn vào trong tay nạp giới đột ngột một cô khổng lồ thần thức hướng tô diệp gan phương hướng bao phủ phiền lao nắm giữ nhục thế lúc đến cùng là cường giả đỉnh cao dù là hắn bị người đâm lưng cuối cùng chỉ còn dư một tia thần hồn trạng thái thần thức cũng là cực kỳ cường đại chỉ là hắn khổng lồ thần thức bao phủ tô diệp gan thời điểm chỉ cảm thấy tôi t â m mở mịn một mảnh vô luận như thế nào dò xét đều không phát hiện được một tơ một hào a thực sự là kỳ quái lao phu nhìn thế nào không thấu tiểu tử này khí tức phiền lao linh hồn tự mình nói ngay vậy diệp thần nội tâm kinh ngạc liền lao sư đều nhìn không thấu tô di khó khăn nói nói tô diệp a n là một vị giống nữ đế một dạng cấm kỵ thiên kiêu không thành cùng lúc đó băng lanh thanh âm nhắc nhở tại tô diệp a n trong đầu vang lên ninh kiểm chắc đến thiên mệnh tri tử diệp thần xuất hiện tuyên bố nhiệm vụ s ă n giết thiên mệnh tri tử hoàn thành nhiệm vụ ban thượng phong phú tính danh diệp thần tu vi thiên phủ cảnh hậu kỳ bối cảnh trí tôn cường giả t à n hồn p h i ề n lão trấn nam vương phủ cổ t h a n h diệp già phiêu miệu tiên cung thể chết hoặc cổ thánh thể tại phiền lao chỉ điểm súng đã đánh vỡ hai nói gông xiềng gần đây nghe theo phiền lao chỉ điểm muốn móc xuống tô trần trí tôn cốt đồng thời cố gắng chinh phục nữ đế mội mội, muốn ôm hoang cổ thánh thể nghe nói tại trước đây thật lâu người mang hoang cổ thánh thể tiền bối làm hắn thánh thể đại thành thời điểm có thể lực bao la đế kinh khủng như vậy hoang cổ thánh thể quá mức biến thái dẫn đến bị thiên nói mần rủa hạ xuống chín nói công xiềng từ đây biến thành phế thể vô số năm qua người mang hoang cổ thánh thể không một người không phải tràn ngập tuyệt vọng diệp thần có thể đánh vỡ hai nói công xiềng chẳng thể trách hắn là thiên mệnh c h i tử thiên nói đều mở cho hắn cửa sau a không chỉ có như thế bối cảnh của hắn nhiều vô số kể chắc hẳn những cái kia thế lực đều sẽ có ái mộ diệp thần nữ tử chấn nam vương phủ phiêu miểu tiên cung các loại nhìn thấy phiêu miểu tiên cung tô diệc a n đôi mắt khẽ nhúc ních bọn hắn thánh nữ không phải là cùng liếm chó đệ đệ quyết định hôn nước sao liếm chó đệ đệ có vị hôn thê lại cả ngày suy nghĩ nữ đế mội mội lạc tình nhan bây giờ trí tôn cốt bị người đào đi những ngày qua thiên phú không còn ra thân không còn trí tôn cốt phiêu miểu tiên cung liền không có hứng thú lại cùng tô ra kết minh trước đây tô trần thức tỉnh trí tôn cốt sau uy danh truyền xa thậm chí để nữ đế đều kiếm kỵ hắn vô số quang hoàn phía dưới mọi người tự động không để ý đến ca ca của hắn tô diệ gan làm hệ thống khoa chặt thiên mệnh tri tử diệm thần thời điểm tô diệc a n thân ảnh chất động tại chỗ biến mất thời điểm xuất hiện lần nữa đã đi tới diệp thần bên cạnh kiếm tới giơ tay lên một thanh trường kiếm rơi vào trong tay không chút do dự rút kiếm hướng về phía trước chém ra kiếm khí tung hành tràn ngập vô địch đến cực hạn khí thức như nắm sinh tử trong hư không sát ý tràn ngập sắp ngưng tụ thành thực chất khóa chặt diệp thần thân ảnh xem như thiên mệnh c h i tử diệp thần tay mắt lanh lẹ lúc này thân ảnh lấp lẽ cùng tô diệc a n kéo mở khoảng cách vừa vặn sau cái kia nói kiếm khí vẫn như cũ hướng mình đuổi theo có chút đồ v ậ nhưng mà không nhiều diệp thần k h ỏ miệm nói nhỏ h tôi d ệ p Can cùng này cường kiếm khí này vô động ạ đạt i nhưng cũng không đạt được m t trí kích m ạ p hoang ạ m trù thánh thể, động. Thôi h động. động cổ thánh thể diệp t h ầ n thể nội b n g cảm giác như bãi sơn đ à o h ả i vọt tới sức mạnh hắn năm ngón tay nắm thành quyền cánh tay có lượng dùng sức hướng về phía trước bênh ra như lay sơn nhạc trên không tràn ngập cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh hoang cổ thánh thể sức mạnh tuyệt không phải người thường có khả năng tưởng tượng năng lượng cường đại hướng bốn phía k h u ấ y động kiếm khí cùng quyền ảnh đụng vào nhau b ộ c phát ra năng lượng kinh khủng đồng thời nương theo tiếng vang cực lớn chuyển ra cho dù là loại này siêu việt thiên phủ cảnh chiến đấu vẫn như cũ không phá hư được đế đô một tơ một hào có thể thấy được nơi này cực kỳ kiên cố tô diệc c a n cùng diệp thần đều thối lui mấy bước mới dừng lui về phía sau thân hình gần nhất v i ê n náo s ô n s a o sùng sục thiên tài cũng bất quá như thế đi thu hồi trường kiếm tô diệc c a n đứng chắc tay ánh mắt bệ nghệ diệp thần nói phải không vừa rồi ta chỉ xuất năm thành sức mạnh mà ngươi thật giống như vẫn là đánh lén đều không đụng tới ta một đầu ngón tay à. diệp thần cười lạnh đáp lại cái gì ngươi dùng năm thành thực lực tô diệc c a n ra vẽ một bộ trấn kinh bộ g á ngươi năm thành thực lực chỉ có dạng này bản công tử vừa rồi chỉ là tùy ý nhất kích ngươi sâu kiến bên trong sâu kiến tô diệc a n chỉ vào diệp thần Vẹ i miệng hơi hơi dâng lên ánh mắt xâm lược tính chất cực mạnh hào tiểu tử để ngươi trang thực sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ thánh thể toàn bộ triển khai tiếng nói vừa ra diệp thần thôi động toàn bộ hoang cổ thánh thể sức mạnh chỉ cảm thấy thể nội nắm giữ một cỗ hủy diệt thiên địa sức mạnh tô diệp a n dù là ngươi là tô gia đại thiếu hôm nay bản công tử cũng muốn giáo hấn ngươi một chút để ngươi biết nói trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu diệp thần ánh mắt băng lãnh phải không sâu kiến cũng nghĩ vọng nghị thiên địa quả nhiên là cực kỳ một người nói cho cùng diệp thần chỉ là một vị m ư ơ i năm tuổi người trẻ tuổi đối với tô diệ gan tới nói hắn chỉ là một cái tiểu hài tựa như nếu không phải tay kia bên trong giới chỉ lao ra ra hắn có thể đi đến hôm nay việc này sao rất rõ ràng không thể một lần tăng phúc ngưng thân nghiệm dẫn ra thể nội quỷ dị không rõ sức mạnh ánh mắt nhìn về phía diệp thần bên trong tràn ngập tàn nhẫn thánh thể hám thiên m à quỷ xuống cho ta diệp thần trong mắt sát ý phun trào thôi động hoang cổ thánh thể toàn bộ lực lượng trong h ư không quyền ảnh nhanh như sấm xét đầy khí tức khủng bố vạch phá không khí trực chỉ tô diệc gan c ù n phong gào thét thổi bay tô diệc gan tóc dài lộ ra hắn cái kia trương anh tuấn vô song khuôn mặt trạm thiên bản kiếm thuật、chảm. một lần tăng phúc mở ra, tăng thêm phối hợp vô thượng kiếm kỹ trạm thiên bản kiếm thuật kiếm khí tung hành vạch phá không khí tạo thành một nói thật sâu khe ránh giống như muốn đem thiên địa chém thành hai nửa tựa như ầm ẩm hai cố cường đại sức mạnh đụng vào nhau b ộ c phát ra kinh khủng năng lượng ba động hướng bốn phía k h u ấ y động chỉ thấy diệp thần cơ thể tại này của lực lượng cường đại trùng kích vào không bị khống chế giống như thổ huyết bay ngược trên không trung tạo thành một nói đường vòng cung đập ầm ẩm tại mặt đất đinh kiểm trac đến túc chủ đánh bại thiên mệnh tri tử thất tỉnh hỗn độn thần thể năng lực hỗn độn thần quang cũng không phải diệp thần yếu mà là tô diệp a n có ước điểm điểm thủ đoạn một lần tăng ph hôn đ ộ n chi lực vô thượng kiếm kỹ mỗi một cái cũng là cùng cảnh tồn tại vô địch mẹ nó lao tử một kích toàn lực diệp thần vậy mà không chết tô diệp can bên trong tâm đem diệp thần tổ tông mười tám đời ân cần thăm hỏi một lần không chỉ có như thế diệp thần bên cạnh đã có chấn nam vương phủ cao thủ xuất hiện muốn đánh giết hắn đã không thể nào chỉ có thể chờ đợi lần sau thật là đáng tiếc bản công tử một kích toàn lực đều không thể đánh giết diệp thần thiên mệnh tri tử s á c thực như trong truyền thuyết kinh khủng quả nhiên là gặp phải thời khắc nguy nan chắc chắn sẽ có người xuất thủ cứu rút nhìn xem trước mắt một đám chấn nam vương phủ cao thủ xuất hiện tô diệc a n bên trong tâm không khỏi cảm khái húng chi tại nữ đế dưới mí mắt nàng tuyệt đối sẽ không để tô ra cùng chấn nam vương phủ phát sinh cực lớn xung đột muốn đánh giết thiên mệnh c h i tử diệp thần còn phải tô diệc a n tự mình ra tay mới được dựa vào tô ra cao tầng nữ đế thứ nhất không đáp ứng dù sao bang ly bất bang thân đi khó khăn nói nữ đế muốn nhìn mội mội nàng cả ngày lấy nước mắt rửa mặt không thành đại thiếu gia không có sao chứ âm thầm bảo hộ tô diệc a n cường g i ả truyền tâm nói tô ra bây giờ chính là nhạy cảm thời điểm mỗi vị thiên kiêu đều có cao thủ bảo hộ nói tô chân bị đào trí tôn c ố t chuyện sức tàn lực kiệt không tán không có việc gì trái lại phía trước t r ấ n nam vương phủ một đám toàn bộ dùng con mắt hung tợn nhìn chằm chằm tô diệc a n chỉ thấy lạc thi thi đi lên trước trên mặt không nhìn thấy mảy may e ngại ngược lại lộ ra vô tận hận ý tô diệc a n ngươi đem nhị ca ta đánh thành d ạ n g này ta sẽ nói cho ta biết đại ca đến lúc đó ngươi chịu không nổi mọi người đều biết trần nam vương có nhị nhị một nữ theo thứ tự là bị thua lạc vô tả lạc thi, thi lạc quân dịch mặc kệ trấn nam vương cũng tốt lạc gia nhị huynh đệ cũng tốt đối với lạc thi t h ì vô cùng yêu chiều chỉ cần cái trước m u ô n cái gì bọn hắn đều biết nghĩ trăm phương ngàn kế tìm tới dẫn đến lạc thi thi từ tiểu ngang ngược cắn rỡ điêu ngoa tùy h ứ n g phải không thay ta chuyển cáo đại ca ngươi để hắn rửa sạch sẽ cổ trờ lấy tô diệc gan khỏe miệng t r a o lên ngữ khí xâm lược tính chất mười phần thử chờ xem lạc thi thi lạnh dên một tiếng lập tức mang theo đám người chật vật rời đi thời gian cực nhanh anh tà dương đọ quạt như máu hoàng hôn tới gần hôm nay phát sinh ở trên đường chiến đấu chuyện như gió một dạng truyền bá tô gia còn phải là tô gia a vốn cho rằng nắm giữ trí tôn cốt tô trần cũng rất nguy tiên ai có thể nghĩ tới một mực bị mọi người coi nhẹ tô d i ệ p a n mới là kinh khủng nhất thiên tài còn không phải sao ngươi xem một chút lạc vô t à cùng diệp thần hạ tràng đã biết nói chẳng thể trách tô g i a có thể kế thừa vài v ạ n năm trấn nam vương p h ụ xuất hiện chính là vì trấn nhiếp loại này đại thế g i a suýt nói cẩn thận đừng lắm miệng bằng không khó giữ được cái mạng nhỏ này tô g i a mất đi một vị trí tôn cốt ti tiêu nhưng lại phát hiện một vị mạnh đến cực hạn hậu ố i không biết chuyện tô ra đám người không biết nên vui vẻ hay là nên đau lòng như góc là đêm gió đêm u nu màn trời phía dưới điểm nhấp m ấ y điểm điểm s u y ế t lấy tính mịch bầu trời đêm tô ra trong mặt thất hàn băng trên giường lớn tô trần khí tức không đầy đủ sắc mặt tái nhợt vô cùng nằm ngửa hắn đã tỉnh lại toàn thân trên dưới không có một chút không đau chỗ dù vậy cũng không so bằng trong lòng đau đại ca vì cái gì vốn là đồng c ă n sinh vì sao muốn móc xuống ta trí t ô n cốt dù là ngươi muốn ta cũng sẽ cân nhắc cho ngươi tô trần khỏe miệng tràn ngập nội tâm không ngừng thoáng qua tuổi nhỏ hồi ức khi đó chỉ cần có đại ca ở chỗ cảm giác an toàn bạo tăng bây giờ hết thể đều thay đổi đại ca trở nên cực kỳ lạ lẫm giống biến thành người khác tựa như đại ca ta cần ngươi cho ta một lời giải thích bằng không tâm ta khó có thể bình an ngươi thế nhưng là anh ruột a như thế nào ra tay độc gác như thế tô trần lòng như đ a o cắt thời gian một ngày một ngày trôi qua trong chớp mắt liền ba tháng trôi qua ba tháng có thể làm yếu đi rất nhiều thứ dù là tô trần bị người đào đi trí tôn cốt truyện tại nữ đế đệ lên tình huống phía dưới cũng chầm chậm bị mọi người lãng quên thế giới cũng không phải thiếu đi người nào đó liền không tồn tại rất thực tế một cái nói lý đế đô bầu trời xa xa chỉ thấy một tòa tinh mỹ toa xe xuất hiện hai đầu cao dai linh thú lôi kéo toa xe tốc độ cực nhanh hướng đế đô phương hướng lao v ụ t màu tím tinh mỹ toa xe in phiêu m i ệ u hai chữ lộ ra một cỗ khí tức thần bí chốc lát linh thú lôi kéo màu tím tinh mỹ toa xe hướng tô p h ụ đi tới toa xe bên cạnh có vài tên thân mang màu tím trang phục đệ tử đi cùng còn có một vị khí tức như vực sâu lao hầu thanh cảnh cường giả phiêu m i ệ u tiên cung đến đây đi thông báo gia chủ của các ngươi lao hầu trên mặt nếp nhăn xếp nhìn qua giàn mua vô cùng ánh mắt lại sáng lời có thần chỉ chốc lát sau tô nam thiên thân ảnh xuất hiện tại cửa lớn phía trước nguyên lai là hoa lao đến thăm không có từ xa tiết đón tô nam thiên nói tô gia chủ chúng ta đi vào nói đi hoa l á o khẽ gật đầu sau đó chỉ thấy màu tím tinh mỹ toa xe hướng đi ra một nói dáng người cao g ầ y thân mang quần dài màu tím da trắng mỡ đông khuôn mặt tinh xảo giống như tinh điêu ngọc chắc giống như là thế gian hiếm thấy tuyệt sắc nữ tử đi ra t ô trần vị hôn thê phiêu miệu tiên cung thành nữ lý y lý hải nhiên l ý cô nương ngươi cũng tới l ý y、lý、hải nhiên gặp qua tô gia chủ ngay vậy tô nam thiên c h o mày đổi lại bình thường lý y lý hải nhiên thấy mình tuyệt đối không phải xưng ơ hô thế này từ tô thúc thúc biến thành tô ra chủ đám người rời bước đến tô ra tiếp khách đại điện hoa lão tự mình ngồi lý y yên nhu thuận đứng tại bên cạnh nàng không biết tiên cung lần này đến thăm có gì thỉnh giáo tô nam thiên nói hai người từ vừa gặp mặt đến bây giờ không có chút nào nhắc lên chính mình tiểu nhi từ thương thế ngược lại có một c ố kháng cự cảm giác rất rõ ràng tất nhiên không phải tới tặng quà đó chính là tới tìm cớ tô gia chủ nghe nói lệnh lang trí tôn cốt bị đảo hoa láo thẳng thắn quả nhiên đối phương lần này đến cùng trần nhi có liên quan khó khăn nói thật giống d i a c gan đoán một dạng chuyện này mọi người đều biết cũng chứng thực qua tô nam thiên nhàn nhạt nói như thế nói chuyện bây giờ tô trần là một vị phế nhân rồi hoa lao ánh mắt lộ ra một cố vẻ ác liệt trần nhi trí tôn cốt bị đào đi một khắc này cảnh giới hoàn toàn biến mất toàn bộ hết thảy lại thật sự dựa theo diệt a n nói một dạng phát triển tô nam thiên nội tâm dung mạnh hắn l à như thế nào biết nói những chuyện này phát sinh đã như vậy như vậy tô trần cùng y hiển nhiên hôn nhân liền không có tồn tại tiếp tất yếu hôm nay phiêu miệu tiên cung tới đây chính là từ hôn tô ra tiếng nói vừa ra tô nam thiên trên thân buộc phát một cố uy áp kinh khủng dù là hắn có chuẩn bị tâm lý khi thật sự nghe được một khắc này vẫn có chút không tiếp thụ được đạc đạc tiếp khách bên ngoài đại điện vang lên một hồi âm thanh chỉ tôi h trần trống gậy, hiếng a tôi nói mới trần ngươi lúc không có chuyện gì làm cũng coi như cả ngày liếm lạc tự nhan bạn cô nương đều mở một con mắt nhắm một con mắt hiện nay ngươi trở thành không thể tu luyện phạm nhân ngươi vẫn xứng phải bên trên bản thánh nữ sao lý y h i n h i ê n trong mắt lộ ra vô tận bừa cợt nội tâm hung hăng ra một ngụm ác khí bình thường nàng giống như treo lên một mảnh thanh thanh đại thảo nguyên t ự n như bị vô số người lên án vị hôn phu của mình cả ngày quyến rũ những nữ nhân khác thực sự là mất mặt mở cửa mất mặt ném về tận nhà lý y h i n h i ê n ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đừng khinh thiếu niên nghèo chữ tám ước hẹn ba năm chữ tám ước hẹn ba năm lý y h i n h i ê n ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đừng khinh thiếu niên nghèo tô trần tròng mắt đen nhánh đều là băng lãnh nói thế nào hắn cũng là trí tôn cốt người sở hữu bị tô ra ký thác kỳ vọng có đại đế chi tư tuyệt thế yêu nghiệt trí tôn cốt bị đại ca đ à o thì cũng thôi đi vị hôn thê lại tại loại này thời khắc m ẫ n cảm n h ả y ra vũ nhục hắn để hắn trái tim nhỏ làm sao có thể tiếp thu được ngay vậy hoa lão lông mày nhữ một cái thương tăng đích ánh mắt q u ò n tới cái sau phảng phất bị vượt sâu giống như n g ư n g thị tô trần trong mắt không sợ hai chút nào nhìn thẳng hoa lão làm cho người kinh khủng ánh mắt khi xưa đỉnh cấp thiên tiêu dù là bây giờ tu vi hoàn toàn biến mất hắn cũng không sợ bất luận kẻ nào ha ha tô trần ngươi một tên nhân, xứng với chúng ta phiêu miểu tiên cùng thành n ữ hoa láo cười lạnh lại nói suy nghĩ một chút ngươi tại vĩnh hằng đế đô làm chuyện tốt rõ ràng đã quyết định hôn nước lại trắng trợn quyến rũ người khác làm cho chúng ta tiền cung chỗ nào thứ hôn chẳng phải là như ngươi nguyện tô trần lập tức cá khẩu không trả lời được trí tôn quốc vẫn còn ở thời điểm hắn là trói mắt đỉnh cấp thiên tiêu càng là đại thế gia công tử thân phận thiên phú kinh khủng vô số quan g hoàn tận thêm tại thân đối với cái gọi là vị hôn thê hắn không có cảm giác chút nào nhưng chưa từng nghĩ hôm nay bị người tới cửa đánh mặt vũ n h trong lòng phẫn nộ nhưng cũng bất đắc dĩ tô công tử người ta vốn là tô lão tiên sinh một câu nói đồ thôi thế nhân ai chẳng biết ngươi lại chỉ để ý lạc t ự n h n a n hôm nay cuộc hôn nhân này không lùi cũng phải lùi mong rằng tô công tử có tự mình hiểu lấy lý y ý, ý hề nhiên ánh mắt băng lãnh lộ ra một cỗ cực kỳ vẻ chán ghét ngày khác ngươi cao cao tại thượng hôm nay lại là chó nhà có tang giống như coi là thật trò cười lớn nhất thiên hạng ngươi tô trần trợn mắt nhìn vô số lời nói tạp tại cổ h ọ n g lung bên trong nhưng cũng không cách nào nói ra trong lòng chỉ cảm thấy cực kỳ biệt khuất như thế nào ta nói không đúng sao lý ý ý ý ý lạnh rên một tiếng hoàn toàn không để ý tô trần mặt mũi ngay vậy t ô trần nội tâm lựa g i ậ n triệt để bạo phát đi ra muốn hủy hôn cũng là bản công tử từ hôn hôm nay bản công tử nơi này bỏ ngươi vị hôn thế này tiếng nói vừa ra t ô trần lấy trùy thủ ra cắt đ ứ t trường bảo vứt trên mặt đất đồng tính vì thư bỏ vợ phanh thật can đảm hoa lão vô bàn đứng dậy trên mặt nếp nhăn điên của p h u n g trào điểm nộ khí kéo căng chỉ là một cái phế vật hắn lại như thế nào dám ngông cùng như vậy từ hôn phi ê u m i ệ u tiên cung hắn t ô trần tên phế vật này cũng xứng hoa lão quanh thân khí thế minh ngông phong trào trên không tràn ngập một cố làm cho người hít thợ không thông cảm giác các bách hướng về t ô trần che đại h ử trên thủ tọa tô nam thiên lạnh hừ một tiếng hắn đã sớm không quen nhìn lao g i ả này nếu không phải tại kế hoạch bên trong phiêu m i ệ u tiên cung dám như thế dương oai định để bọn hắn có đến mà không có về một cỗ cùng hoa lão không phân cao thấp khí tức t u n ra bảo vệ tô trần như thế nào phiêu m i ệ u tiên cung người muốn lấy lớn lẫn tiểu tô nam thiên mắt thần băng lãnh nữ bên trong tràn ngập băng lãnh ý uy hiếp phiêu m i ệ u tiên cung tất nhiên cường đại có thể chuyển thừa vô số năm tô ra cũng không phải ăn chay ai mạnh ai yếu còn chưa nhất định đâu tô trần không nghĩ tới ngươi là người như vậy cùng ta có hôn ước thời điểm con ta đi bên ngoài hái hoa ngắt cỏ vô số ngồi châm t r ọ c toàn bộ chỉ hướng ta bây giờ ngươi đã trở thành phế vật ngươi cảm thấy ngươi vẫn xứng phải bên trên ta ngươi cảm thấy ngươi vẫn là cái kia nắm giữ trí tôn cốt cao cao tại thượng tiên kiêu sao ngươi có phải hay không cảm thấy toàn bộ thế giới đều phải xoay quanh ngươi mới được thực sự là cực kỳ b u ồ n c ư ờ i liên tiếp tam vấn lý y Y h ả i nhiên đứng tại nói đức điểm cao nhất mặt mũi tràn đầy chán ghét hôm nay nói ra những lời này lý y Y h ả i nhiên chỉ cảm thấy nội tâm vô cùng thoải mái cuối cùng có thể mở mày mở mặt ngươi nói ta là phế vật tô trần gầm thét nói gử ngươi không phải phế vật là cái gì ngươi bây giờ còn có trí tôn cốt còn có tu vi còn có thiên phú lý y h i n h i ê n rất cường thế phản măng thực sự là khinh người quá đáng ngươi luôn miệng nói ta là phế vật ngươi có dám hay không ba năm sau cùng bản công tử một trận chiến bản công tử muốn để ngươi biết nói dù cho không còn trí tôn cốt cũng giống vậy nghiền ép các ngươi lựa giận trong lòng triệt để bị nhét lửa chẳng biết tại sao tô trần chỗ ngược lại đau đớn đứng lên giống như có đồ vật gì tại mọc ra đồng dạng ha ha ha tô trần á tô trần ngươi thật đúng là ngây thơ a ước hẹn ba năm đúng không bản thánh nữ đáp ứng xem ngươi tên phế vật này còn có thể như thế nào lý y yển h i ê n khanh khách cười không ngừng trong đôi mắt đẹp đều là vẻ đùa cận. năm Đông, năm Tốt, tốt, tốt. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, Hà Hà đ ừ n khinh niên nghèo.、Tước、hẹn 3 năm g không thiếu t Ước a đáng thiên mệnh cận h chuẩn thấp nhất. Nước trong bóng tối Tô Can không còn nấp, từ khách trong đại điện phòng Hắn chắp thâm thúy đôi mắt có loại cảm giác thần、bí. Nhìn về phía phiêu tiên cung hai người ánh i tiêu tối Diệ tiếp đại điện tối đi đôi loại giác miểu tiên người tử trong Tô từ trong một tay vứt mắt mắt sau cung Nước Can còn cước có cảm ẩn bóng nấp, lưng, vàng, tràn n ra. g bộ bí. về p treo hoa lão lông mày nhũ một cái lộ ra một bộ cường thế bộ dáng nói nói cậy già lên mặt bộ vật người là cái thá gì tô diệc a n lạnh lên một tiếng ý l ệ n h đến tận xương tủy bào phủ toàn trường dám ở tô ra làm càn như vậy coi là thật tô già không người không thành nếu không phải để liếm chó đệ đệ g ắ ấ c n ộ hoa lão hai người đã sớm làm một cỗ thi thể còn có thể trở tới bây giờ thằng ngại danh người nói cái gì hoa lão sắc mặt biến đổi lớn điểm nộ khí kéo căng trong mắt sát ý tràn ngập hử trong lúc hắn muốn xuất thủ thời điểm tô ra tổ đ i ệ bên trong chuyển đến một cỗ khí tức khủng bố hướng hoa lão che đậy hoa lão thân thể lọm khổng lập tức bị khủng bố uy áp nhấn trên mặt đất không thể động đậy lao giả dám ở ta tô ra d ư ơ n g a i người là sống ngán không thành tô rỉa can trong mắt s á t ý bước lên ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống hoa lão một bên lý y yển h i ê n lông mày nhịu chặt chỉ cảm thấy một cỗ khí tức tử vòng tràn ngập mà đến nàng một cử động nhỏ cũng không dám sợ bị cái k i a cỗ kinh khủng khí tức che đậy mà đến phúc thử trên không tiếng trầm văng lên hoa lão một cánh tay ứng thanh đứt gãy máu tươi tôn ra hoa lão chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức cảm giác đánh tới trên thân không nhắc lên được một tia linh lực chỉ vì chấn áp chính mình khí tức khủng bố mạnh mẽ quá đáng nếu không phải bản công tử niệm tình người phiêu m i ệ u tiên cung cùng tô g i a có chút ngọn g ờ n ngươi đã sớm làm một cỗ thi thể dám ngông cùng như thế tô diệc gan lạnh r ê n một tiếng hắn giờ phút này sắc ý trung thiên giống như một vị tại thế tu la giống như kinh khủng tô diệc gan cử động không chỉ lý y t hiển nhiên liền tô nam thiên cũng nội tâm r u n g mạnh không nghĩ tới diệc gan ác như vậy thánh nhân cảnh cường giả nói chặt liền chặt tô ra không có người nào so diệc gan đương ra chủ càng thích hợp tô nam thiên đã bắt đầu cân nhắc thoái vị chuyện xoay mặt nhìn về phía lý y cái sau chỉ cảm thấy sau lưng không khỏi bước lên mồ hôi lạnh ánh mắt của hắn p h ả n phất bị vực sâu nhìn chăm chú vào giống như kinh khủng ngươi muốn hủy hôn đúng không nhìn t h ằ n g lý y hệ n h i ê n tô diệc a n ánh mắt lộ ra vô cùng băng lãnh ba lý y hệ n h i ê n không dám nói lời nào sau m ộ t khắc một cái đại tát thai vung đến mặt đẹp của nàng bên trên chương chín tô g i a trí t ô n Hiện. kinh động thiên hạ chương chín tô g i a trí t ô n Hiện. kinh động thiên hạ ba tô diệc a n giơ tay lên một cái đại tát h a i vung đến lý y nhân kiểu nỗi nước tát r ê n mặt cái sau cơ thể không bị khống chế nên ở một bên trên vách tường ngươi là ai cũng dám từ hôn tôi ra thật sự cho rằng ai cũng có thể giống ta đệ một dạng tốt tính lý y hiển nhiên bản công tử nói cho ngươi chỉ bằng ngươi phiêu m i ệ u tiên cung thánh nữ thân phận cũng xứng từ hôn tôi ra ngươi liền cho đệ ta sách dậy cũng không xứng tô diệc an ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống nằm trên mặt đất thống khổ lý y hiển nhiên có lao tổ c h ấ n áp chỉ là hoa lão giống như con kiến hôi nực cười lý y hiển nhiên lại càng không cần phải nói tô diệc an ngươi khinh người quá đáng ngươi thật sự cho rằng các ngươi tô ra vô địch lý y hiển nhiên giận từ lòng sinh trong mắt lộ ra vô tận hận ý ba lý y hiển nhiên tiếng nói vừa ra bên trái khuôn mặt lập tức chúng vào một cái đại tát thai tiện nhân lại để một cái bản công tử không ngại tiến đưa người đi chết giữa sân sát ý tràn ngập ý lạnh đến tận xương tùy bào phủ toàn trường lý y hiển h i ê n lòng sinh e ngại trong lòng hận ý lựa giận không nhận không được hắn thật sự dám hạ sát thủ a h ố n hồ bọn hắn phiêu m i ể u tiên cung đến đây từ hôn vốn là đang vũ nhục người khác đủ đội một trên không truyền đến không gian ba động một nói thân ảnh giàn mua xuất hiện lão g i ả hạc phát đ ồ n nhan tiên phong nói cốt nhìn như ông già bình thường nhà trên thân lại phát ra khí tức kính khủng trấn áp hoa lão cỗ khí tức kia trong nháy mắt triệt tiêu y h ể nhiên gặp qua thái thượng trưởng lão nhìn thấy cứu tinh lý y y h a nhiên vội vàng đứng lên trong mắt lần nữa hiện lên nồng nặc hận ý sát ý phiêu miệu tiên cung thái thượng trưởng lão thánh vương cảnh định phong tu vi có truyền ngôn nói hắn đã s ớ m bước vào c h u ẩ n đế cảnh cũng không biết thật giả tô ra cũng là như vậy đái khách chi nói sao phiêu miệu tiên cung thái thượng trưởng lão tang thương ánh mắt thâm thúy bên trong dần dần hóa thành băng lãnh đế bi tràn ngập trong không khí chuyển ra cảm giác nột ngạt cực kỳ mạnh trời ạ trần đế cảnh phiên đệ trấn áp tựa như lục vô cực không hảo hảo chờ tại phiêu miệu tiên cung chờ chết dám tới ta tô ra dương ai thật coi ta tô ra không người không thành tô ra tổ địa một nói tiếng hừ lạnh vang lên đồng thời nương theo khí tức khủng bố tôn gia thiên đ ị a biến đổi lớn tràn ngập làm người tuyệt vọng sức mạnh xuất hiện trí tôn tô ra lại có trí tôn ông trời ơi trí tôn cảnh cường giả so chuẩn đế còn kinh khủng hơn trí tôn cảnh t ừ n g chứng nhận nói thành đế qua nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó cảnh giới rơi xuống biến thành trí tôn cho dù là rơi xuống đại đế cảnh cũng không phải cái gì chuẩn đế cường giả liền có thể so sánh được toàn bộ đế đô bị một cố cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh tràn ngập vô số người nhao nhao nằm dạp trên mặt đất run l ư y bảy loại kia tình hình giống như trước đây nữ đế chấn nộ giống nhau như lúc tô h u y ề n không nghĩ tới ngươi còn sống sót lục vô cực nội tâm dung mạnh tô h u y ề n từng là tô i a thời kỳ định phong đại đế cảnh cường giả không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua hắn hoàn toàn không có t o à n hóa ngược lại trở thành trí tôn chỉ là c h u ẩ n đế cũng dám hô to bản tôn đại danh quả nhiên là tự tìm cái chết tô h u y ề n âm thanh vang vọng toàn bộ thiên huyền nói vực vô số người run l ư ờ bảy cuối cùng biết nói vì cái gì tô ra một mực kéo dài đến nay chưa từng suy bại nguyên lai nhân ra nội tỉnh khủng bố như vậy thiên hạ dung mạnh vĩnh hằng đế đô tô gia có kinh khủng t r í tôn tỏa c h ấ n tô gia chẳng phải là trong đế đô sinh mệnh cấm khu như hỏi đương thời ngoại trừ nữ đế bên ngoài ai có thể áp chế tô gia l i ê n đến thời khắc ngàn cân treo sợi tóc chân trời vang lên một nói âm thanh ê m thai dễ nghe đồng thời lộ ra trí cao vô thượng cảm giác náo đủ chưa âm thanh tràn ngập vô biên uy nghiêm làm cho người không dám n ị c h lại vĩnh hằng nữ đế một vị kinh diễm tuyệt luân tồn tại cuối cùng vẫn từ nàng đứng ra mới ngừng phân tranh chân lý xuất hiện ai dám tranh phong đại đế lựa giận cũng không phải ai cũng có thể gánh chịu được hử tô a ngũ tổ tô yên lạnh dền một tiếng sau đó thu hồi khí tức kinh khủng lục vô cực như đối mặt đại xá giống như liền muốn cuốn lên lý y yển nhiên hai người chờ sau đó tô diệc a n đột nhiên mở miệng hậu sinh người muốn như thế nào lục vô cực không có vừa mới cao cao tại thượng bộ d á n g lông mày cau chặt hỏi nói dù sao bị một vị trí tôn để mắt tới suy nghĩ một chút cũng rất kinh khủng phiêu m i ệ u tiên cung muốn hối hôn trước đây tô ra xí n h lễ các ngươi nghĩ n u ố t riêng không thành tô diệc a n khẽ ngầm đầu ánh mắt không sợ h ã i chút nào một cái hậu bối dám chính diện nhìn thẳng chuẩn đế cừng giả mặt ngoài không gợn sóng chút nào chỉ có tô diệc a n có thể làm đến sau này tự sẽ phái người tới đền、bủ. lục vô cực đáy lòng chấn n ộ cũng không thế nào phát tiết không thể làm gì khác hơn là cắn răng c u ố n đi lý y y hiển nhiên hai người tốt nhất là nhìn xem xám s ị thoát đi ba người tô diệc a n khỏe miệng hơi hơi d ư n g lên chuẩn đế cường giả lại như thế nào xuyên việt qua dị giới thức tỉnh hệ thống hắn sớm muộn có một ngày chuẩn đế cường giả cũng sẽ dẫm ở dưới chân nhìn xem đại ca thao tác tô trần nội tâm dung mạnh cái này hoàn toàn không giống hắn nhận biết đại ca mười sáu năm tới giống như lần thứ nhất phát hiện đại ca chân diện mục đại ca mười mấy năm qua ta lại không có hiểu rõ chút nào ngươi giống như hôm nay mới nhận biết ngươi một dạng nhưng ta nghĩ mãi mà không rõ ngươi vì sao muốn móc xuống ta trí tôn cốt đâu là sợ ta quá kinh diễm nhìn trộm tô già già chủ chi vị tô trần nội tâm thoáng qua vô số n g h i hoặc nếu không phải ngũ tổ đứng ra cùng hắn trò chuyện chỉ sợ hắn đã sớm cùng tô diệt gan chơi lên hắn hỏi qua ngũ tổ vì cái gì đại ca phải đảo đi chính mình trí tôn cốt ngũ tổ trả lời là vì tô ra trí tôn cốt ở trên thân thể ngươi một ngày tô ra vinh thế không được c ă n bình hắn còn nghĩ hỏi lại vì cái gì ngũ tổ lại nói chờ ngươi sau khi lớn lên ngươi liền sẽ biết nói như thế nào xem ra ngươi có rất nhiều lời muốn nói với ta tô diệc a n bay đầu nhìn về liếm chó đệ đệ là tô trần a tô trần ngươi cũng mười sáu tuổi làm sao còn ngây thơ như vậy tô diệc a n lắc đầu lại nói trong mắt ta ngươi chính là một cái chưa trưởng thành ngây thơ tiểu hải có trí tôn cốt ngươi vô số quan g hoàn gia thân cho là mình liền vô địch thiên hạ không thành một cái liếm chó cũng xứng nắm giữ trí tôn cốt trí tôn cốt tại ngươi loại này người ngây thơ trên thân chính là lãng phí tô ra không có trí tôn cốt mới có thể vĩnh thế trường tồn khoe miệng lộ ra cười lạnh tô diệc a n cho người cảm giác không tình cảm chút nào ngươi không phải ta biết đại ca ta không có ngươi dạng này đại ca ta biết đại ca Hắn trong nhỏ đã ấ t ta, yêu chiều h sẽ k Tô Trần lòng ệ đối, đối với tô diệc a n trong nháy mắt tuân gia nồng nặc hận ý ngược c ầ n ẩn nóng lên tâm như giao nhận chống gậy khập k h i n m đi ra tiếp khách đại điện nhìn qua tịch mịch thân ảnh t ô diệc gan bên trong t â m hơi hơi cảm khái hào đệ đệ của ta à hung hăng hận toàn bộ thế giới à ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này tương lai lộ còn phải chính ngươi đi mặc dù không phải ngươi chân chính ca chương mười bị nuốt vào năm hỗn độn thần thể là phương pháp phá cuộc chương mười bị nuốt vào năm hỗn độn thần thể là phương pháp phá cuộc tô ra tổ điện tô trần quỳ trên mặt đất ánh mắt hắn trống rỗng không có chút nào hào quang ba tháng đến nay là hắn nhân sinh bên trong gian nan nhất thời gian hắn đều không biết chính mình như thế nào trải qua tới bị đại ca đâm lưng móc xuống trí tôn cốt bị phiêu miểu tiên cùng từ hôn ngày xưa vô số quan g hoàn sớm đã tan đi không còn là thiên phú dị bầm thiên tài ngược lại trở thành trò hề biến thành cục diện này hắn không cam tâm a nếu không phải đại ca móc xuống trí t ô n cốt như thế nào biến thành bộ dáng này đ á y lòng đối với tô diệc gan sinh ra nồng nặc hận ý hắn thể nhất định muốn hung hăng đánh bại đại ca để thích khoét xương mối hận trần nhi xin gặp ngũ tổ t ô trần Quỳ trên mặt đất chậm rãi n g n g đầu nhìn về phía tổ địa chốt sâu nói hắn vừa mới nói xong phía trước chuyển ra không gian ba động một nói, thu áo gai, trên thân nói vận lưu chuyển tiên phong nói cốt toàn thân tràn ngập một cô cực hạn cảm giác gác bách lao giả xuất hiện thô ra ngũ tổ tô huyên、so、tô tô tô thương tôn c tu từng vi, tăng đích trong đôi mắt thoáng qua một tia lo lắng nếu không phải là có nữ đế c h â n áp thời đại tô ra như thế nào áp dụng đào trí tôn c ó c h u y ệ n nguyên bản tô ra liền mạnh đến mức đáng sợ lại sinh ra trí tôn cốt tô trần người nào không kiên kỵ chỉ có thế gian lại không t r í tôi cốt mới có thể chỉ tôi h hết thảy lão tổ ta muốn tiến vào trong tộc đại mộng thiên thu lịch luyện tô trần nhìn thẳng tô huyên nói rất khẳng định nói đại mộng thiên thu một chỗ tô g i a đặc lưu bí cảnh chính là tô g i a thủy tổ lưu cho hậu bối át chủ bài tiến vào đại mộng thiên thu bí cảnh bên trong có cái gì ngoại nhân không thể nào biết được chỉ biết nói tô g i a những cái kia thiên kêu tiến vào đại mộng thiên thu bí cảnh sau khi ra ngoài tuyệt đối là một phương cự nghiệt tồn tại tô ra có thể sừng sững k h n g ngã dựa vào là chính là đại mộng thiên thu bí cảnh ngươi bây giờ không có chút nào tu vi ngươi xác định tô u y ê n nhắc nhở nói lão tổ ta không cam lòng dạng này sống u ồ n g thời gian dù là ta trở thành phế nhân ta cũng muốn đi tìm kiếm một tia cơ hội đại mộng tiên thu bí cảnh trần nhi không đi không được thỉnh lão tổ đồng ý tô trần hơi hơi đưa tay lộ ra không chịu thua khuôn mặt cũng được ta tô ra nam nhi không có một cái nào thứ hè nhát xin cứ ngươi nhớ lấy sau này mặc kệ phát sinh cái gì không cần thiết phản bội tô ra dù là ngươi trí tôn cốt bị đại ca ngươi móc xuống tô uyên trịnh trọng mở miệng trần nhi khắc trong tấm khảm từ nơi sâu xa tựa hồ có một k h lực lượng vô hình đem chính mình đẩy hướng đại mộng tiên thu bí cảnh n h ư hắn không đi nhất định hối hận cả đời nhớ tới chính mình gặp phải đến bất công t ô trần nội tâm âm thầm t h ề sau này nhất định phải đi thượng nhân nói tuyệt đỉnh đem những ngày qua xỉ nhục từng cái bình phục sau đó t ô huyên nâng lên giàn m u i tay một cỗ không gian lực lượng bao khỏa tô trần cơ thể biến mất không thấy gì nữa hình ảnh nhất c h u y ể n đ ế cung trên mai vàng ngồi ngay ngắn một vị trường bảo màu vàng á ó nữ g n tử đầu đội vương miện dung mạo tuyệt mỹ da trắng mơ đông giống trong tranh đi da giống như một cái nhăn mày nhăn lại ở giữa h i ể n thị do phong nghi ngàn vạn trong đôi mắt đẹp lộ ra nhàn nhạt băng lãnh chi ý giống như vạn nam băng sơn làm cho người không dám tới gần vĩnh hằng đế quốc nữ đế lạc ngọc giao thiên huyền nói vực một vị duy nhất đại đế cảnh cường giả c h ấ n áp một thời đại nữ nhân tô gia tô d i a c gan nghìn tính và tính chưa từng tính tới càng là người đem bản đế cho làng khó nữ đế khỏe miệng nói nhỏ băng lanh đôi mắt đẹp khẽ nhúc đ í c h thoáng qua một tia hứng thú thành đế và năm nữ đế lần thứ nhất tại sâu kiến trên thân ăn t h i t thòi lạc ngọc giao là khác loại thành đế dựa vào là trong cơ thể nàng tổ long huyết mạch một khi vĩnh hằng đế quốc suy yếu trong cơ thể nàng kim long khí vận liền không bị khống chế trôi qua nàng tất nhiên sẽ rơi xuống đại đế cảnh trở thành trí tôn cường giả đây là nàng không thể tiếp nhận Vô số nếu ă m không ngươi liền ạ i có thể thay ta t h ấ n thủ vĩnh hằng đế quốc lạc ngọc giao nội tâm bất đắc dĩ hỗn độn thân thể loại này trong truyền thuyết thể chất bản đế như thế nào tìm được huống hồ bản đế bị vây ở thiên huyền nói vực không còn nàng chấn áp lời nói toàn bộ thiên huyền nói vực tất nhiên sẽ đại loạn đứng lên đến lúc đó chắc chắn thai họa đến vĩnh h à n g đế quốc cảnh giới của nàng có rơi xuống phong hiểm nàng không thể không quanh năm chờ tại thiên huyền nói vực thế nhân chỉ biết nói thân phận nàng trí cao vô thượng có vô số người tha thiết ước mơ cảnh giới lại không biết nàng mong muốn là là tự do thiên huyền nói vực vô số thiên k i ê u bản đế đã sớm dò xét qua lại chưa từng phát hiện trong truyền thuyết hỗn độn thần thể tô h ra tô trần trí tôn quốc nhưng vẫn là kém một chút tô ra tô ra nữ đế nội tâm mặc niệm không phải còn có một cái tô rỉa căn sao bản đế phía trước không để ý đến hắn mấy tháng này tô diệc a n hảo giống xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ c đất không còn giống phía trước như vậy trong suốt chẳng lẽ hán nữ đế suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ tô ra tô diệc a n nàng là gặp qua cũng không có bao nhiêu đặc biệt cung tô trần so r a quả thực là đom đón cùng hạ o nguyệt kém hai mươi tuổi tô diệc a n vẹn vẹn là dẫn khí cảnh tám tầng có thể vừa mới đối mặt chuẩn đế cường giả trong nháy mắt đó khủng bố như vậy khí t ứ c lại không thể ảnh hưởng đến hắn trong truyền thuyết hỗn đ ộ thân thể vạn pháp bất sâm không nhìn thiên địa quy tắc chấn áp chớ đừng nói chi là chuẩn đế cường giả khí t ứ c nghĩ đến nơi này lạc ngọc dao đôi mắt đẹp lấp lóe tí ti linh động dường như để cho nàng phát hiện cái gì tô diệc an đến cùng có phải hay không là ngươi đâu ngủ đông hai mươi năm tiếp xuống b ạ n tông tranh phòng chắc hẳn ngươi sẽ lộ ra chân ngựa nữ đế khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên thô ra hào hoa trong phòng á cắt tô diệc an nằm ở bên cửa sổ trên ghế xích đu đột nhiên hắt xì hơi một cái hử hử là cái nào đang suy nghĩ bản công tử chẳng lẽ muốn chết phải không bản công tử không lại tiễn hắn vaccine tô diệc an khỏe miệng hơi hơi nỉ non đến nỗi tu luyện ha ha đời này là không có khả năng tu luyện dung hợp quỷ đạo dị tiên tàn tiên huyết để hắn trở thành quỷ dị không rõ bất tử bất d i ệ t tăng thêm hỗn độn thân thể kinh khủng hơn là còn nắm giữ hệ thống cái này quái bức chỉ cần hoàn thành hệ thống nhiệm vụ liền sẽ vô địch tại thế vốn là vô địch còn tu luyện cái giám tô diệc a n lại nằm ở trên ghế xích đu x à i lấy thái dương nhắm mắt dưỡng thần vĩnh hằng đế quốc lại là sôi trào lên mười năm một lần vạn tông tranh phong lại bung xuống nữ đế vì để cho thiên huyền nói vực càng thêm c ư ờ n g đại đặc biệt định chế một hồi vạn tông thế hệ trẻ tuổi tỷ thịnh hội tông môn nào thiên kêu lợi hại tông môn nào lấy được tài nguyên tu luyện liền càng nhiều thông qua sự cạnh tranh này phương thức thiên huyền nói vực xác thực một năm s o một năm cường đại vĩnh hằng đế quốc quản lý ở dưới thiên huyền nói vực càng mạnh hơn nữ đế liền sẽ càng mạnh hơn đương nhiên vô số thiên tiêu cũng nghĩ nhờ vào đó bộc lộ tài năng trở thành người người kính ngưỡng thiên tiêu vạn tông tranh phong đối với thế hệ trẻ tuổi tới nói là một cái khiêu chiến cũng là một cái cơ hội chương mười một cấp cơ duyên liếm chó lạc thi thi bảo hộ diệp thần. thần ánh nắng tươi sáng trời xanh không mây vĩnh hằng đế quốc đế đô bắt đầu sôi trào lên thiên huyền đạo vực vô số thiên tiêu tất cả đều vào tới ai có thể tại vạn tông tranh phong bên trong chỗ hết tài năng danh cùng lợi đều sẽ theo nhau mà đến thậm chí có thể nhìn thấy trong truyền thuyết nữ đế vĩnh n i n h hoàng đô vạn hoa phiên t r ợ vĩnh an hoàng đô một chỗ trắng thành phố tại nơi này so chợ đen càng thêm khoa trương đủ loại đủ kiểu linh khí công pháp nhiều vô số kể giống như một mảnh biển hoa bị mọi người xưng là vạn hoa phiên t r ợ có người có đại khí v ậ n có thể từ trong đó vứt ra cổ lão cường đại công pháp thành cựu chúa tể một phương tô diệ gan dạo bước hướng đi vạn hoa phiên chợ hắn dáng người thon dài kiến cường khuôn mặt anh tuấn vô xong hai đầu lông mày phát ra siêu phàm thoát tục cả giống như trên trời trần tiên lâm p h ạ m giống như xuất t r ậ n bạch y không nhốn bụi trần những nơi đi qua dẫn tới vô số đôi mắt toa rất đẹp trai lâu như vậy đến nay hoàn toàn không có phát hiện tô trần ca ca anh tuấn như vậy còn không phải sao phía trước tô trần người mang trí tôn cốt quá mức lóa mắt đến mức tất cả mọi người không để ý đến tô diệc an tô diệc an mới là tô gia ẩn tàng cực sâu tiên h tiêu mấy ngày trước đây nghe nói bại trần nam vương nhị nhi tử lạc vô tả không chỉ có như thế liền gần nhất u y ê n náo xôn sao sùng sục diệc thần cũng không phải đủ ta nếu là có hắn loại thực lực này liền tốt nam phía trước người người nhốn náo vạn hoa phiên trợ trung ương chỉ thấy lạc thi thi mặt mũi tràn đầy tràn đầy hạnh phúc đi theo diệp thần bên người chỉ cần diệp thần nhìn chúng đồ vật gì nàng liền không chút do dự mua lại không hổ là thiên mệnh c h i tử đem nữ sinh mê thành dạng này không giống tô diệp gan người khác say mê hắn là thuần túy mê không có càng nhiều tâm địa gian dạo bởi vì thân phận của hắn cao cao tại thượng chỉ có thể đứng xa nhìn mà không thể khinh nhuần thần ca ca ngươi nhìn trôi này thanh đồng kiếm như thế mục nát gỉ còn lấy ra bán nhìn thế nào đều giống như giả lạc thi thi vì hấp dẫn diệp thần chú ý chỉ về đằng trước sạp hằng nói nghe vậy trong gian hàng một vị quần áo tạp g ầ y trơ xương như tụi trong mắt lộ ra tí ti tinh quang tràn đầy lôi thôi lão giả lông m ạ y như một cái ta nói cô nương cưng có thể ăn bậy lời không thể nói loạn lão phu trôi này thanh đồng kiếm đây chính là nhân hoàng từng dùng qua bảo kiếm trải qua phong xương ước vạn năm sau mới phá đất mà lên là thế gian tuyệt thế chân phẩm lão giả giơ bẩn một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng phía trước diệp thần cũng quan sát tỉ mỉ vết d ì loang lộ thanh đồng kiếm mảy may nhìn không ra cái nguyên cơ tiểu diệp tử trôi này thanh đồng kiếm đơn thuần là cũ mới không tranh cái chút nào mới mau nhìn dưới góc phải khối kia tàn đồ bên trên vết máu cách ă vào lao phu kinh nghiệm đó n Là h y không thể nghi ngờ, vô luận n vô xa tô diệc gan một mực quan sát diệp thần nhất cử nhất động cho dù là hắn hô hấp tần suất cũng nhớ cho kỹ nhìn thấy trong mắt của hắn lấp lóe cực nóng tia sáng lấy thiên mệnh tri tử khí vận tới nói khối kia tàn đồ nhất định là cái gì thứ không tầm thường lúc này thân hình chất động lập tức xuất hiện tại lao giả dơ bẩn trước gian hàng lao nhân ra chương này tàn đồ bản công tử bất luận nhìn thế nào đều cực kỳ bất phàm bao nhiêu tiền bản công tử m u ố n tô diệc a n nhanh tay đến không thể tưởng tượng nổi tại diệp thần còn chưa phản ứng lại đồng thời bắt được tàn đồ giới chỉ lao ra ra nội tâm cả kinh tiểu tử này làm sao có thể trốn được lao phu thần thức l ạ g yên không tiếng động xuất hiện nên biết nói dù là phiền lao chỉ còn dư một tia linh hồn hắn dù sao cũng là chuẩn đế cường giả lại là ngươi diệp thần cho mày lần trước dưới sự khinh thường lại bị tô diệc a n đánh bại diệp thần đến bây giờ trong nội tâm đều canh cánh trong lòng như thế nào bản công tử xuất hiện ở đây có vấn đề vẫn là nói ngươi ra lại nột bản công tử không ngại lại cho ngươi thả lòng g â n cốt tô diệc a n ánh mắt liếc xéo diệp thần giống như hoàng khố tử đệ giống như cao cao tại thượng bộ dáng đem đại thế ra công tử ngang ngược cản dỡ bộ dáng làm đến cực hạn lão nhân ra ta cũng nhìn chúng cái này tàn đồ không biết nó giá bao nhiêu tiền diệp thần lên tiếng một tiếng không để ý đến tô diệc a n ngược lại hỏi hướng lao giả dơ bẩn thấy thế lao giả dơ bẩn đáy mắt lấp lóe tí ti tinh quang lại sát mặt ngay ngắn không lại có hai cái đợi làm thịt dê béo lớn đưa tới cửa nội tâm khỏi phải nói tốt bao nhiêu chắc hẳn hai vị công tử đã nhìn ra tàn đồ bất phàm không sai lão phu tàn đồ chính là tiên nhân để lại đồ vật sớm biết nói tiên đã sớm tại ước ước vạn năm trước tiêu thất liên quan với bọn họ đồ vật thiếu chi lại có như vậy đi lão phu cùng hai vị công tử h i u duyên nguyên liền bán một triệu thượng phẩm linh thạch liền có thể lão giả dơ bẩn tiếng nói vừa rơi xuống diệp thần không nói gì ngược lại hướng lão giả dơ bẩn đưa tới b ạ c nhãn chỉ là tàn đồ hắn ra muốn một triệu thượng phẩm linh thạch thật coi bọn hắn là dê béo nhỏ đâu nên biết nói một k h ỏ a thượng phẩm linh thạch tương đương một trăm k h ỏ a thông thường linh thạch một triệu thượng phẩm linh thạch đổi qua đổi lại đều có núi cao như vậy diệp thân tài sản đừng nói một triệu thượng phẩm linh thạch liền một trăm k h ỏ a linh thạch hắn đều không nỡ lòng bỏ lấy ra hoang cổ thánh thể cần vô số tài nguyên tu luyện mới có thể đánh v ỡ thể nội gông xiềng ta nói lao đầu một khối nát vụ đồ ngươi cũng dám muốn một triệu thượng phẩm linh thạch làm ta lạc thi thi là kẻ ngu không thành đối mặt giao ra trên trời lạc thi thi nổi trận lôi đình chỉ vào lao giả dơ bẩn nói tô diệp an cũng là có chút im lặng lao giả đây không phải tùy tiện trào giá mà là quá tùy tiện gặp hai tên hậu sinh không nói gì lao giả dơ bẩn trên mặt không có gợn s ó n g ai ai bảo lao phu cùng các ngươi hữu duyên đâu mười vạn thượng phẩm linh thạch thiếu một khóa linh thạch lao phu cũng không bán nghe được lao giả dơ bẩn mà nói diệp thần nội tâm thở dài một hơi mười vạn thượng phẩm linh thạch hắn c ẳ n ắ n rằng chen một chút vẫn phải có đương nhiên là lạc thi thi chen một chút hắn diệp thần không có khả năng ra cái này linh thạch thi thi m u ộ i muội tàn đồ bên trên vừa vặn có đối với ta tu luyện trợ giúp đồ vật nhưng ta trên thân linh thạch có hạn có thể hay không hướng ngươi mượn một điểm chờ ta có sẽ trả lại cho ngươi diệ thần tr trong lòng ta lão công toàn thân trên giới thế mà góp không ra mười vạn thượng phẩm linh thạch cũng là thần ca ca đến từ cổ thành t i ể u gia tộc dựa vào hắn vô số cố gắng cùng nghị lực mới có thể đi đến một bước này diệp thần lao công tại cái gì cũng không có thời điểm ta có thể trợ giúp hắn về sau hắn chắc chắn nhớ k ỹ ta hảo nhất định sẽ rất ân ái ta thần ca ca không cần chương này tàn đồ coi như thi thi đưa cho ngươi lạc thi thi ngẩng gương mặt xinh đẹp ánh mắt có chút si mê nhìn về phía diệp thần thi thi không có chuyện gì về sau ta có lại đừng nói nữa thần ca ca khó khăn nói chỉ là mười vạn thượng phẩm linh thạch ta còn tặng không nổi đi lạc thi thi lập tức đối mặt lão giả dơ bẩn mở miệng nói lao đầu mười vạn thượng phẩm linh thạch khối này tàn đồ b ả n cô n ư ơ n g m u ố n dứt lời lạc thi thi liền muốn hướng về phía tô diệc t a n trong tay tàn đồ trộm tới t r ư ơ n g mười hai nữ đế mội mộ i ra sân chiếu mắng không lầm t r ư ơ n g mười hai nữ đế mội mộ i ra sân chiếu mắng không lầm lao nhân ra mười vạn thượng phẩm linh thạch khối này tàn đồ b ả n cô n ư ơ n g m u ố n lạc thi thi từ trong nạp giới lấy ra mười vạn thượng phẩm linh thạch cất vào túi chứ vật bỏ vào lão giả dơ bẩn trước mặt liền muốn hướng về tô diệc a n trong tay tàn đồ trộp tới có thể để nàng không nghĩ tới. nàng thế mà vô hụt bị tô diệc a n x à o r ư ợ u né tránh tiện nhân kia đầu góc có vấn đề lao tử còn chưa bắt đầu ra giá nàng liền một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng liếm cho yêu nhau nao ngất bắc tô diệc a n trắng lạc thi thi một mắt mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhìn về phía cái sau tràn ngập vẻ trêu tức tô diệc a n ngươi có ý tứ gì bạn cô nương thanh toán linh thạch tàn đồ liền nên thuộc về ta ngươi còn không lấy tới lạc thi thi giận dữ nói ngươi nói là của ngươi chính là của ngươi mười vạn thượng phẩm linh thạch liền nghĩ mua chương này tàn đồ không khỏi cảm thấy buồn cười một chút bản công tử ra hai mươi vạn thượng phẩm linh thạch la người trả giá cao được đúng không tô diệc a n bay đầu nhìn về phía lão giả dơ bẩn mẹ nó hào tiểu tử ngươi thế nhưng là cha ruột ta à chỉ là không biết tên tàn đồ cũng có thể ra hai mươi vạn thượng phẩm linh thạch loại này lại ngốc vừa đáng yêu dê béo nhỏ lão phu phía trước tại sao không có gặp phải đâu cô nương vị công tử này nói rất đúng tuyệt thế chân phẩm có tiền mà không mua được tự nhiên là người trả giá cao được lão giả dơ bẩn sắc mặt không thay đổi nói ngươi có thể nào như thế rõ ràng đã nói xong mười vạn thượng phẩm linh thạch lạc thi thi chỉ cảm thấy nội tâm tràn ngập bị khuất Có ca ca có của thể tới tàn thần trợ rút, nghĩ vừa với nội tâm của nàng đối diệp đồ tâm lạc i h á y lên đấu thi r í ô vô m mua nay luận như thế nào, cũng cần mua chương này tàn đồ hử. ta ra thế hử, thượng đồ n thi h l Lạc thi thi một mặt khiêu khích nhìn về phía tô diệc a n đưa đần bản công tử ra ba mươi vạn thượng phẩm linh thạch tô diệc a n khinh thường nói ngươi ngươi ngươi ngươi m a n g ta lạc thi thi trên gương mặt xinh đẹp điểm nộ khí kéo căng nếu không phải nam thần lão công ở bên cạnh vì cử chỉ ưu nhã nàng nhất định sẽ nổi trận lôi đình tô diệc a n thi thi mọi mọi bất quá là mua đồ có gì đắc tội ngươi người há miệng liền mắng người đơn giản khi người h n quá đáng diệp thần trận mắt nhìn tô ra từ trước đến nay cùng trấn nam vương phụ là đối thủ một mất một còn nhìn thấy mâu thuẫn tăng nhiều cơ hội diệp thần tận dụng mọi thứ không hổ là thiên mệnh tri tử phần này bụng dạ cực sâu diệp thần hai người bây giờ đứng tại nói đức điểm cao nhất vô luận như thế nào tô diệp can là hoàn cảnh xấu một phương như thế nào lao tử chính đang chửi ngươi có phải hay không khâm phục bản công tử liền đứng tại trước mặt ngươi các ngươi có thể như thế nào vốn cho rằng tô diệc a n sẽ thỏa hiệp không nghĩ tới hắn lại không cố kỵ c h ấ n nam vương phủ vì thế ngược lại một bộ lợn chết không sợ nước sôi lộ ra ngang ngược cản r ỡ bộ dáng lao giả dơ bẩn nội tâm cự vui nhanh nhanh nhanh nhanh đấu các người đánh đến càng lợi hại lao phu thu lợi càng cao thực sự là một đám khả ái thiết đầu và tô diệc a n cho là người tô ra thật sự vô địch không thành dáng ngông cùng như vậy cẩn thận bước vào đ ể đ ể ngươi theo gót lạc thi thi hung tợn nói ba một cái đại tắt hai nhanh đến không thể tưởng tượng nổi vùng đến lạc thi thi trên gương mặt xinh đẹp cái sau thân thể mề mại bị đánh bay đập xuống đất liền diệp thần đều không phản ứng lại. kẻ này như thế nào động thế chút một lạc i người. động đánh thù t h ự sự là m ộ thi điểm đại t ế g a quân thi ử p o n không g phạm đều không có Tô có d ệ Can ngươi muốn chết phải không? phải chết lập ạ c thi thi l tức đứng lên rút ra một đầu thật dài cao d a i linh khí hồng roi trên gương mặt xinh đẹp điểm nộ khí kéo căng hướng về phía tô diệc a n vung tới ông trường tiên bạch phá không khí hồng mang che lậy còn chưa rơi vào trên người liền cảm nhận đến một cố cường đại cảm giác c áp bách chấn động đến mức cấp thấp tu sĩ làn da đau nhức tô diệc a n một cái tay cầm tàn đồ một cái tay hướng về phía trước đô ra trong lòng bàn tay bạch q u ă n q u a n quẩn tại hồng roi sắp vung hướng mình thời điểm tóm trận lấy vô luận lạc thi thi cố gắng thế nào cũng được gần không lại đạt hảo. mắt thấy lạc thi thi muốn bị thua diệp thần trong mày thôi động thể nội h o a n g cổ thánh thể sức mạnh năm ngón tay nắm thành quyền đầy c ổ p h á t lực lượng cường đại như hám thiên m à h o a n g cổ thánh thể đặc hưu sức mạnh hướng về phía trường tiên cuối cùng đánh tới tô diệc gan lập tức b u ô n g tay ra thân hình chất động hóa thành một nói tàn ảnh tại chỗ biến mất ầm ầm tiếng vang ầm ầm truyền ra mặt đất khẽ chấn động lão giả g ơ bẩn lông mày n u một cái tốc độ nhanh đến cực hạn cuốn lên trên mặt thảm đồ vật trốn đến một bên nhất kích thất bại chuẩn bị tiếp tục xuất thủ diệp thần dừng tay ánh mắt của hắn nhìn thấy có nói bóng hình sinh vĩnh hằng đế quốc cấm phi hành nữ đế cùng nữ đế mội mội ngoại trừ người nào dám can đảm ở đế đô n h á o sự giữa không trung lạc tịch nhan thân mang như thủy tinh óng ánh váy dài nổi bật da cao gầy dáng người dung mạo quyến rũ động lòng người da trắng mơ đông trong đôi mắt lộ ra một tia đ ạ m mạc giống như một đoá băng hoa nở rộ giống như sự xuất hiện của nàng lập tức gây nên một mảnh xôn xao mọi người chỉ biết nói nữ đế chi cao vô thượng lại chưa từng gặp qua nàng chân chính bộ dáng tất cả mọi người dựa theo nữ đế mội mội xem như tham khảo toàn bộ vĩnh ninh đế đô không ai không biết lạc tịch nhan thời khắc này nàng giống như một khỏa cự tinh giống như lập lòe lạc thi thi cùng nàng so sánh đơn giản một cái trên trời một cái trên mặt đất đong đóm cùng hạo n g u y ệ t kém không thể so sánh chúng ta gặp qua vĩnh n i n h trưởng công chúa là hắn không thể x a n h đỏ đen trắng liền ra tay với ta tâm hắn đang chết thỉnh trưởng công chúa đem tô diệc a n đánh vào thiên lao lấy đó đế quốc luật pháp huy nghiêm lạc thi thi chỉ vào tô diệc a n trong đôi mắt đẹp lộ ra tí ti sắc ý trên gương mặt xinh đẹp có thể thấy được một nói đỏ tươi trưởng ấn tại đế đô mặc dù không cấm chém giết nhưng lại không người dám bên đường đánh nhau nữ đế tầm mắt ai dám tại đế đôi não sự đối với đế đô đại thế gia công tử nhóm tiểu đà tiểu nháo bình thường đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt lạc thi thi liền ngươi mới vừa nói nói chuyện bản công tử có lý do hoài nghi là ngươi móc đệ đệ ta trí tôn cốt đánh giám ta móc đệ đệ ngươi trí tôn cốt tại nữ đế ngay dưới mắt không chỉ có như thế ngươi tô ra cường đại như vậy có ai dám lạc thi thi lập tức phản bác nói vừa mới ngươi không phải luôn miệng nói cái gì bản công tử đừng quá phích lối sớm muộn sẽ bước vào đệ đệ ta theo gót bản công tử nhìn thế nào thế nào cảm giác ngươi có cái này sức mạnh tô diệcan lạnh t ê n một tiếng trường kiếm trong tay chỉ về phía trước một luồng s á t ý mạnh mẽ c h à n g ngập ý lạnh đến tận x ư ơ n g tủy bào phụ toàn trường liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đủ lạc tịch nhan âm thanh rút vào linh lực vang vọng tại mỗi người bên thai tô diệc a n đừng tại đế đô nháo sự bằng không hậu quả tự phụ hừ hừ theo nói l y tới nói lạc thi thi cùng mình cũng là gây chuyện lạc tịch nhan lại chỉ nhằm vào tô diệc a n xem ra đế quốc đối với tô ra đã rất là bất mãn bằng không cũng sẽ không vô duyên vô cớ có cái chấn nam vương phủ đi ra không phải là vì áp chế tô ra mà tồn tại đi huống hộ lạc tịch nhan vốn là thích ý thiên mệnh tri tử diệc thần kim hắn rất hợp lý đã như vậy n c h ư ơ ộ i mười này a i mẹ nó yêu c h o a i cho h ử l ạ cơ d n h a n ngươi l à n ữ đế k h ô n g t h à ngươi h n lời nói có tỷ h ể biểu đại t chương mười ba lại cấp diệp thần cơ duyên có bản lĩnh gọi ngươi tỷ chương mười ba lại cấp diệp thần cơ duyên có bản lĩnh gọi ngươi tỷ lạc tịnh an ngươi lời nói có thể đại biểu nữ đế không thành vẫn là nói tại đế đô đều là ngươi định đ o ạ t thật sự cho rằng ngươi là tỷ ngươi tô diệc a n khẽ ngầm đầu trong mắt đen nhánh bên trong đều là hàng y đối mặt nữ đế muội muội tô diệc a n vậy mà không e ngại nhìn thấy một màn này trong mọi người tâm dung mạnh chẳng thể trách chống dông xuất hiện một cái chấn nam vương phụ có thể tô ra đều như thế không kiêng nệ gì cả có thể tưởng tượng nếu là không có nữ đế chấn áp tô ra tuyệt đối có thể tự lập làm vương bị đương chúng p h ậ t mặt lạc tịch nhan hơi nhữ mày trên gương mặt xinh đẹp đầy sức lạnh nói thế nào nàng cũng là vĩnh hằng đế quốc trưởng công chúa nữ đế muội muội thân phận trí cao vô thượng hết lần này tới lần khác gặp phải tô diệt gan loại này đại thế gia công tử cũng là cực kỳ đau đầu b ả n c u n g là vĩnh hằng đế quốc trưởng công chúa ngươi nói xem lạc tịch nhan chậm rãi rơi trên mặt đất toàn thân phát ra một cỗ không thể trái làm trái cảm giác ta kính ngươi là trưởng công chúa cho nên không có đối với ngươi nói lời áp độc ngươi xác định ng tô diệc a n vượt ngang một bước thâm t h ú í đôi mắt nhìn thẳng lạc tịnh nhan uy hiếp vô tận ý uy hiếp dù là tô diệc a n chỉ là hỏi lại lộ ra đối với vĩnh hằng đế quốc trưởng công chúa không sợ chi ý tại vĩnh hằng đế quốc có ai dám làm như vậy tô diệc a n nơi g ư có ý tứ gì chẳng lẽ là giống vĩnh an quận chủ nói một dạng tô ra vô địch tại thế không thành vĩnh n i n h trưởng công chúa khỏe miệng hơi hơi bổ từ trên xuống tại tô diệc a n nơi này tràn đầy vô số sơ hở hắn càng ngang ngược cắn rỡ càng giống qua mép cái sàng giống như trăm ngàn chỗ hở chỉ cần nhẹ nhàng nắm bót liền tại chỗ nổ tung áo hô bản công tử đã hiểu nguyên lai ngươi cùng lạc thi thi là cùng một bọn uy hiếp bản công tử nói muốn bước vào đệ đệ ta theo gót nguyên lai trí tôn cốt bị đảo lại cùng các ngươi có liên quan bản công tử lần này trở về cùng trong tộc ngũ tổ lời thuyết minh tô diệc a n trên mặt ra vẽ sắc mặt giận dữ vài ngày trước phiêu miệu tiên cung đến đây từ hôn vốn cho rằng đánh mặt tô r diệc gan làm cho người dợn cả tóc ấy là tô diệc a n sau lưng có kinh khủng tồn tại chỗ dựa tô ra ngũ tổ đây chính là trí tôn cấp nhân vật tô diệc a n cơm có thể ăn bệnh lời không thể nói loạn ngươi có chứng cứ gì liền nói là chúng ta móc em trai người trí tôi cốt chính là tô diệc a n ngươi có chứng cứ sao vĩnh ninh trưởng công chúa vừa mới nói xong lạc thi thi lập tức phụ họa nói vậy các ngươi vì cái gì uy hiếp bản công tử nói muốn bước vào đệ đệ ta theo gót tô diệc a n trợn mắt nhìn hỏi lại nói ngươi nghe vậy vĩnh an quận chủ á khẩu không trả lời được lạc thi thi cùng lạc tịch nhan sau đó liền dùng vĩnh ninh trưởng công chúa cùng vĩnh an quận chủ tới viết dễ nghe như vậy một chút bản cung cũng không có nói vĩnh ninh trưởng công chúa chân mày cao lại lúc này cùng vĩnh an quận chủ bỏ qua một bên quan hệ nhưng nàng nói lại là lời nói thật vĩnh linh trưởng công chúa cũng không có uy hiếp tô diệc a n nói hắn như thế ngang ngược cản r ỡ chú định bước vào đệ đệ của hắn theo gót cục diện lâm vào g i à n g co tô trần trí tôn cốt bị đảo tại tô ra thế nhưng là một kiện kinh khủng đại sự người bên ngoài tránh không kịp không người dám v ọ n g nghị lại càng không cần phải nói chính mình là đối tượng hoài nghi chẳng phải là khêu đèn tiến nhà vệ sinh tìm phân sao trí tôn giận dữ trong thiên hạ chỉ có nữ đế có thể l ắ n g lại rất lâu không nói chuyện diệp thần ánh mắt hiếp lại nhìn về phía tô diệc a n ánh mắt tràn ngập tí ti hàn ý tiểu diệp tử tính toán chúng ta không cùng tô diệc a n tranh cái kia một tấm tàn đồ người chưa trưởng thành đứng lên. tuyệt đối không thể chọc giận trí tôn cấp nhân vật tô diệc an tiểu tử này nhìn như thô lỗ kỳ thực thận trọng như ma lại đem trí tôn c ố t một chuyện liên lụy vào lui về phía sau nhiều lắm chú ý tiểu tử này một chút trong chiếc nhẫn lao ra ra truyền âm n ó i diệp thần nội tâm mặc n i ệ m đáp lại lập tức hướng về phía vinh an quận chủ nói tính toán liền một tấm tàn đổ m à thôi tô ra nhà đại thế lớn ta không thể chơi vào ta cũng không muốn liên lụy đến các ngươi chúng ta đi chật chật chật chín mươi chín thiên mệnh tri tử một phen không chỉ có đem chính mình đẩy hướng lung túng cảnh nhỏ yếu mà một phương diện khác nổi bật đối thủ ngang ngược vô lý làm cho trong lòng hai cô gái cực kỳ tức giận bất bình thế nhưng là hai nữ lại cân nhắc đến diệp gia là tiểu gia tộc cùng tô ra loại quái vật khổng lồ này so ra đơn giản đại vu a gặp tiểu vu a vì để cho diệp thần ca ca thuận lợi tu luyện sợ hắn nói tâm bất ổn cũng vì trở thành nghe lời cô gái ngoan ngoãn hai nữ nhao nhao lạnh rên một tiếng liền cùng diệp thần quay người rời đi chập chập chập tiểu tử đối mặt như thế nũng nịu mỹ nhân ngươi cũng có thể t u y ệ t tình như thế l ã o giả dơ bẩn chẳng biết lúc nào lại bay lên hắn quầy hàng ngoài miệm tấm tắc lấy làm kỳ lạ đổi lại người khác đối mặt hai vị nũng nữ thần ai không muốn đem quân t không nghĩ tới tiểu t ử này như thế không hiểu phong tình còn nũng nịu liền hai cái c h â u ngựa mà thôi có cái gì tốt hiếm tô diệc an cười lạnh một tiếng c h â u nữa ngươi nói là phàm tục n h ư c u n g mã cái này cùng hai vị nũng nịu mỹ nữ có quan hệ gì lao giả dơ bẩn xứng sở ba mươi vạn thượng phẩm linh thạch tàn đồ bản công từ m ớ n bỏ lại ba mươi vạn thượng phẩm linh thạch tô diệc an không chút do dự xoay người rời đi những thứ này linh thạch với hắn mà nói đơn giản chính là chín c h â u mất sợi l ô n g trái lại lao giả từ nơi sâu xa ở trên người hắn cảm nhận được một cô không thể diễn tả chi ý nhìn thấy linh thạch lao giả nói ra ta lại có thể câu lan nghe hát nam tô diệc a n đi không lâu sau một nói thân ảnh từ trong đám người đi tới nàng thân mang quần dài màu tím bao quanh nàng cái kia hoàn mỹ đường cong da trắng hơi tuyết linh động đôi mắt đẹp giống như thu thủy giống như sóng chuyển mặt mang màu tím lùm mỏng trên thân không có chút nào linh lực lại có không h i ể u có cỗ thượng vị giả cảm giác lão giả giơ bẩn lông mày nhũ một cái nhưng cũng không có quá nhiều ý nghĩ hôm nay có rượu hôm nay say không có chuyện gì so câu lan nghe hát quan trọng hơn ánh sáng mặt trời phi toa trời chiều chiếu vào ngóng trời trên sông thật dài nước sông giống một cái màu đỏ dây lụa kim s ắ c dư v u y giải đầy nhân gian đẹp đến mức không gì tàn nổi tô diệc a n dạo bước tại vạn hoa phiên chợ bên trong vừa đi vừa nghỉ cũng mua không thiếu đồ chơi nhỏ ánh mắt không ngừng chú ý xa xa thiên mệnh c h i tử diệp thần khoảng cách tàn đ ồ một chuyện đi qua lâu như vậy không gặp diệp thần đối với cái nào b ả o bối động quan tâm ngay tại hắn sắp rời đi lúc chợ thấy t diệp thần mặt ủ mày trao ánh mắt thoáng qua một tia tinh quang tốt không hổ là thiên mệnh c h i tử lại phát hiện đồ tốt tô diệc a n bên trong tâm mặc niệm lúc này thân ảnh chất động tại chỗ biến mất không có chút nào chú ý tới cách đó không xa váy tím nữ tử nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng rút thiên mệnh c h i tử diệp thần mới là hắn chú ý v á y tím nữ tử theo lâu như vậy hắn lại một mực chú ý một cái nam nhân lão bản cái này ống đựng bút bán thế nào diệp thần hơi hơi tiến lên hỏi nói hưu hắn vừa nói xong tô diệp a n lập tức xuất hiện tại quầy hàng bên cạnh ngượng ngủng không bán hai nữ một nam lông mày nhữ một cái tại sao lại là hắn như thế âm hồn bất tán lại là ngươi bán hay không tử ngươi nói tính toán vĩnh an quận chủ thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ nội tâm cố nén không bộc phát đó là quá mức tức giận dẫn đến tóc dài kiến thức ngắn lao tử nhà quầy hàng bán cho ai cũng có thể chính là không bán cho diệ hàng các ngươi có thể như thế nào bản công tử liền đứng tại các ngươi trước mặt có bản lĩnh ở ngay trước mặt ta cướp a tô diệc a n hai tay chắp sau lưng nói tô diệc a n ngươi đừng quá phận quá đáng vĩnh an trưởng công chúa trên gương mặt xinh đẹp hiếm thấy điểm nộ khí kéo căng làm sao có bản lĩnh gọi ngươi tỷ tới a chương mười bốn thu được bạo kích ban thưởng một lần tô gia t h ầ n tử chương mười bốn thu được bạo kích ban thưởng một lần tô gia t h ầ n tử làm sao tô ra quầy hàng bán cho ai cũng có thể chính là không bán cho diệc thần có bản lĩnh gọi ngươi tỷ tới a tô diệc a n vanh váo tự đáp nói lần này trực tiếp chỉ tên nói họ thậm chí đi đến diệp thần trước mặt hai người chỉ cách lấy một ngón tay khoảng cách ánh mắt tràn ngập vô tận khiêu khích trái lại diệp thần trong mắt l ử a g i ậ n bốc lên nội tâm giống như một ngọn núi l ử a giống như sắp phun trào hắn cắn răng rất muốn động thủ tiểu diệp tử khắc chế tô diệp c a n tiểu tử này tại loạn ngươi đạo tâm tuyệt đối đừng bị hắn lựa trong giới chỉ l a o r a ra truyền âm nhắc n h ỏ đình kiểm t r c đến túc chủ thành công phá hư thiên mệnh c h i tử diệp thần cơ duyên loạn hắn đạo tâm thu được bạo kích ban thưởng một lần thu được trường sinh kiếm đinh kiểm tra đến thiên mệnh tri tử giá trị khí vận xuống tới chín mươi lăm ban thưởng túc chủ vô thượng kiế tuế n g u y ệ t trạm diệp thần giá trị khí vận chín mươi lăm một trăm linh ấm áp nhắc nhở thiên mệnh chi t ử giá trị khí vận xuống tới sáu mươi phía dưới túc chủ liền có thể không lo lắng c h ấ n sắt đến lúc đó coi như thiên nói giúp t r ợ cũng vô lực hồi thiên mẹ a hệ thống không xuất hiện nữa tất cả mọi người nhanh quên sự hiện hữu của nó đi âm thanh nhắc nhở của hệ thống rơi xuống chỉ thấy hệ thống kèm theo trong không gian một thanh rộng một đầu ngón tay dài ước chừng ba thước toàn thân bạch q u a n g quanh quẩn nói v ậ n lưu truyền phát ra khi tức cường đại trưởng kiếm yên tĩnh nằm n ử a trường sinh kiếm phẩm dai không do linh có học tập hay không vô thượng kiếm kỹ tuếm tô diệc a n bên trong tâm mặc n i ệ m tô diệc a n mọi người chờ xem diệp thần nói nhỏ câu nói này chỉ có hắn cùng tô diệc a n nghe được một lần lại một lần hỏng chính mình chuyện tốt diệp thần cũng không nén được nữa nội tâm ánh mắt băng lãnh sát ý phun trào dù là tô diệc a n bối cảnh cường đại hắn giờ phút này không sợ h ã i chút nào ha ha tùy thời phục hồi bản công tử nói qua sẽ cho đệ đệ ta báo thủ nói được thì làm được tô diệc a n cười lạnh một tiếng trong mắt sát ý lạnh như băng không giảm trái lại còn tăng nếu là không có nữ đế cùng số mệnh giá trị lên tốt trực tiếp đệ trí tôn cấp ngũ tổ ra tay dùng tuyệt đối vô địch tư thái chân sát diệp thần giá trị khí vận cũng là một phương diện không dám có trăm phần trăm nắm chắc đánh g i ế t thiên mệnh c h i tử thiên nói đều lo lót tồn tại a n h ngờ nói trong tay hắn có cái gì nịch thiên át chủ bài không có vạn toàn nắm chắc tô diệc a n tuyệt sẽ không lại động thủ h ử vĩnh an quận chủ ánh mắt lộ ra vô tận hàn ý lạnh lên một tiếng liền xoay người rời đi nàng làm một chút đều không muốn chờ tại tô diệc a n thân bên cạnh rất tốt tô diệc a n ngươi thành công chọc dẫn đến bà cung vĩnh n i n h trưởng công chúa lạnh lùng nói vẫn là câu nói kia có bản lĩnh gọi ngươi tỷ ngươi không được tô diệc a n nghe vậy chẳng thèm nó tới vậy ta liền chờ xem vĩnh linh trưởng công chúa tôi g a chưa trừ diệt nàng đại tâm không bằng phảng đại thiếu gia ngài cũng quá ngưu bậc a liên vĩnh ninh trưởng công chúa mặt mũi cũng không cho thực sự là tấm gương chúng ta a trong gian hàng tôi g a trung niên đối với tô diệc gan giơ ngón tay cái lên đại thiếu gia ta có cái nghi vấn không biết có nên nói hay không ngươi nói ngươi thật sự không sợ nữ đế sao ngay vậy tô diệc gan lộ ra cao thâm mặt chắc n ở nụ cười nói sợ cũng không sợ dứt lời hắn liền quay người rời đi chỉ để lại một mặt mờ mịt trung niên nhân sợ cũng không sợ có ý tứ gì a đến cùng là sợ vẫn là không sợ sáu Cách đó không đó xa, vây tuy í m mắt nữ trong thoáng tử đôi đẹp q a Nhanh. như nghĩ tới cái gì? Rất mươi. Nhanh. Màn buông xuống, gió đêm khẽ bước, ánh trăng khẽ bước, gì. gió tới Rất tại cái đêm đêm m â đèn tiên ố Vĩnh hẳng đèn sáng trưng. đế đô bước Tuy t i lâu tạo hình đặc biệt có mười tầng cao ban công lại chiếm giữ lầu các hai ba tiểu l â u ban công hướng đường phố nói bên trên kéo dài có thể thấy rõ quá khứ người đi đường ánh trăng vệ xuống trải lên một tầng ngân quang khiến cho tuy tiên lâu sinh ý bốc lựa dị thưởng có người mượn rượu tiêu sâu có bởi vì có thể ở tiểu lầu kéo dài đường phố nói trên ban công hấp dẫn ánh mắt đều mang tâm tư nhưng đến cùng là chống lại không được tuy tiên lâu truyền thừa vô số năm đầu bài rượu trà tưởng nhớ âm nhìn như trà danh uống giống như lá trà ngọt lại mang theo hơi đắng c a y uống một ngụm trà tưởng nhớ âm rượu giống như có thể nhấm nháp thế gian ngọt bùi c a y đắng giống như cũng không biết là ai có tài như thế tỉnh có thể sản xuất ra loại này cử thế vô song rượu ngon đi ra cổ nhân trí tuệ khó mà phỏng đoán Tám tầng đài cao, trên bàn ngã sơn chân hải vị, tô diệt tự mình bàn ngã ngựa sơn chân can ngồi bằng. đài hải cao, vị, xếp chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch rất có loại nếm khắp ngọn đùi c â y đắng chi ý uống một ngụm trà tưởng nhớ âm cuối cùng cảm nhận được tự lâu này vì cái gì gọi t ú y tiên lâu trà nước trà ngọt ngâm miệng tưởng nhớ t ư ở n g niệm c h i tình âm nhất định là một vị nào đó giai nhân say uống say tiên người sáng lập cảnh giới t ú y tiên lâu trà tưởng nhớ âm t ú y tiên là chỉ sáng lập t ú y tiên lâu người uống rượu say trà tưởng nhớ âm là chỉ trở thành tu tiên giả lại uống rượu giống như uống trà không khác nhau chút nào chợ thành tiên từ đây tiêu dao giữa thiên n i ệ có thể ngày xưa người ấy lại không cách nào thành tiên là vẫn lạc vẫn thưa ạ hay ệ thưa ờ n g đi. hay a đây là thế gian tuyệt vô cận hữu tuyệt cũ a tô ra đại công tử tài hoa càng như thế cử thế vô song váy tím nữ tử đôi mắt đẹp khẽ nhúc ních nội tâm không ngừng lặp lại tô diệc an nói ra câu thơ từ nơi sâu xa váy tím nữ tử tựa hồ có rõ ràng càng ngộ giống như chạm tới trong truyền thuyết nói muốn trở thành đại đế cờ ư n giả g nhất thiết phải chứng nhận nói thành công mới được nếu không cuối cùng c h ỉ có thể hóa thành một đống xương khô nữ đế k h á c loại thành đế nhưng cũng có nhược điểm trí mạng thể nội chỉ g ắ á c tỉnh một tia tổ long huyết mạch liền có thể để nàng thành là đại đế cảnh trở thành vô số người mộng tưởng cuối cùng chi cảnh có thể thiếu điểm lại là không thể rời đi vĩnh hằng đế quốc không thể rời đi thiên huyền đạo vực thiên huyền đạo vực đối với nữ đế tới nói giống như một tòa lồng giam t ự như trừ phi nàng không muốn nắm giữ đại đế cảnh trừ phi nàng muốn trở thành cùng sinh mệnh cấm khu một dạng tự chém một đao trí tôn hệ thống học tập vô thượng kiếm kỹ t u ế nguyệt trảm đinh đang vì túc chủ học tập vô thượng kiếm kỹ t u ế nguyệt trảm trong học thở tình cảnh này có thể nào không xứng một chút đồ vật đâu vừa mới nói xong tô diệc gan trong thức hải xuất hiện lần nữa một nói cùng tô diệc gan giống nhau như lúc hình người màu trắng quan ảnh kiếm tới trong miệng hắn nói nhỏ đưa tay ra ba thước thanh phong đột nhiên hiện đồng thời hướng về phía trước chém ra lại không có bất kỳ cái gì thấy được k i ế m khí ngược lại có một cỗ t u ế nguyệt sức mạnh phun trào sau một khắc vô số năm tháng chi lực bài sơn đạo hải tràn đập ra có thể chặt đứt đối thủ quá khứ mây khói có thể chặt đứt đối thủ cảnh giới công pháp thần hồn tính toàn bốn trong lát tô diệc a n mở ra hai mắt thâm phí đôi mắt còn lưu lại một chút t u ế n g u y ệ n chi lực thật là khủng khiếp kiếm kỹ giống như t r ả m thiên bạn kiếm thuật một dạng người tiên hệ thống ra tay thất nhiên thuộc tinh phẩm thiên mệnh c h i tử diệp thần rửa sạch sẽ cổ trở lấy vương cổ chịu chết ta kiệt, kiệt kiệt chương mười lăm thanh huyền tông chương mười lăm thanh huyền tông tùy tin lâu tô diệc a n lộ ra lâu ngày không gặp nụ cười tự mình rót đầy một ly lệ cự uống một hơi cạn sạch tám tầng lầu dưới ban công người đến người、đi. hảo một bộ nhân gian yên hòa khí t ứ c chốc lát một nói toàn thân áo đen bao k h ỏ a chỉ lộ ra một đôi sắc bén ánh mắt như có như không giống như cái bóng một dạng thân ảnh l ạ g yên không một tiếng động xuất hiện thần tử ngài muốn t r a tin tức t r a được bóng đen xuất hiện tại tô diệp a n thân sau trong bóng tối đưa qua một phần tư liệu trên tư liệu biểu hiện là diệp thần tất cả lai lịch cô tô thành diệp gia bất nhập lưu gia tộc diệp gia thiếu chủ diệp thần từ nhỏ đã bị kiểm tra đến phế phẩm linh căn không cách nào tu luyện trở thành người, người trong miệm phế vật gia tộc tức đoạt thiếu tộc trưởng tri vị thu hồi tất cả tài nguyên tu luyện bởi vì diệp thần nguyên nhân diệp thần phụ thân cũng bị bãi miễn trước tộc trường cuối cùng ông hận mà chết mẫu thân mất tích phụ thân bởi vì hận mà chết gia tộc không vứt bỏ diệp thần còn muốn lựa chọn tự vận cũng may hắn nghĩ tới m ộ i m ộ i diệp linh mới ngừng tự tuyệt ý niệm từ nay về sau diệp thần thoát ly vứt bỏ hắn diệp ra chẳng biết tại sao hắn giống như biến thành người khác tự như từ phế vật nhảy lên trở thành thiên tài trong thiên tài đủ loại cơ duyên k ỳ nộ g cuối cùng hướng hắn v ọ t tới thanh huyền tông vì lôi kéo diệp thần chứa chấp diệp thần mỗi mỗi diệp linh diệp thần đáp ứng trở thành thanh huyền tông đại biểu cho thanh huyền tông tham gia vạn tông tranh phong khép lại tài liệu trong tay tô diệc gan tròng mắt đen nhánh thoáng qua một tia tinh quang không thể tu luyện phế vật bị đủ loại vứt bỏ có cái m u ộ i m u ộ i chẳng biết tại sao đột nhiên cuộc thời thỏa đáng thiên mệnh nhân vật chính mô bản diệp linh đâu tô d i ệ c gan nói tựa hồ đã sớm biết nói thần tử nói như vậy sau l ư n g bóng đen lần nữa đưa qua một phần tư liệu Diệp Linh, 13 tuổi, không có chút nào tu vi, mỗi khi gặp không nào chút tu tr có đêm Vì có thể chữa thể trị Diệp i l ngay h thần dứt khoát tích ảnh, Diệp dứt kiên quyết buôn ba đủ loại di quyết tạ buôn n ba đủ ư ư ơ i c h từng có lệnh bản thần tử thất vọng qua, đi lĩnh một khóa đột Tiếng Tô vừa lệnh bản vọng lĩnh nói Can có khóa l Diệp phá phạm. ấ qua, ra, đi ra sau chính cho mình thần tử lệnh Nghe ném cho sau lưng bóng đen. tử bài vậy dưới bóng tôi bóng đen thân thể run nhẹ nhẹ đa tạ thần tử vung trồng bóng đen chín mươi độ con cung sắc bén trong đôi mắt lộ ra tí ti hưng phấn đột phá phảm bát phẩm đang dược có thể phá một cái đại cảnh giới mỗi người một đời chỉ có thể phục vụ một lần trong ạ i l hư n không chợ có hai nói thân ảnh xuất hiện bọn hắn toàn thân phát ra khí tức cường đại một người trong đó tế ra thiên giai phẩm chất thiên thuyền ba người không có do dự bước vào trong đó phá không mà đi thanh huyền tông váy tím nữ t ử đôi mắt đẹp khẽ nhúc ních lúc này thần n i ệ m k h ẽ động chuyển hướng đế c u n g phương hướng thiên huyền đạo vực một chiếc thiên thuyền không ngừng trên không trung lấp lóe tốc độ của nó cực nhanh chỉ là một cái buổi tối thời gian liền đã đến thiên huyền đạo vực nam bộ thiên huyền đạo vực nam bộ thanh huyền tông là ước vạn giảm bên trong đệ nhất thế lực vô số người chèn phá đầu cũng nghĩ tiến bảo nhưng dù cho như thế thanh huyền tông tại thiên huyền đạo vực chỉ có thể xếp tại trung hạ du hàng ngũ anh nắng tươi sáng trời xanh không lây thanh huyền tông bầu trời không gian xe rách một chiếc thiên thuyền hiện lên cực lớn thiên thuyền tràn ngập khí tức cường đại không chỉ có như thế thiên thuyền thân thuyền trên có k h ắ p một cái to lớn tô chữ chữ viết bút tàu long xạ cứng cắp hữu lực lộ ra một c ố không thể trái nghịch vi nghiêm thiên thuyền trong khoảnh khắc hấp dẫn vô số thanh huyền tông đệ tử ánh mắt mau nhìn đó là tô i a thiên thuyền cũng không biết là tô i a chủ mạch vẫn là c h i mạch tô i a đến chẳng lẽ có tô i a thiên tài tại tông nội tu hành không thành vô số đệ tử nghị luận ở mỹ hưu tô i a thiên thuyền xuất hiện lập tức có thanh huyền tông một vị trưởng lao ra nên tiếp giám hỏi tô ra đến ông ta có cái phải làm sao tiếng nói vừa ra chỉ thấy thiên thuyền bong thuyền một vị thân mang mạch tỷ dáng người thon dài kiến cường Khuôn m ặ t a nhìn tuấn song, hai đầu lông mày phát ra siêu phàm thoát tục cảm giác thanh niên xuất hiện. Mạch thượng tử thế T. đầu siêu song, lông niên hiện. nhân như ngọc, công tử thế vô song. n vô vô giác hai phàm Mạch h ra mảy cảm thấy vị này thân ảnh thanh huyền tông trưởng lao không khỏi hít sâu một hơi đây không phải vừa bị tô gia lập làm thần tử tô diệc c a n sao hắn làm sao lại xuất hiện ở đây đế đô khoảng cách nơi đây thế nhưng là cực kỳ xa xôi không có đặc định phi hành l i n h khí cần tốn phí thời gian rất lâu mới có thể đã đến gặp qua thần tử thanh huyền tông trưởng lao lập tức chắp tay thân tô diệc căn ánh mắt lạnh lùng mỹ mắt khẽ nâng lên giống như đế vương giống như bệ nghệ phía dưới thần tử đại gia q u a n lâm không biết có chuyện gì lao phu có thể vì thần tử phân yêu vừa mới nói xong tô d i ệ p a n khẽ gật đầu nói diệp thần m u ộ i muội diệp linh gọi nàng tới gặp bản thần tử thanh huyền tông trưởng lao cho mày tô gia thần tử đi lên liền chỉ đích danh nói họ chẳng lẽ diệp thần ở bên ngoài chọc phải tô d i ệ p a n không thành hắn rất muốn hỏi vì cái gì nhưng làm nhìn thấy tô gia thần tử bên cạnh hai nói khí tức kinh khủng thân ảnh liền rất thức thời ngậm miệng lại tô g i a tại thiên huyền đạo vực chính là siêu cấp đại thế gia chỉ có nữ đế có thể chấn áp thanh huyền tông cùng tô ra so ra đơn giản một cái ở trên trời một cái tại đất phía dưới không thể so sánh thanh huyền tông trưởng lão lúc này truyền âm ra hiệu tô g i a thần tử đích thân tới thanh huyền tông chỉ đích danh nói họ muốn diệp linh tới gặp hắn thanh huyền tông tiểu trong viện một vị lao hầu đột nhiên mở ra hai con ngươi nội tâm dung mạnh làm sao có khả năng tô g i a thần tử làm sao sẽ tới đến loại địa phương vắng vẻ này chẳng lẽ diệp thần t r e o chọc đến hắn sao chỉ là lại truyền âm trở về để vị trưởng lão kia hỏi rõ ràng sao giả thuyết để chính nàng đến xem tô g i a thần tử bên người cường giả khủng bố để đầu hắn ra tóc tê dại lạ phúc thì không phải là họa là họ thì tránh không khỏi hy vọng diệp thần không sẽ chọc cho đến tô ra thần tử m đi ca ca đi thời điểm xuất hiện lần nữa đã là đi tới thanh huyền tông quảng trường hưu tô diệc an thân hình chất động lập tức xuất hiện tại lao hầu trước mặt bên cạnh đồng thời xuất hiện hai tên khí tức kinh khủng cương giả trong không khí chuyển ra cảm giác g á p bách mạnh mẽ làm cho lão hầu có loại cảm giác hít thở không thông cảm giác ngươi chính là diệp thần mội mội diệp linh Trưng tô thân tử. Trưng tô thân tử. Thanh huyền tông quảng trường. tuổi thân một giật, phất trên trung tóc thành mặt tinh ngươi người ngươi người ước như Nhớ Nhớ huyền quảng Linh nhìn ước chừng 13 tuổi bộ dáng, thân mang một bộ nhẹ nhàng váy liền áo, váy phiêu giật, phàng phất cánh hoa trên không nhẹ nhàng ngày múa. Mái tóc đâm thành song đuôi ngựa, khuôn mặt nhỏ giống ng gia gia phế phế phiêu hoa kỹ, kỹ, Diệp Mái đuôi điêu là là múa. váy váy bộ bộ áo, đâm là cái mười phần tiểu mỹ nhân phôi tử sau khi lớn lên nhất định là thế gian hiếm thấy tuyệt sắc mười ba tuổi cùng họ dị phụ nỗ muội muội mười lăm tuổi thiên mệnh c h i t ử diệp thần điển hình con dâu nuôi từ bé tô diệp can ánh mắt lạnh lùng nói ngươi là diệp thần muội muội diệp linh nghe được diệp thần tên diệp thần đã sớm ánh mắt mong chờ thần thái sáng láng l i ê n hội vàng gật đầu nói là ta là diệp thần muội muội diệp linh là ca ca của ta để ngươi tới tìm ta sao dường như là không biết trước mắt vị này dễ nhìn đến mức tận cùng đại ca ca thân phận có bao nhiều trí cao vô thượng diệp linh một lòng chỉ nhớ ca ca khuôn mặt nhỏ tràn đầy ngây thơ biểu l Mảy may không nghĩ tới giống như không có chút nào tu vì diệp linh lại là cựu hữu hàn băng thánh thể người sở hữu chẳng thể trách nàng quanh năm triệu đựng cực lớn đau đớn nghĩ đến diệp thần trong chiếc nhẫn lao ra ra hẳn là biết nói diệp linh thể chất đi rút ra cựu hữu hàn băng thánh thể bản nguyên tương đương với chính mình móc xuống liếm chó đệ đệ trí tôn cốt một dạng thừa nhận liền tốt phúc thử sau một khắc chỉ thấy tô diệp gan tay đâm vào diệp linh lồng ngực tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi tất cả mọi người còn chưa phản ứng lại băng lanh thấu xương máu tươi chảy đầy đất hệ thống rút ra c ử u h u hàn băng thánh nguyên đinh đang tại rút ra diệp linh thể nội c ử u h u hàn băng thánh nguyên bên trong đột ngột thanh huyền tông đám người lúc này mới phản ứng lại nhao nhao trận to hai mắt tô ra thần tử thế mà đối với một cái không có chút nào tu vi phạm nhân ra tay cái này làm sao có khả năng la hầu trong mắt sát ý phun trào liền muốn ngăn cản tô diệp a n hành động tự tìm cái chết chỉ thấy một cỗ kinh khủng đến mức tận cùng y áp hướng nàng đẻ xuống tô ra cường giả khủng bố ra tay lão hầu trong khoảnh khắc liền giống bị một tòa núi lớn để ở trên người một dạng khó chịu nhịn không được nằm dạm trên mặt đất sau đó tại mọi người trong ánh mắt hoảng sợ lão hầu cơ thể không ngừng bành trướng nổ ra phốc tô ra cường giả khủng bố vung tay lên linh lực kinh khủng phun trào bao quanh lão hầu nổ tung năng lượng rất ghét bỏ một dạng ném về phía nơi xa nơi xa hư không một nói máu bắn tung tóe lão hầu trong nháy mắt thần hình câu diện huyết vụ đầy trời giống như pháo hoa nở rộ giống như lộng lẫy chỉ là sinh tử cảnh sâu kiến cũng dám đối với thần tử tràn ngập sát ý thật can đảm dám đối với thần tử động sát tâm thanh huyền t tô g i a cường g i ả khủng bố băng lanh thấu xương ánh mắt ngắm nhìn b ộ t phía trên không lộ g i a cường đại đến cực hạn cảm giác g á p b á c hoa h mãi mãi mãi không để ý tới đau đớn diệp linh hai hàng nhật lệ tràn mi mà ra hoa mãi mãi c ứ như vậy ở trước mặt nàng bị người giết hại chính mình còn bất lực nàng không rõ vì cái gì nhìn lên tới ôn tồn lễ độ phong độ nhanh nhẹn dễ nhìn đến mức tận cùng đại ca ca sẽ trở thành loại này ác nhân tương phản to lớn làm cho diệp linh khó có thể tin đ i n h chúc mừng tốc chủ rút ra diệp linh thể nội cựu h ữ hàn băng thái nguyên thu được bạo kích một lần ban thưởng vô thượng linh kỹ đại hoàng tù thiên chỉ có học tập hay không? Cuối cùng, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên không tô diệc a n không có gấp học tập hắn còn có chuyện trọng yếu hơn làm v ì vì cái gì diệp linh đáy mắt tràn ngập vô tận hận ý nhìn thẳng tô diệc a n anh tuấn vô s o n g gương mặt giống như bà nội ruột một dạng tốt h o a lão lại bởi vì chính mình m à chết diệp linh đáy l ỏ n g thoáng qua vô số ấ y náy chi ý ha ha nghĩ biết nói bản thân t ử nói cho ngươi ngươi ca ca móc đệ đệ ta trí tôn cốt ngươi có thể không biết trí tôn cốt là cái gì bản thân từ nói cho ngươi trí tôn cốt trí cao vô thượng có thể ngươi ca, ca ngàn vạn lần không nên động đó diệp thần phế đi đệ đệ ta bây giờ ta phế đi diệp thần m u ộ i muội rất hợp lý a dứt lời một nói c u ầ n bạo linh lực tràn vào diệp linh thể nội a ba kinh khủng kịch liệt đau nhức bao phủ diệp linh toàn thân nàng gân mạch linh c a n huyết n h ụ ngũ tạng lục phủ đều bị chấn vỡ diệp linh từ một vị người mang k i ự u ư u hàn băng thánh thể thiên tiêu biến thành người tàn tật nửa kỹ phế bỏ ngươi người là tô gia thần tử tô diệp an vừa mới nói xong diệp linh cũng lại không chịu nổi kịch liệt đau nhức ngất đi đột nhiên thanh huyền tông bầu trời không gian xe rách một nói thân mang tô ý ỉa tóc hoa dơm thân hình c ò n xuống lao giả xuất hiện thanh huyền tông lao tổ thánh vương cảnh tu vi hay th tất nhiên ngài đã phế bỏ diệp linh có thể hay không tha nàng một mạng lão giả trong mắt lộ ra vô tận bất đắc di đế đô tô gia cao cao tại thượng thiên huyền đạo vượt siêu cấp đại thế gia không ai dám trêu trọc trong tộc càng là có trí tôn tồn tại tọa chấn đoạn thời gian trước phiêu m i ể u tiên cung c h u ẩ n đế cường giả xuất động cũng chỉ có thể s á m xịt nhận l ô i nói xin lỗi thanh huyền tông liền c h u ẩ n đế cường giả đều là vẻ khinh tường nói lão giả thân thể hơi chấn động một chút vội vàng nói tiểu lão nhân không dám chỉ là diệp linh cô gái nhỏ này không có chút nào tu vi cũng chưa từng đắc tội ngài Hy v ọ v v thần tử đại nhân nói h khẽ, tha một nàng mạng. chính là diệp thần sẽ vì hắn hành động đụng phải báo ứng nghe được tô d i ệ t gan không giết diệp linh thanh huyền tông lão tổ cúi đầu không lưng trước đây chính mình lời thề son sắt đáp ứng d i ệ p thần phải chiếu cố thật tốt mội mội của hắn bây giờ diệp linh bị phế chết lại lời nói vậy thì vi phạm với lời thề thanh huyền tông lão tổ đ ờ i này đừng nghĩ bước vào cảnh giới cao hơn lao đầu thay bản thần tử nói cho diệp thần tốt nhất ngoan ngoan vươn cổ chịu chết bằng không lần tiếp theo bản thần tử cũng không có tốt như vậy tâm vân vân vân thần tử mà nói tiểu lão nhân nhất định đưa đến làm xong đây hết thảy tô diệp gan không có do dự quay người bay vào thiên thuyền hai tên cường giả khủng bố cũng tùy thời không thấy trong hư không cái kia cố cường đại cảm giác gác bách mới hoàn toàn tiêu thất thiên thuyền lần nữa lấp lóe Hướng về đế đô chương hướng mười Thanh bảy vĩnh hằng đế quốc phò mã nổi giận diệp thần chương mười bảy vĩnh hằng đế quốc phò mã nổi giận diệp thần rất nhanh tô diệp can đi tới thanh huyền tông phế đi diệp thần mội mọi diệp linh tin tức không biết là ai chuyển bá giống như một trận gió tràn ngập thiên hạ đều biết trời ạ thô i a thần tử cũng quá hung á t đi lại đối với một cái tay không tất s á t p h ạ m nhân ra tay cũng bởi vì nàng là diệp thần mội mội sao h ả o tàn bạo thật là tàn nhẫn đi n g ư ơ i loại này từ thánh mẫu như thế nào không suy nghĩ nếu là diệp thần móc đệ đệ ngươi s ư ơ n g cốt ngươi có thể như thế bình thản l i ê n n g ư ơ i loại này trâu ngựa có thể sống quá ba chương coi như t a thua nam vĩnh hằng đế quốc đế cung y ê u nhà an tinh tiểu v i t ử chỉ thấy diệp thần đang xếp bằng ở dòng suối nhỏ bên cạnh trên người hắn như có như không tuân ra một cỗ hoang cổ chi lực diệp thần nhắm mắt lại quanh thân có nồng hậu dày đ ặ t tối tăm mở mịt khí tức bao phủ tựa hồ ở vào một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái gian rắc đột nhiên từ nơi sâu xa diệp thần thể nội vang lên tiếng vỡ nát chỉ thấy diệp thần bốn phía trong không gian có bảy nói đầy quy tắc toàn thân quanh q u ầ n nói vận xiềng xích từ thường khung nối liền mạ phía dưới vững vàng khóa lại diệp thần thể nội thần t à n g linh hải huyết dịch gân mạch linh căn hồn cung nhục thể tinh khí dẫn khi đan rộn thiên nói hạ xuống chín nói công x i ề n như diệp thần không phải thiên mệnh trí tử hãn lời này đem không có chút hy vọng nào nhưng hôm nay diệp thần thể nội đã thông qua phía lão tăng thêm hắn tự thân thiên mệnh khí v ậ n ngạnh sinh sinh đứt đoạn hai nói nửa thiên nói gông xỉu diệp thần đột nhiên mở ra hai con n g ư ờ i một cỗ hoang cổ chi lực quanh quẩn trong đó lộ ra khó có thể lý giải được khí tức cường đại mà cảnh giới của hắn cũng từ thiên phủ cảnh hậu kỳ trực tiếp đột phá tới thần du cảnh sơ kỳ thần du cảnh có thể nguyên thần phát ly nhục thân lấy ý niệm ngao du ngoài ngàn vạn dặm thần hồn nhận được chất tăng lên thần du cảnh tu sĩ lúc đối địch lấy linh hồn lực vì phụ trợ công kích đối thủ thất hải làm đến đánh bất ngờ công lúc bất ngờ đương nhiên đột phá tới thần du cảnh tự thân sức mạnh cũng nhận được cực lớn thần du cảnh giống như một nói đường danh giới vượt qua liền có thể tiêu giao t h i ê n địa, không vượt qua nổi thiên phụ cảnh cái này nói che chắn chỉ có thể trở thành kẻ như run dế bây giờ ta mới mười sáu tuổi liền đột phá tới thần du cảnh thử hỏi xưa nay nay hướng v ệ có ai có thể làm đến sau khi đột phá diệp thần trong mắt lộ ra một cỗ tinh mang toàn thân trên giới tràn ngập đánh đầu thằng đó không thể ngăn cản cảm giác mơ hồ trong đó có loại tại đại năng trên thân mới có thể t h ă n gia khác ý vị chớ có kiêu ngạo tự mãn trên đời này như thế lớn không thiếu nhất chính là thiên tài tiểu diệp tử đừng bị trước mắt một điểm đắc ý mà quên mất căn bản trong giới chỉ chuyển đến phiền lao trịnh nặng âm thanh lao sư dạy phải diệp thần vội vàng dừng trên thân kiêu ngạo tự mãn bộ dáng hoang cổ thánh thể hắn vốn là tràn đầy vô tận tuyệt vọng cũng may hắn gặp phải vừa là thầy vừa là cha một dạng phiền lao không chỉ có để hắn có thể phá thể nội thiên nói công s i ề n g càng l à chuyển cho hắn xử thế tâm kế cách đó không xa vĩnh n i n h trưởng công chúa trong đôi mắt đẹp lộ ra thần thái sang láng nàng tại diệp thần trên thân nhìn thấy một cỗ d u n g cảm tiến tới không sợ hai bộ dáng dạng này biết nói tiến bộ cố gắng tu luyện nội tâm tinh khiết nam tử mới có thể xứng vĩnh ớ với i đối Diệp Diệp giác giác. chính cảm lúc cùng chung. cảm có cố yên tâm cảm mình thần tình thêm phần, thần trong đáng tăng Luôn yên mấy tâm v lờ ở ninh trưởng công chúa muốn trở thành diệp thần nói lữ nội tâm c à n g m bánh liệt h ầ n ngươi lại trở nên mạnh mẽ vĩnh ninh trưởng công chúa bay tới diệp thần bên cạnh trong con ngươi xinh đẹp thưởng thức và tình cảm không chỗ có thể ẩn nấp nhan nhi cảm ơn ngươi nếu không có ngươi che chở cùng thu lưu ta đến nay cũng không biết ở đâu lưu lạc thiên a i thằng đến tại rơi long sơn mạch gặp ngươi khi đó ta cảm giác ta toàn bộ ưu tối trong đời trọng hoán hà quang nhan nhi ngươi biết không biết đời này gặp ngươi là ta diệp thần may mắn thế nhưng là thân phận của n g ư ơ i cao cao tại thượng mà ta chỉ là đến từ thành nhỏ bị gia tộc vứt bỏ người ta rất muốn nói với ngươi ba trước kia chỉ là ta diệp thần hai con ngươi lộ ra thâm tình lại mang theo một tia ti bất đắc dĩ cùng thân bất gió kỷ hắn lời nói vẫn chưa nói xong chỉ thấy vĩnh n i n h trưởng công chúa hơi hơi tiến lên hai người nhanh chóng gần sát nâng lên tay ngọc đưa ngón trỏ ra đặt ở diệp thần bên miệng thần đáp ứng ta về sau ở trước mặt ta đừng nói loại này hiệu s u lời nói coi như, đến từ thành nhỏ, coi như chúng bạn xa lánh ngươi cũng chưa từng nói ra như thế hệ vải mà nói qua trong mắt ta ngươi là một vị biết tiến bộ chịu cố gắng không khuất phục vận mệnh người tiếng nói vừa ra tình cảnh này diệp thần lập tức giơ tay lên chụp vào vĩnh n i n h trưởng công chúa tay ngọc nhàn nhi ngươi có nguyện ý hay không làm ta nói lữ tình cảm tràn ngập tinh hà thời khắc này diệp thần trong mắt chỉ có vĩnh n i n h trưởng công chúa thân ảnh thâm tình lại một lòng ta ta nguyện ý vĩnh n i n h trưởng công chúa thẹn thùng túi lầu xuống thanh âm nhỏ như con m ỗ i giống như thế gian tất cả ngọt ngào thời khắc cũng là ngắn ngủi tiểu viện từ bên ngoài một nói vội va chạy tới thân ảnh đánh vỡ phần này ngọt ngào diệp công tử không xong ba thanh âm của hắn lộ ra gấp rút mơ hồ trong đó có thể thấy được một cố vẹ b nghe vậy hai người cực kỳ không thôi từ ngọt ngào thời khắc tránh thoát ra thế nào diệp thần nói diệp công tử thanh huyền tông gửi thư nói nói ngươi mội mội diệp linh bị tô ra thần t ử phế phế đi bây giờ nàng tức giận như dây tóc mạng sống như treo trên sợi tóc người kia nói vừa mới nói xong diệp thần đột nhiên mắt tối sầm lại không khỏi lui lại hai bước diệp linh là diệp thần điểm yếu hai người từ tiểu tướng theo vị mệnh vô luận diệp thần bị ném bỏ diệp linh lúc nào cũng đứng tại hắn bên này tình cảm của bọn hắn dù là thể nội lưu động không phải cùng một huyết mạch cũng hơn hẳn thân nhân tại diệp trong từ điển khắp thiên hạ Động động cũng không Linh. ai Diệp có thể, duy chỉ có không thể, thể Duy một lát sau diệp thần mới từ trong mê mội đi tới hắn giờ phút này biểu lộ cực kỳ dữ tợn hai mắt hơi đỏ lên một bộ núi l ử a buộc phát bộ d á ngươi n g nói có thể là thực sự diệp thần bởi vì quá độ nổi giận toàn bộ thân thể run nhẹ nhẹ diệp thần công tử đây là thanh huyền tông l á o tổ tự mình bảo ta đến đây thanh huyền tông mật thắm nói tô diệp gan lại là tô diệp gan cái này âm hồn bất tán đồ vật diệp thần răng đều sắp cắn nát một cỗ sát ý ngập trời có thể thấy được hắn giận không kìm được thần ngươi trước tiên lánh tính một chút vĩnh linh trưởng công chúa thấy thế không khỏi tiến lên chấn an diệp thần nham nhi dù là tô diệc a n thân phần cao quý động mội mội của ta ta cũng muốn để hắn trả giá đ ắ t diệp thần hai mắt v à bừng đáy mắt sát ý tràn ngập hận không thể ăn sống tô diệc a n huyết đục diệp linh chính là diệp thần điểm yếu cho dù là thiên cũng không thể ra tay với nàng tiểu thần tử ngươi phải tỉnh táo đây là tô diệc a n tiểu tử kia cố ý mà làm chính là vì c h ọ c dẫn ngươi để ngươi sơ hở t r ă m chỗ ngươi cũng không nên đã trúng kế hoạch của hắn trong giới chỉ phiền lão thành phủ cực sâu nói lao sư ta tỉnh táo không được tô diệc a n động thế nhưng là mội mụi ta giống như thiên đao vạn quả mở dạng nếu ta không hề làm gì ta ý khó bình a dù là tô da kinh khủng ta cũng muốn tranh một hơi bằng không ta tại tâm khó có thể bình an tô diệc a n ta tất phải dết chương mười tám người nào dám can đảm ở tô phụ trước cửa chó sủa chương mười tám người nào dám can đảm ở tô phụ trước cửa chó sủa tô diệc a n ta tất phải dết bằng không khó khăn tiết mối hận trong lòng ta diệp linh bị tô diệc a n biến thành tàn phế hơi thở mâm anh chỉ dựa vào một hơi c h o mệnh nếu không phải trong nội tâm nàng đối với diệp thần chấp nghiệm quá sâu diệp linh đã sớm vẫn lạc động diệp linh giống như dùng đao tử tại diệp thần trong lòng cắt thịt giống như lao sư m ộ i m ộ i là đời ta đều bỏ qua không được người là người trọng yếu nhất đời ta đời ta ta chỉ muốn để nàng khoái hoạt trưởng thành có thể tô diệp a n cái này đáng chết lại ra tay với nàng ta nếu là không làm chút cái gì như thế nào xứng đáng dưới cựu tuyển v o n g phụ lao sư mời ngươi giúp ta một lần diệp thần nội tâm đang dì máu ngự bên trong lộ ra vô tận phẫn nộ cùng với quyết tâm không giết tô diệp a n hắn đời này sợ rằng phải d ư n g bức ở đây a y phiền thật dài thở dài một hơi nghìn tính và tính đều không tính tới tôi g a lại ra tô diệc a n như thế một cái kỳ lân tử làm dối loạn bọn hắn hết thẻ kế hoạch vạn hạnh bây giờ diệp thần đã bị vĩnh linh trưởng công chúa nhận định trở thành vĩnh hằng đế chiêu phò mã đó là nhất định chuyện tiểu thần tử ngươi cần phải suy nghĩ kỹ tôi g a thế nhưng là có Chi tôn lão tổ toa trấn muốn giết tô diệc a n cũng không phải cái gì chuyện đơn giản phiền lao trịnh nói lại nói c h í tôn sinh mệnh trong cấm khu mới có tồn tại tôi g a hắn liền có một vị thực sự là thái quá mẹ hắn mở cửa thái quá đến nhà rồi lao sư ta nghĩ kỹ ta sẽ cùng tô diệc a n tới một hồi sinh tử giao đấu đến lúc đó mời ngài giút ta chu sát kẻ này đến lúc đó ta là vĩnh hằng đế chiêu phò mã nhất định có thể kéo dài một chút tô ra tiết h ấu đương nhiên nữ đế không thể là vì đắc tội tô ra bao che ta nhưng cũng sẽ có một cái hòa h o a n thời gian thời gian này ta có thể bỏ chạy cùng địa phương khác cao chạy xa bay diệp thần nói nhìn hắn bộ dáng này hiểu rõ diệp thần phiền lão nội tâm thẳng t h á n một khi hắn quyết định làm cái gì như vậy hắn đều sẽ không cải biến cái này cũng là hoang cổ thánh thể năng lực bao la đến nguyên nhân như diệp thần bất vi sở động nội tâm của hắn sẽ sinh ra tơ ma sau này không có khả năng đánh vỡ thể nội tất cả công xiềng thanh cự của hắn cũng đem dừng bước ở đây phiền lao bồi dưỡng nhiều năm như vậy tương đương n g u phí phiền lao không có khả năng để xảy ra chuyện như vậy ai đã ngươi quyết định vậy thì bung tay đánh cược một lần a chỉ là chuyện này qua về sau ngươi đều phải nghe lời của ta phiền lao trịnh nặng nói chỉ cần lão sư có thể chu sát tô diệp a n vì diệp linh n ộ i m ộ i báo t h ủ về sau lão sư để ta hướng về đông ta tuyệt không hướng tây nhận được phiền lao đồng ý diệp thần nội tâm kinh hỉ hắn biết nói phiền lao rất mạnh rất mạnh dù là chỉ còn dư một tia thần hồn tại thế hơn nữa phiền lão truyền thụ cho tâm kế để diệp thần tại trong vòng hai năm trực tiếp quật khởi hai năm từ không tới có đột phá tới thần du cảnh nói ra ai mà tin hai người truyền âm chỉ phát sinh trong n g a y mắt vĩnh linh trưởng công chúa cho là diệp thần bị đà kích đến không kềm chế được tiến lên nói thần đã ngươi muốn báo thủ tô ra cho dù cường đại hơn nữa bọn hắn cũng phải nghe lệnh tại tỷ tỷ của ta phía sau của ngươi có ta ở đây b u n g tay đi làm nếu để cho tô diệp a n biết nói nữ đế ế mội mội cũng là yêu nhau náo lời nói không biết nàng có gì cảm tưởng nhăn nhi cảm ơn ngươi chờ ta xử lý tốt những sự tình này chúng ta liền đính hôn như thế nào diệp thần ánh mắt tức giận quả thực là gạt ra mấy phần ấm n u tình cảm hảo ta đáp ứng ngươi dứt lời vĩnh linh trưởng công chúa thân thể mềm mại hơi hơi hướng về phía trước xâm nhập ngọc không môi trọng trọng khắc ở diệp thần ngoài miệng thật lâu rời môi thần chú ý an toàn ta sẽ tùy thời tại phía sau ngươi hảo vừa mới nói xong diệp thần không chút do dự q u a n người hướng về tiểu viện tử đi ra ngoài tô ra các ngươi cản dỡ quá lâu có phải hay không quên đi ai mới là vĩnh hằng đế chiêu chủ nhân sau lưng vĩnh linh trưởng công chúa đôi mắt đẹp sát ý bước lên k h ỏ miệm hơi hơi nói nhỏ đường phố nói bên trên chỉ thấy diệp thần nổi giận đùng đùng trong mắt sát ý bành trướng đang hướng tô phủ hối h ạ mà đến cả kinh một bên quá khứ người đi đường nhao nhao ngừng chân trời ạ người xem một chút diệp thần giống như sắp n ổ i điên hắn mặt mũi tràn đầy sát ý bộ dáng giống như địa ngục sứ giả giống như kinh khủng xem ra truyền n môn là thực sự diệp linh là diệp thần tâm đầu đục ai động đại diệp linh tất cả đều bị diệp thần chu sát ha ha khó khăn nói diệp thần dám giết tô ra thần tử ta xem trận này đánh cờ tô ra thần tử chiếm ưu diệp thần nhất định nổi giận đùng đùng mà đến xám xịt rời đi vị này nói hữu nói cũng đúng a dù sao tôi ra khủng bố như vậy liền trí tôn lão tổ cũng có vô số người nhao nhao đi theo diệp thần sau lưng muốn nhìn một chút trận này trẻ tuổi thiên k i ê u đánh cờ đến cùng ai cười đến cuối cùng tô phủ hào hoa tinh xảo trong phòng tô diệp gan huệ p ả i nằm ở bên cửa sổ ghế đu đinh kiểm tra đến thiên mệnh c h i tử diệp thần nổi d ậ n phá phòng ngự giá trị khí vận xuống tới tám mươi đinh nhắc nhở chỉ cần thiên mệnh c h i tử diệp thần giá trị khí vận xuống tới sáu mươi phía dưới túc chủ liền có thể không có chút nào nỗi lo về sau đánh giết thiên mệnh tri tử diệp thần thu được khen thường phong phú trong tưởng tượng chuyện tới có một chút thanh huyền tông lão tổ dù sao vĩnh hằng đế đô khoảng cách thanh huyền tông cực kỳ xa xôi tính danh tô d i ệ t can niên g linh hai mươi tuổi tu vi thiên phủ cảnh sơ kỳ cùng cảnh vô địch thể chất hôn đ ộ n t h ầ n thể hồng ma quái trí tôn cốt công pháp đại hoàng tù thiên trị còn lại cũng là r á c rời thần t h ô n g hôn đ ộ n thần quan g kiếm kỹ trạm thiên bản kiếm thuật tuế nguyệt trạm binh khí trường sinh kiếm phẩm giai không rõ nhất cấp tóc đỏ đẳng cấp năng lực một lần tăng phúc toàn phương vị tăng phúc đề thăng một cảnh giới thôn vệ vạn vật tinh huyết trả lại tự thân vật phẩm cựu u hàn băng thánh nguyên một phần một ước t ư ợ n g phẩm linh thạch ba bức rất sống động m ư ơ i phần rất thật động tác tranh minh t ô diệc a n khẽ gật đầu hay ta chỉ có ước điểm điểm át chủ bài A. tùng tùng tùng ngoài cửa vang lên một chàng tiếng gõ cửa chuyện gì t ô diệc a n ngữ bên trong hơi có vẻ lười biếng mảy may không nhắc lên nổi hứng thú nói thần tử bên ngoài phụ diệp thần đến đây khiêu khích không biết năm ngoài cửa hộ vệ như nói thần nói nhưng hắn lời nói còn chưa nói xong liền nhìn thấy thần tử môn ứng thanh mở ra đồng thời lộ ra một bộ nụ cười tàn nhẫn làm cho người nhìn sau lưng ngứa ra mồ hôi lạnh diệp thần bản thần tử chờ ngươi thế nhưng là chờ thật lâu t ô diệc a n liếm liếm khoe miệng tựa hồ nhìn thấy cái gì có thể thu hoạch rau hẹ giống như kích động t ô phủ ngoài cửa tô diệc gan ngươi cái này rùa đen rút đầu chỉ dám trốn ở tô ra sau lưng còn tô ra thần tử ta nhổ vào tô ra liền lập như thế một vị kẻ mềm yếu vì thần tử vì cái gì không dám cùng ta quyết chiến sinh tử khó khăn nói nói tô ra thần tử năm diệp thần tiếng nói không rơi liền bị một nói quát lớn âm thanh đánh vỡ người nào dám can đảm ở tô phủ trước cửa chó sủa chỉ thấy tô phủ cửa lớn ứng thanh mở ra một nói thân mang bạch thì ỉa dáng người thon dài kiên cường khuôn mặt anh tuấn vô xong hai đầu lông mày phát ra siêu phàm thoát tục cảm giác thanh niên xuất hiện người tới chính là tô diệc a n chương mười chín trong giới chỉ lao ra ra ra tay tô ra trí tôn tái hiện chương mười chín trong giới chỉ lao ra ra ra tay tô ra trí tôn tái hiện người nào dám can đảm ở tô phủ trước cửa chó sủa tô phủ cửa lớn đ ẩ y ra chỉ thấy một nói một bộ bạch đi dáng người thon dài kiên cường khuôn mặt anh tuấn vô s o n g hai đầu lông mày phát ra siêu phàm thoát tục cảm giác giống như cựu thiên chân tiên lâm phàm giống như xuất t r ư n người tới chính là tô diệc a n ánh mắt hắn lạnh lùng khẽ nâng lên mí mắt trong ánh mắt lộ ra vô tận vẽ k i n h thường tô diệc a n ngươi cái này rùa đen rút đầu cuối cùng chịu đi ra ta còn tưởng rằng ngươi muốn một mực trốn ở tô phủ đâu diệp thần trong mắt sát ý tràn g ngập hai mắt hơi hơi đỏ bừng hận không thể lập tức xông lên trước a n sống tô diệp can thịt hôm nay vô luận như thế nào hắn muốn dùng hết hết thẻ chấn sát tô diệp can bại tướng dưới tay có phải hay không nứa ra tô diệp can ánh mắt lạnh lùng tô diệp can ngươi có dám hay không cùng bản công tử tới một hồi sinh tử giao đấu diệp thần cắn răng nghiến lợi nói ngay vậy tô diệp can không khỏi cười nhạo một tiếng lúc này mới mở mắt ra nhìn xuống diệp thần ngươi thì tính là cái gì ngươi nói sinh tử giao đấu liền sinh tử giao đấu bản thần tử há lại là ngươi có thể hô quát một cố cường đại khí tức từ tô diệ can quanh thân quy đồng thời bao phủ toàn trường tô diệc a n ánh mắt tràn ngập trêu tức nhìn về phía cái sau phảng phất nhìn một cái thằng hề giống như đinh kiểm tra đến thiên mệnh c h i tử diệp thần khí cấp công tâm giá trị khí vận hạ xuống đến bảy mươi năm điểm hệ thống băng lanh thanh â m nhắc nhở vang lên lần nữa tô diệc a n khỏe miệng hơi hơi câu lên nội tâm khỏi phải nói có nhiều thoải mái tô diệc a n ngươi không phải nam tử hán đại t r ợ phu đối với một cái tay không tất sắt tiểu nữ h à i ra tay tô g i a thần tử chính là như thế bị h u ổ i đã ngươi muốn vì đệ, đệ ngươi báo thù ta diệp thần đứng tại nơi này ngươi có bản lanh tơi a ngươi đang sợ cái gì khó khăn nói sợ trong a cái cái gia hoa chấn cái cái cổ móc thần tử. Diệp thần thô gân cổ nói hoa hô.、Người、thừa nhận móc bản thần ngươi này gân nói Ngươi ngươi bản sát tô tử. tử t gọi Diệp là đệ đệ í tôn、quốc. Đột nột. t quốc. r không khí tràn ngập băng lãnh thấu xương khí t ứ c vô số người chỉ cảm thấy làn da đau nhức một cỗ uy áp kinh khủng từ tô g i a nội bộ vào tới trong khoảnh khắc tràn ngập cường đại đến cực hạn cảm giác áp bách đám người không khỏi hô hấp dồn dập n h ị n không được nằm dạp trên mặt đất dang rác đối mặt cỗ này khí tức kinh khủng diệp thần nửa người rơi vào trong đất b n quanh người hắn có một cỗ như có như không khí t ứ c vì hắn chống cự cỗ này uy áp kinh khủng tô diệp gan ngươi thiếu ngậm máu p h ư n người ta nếu là móc tô trần trí tốt c ố t ta còn dám tại nơi này xuất hiện khó khăn nói ta không sợ các ngươi tô ra trả thù diệp thần trận tròn đôi mắt ha ha ai biết được dù sao cậu cấp bách đều có thể cắn người hồng hạnh cũng sẽ nhịn không được xuất tưởng húng chi ngươi vẫn là một vị thiên tài đâu tiếng nói vừa ra tô diệp gan ôn hòa khuôn mặt lập tức đột biến thay đổi một bộ cường thế đến mức tận cùng khuôn mặt nói còn nữa ngươi là cái thá gì cũng xứng tại tô ra trước mặt khoa tay mùa chân Phang t ô diệp gan cái này đổ chết tiệt lại để gia tộc cường già ra tay tí ti khí tức nguy hiểm từ diệp thần đ ấ y lòng tràn ngập ra hắn chỉ là thần du cảnh tu sĩ sơ kỳ đối mặt khủng bố như vậy khí tức hắn chắc chắn chịu không được không thể làm gì khác hơn là truyền âm tại trong chiếc nhẫn lao ra ra lao sư mời ngài ra tay phóng khai tâm thần để lao phu điều khiển thân thể của ngươi phiền lao trịnh nặng nói đột nhiên diệp thần khí tức trên thân biến đổi lớn liền hắn ánh mắt trong s u ố t cũng biến thành tam thương phiền lao thành công thân trên đi diệp thần k h ỏ miệng nói nhỏ dưới trường n ư n g kết lực lượng kinh khủng đồng thời hướng về phía trước t r ụ gia trong hư không trường trong khoảnh khắc phô thiên cái địa tạo thành một mảnh cực lớn bóng tối â m ầm hai cố cường đại sức mạnh va chạm vào nhau cùng một chỗ tạo thành cực lớn năng lượng ba động hướng bốn phía k h u ấ y đ ộ n g trên không tóe lên một mảnh biển hoa một dạng linh lực gợn sóng ân tô ra bên trong vang lên một nói thanh â m giàn mua trong đó lộ ra một chút nghi hoặc chi ý chỉ là thần du cảnh tiểu tạp lạp hít mắt có thể nào ngăn cản được đại trưởng lão diệp thần trên người có cường giả tuyệt thế tàn hồn hắn bây giờ chỉ ít có thánh vương cảnh định phóng sức mạnh tô diệ can lúc này chuyển âm thẳng m ã danh cho lão phu chết đi diệp thần thương tăng đích trong đôi mắt lộ ra một tia sắc ý một thanh dài d i ả n ra tay đầy hoàng vù tăng thương khí tức cường đại dài d ẳ n trọng trọng vỗ xuống trong hư không tràn ngập cường đại đến cực hạn cảm giác c áp bách những nơi đi qua không gian không ngừng sụp đổ giống như tận thế b u ô n g xuống giống như cùng phong gào thét thổi bay vào áo bay phất phới tô diệp gan khẽ ngẩng đầu lên lộ ra hẳn c á i kia anh tuấn vô song khuôn mặt trong mắt chiến ý mười phần láo giả thật sự cho rằng ngươi chuẩn đế nhất ích bạn thần tử chỉ sợ để ngươi biết nói cái gì mới thật sự là thực lực tô diệ gan gầm t h gào thét sau một khắc chỉ thấy hắn toàn bộ thân thể tu hỗn độn chi lực quanh quẩn chuẩn đế nhất kích bản thần tử có sợ gì chi hỗn độn thần quang ngưng vừa mới nói xong xa xôi đến mức tận cùng vô tận hư không chỗ sâu chỉ thấy hỗn độn chi lực điên cuồng phun trào trong nháy mắt ngưng kết thành một nói cường tráng thần quang hỗn độn thần quang mới xuất hiện vô tận sâu trong tinh không đủ loại kinh khủng tồn tại nhao nhao mở mắt ra cái gì không có khả năng tuyệt đối không có khả năng bản thần lại sinh ra h ảo giác sao đó là hỗn độn chi lực làm sao có khả năng vô số kỷ nguyên phía trước hỗn độn thần thể không phải đã biến mất rồi sao đủ loại kinh khủng tồn tại truyền âm cho nhau hình ảnh nhất truyện tô ph bầu trời một nói thân mang bạch di địa hạt phát đồng nhan tiên phong nói cốt láo giả xuất hiện quanh người hắn phát ra như có như không khí tức dù chỉ là một kia cũng đủ để hủy thiên diệt địa dù sao đây chính là trí tôn kinh khủng tồn tại an nhi ngươi lại ở một bên nhìn xem chính là để lao tổ diệt cái này kéo dài hơi tàn trượt tô ra trí tôn ngũ tổ hiện trí tôn so chuẩn đế cường giả mạnh so đại đế cảnh cường giả yếu mũi dù sao trí tôn thế nhưng là đã từng chứng nhận nói thành công qua ngũ tổ trong lúc đưa tay phát tác trong thiên địa lập tức dẫn động tới phát tác không nhìn thấy sờ không được không thể diễn tả nhưng lại chân thực tồn tại chỉ thấy trên không tựa hồ nhiều hơn đồ vật gì cho người ta một loại phải đối mặt tận thế cảm giác hủy diệt pháp tắc hủy diệt hết thảy tại đông đảo pháp tắc bên trong đủ để đứng vào trước người ngũ tổ hướng phía dưới điểm tới hủy diệt pháp tắc tràn ngập tiên địa không gian không ngừng sụp đổ lộ ra nguy hiểm đến mức tận cùng khí tức phanh diệp thần cơ thể đối mặt khủng bố như vậy pháp tắc sức mạnh lúc này như như diều đứt dây đập ầm ầm tại mặt đất tạo thành một tòa hố sâu to lớn trang diện vô cùng kinh khủng trí tôn như thế nào cường đại như vậy phiền lao thần hồn chấn động có thể cảm nhận được vô biên vô tận vẻ thống khổ ph không có do dự phiền lao lúc này bóp nát một khối thần bí Phù. cổ phát ngọc phủ cổ phát ngọc phủ xuất hiện lập tức nương theo cường đại đến cực hạn không gian ba đậu bao quanh diệp thần liền muốn trốn vào không gian chỉ là p h á giới phủ cũng dám ở bản tôn trước mặt hí hoáy chết tô ra ngũ tổ ánh mắt băng lãnh một c ô vô cùng kinh khủng sức mạnh phun trào nhanh đến không thể tưởng tượng nổi đánh phía bao bọc tại diệp thần trên người không gian thanh không gian phá thoái chỉ thấy diệp thần t h â n ảnh chật vật không chịu nổi máu tươi chạy dòng khí tức không đầy đủ nếu không phải cuối cùng có một nói sức mạnh vì diệp thần ngăn trở diệp thần không chết cũng phải phế bỏ ân. Tô nhìn về phía đế đô chỗ sâu đó là đang có một vị kim sắc váy dài đầu đội vương miện dung mạo tuyệt mỹ đến mức tận cùng nữ tử nữ đế không nghĩ tới thân phận trí cao vô thượng nữ đế lại âm thầm che chở diệp thần cùng lúc đó tô diệp gan cũng là khẽ ngầm đầu hướng đế đô chỗ sâu nhìn lại hai mắt buôn tập dù là đại đế không thể tên không thể nhìn thẳng nhưng ở hỗn độn thần thể trước mặt chúng sinh bình đẳng tốt tốt diệp thần ngươi thật hảo ngươi cho rằng có khủng bố như vậy bối cảnh chọc phải tôi ra bản thần tử liền sẽ sợ ngươi tô diệp gan khỏe miệng nói nhỏ hắn lời này nói ra muốn nghe đến người tự nhiên nghe đ ư ợ c đinh kiểm tra đến thiên mệnh chi t ử đạo tâm vỡ tan giá trị khí vận hạ xuống đến sáu mươi linh bạo kích một lần thu được k i ự u chuyển bất diệp thần hệ thống băng lanh thanh em nhắc nhở rơi xuống chỉ thấy trong hệ thống kèm theo trong không gian xuất hiện một cái mượt mà nói vận lưu truyền thiên khí quanh quẩn phát ra tí ti thánh khiết khí tức đan dược cựu chuyển bất diệt đan có thể tái tạo lại toàn thân không chỉ có nắm giữ tẩy cốt phạt tủy tái tạo linh căn để p h à m nhân thoát tục tàn phế đế phục dụng có thể sống lại một đời trí tôn phục dụng có thể trở lại đại đế cảnh、Tốt. Thiếu cái gì liền đến cái gì, trước mắt lớn nhất tô thi triển tổ bất diệt thể trở thiên khống cảnh, chính chấn không phục chuyển hắn cảnh huyền cái liền cái kiểu liền nơi lại đại đến đế Nếu đế đến quyền ác, được cước. có lúc vực gì gì, ngũ dụng lớn là là lần nữ đan, đó, đạo ra bị tùy thời đều có thể chết đi thân ảnh rơi xuống đất ta a a tô ra đáng chết tô ra ta diệp t h ầ n thể đời này không diện tô ra lão tử thì không cần chết tử tế diệp thần giống như liên cuồng không để ý chút nào thương thế trên người ngửa mặt lên trời thét giải tiểu thần tử thanh tỉnh một điểm tô ra bây giờ không phải là người ta có khả năng địch nhớ kỹ không có thu được món đồ kia phía trước tuyệt đối không nên lại t r è o chọc tô ra đáng giận tô ra trí tôn không nghĩ tới hắn càng là thời kỳ đ ỉ n h phong trí tôn rất dài một quãng thời gian lão phu có thể đều phải rơi vào trạng thái ngủ say ngươi cẩn thận cẩn thận hơn dứt lời phiền lao khí tức biến mất không thấy gì nữa vô luận diệp thần như thế nào cảm ứng đều không phát hiện được phiền lao phụ thân vốn cho rằng có thể chấn sát tô diệp a n có thể phiền lao cuối cùng chỉ là một tia tàn hồn có sức mạnh có hạ n thiếu chút nữa thì thua bởi tô ra trước mặt bây giờ phiền lao thần hồn bị trọng thương rất dài một quãng thời gian có thể không tỉnh lại nữa tất cả chuyện tiếp theo đều phải dựa vào chính mình tô ra tô diệp a n các ngươi đều cho l á o tử trở lấy chờ ta cầm tới món đồ kia chính là các ngươi tô g a diệt vong thời điểm diệp thần nộ khí công bên trong cực kỳ không tam lòng vĩnh hằng đế đô một n ó m với hắn mà nói t u y ệ vĩnh linh ạ bút n trưởng ta h công chúa lo lắng nhìn về phía diệp thần trốn xa chỗ hận không thể lập tức đi theo diệp thần tỷ tô ra cỡ nào lớn mật vì cái gì không diệt bọn hắn vĩnh n i n h trưởng công chúa nói tô ra một lần lại một lần không để ý nữ đế uy nghiêm nàng không rõ vì cái gì tỷ tỷ nàng không xuất thủ diệt tô ra đại đế cảnh tại thiên huyền đạo vực không phải vô địch tồn tại sao mênh mang tột hư có cửu vực một vực tự thành một giới một giới một đại đế đại đế chấn áp một cái đạo vực tương đương với chấn áp một thời đại ai cũng không biết mênh mang tổ khư phần cuối ở nơi nào n g ư ờ i đem tô ra nghĩ đến quá đơn giản đi thật sự cho rằng tô ra giống như mặt ngoài như thế chỉ có bọn hắn ngũ tổ tòa c h ấ n bản đế như ngươi vẫn là thiếu cùng diệp thần lui tới dứt lời nữ đế thân ảnh biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại một mặt mở mịt vĩnh linh trường công chúa xem như nữ đế tuy nói hắn chấn áp một thời đại có thể duy trì có không chấn áp được tô ra đương nhiên tô ra cũng không dám cùng nữ đế v ạ c mặt trên mặt nổi lấy nữ đế vi tôn cũng không như thế nào e ngại nữ đế tô g i a tổ địa thế nhưng là có kinh khủng tồn tại tòa c h ấ n cho dù là ngũ tổ cũng muốn gọi bọn họ là tổ không biết bọn hắn đến cùng là ai có bao nhiêu thực lực chỉ biết nói làm tô g i a gặp phải thai họa ngập đầu thời điểm bọn hắn liền sẽ đột nhiên xuất hiện n ị c h loạn sinh tử bình định hết thảy huống chi tô g i a tổ địa bên trong còn có một vị tàn phế đế tòa c h ấ n chỉ là hắn không thể tùy tiện ra tay ra tay một lần tương đương với tiêu hao vô số tuổi thọ lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo vĩnh viễn không nên đánh giá thấp một cái chuyển thừa vô số năm sừng sững không ngã thế ra tô ra tổ、địa. cùng ngoại phân tranh giới vô số không á c cảnh. biệt, nơi này yêu nhà điên tính, giống gian tĩnh, tiên t này nhà như nhân yêu Diệp a xe nhẹ n đ ư ờ quen đi tới, cần á c h không Nhi, đó đã sớm đang đợi ngũ An Nhi, ngươi xa tổ sớm l này tô ớ i hỏi, thế tổ nhưng h muốn là lão sao vì k n chấn g sát diệc p Thần? Không ầ n Tô d i ệ gan nói chuyện ngũ tổ vượt lên trước nói ngũ tổ cho là tô diệc a n chỉ có thiên phủ cảnh sơ kỳ thực lực chắc chắn không phát hiện được cái kia nói bí mật vô cùng sức mạnh dù sao đó là đại đế cảnh cường giả âm thầm ra tay không phải tiểu tử biết nói nữ đế ra tay can dự bằng không diệp thần tiểu tử kia chắc chắn phải chết ngay vậy ngũ tổ trong mắt lấp lóe một tia tinh mang không nghĩ tới hắn có thể phát giác được xem ra cái này hậu bối rất nhiều người đều khinh thường ngươi nói không sai lúc đó nữ đế ra tay bảo vệ diệp thần tô ra bây giờ còn chưa phải là cùng nữ đế vạch mặt thời điểm người minh bạch đi ngũ tổ nhấp một miếng nước trà tô ra rất cường đại cường đại đến không e ngại nữ đế nhưng cũng bất hảo trực tiếp vạch mặt tan phê đế thọ nguyên không nhiều ra tay một lần nhất định tiêu hao vô số tuổi thọ cùng tráng niên đỉnh phong đại đế so sánh tô ra tiêu hao không được tô diệp a n không nói gì lấy ra một cái hộp đưa về phía trước mặt ngũ tổ không nghĩ tới an nhi có thể có như thế yêu tâm đồ vật bên trong nhất định rất chân quỵ à, ngươi là tô gia hậu bối không giúp ngươi thì giúp ai không cần như thế thu hồi đi tôi h những vật này đối với lao tổ không có nhiều tác dụng lớn ngũ tổ đón được trong hộp hẳn là tăng thêm thọ nguyên t i ê n tài địa bảo giống hắn loại này c ư ờ n giả thiếu nhất chính là tuổi thọ ngũ tổ ngài không ngại mở ra xem tô diệc a n cười cười đứa nhỏ này thực sự là có thể lời còn chưa dứt ngũ tổ đột nhiên chừng lớn hai mắt lộ ra một bộ biểu tính khiếp sợ trước mắt mượt mà vô cùng toàn thân tiên khí quanh u ẩ n nói vận lưu chuyển kim đan lộ ra một cỗ thánh khiết đến mức tận cùng khí tức đây không phải là trong truyền thuyết cựu truyền bất diệt kim đan sao cựu truyền bất diệt kim đan cho ngũ tổ một loại cảm giác chỉ cần hắn phục d ụ n g liền có thể trở lại đỉnh phong sao an nhi ngươi vì sao lại có như thế tuyệt thế trọng bảo đây cũng quá quý trọng a đối mặt thất t h ấ ngũ tổ tô diệc a n thu hồi nụ cười trịnh trọng nói tiểu từ bạc diệp thần cơ duyên nghĩ đến hắn nhất định là muốn vì trên thân tàn hồn chuẩn bị nhưng chưa từng nghĩ bị ta trước giờ cướp mất bây giờ viên này cựu truyền bất diệt kim đan hẳn là có thể để láo tổ ngài trở lại đỉnh phong a chỉ cần lao tổ phục dụng cựu truyền t h i ê n hạ c h i đ ạ i mươi có sợ g ì c h i t ĩ d i ệ c a n chiến g b ừ n g nói h ả o h ả hảo. o h k ô n g h là t a ra nam tô nhi, l à m đ ư ợ c tốt. n g ũ t ổ k h ô n g có m t m v u n g tay l ê n l ú c này phục d ụ n g cốt chương hai mươi một nghĩ biến chiến tranh thành tơ lụa đệ bản thần tử cũng đảo hắn căn cốt chương hai mươi một nghĩ biến chiến tranh thành tơ lụa đệ bản thần tử cũng đảo hắn căn cốt tô ra tổ điện ngũ tổ trong mắt tinh mang lấp lóe từ nơi sâu xa tựa hồ có một cỗ vô địch cảm giác tràn ngập ăn nhi lao tổ muốn bê quan một quãng thời gian đây là tụ linh châu trong đó có lao tổ một kích toàn lực tại thiên huyền đạo vực ngoại trừ nữ đế bên ngoài không có người có thể đánh nát có cựu truyền bất d i ệ t kim đan ngũ tổ tuyệt đối có mười thành n ă m chắc lại đến đại đế cảnh đương nhiên cũng muốn tiêu phí rất nhiều thời gian dù sao món kia dung chuyển sau ngũ tổ từ đại đế cảnh rơi xuống đã có thật nhiều năm trong thời gian ngắn trở lại không được đình phong hắn biết nói tô diệc an tính cách chỉ sợ ăn thiệt thòi lao tổ lại yên tâm quay về đình phong không có do dự tô diệc an tiếp nhận phát ra khí tức khủng bố tụ linh châu rất tự nhiên ra khỏi tổ điện ữ đế từ nay về sau thiên huyền đạo vực người đó định đoạt còn chứa nhất định đâu ngũ tổ khỏe miệm lộ ra cười lạnh lập tức nuốt trong tay cựu chuyển bất diệt kim đan không gian x ẽ rách sau đó thân ảnh biến mất không thấy gì nữa thiên huyền đạo vừa ư cách cục tại thời khắc này triệt để bị phá vỡ tám thân t ử đại nhân mạnh khỏe thân t ử hảo vừa đi ra tổ điện tô diệc gan nhìn thấy toàn bộ tô phủ dường như đang vội vàng cái gì đám người vội vã hướng về nghị sự đại điện mà đi chuyện gì xảy ra như vậy hốt hoảng tô diệc gan lông mày n h u một cái một vị trong đó tô g i a tử đệ lúc này dừng bước lại mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nói vĩnh linh trưởng công chúa hướng trong phủ đưa tới thế cưới gia chủ đang tại tiếp khách trong đại điện chiêu đãi o、oh、hô、oh. vĩnh n i n h trưởng công chúa tiện nhân kia đây là muốn kết hôn tô diệc a n mắt lộ trầm tư cái này vô nào nữ nhân vị hôn phu sẽ không phải là thiên mệnh tri tử diệp thần a như vậy muốn đánh giết diệp thần sẽ rất khó làm không có do dự tô diệc a n cũng đi theo đám người hướng tô i a nghị n g sự đại điện chạy tới không bao lâu chỉ thấy tô i a nghị n g sự đại điện sớm đã kín người hết chỗ trong đó vĩnh n i n h trưởng công chúa ngồi ngay ngắn đang phía dưới hai bên của nàng là hai vị khí tức bàng bạc lao hậu trên thủ tọa tô nam thiên lông mày cao chặt hắn không do vĩnh linh trưởng công chúa kết cái hôn về phần tự thân đem thiệp cưới đưa tới nàng trong hồ lô đến cùng mua bán thuốc、gì? không thể làm gì khác hơn là hơi có vẻ qua loa nói tại hạ chúc mừng trưởng công chúa tìm được lương nhân chắc hẳn cái kêu hậu sinh hẳn là rất ưu tu à. đa t ạ kỳ thực a vị hôn phu ta các ngươi cũng biết nói vĩnh n i n h trưởng công chúa hơi có vẻ thần bí nói a chẳng lẽ là mộ dung tướng quân c h i tử mộ dung quân tô nam thiên đạo mộ dung quân một vị kinh diễm tuyệt luân thiên tài kẻ này say mê tại kiếm nói nghe nói hắn bây giờ đã l ĩ n h nộ kiếm tâm có vĩnh hằng đế chiêu đệ nhất kiếm danh sưng thực lực cường đại vô cùng không chỉ có như thế hắn tướng mạo đường đường anh tuấn tiêu sái công tử văn nhã bộ dáng hấp dẫn vô số khắc nghe vậy vĩnh n i n h trưởng công chúa lắc đầu mộ dung quân tất nhiên rất ưu tú chỉ là hắn bị quá nhiều nữ nhân ưa thích vĩnh n i n h trưởng công chúa trong mắt d u n g không được một khỏa hạt cát nàng yêu thích chính là diệp thần loại này lại trẻ tuổi lại tiến tới không e ngại vận mệnh tiến tiêu ngay tại tô nam thiên nghi hoặc thời điểm để b ả n thần tử đ o á n xem vị hôn phu của ngươi là diệp thần a bên ngoài đại điện vang lên một nói như một xuân phong tiếng cười chỉ có điều cái kia nói trong tiếng cười lại lộ ra một chút xíu t r e o tức chi y ân vĩnh linh trưởng công chúa chân mày tao lại hai mắt b u ô tập cự nhân gặp mặt trên không sinh ra vô hình hỏa hoa, hoa. Nhau nhau p hiện ả n phất khắc một sau l nay diệp thần cùng vĩnh n i n h trưởng công chúa đính hôn cái sau có vĩnh hằng đế chiêu cái này đùi nữ đế chỗ dựa bốn nghĩ đến nơi này tô ra tất cả trưởng lão nội tâm giống như một tảng đá lớn hung hăng đẻ lên tô diệp gan đem một màn này thu hết vào mắt nói cho cùng đại gia vẫn là e ngại nữ đế dù sao nàng là một vị tráng niên đ ỉ n h phong đại đế chật chật chật diệp thần ngược lại là giỏi tính toán thế mà tính toán đến vĩnh h à n g đế chiêu không nghĩ tới thật đúng là để hắn thành công tô d i ệ c a n cười lạnh một tiếng tô d i ệ c a n ngươi có ý tứ gì vĩnh n i n h trưởng công chúa lông mày cao chặt mặt lộ vẻ bất thiện trong mắt đều là sưng ơ lạnh diệp thần đã trêu chọc tô ra nếu không d ạ n g này hắn nhất định bị tô ra c h é m giết chỉ có đính hôn mới có thể để cho tô ra kiêm kỵ hử bản thần tử còn muốn hỏi ngươi có ý tứ gì đâu tô diệp a n vượt ngang một bước trong nháy mắt đi tới nghị sự đại điện trung ương ánh mắt bệ n g h ệ đoan tọa vĩnh linh trưởng công chúa n g ư ơ i biết do nói diệp thần móc bản thần t ử đệ đệ trí tôi cốt một mặt i ế p tái nhi tam tre chở diệp thần thì cũng thôi đi không nghĩ tới ngươi vậy mà cùng hắn vui kết liên cảnh lạc tình nhan ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi thật giống tỉ ngươi như thế vô địch có thể tùy ý trà đạp người khác tôn nghiêm tiếng nói vừa ra một cố cường đại cảm giác gáp bách hiện lên ý lạnh đến tận xương tùy bào phụ toàn trường diệp thần tính toán nghĩ tác dụng bản thần tùy b n g i ệ n n g ư ờ i xin ó i mộng tô ra thần tử xin tự trọng vĩnh linh trưởng công chúa bị mắng phải á khẩu không trả l n a g đại biểu là vĩnh hằng đế chiêu tô gia cuối cùng chỉ là một cái đại thế gia thôi lao hầu tin tưởng tô gia tuyệt đối không dám nịch lại nữ đế uy nghiêm lao giả ngươi là cái thá gì chỉ là một cái nghe lời cậu cũng dám ở này chó s ủ a tô diệc a n đáy mắt sát ý phun trào trong lúc đưa tay lật ra ngũ tổ tặng tụ linh châu chỉ thấy một cỗ kinh khủng vô biên khí tức đột nhiệt hiện trong không khí lộ ra làm cho người hít thở không thông cảm giác gáp bác h ba con mẹ nó tiểu tử này làm thế nào chiếm được biến thái như vậy tụ linh châu bên trên thế nhưng là có chi tôn khí tức quanh quần tô diệc a n bạn cung tới đây không phải là cùng ngươi tranh cãi là tới giải quyết diệp thần cùng tô ra quan hệ vĩnh ninh trưởng công chúa xứ sở rất nhanh nàng liền lấy lại tinh thần không nghĩ tới tô diệc a n như thế đầu sát hảo tô diệc a n không chút suy nghĩ liền đáp ứng xuống vĩnh ninh trưởng công chúa mặt mũi của ngươi b ả n thần tử nhất thiết phải cho ngay vậy vĩnh ninh trưởng công chúa kinh ngạc sự tình thế mà đơn giản như vậy có chút đơn giản kinh người khó có thể tin có thể tô diệc a n lời kế tiếp để nàng nổi trận lôi đình đã ngơi biến chiến tranh thành t h lụa để bạn thần tử cũng đào hắn căn cốt liền có thể、ngươi. tốt tốt tốt đây chính là ngươi cho bản cung mặt m ũ i đúng không vĩnh linh trưởng công chúa không tiếp tục nói bất luận cái gì một câu nói nội giận đùng đùng hướng về tô phủ đi ra ngoài hảo một cái tô ra càng ngày càng làm càn đã quên đi rồi tại vĩnh h à n g đế chiêu thân phận nếu như thế cũng đừng trách bản cung không n ể tình tô diệc an cử động hoàn toàn đại biểu tô ra nếu không có tô già cao tầng ủng hộ hắn có thể ngông cùng như vậy rất rõ ràng tô ra đã không đem đế quốc để vào mắt nữ đế uy nghiêm đối bọn hắn có cũng được mà không có cũng không sao thử hỏi một cái công cao cái chủ không e ngại vương tọa gia tộc nó còn có thể tồn tại sao đáp án rõ ràng vĩnh n i n h trưởng công chúa mục đích của chuyến này vốn là vì c h ấ n nhiếp tô ra có thể hết lần này tới lần khác đối phương không ă n bộ này đã như vậy chỉ có diệt vong gia tộc đối với đế quốc tới nói mới là nghe lời gia tộc chương 22. vạn tông tranh phong nữ đế kinh khủng thủ đoạn chương 22. vạn tông tranh phong nữ đế kinh khủng thủ đoạn vĩnh hằng đế đô càng ngày càng náo nhiệt lớn như vậy hoàng đô kín người hết chỗ ngày thường khó được gặp một lần thanh niên tuấn kiệt nhao nhao hiện lên chỉ vì sau năm ngày đế đế đô cử hành vạn tông tranh phong vĩnh ô s i ê n linh trưởng a công chúa kể từ tô ra sau khi trở về một mực mặt tâm trầm trong mắt đầy sưng lạnh sắc ý phong trào vô số thị nữ nhao nhao không dám tới gần chỉ sợ làm tức giận suối quậy gặp họa chính là chính mình lữ u minh như tại vĩnh linh trưởng công chúa càng nghĩ càng giận lúc này hướng về phía không khí hồ nói vừa mới nói xong Chỉ thấy một nói bóng đen từ trong bóng tối chậm rãi hiện lên toàn thân hắn bị thật dài áo bào đen ba o khỏa chỉ lộ ra một đôi sắc bén đôi mắt thu hút tâm thần người ta bóng đen âm thanh k h ẳ n g hẳn phản phất từ trong địa n g ụ c đi ra giống như nói tại bản cung mệnh lệnh ngươi chu sát tô ra t h ầ n tử tô diệc an vĩnh n i n h trưởng công chúa trong mắt lộ ra âm tàn cắn răng nghiến lợi nói ngay vậy bóng đen ngay ngắn không sóng đôi mắt nổi lên từng vẻ sóng gợn lan t à n tô diệc an bốn nếu là người khác bóng đen không chút do dự đáp ứng có thể tô ra thân tử hắn có chút do dự dù sao bóng đen chỉ nghe mệnh tại nữ đế mặc dù trưởng công chúa có thể điều động bọn hắn nhưng bọn hắn có quyền lợi cự tuyệt chuyện này cho tại hạ hướng nữ đế xin chỉ thị vô số năm qua bóng đen là một vị đáng sợ nhân vật không chỉ có thực lực kinh khủng am hiểu tập sát trí tôn cấp thích khách mỗi lần ra tay đều có thể d i ệ t trừ mục tiêu trước mắt không một lần bại đồng thời cũng là nữ đế trọng yếu cánh tay trái b ở i vai phải không cần xảy ra bất kỳ chuyện gì từ bản cung gánh chịu ngươi c ứ yên tâm chu sát tô diệc a n liền tốt gánh chịu ngươi đập lớn trong bóng đen tâm im lặng thật sự cho rằng ngươi là tỷ ngươi đại đế cảnh cường giả chấn áp một thời đại nữ nhân húng chi bóng đen hợp lý có thể thuận tay giải quyết không hợp lý hắn có thể để ý tới xin lỗi chuyện trọng đại này nhất thiết phải hướng nữ đế xin chỉ thị vừa mới nói xong bóng đen thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa trêu đến cái sau tại chỗ dậm chân a a a a đ á n g chết các người đều đ á n g chết người người làm trái bản cung đơn giản đại n ị c h không nói bản cung muốn giết các ngươi cựu tộc để tiết mối hận trong lòng ta sau đó vĩnh linh trưởng công chúa trở lại bình thường nàng tựa hầu nghĩ tới điều gì khoe miệng lại hơi hơi dâng lên nữ đế cung trên mai vàng một nói thân mang trường bảo mỏ và nóng đầu đội kim sắc vương quan dung mạo tuyển giống như từ trong tranh đi ra hơi hơi một cái ngoái đầu nhìn lại tung h à n h thế gian uy nghi lẫm nhiên bạn mặt trời lên có địa vị cao không thể khinh nhuận không thể vọng nghị không thể tới gần nữ đế lạc ngọc g i a o gặp qua nữ đế hắc bảo nhân thành tín quỷ trên mặt đất không dám chút nào ngẩng đầu đại đế cường giả không thể nói kỳ danh không thể xem hắn cho không thể khinh nhuận vàng không đều sẽ sinh ra đại nhân quả ẩ n thanh âm đ ạ m mạc vang lên tựa hồ lại kèm theo long âm than nhẹ âm thanh vang lên chuyện là như thế này hắc bảo nhân không có thêm mắm thêm muối đem chuyện phát sinh mới vừa rồi chuyển cáo nữ đế dù là hắc bảo nhân là một vị nửa trí tôn cấp nhân vật có thể đối mặt nữ đế cái sau vẫn như c ũ g i ố n g một tòa khó mà vượt qua đại sơn nếu như ngươi muốn đi tìm cái chết bản đế không ngăn ngươi nữ đế âm thanh tràn ngập lạnh lùng phản phất đối với thế gian hết t h ạ không có hứng thú chút nào nên biết nói tô ra không chỉ có ngũ tổ trí tôn cảnh cường giả tòa c h ấ n nữ đế biết nói tô ra còn có tàn phế đế tàn phế đế cũng là đại đế cường giả cho dù là bọn họ sinh mệnh không nhiều ra tay một lần có thể liền sẽ v ỡ lạc nhưng đối mặt một vị điên cùng đại đế cảnh nữ đế cũng không thể nói trăm phần trăm chấn áp húng chi thiên huyền đạo vực sụp đổ trong cơ thể nàng kim long khí vận liền sẽ trả về ở giữa thiên đ i ệ cảnh giới của nàng cũng đem từ đại đế cảnh rơi xuống trí tôn cảnh thiên huyền đạo vực vây k h ố n nữ đế nàng có vô số người tha thiết ước mơ cảnh giới lại làm không được chân chính tự do mênh mang tổ khư biết bao khổng lồ thiên huyền đạo vực chỉ là một khối trong đó thổ địa nàng cũng rất muốn đi xem một chút thế giới bên ngoài hỗn độn t h ầ n thể ngươi đến tột cùng ở nơi nào bản đế đã tìm gần vào năm vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì đầu mối tô diệc a n ngươi lại là sao vạn tông tranh phong hy vọng có thể xuất hiện hỗn độn thân thể bản đế đã sắp tháp chế không nội thể nội khí vận kim long nữ đế có cái bí mật không có người biết nói đương nhiên nàng cũng sẽ không để người khác biết nói nàng trước đây quá mức si mê đại đế cảnh cước ép hấp thu kim sắc khí vận kim long thể nội tổ long huyết mạch còn rất mỏng manh không đủ để dung nạp nhiều như vậy khí vận kim long đáng tiếc ngay lúc đó nàng chỉ muốn đứng tại người nói tuyệt đình c h ấ n áp thời đại trở thành thiên cổ nhất đế vạn tông tranh phong là nữ đế vì hấp dẫn vô số thiên kiêu mà khởi đầu hoặc giả thuyết là vì tìm ra hỗn độn thần thể người sở hữu sáu rất nhanh năm ngày nháy mắt trôi qua vĩnh hằng đế đô trên quảng trường trung tâm sớm đã kín người hết chỗ nơi này nắm g i hơn ngàn vạn chỗ ngồi vẫn như trước không còn chỗ ngồi thậm chí có nhân tế gia phi hành l i n h khí bay đến giữa không t r ú n g tới quan sát tiếp xuống thiên kiêu cạnh tranh có thể thấy được lần thịnh hội này cỡ nào được hoan nghênh mau nhìn đây không phải là vĩnh minh trưởng công chúa sao thật đẹp à. nàng cũng đẹp như vậy nữ đế dung mạo chẳng phải là muốn n ị c h thiên không thành chỉ tiếc qua nhiều năm như vậy chưa bao giờ có người gặp qua nữ đế dung mạo chỉ thấy trên đài cao vĩnh minh trưởng công chúa đi ra nàng trực tiếp ngồi xuống chính giữa lần thịnh hội này nữ đế để nàng toàn quyền chỉ huy c h ư vị năm nay vạn tông tranh phong quyết đấu để cho bản cung chủ cầm đ ế từ ngũ hồ tứ hải các bằng hữu c vung vung vạn c tông n tranh phong chính thức bắt đầu theo vĩnh ninh trưởng công chúa tiếng nói vừa rơi xuống vĩnh hằng đế đô bốn phía vang lên cổ lao kẹt lệ trong không khí tràn ngập tăng thương cảm giác kẹt h lệnh huyết dài lộ ra lâu đời cổ lao chi ý tràn vào trong lòng mọi người thu hút tâm thần người ta đợi đến kẻn lệ ngừng h n chỉ thấy vĩnh n i n h trưởng công chúa g i ó n m u i chân người nhẹ như y ế n trong nháy mắt bay đến giữa không t r ú n g nàng tay ngọc nâng lên một tòa linh lung tháp hiện lên một cỗ cổ, cổ pháp khí tức hiện lên linh lung tháp rời khỏi tay hướng phía dưới đất chống bay đi thân tháp không ngừng phóng đại trong khoảnh khắc hoa thành một tòa cao mấy trăm thước linh lung bảo tháp đế cấp linh khí nội bộ tự thành không gian nữ đế vì tìm ra hỗn độn thần thể không tiếp tốn giá thật lớn chế tạo mà ra nữ đế thủ đoạn kinh khủng trực tiếp đem một tòa bí cảnh lấp vào linh lung bảo tháp xem như vạn tông tranh phong sân bãi có thể thấy được nữ đế thực lực cường đại c ỡ nào mới có thể làm đến một bước này Chương Cũng cũ. tóc đỏ không có Chương Cũng cũ. tóc đỏ không có cố có ngược có chân chính có cùng cuộc có Chân chính Hoàn Nghĩ hỏi không Hoàn Nghĩ hỏi không Linh lung tháp quanh thân phát ra một cố như có như không vì thế、Người、bình thường nhìn không Nhưng nhân mạnh thể nhiêu kinh khủng đế uy. Chân chính đế uy. Tuyệt đối không phải trường Người Pune Mạng vận, Pune Mạng vận, Quảng lung Đến gì bảo do bao là tài qua qua uy uy một mẽ tự tự biết rốt Tuyệt đỏ đỏ lại đối ra đế đế vì mọi người ở đây mong mọi cùng trông mong thời điểm linh lung bảo tháp cửa lớn từ từ mở ra chỉ thấy môn nội kim quan g quanh quẩn không nhìn thấy cảnh tượng bên trong các vị thiên tiêu vạn tông tranh phong kéo dài thời gian một tháng lúc này không tiến chờ đến khi nào vĩnh linh trưởng công chúa âm thanh rót vào linh lực vang vọng tại mỗi cái thiên tiêu bên hai ngay vậy vô số thiên tiêu thân ảnh lập tức bắt đầu chuyển động không chút do dự giống như cá giết sang sông giống như bay về phía linh lung bảo tháp cửa lớn b á ba bá một nói, nói thân ảnh bay vào linh lung bảo tháp cửa lớn thấy người xem ông ngoại nhóm nhiệt hết sôi t r o có thể thẳng đến người cuối cùng tiến vào toàn bộ linh lung bảo tháp đều không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào lại không có cái này linh lung bảo tháp thế nhưng là có thể dò xét hỗn độn chi lực hỗn độn thân thể người sở hữu không nên dùng chính là hỗn độn chi lực sao như thế nào lại không có bản đế tìm vạn năm khó khăn nói hỗn độn thân thể thật sự biến mất không thành có thể nữ đế không biết chính là hỗn độn thân thể người sở hữu không chỉ có thể sử dụng hỗn độn chi lực cũng có thể sử dụng linh khí hỗn độn thân thể vạn pháp bất xâm thiên địa quy tắc không thể chấn áp chỉ là một kiện đệ khí muốn dò xét hỗn độn thân thể cho dù là tiên khí thần khí đều khó có khả năng dò xét đến chứ phi là hỗn độn thánh thể cùng lúc đó chỉ thấy linh lung bảo tháp bốn phía hiện lên một vài bức cảnh tượng đó là vô số thiên tiêu tham gia vạn tông tranh phong chiến trường hình ảnh tô diệc a n cũng giống người khác một dạng bước vào linh lung bảo tháp bên trong làm hắn xuyên qua kim sắc cửa lớn thời điểm từ nơi sâu xa tựa hồ có loại cực kỳ mãnh liệt nhìn trộm cảm giác giống như đem chính mình hết thể đều phải dò xét đi ra giống như bí cảnh không hổ là nữ đế lại đem một tòa bí cảnh lấp vào một kiện đế khí bên trong so với mỗi mỗi n à n tới quả nhiên là kinh diễm tuyệt luân tô diệc a n từ trong thâm tâm nói nhưng hắn không biết chính là xem như lần này đoạt giải quán quân hấp dẫn tô diệc gan hắn hình ảnh thời gian thực thời thời khắc khắc bị hiện ra hắn nói chuyện làm chuyện đều bị người xem nhìn thấy muốn che đậy cái này để khí trừ phi tô diệc gan thôi động hôn đ ộ n thần thể đại cao trưởng công chúa sắc mặt t r ắ n g bệnh đáng chết tô diệc gan tiến vào linh lung tháp bên trong vẫn không quên t r e o trọng nàng hắn vừa nói xong chung quanh lập tức tuân ra mười mấy nói thân mang hắc bảo người ân tô diệc gan ánh mắt h í p lại ánh mắt liếc xéo bọn này hắc bảo nhân chính mình chân chức vừa bước vào linh lung bảo tháp một giây sau liền lọt vào chặn á n h rất rõ ràng có người ở sau lưng cản trở tô diệc gan chết đi một người trong đó sát ý p h u n g trào tốc độ của hắn nhanh như sấm xét chỉ nghe thấy chúng quanh truyền đến tiếng kinh phong một nói đạo tàn ảnh lấp lóe trong chớp mắt liền lâm đến tô diệc a n sau lưng hắc b à o nhân năm ngón tay nắm thành quyền quyền thượng đầy bàng bạc linh lực như lay sơn nhạc trong không khí tràn ngập cảm giác gáp bách mạnh mẽ làm cho người hô hấp dồn dập ảnh s á t lầu thích khách chuyên môn lấy giết người kiếm trác bạo lợi chỉ cần ngươi có tiền coi như trí tôn cảnh cường giả cũng có thể đánh giết ta tô diệc a n khỏe miệng lộ ra cười lạnh đột nhiên q u a n người đồng thời hướng đối phương oanh ra một quyền nhìn như thông thường một quyền lại lộ ra lực lượng cường đ ngươi mắt trần có thể thấy hắc b à o nhân nắm đấm đụng tới tô diệc gan nắm đấm lúc lập tức nát b ớ y ra đồng thời hướng về hắn cả cánh tay kéo dài mãi đến rơi xuống lồng ngực của hắn một màn h này n đồng dạng bị bên ngoài sân vô số người xem nhìn thấy một quyền liền có thể bánh sát thiên phủ cảnh cường giả tô diệc gan thực lực lần nữa đổi mới mọi người nhận thức đồng thời vĩnh minh trưởng công chúa hơi s ứ n g sở người này thực lực sao sẽ như thế cường đại linh lung bảo tháp bên trong chúng hát bảo nhân cũng là hơi xứng sở có người lúc này chuyển âm mục tiêu rất mạnh cùng tiến lên theo hắn vừa mới nói xong bốn phía hắc bảo nhân thân ảnh bắt đầu chuyển động bọn hắn tế ra chính mình linh khí bên trên đầy lực lượng khổng lồ giữa sân sát cơ phun trào một nói đạo tàn ảnh lướt qua không trung hướng về tô diệc a n phương hướng đánh tới mười bốn người thiên phụ cảnh đối phó một vị thiên phụ cảnh sơ kỳ tô diệc a n đến cùng là ai như thế tăng tâm bệnh cùng đây là đưa tô diệc a n vào chỗ chết tiết tấu a tô g i a thần tử lâm uy đối mặt bốn phương tám hướng bóng đen đánh tới chỉ thấy tô diệc a n một tay chắp sau lưng anh tuấn vô song khuôn mặt không nhìn thấy một vẻ bối rối phong khinh v â đạo ngược lại khỏe miệm nhấm nuốt nụ cười đột tô diệc a n nâng tay phải lên năm ngón tay nắm thành quyền quyền thượng đầy bảng bạc linh lực hướng về phía ngay phía trước quanh ra quyền ảnh không ngừng phóng đại hóa thành một nói lóa mắt bạch quang chấn động không gian lấy vô địch đến mức tận cùng sức mạnh rơi vào một vị hắc bảo nhân trên lồng ngực phốc thử trên không máu bắn tung tóe hắc bảo nhân toàn bộ thân thể bị quyền ảnh lanh thành thịt muối trên không trung nổ tung lên giống như pháo hoa nở rộ giống như lộng lẫy tô diệc a n không có đình chỉ lại độ r a quyền chỉ thấy trong hư không một nói đạo bạch quang lấp lóe giống như lưu tinh xẹt qua chân trời giống như xuất hiện mang theo vô địch đến mức tận cùng sức mạnh khóa chặt hơn tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi phốc phốc phốc phốc thiên phủ cảnh thiên tiêu đối mặt cùng cảnh vô địch tô diệc a n bọn hắn một điểm cơ hội phản kháng đều không có ngoại trừ một vị trọng thương không chết hắc b à o nhân bên ngoài còn lại toàn bộ hóa thành một nói s ư ơ n g máu thần hình câu diện tóc đỏ đi tô diệc a n thần nghiệm dẫn ra thể nội tóc đỏ một tia thường nhân không thể nhận ra cảm thấy tóc đỏ trong nháy mắt xâm nhập trọng thương hắc b à o nhân thể nội đồng thời một mực cắm d ễ tại trong máu thịt của hắn hắc bảo nhân quỳ một chân trên đất trong mắt đều là vẻ sợ hãi cho dù là bọn họ là thiên phủ cảnh cơn giả cũng bị tô diệc a n một quyền một cái tiểu bằng hữu đơn giản chính là hoạn tô diệc a n rơi xuống trước mặt của hắn thắng làm vua thua làm giặc hắc bảo nhân không có do dự muốn cắn nát dấu ở trong hàm răng độc dược tự vận ta hiểu các ngươi sát thủ đối mặt loại tình huống này các ngươi bình thường đều chọn tự vận đúng không theo tô diệc a n tiếng nói vừa rơi xuống hắc bảo nhân phát hiện cả người quyền sử dụng cũng không phải là chính mình từ nơi sâu xa tựa hồ có chút cái gì kinh khủng đồ v ậ t t ạ i không chế một dạng nói là ai chỉ điểm ngươi làm để bản thần tử hài lòng có thể cân nhắc cho ngươi một cái thông t h á i nếu không kiệt, kiệt kiệt ba bản thần tử muốn để ngươi nếm khắp thế gian tất cả g à y vỏ tin tưởng ta mùi vị đó chắc chắn rất dễ chịu t ô diệc a n nói một chút lại có điểm si mê đứng lên phản p h ấ t hắn làm rất nhiều loại sự tình này một dạng ư nói g không phải Chấn Nam Vương Nhi tử ngươi cũng dám giết Trưng không phải Chấn Nam Vương Nhi tử ngươi cũng dám giết phải Nhi phải Nhi môn. Trấn Nam môn. Trấn Nam n cam cam ta. ta. dám dám tử tử là ai chỉ điểm ngươi làm để b ả n thần tử hài lòng có thể cân nhắc cho ngươi một cái thông k h o á i nếu không kiệt kiệt kiệt ba b ả n thần tử muốn để ngươi nếm khắp thế gian tất cả giày vỏ tin tưởng ta mùi vị đó chắc chắn rất dễ chịu t ô diệc a n nói một chút lại có điểm si mê đứng lên phản phát hắn làm rất nhiều loại sự tình này một dạng hắc bảo nhân ánh mắt tràn ngập sợ hãi xem như thích khách hắn cũng là một cái người sống sờ sờ hắn cũng sẽ sợ t ử vong đông xuống một ngày nhưng làm sát thủ dù là lựa chọn tự vận cũng sẽ không bại lộ cố chủ thân phận không nói đúng không rất tốt bản t h ầ n tử liền thưởng thức ngươi loại này xương cứng nếu ngươi nhanh như vậy thỏa hiệp chẳng phải là rất nhàm chán tô diệc a n khỏe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn phản phất đến từ như địa ngục vào giờ phút này hắn trực tiếp hóa thân thành ác ma tóc đỏ cho ta từ từ hút trên người hắn tinh huyết hút trong thất hại của hắn linh hồn tô diệc a n thần miệm dẫn ra cắm rễ tại hắt hắc b à o nhân chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng vô biên đau đớn đánh tới đây là hắn thở bình sinh trải qua lớn nhất không có cái thứ hai đau đớn không chỉ có đến từ trên t ụ c thể là tới từ tại sâu trong linh hồn phản p h ấ t có một cái ác ma đang gặm ăn trong thức hại của hắn linh hồn cái loại cảm giác này có thể thấy rõ ràng giống như hơn nữa mỗi một điểm linh hồn biến mất loại đau khổ này tuyệt đối thường nhân cũng có thể hiểu được ha ha ha loại tư vị này sảng khoái sao ngươi ngàn vạn lần không cần hướng bản thần tử cầu xin tha thứ để bản thần tử thật tốt hưởng thụ một chút tô diệ gan lộ ra say mê biểu lộ đau có đau hắc bảo nhân trong nháy mắt thất khiếu chảy máu ánh mắt đầy vẻ sợ hai đang tại chịu đựng thường nhân không lãnh hội được đau đớn van c ầ u ba hắc bảo nhân lời còn chưa dứt l i ề n bị tô d i ệ t can một cái đại tát thai hô ở trên mặt không nghe thấy bản thần tử lời nói sao không yêu cầu t h a nhanh như vậy tô d i ệ t can ánh mắt bệ nghệ hắc bảo nhân tao nhã lịch sự khuôn mặt trợt dữ tợn một cái tay sách theo cổ của hắc bảo nhân say mê hưởng thụ phẫn nộ dữ tợn đủ loại biểu lộ không ngừng tại tô d i ệ t can trên mặt biến đảo ngoại giới mẹ a đây không phải bệnh tâm thần sao tô ra thần tử điên rồi phải không hắn loại bộ dáng này đơn giản chính là biến thái nếu ai chọc phải hắn chẳng phải là ăn ngủ không yên bây giờ lao tử đều thay thỉnh ả n h s á t lầu ám sát tô ra thần tử người m ư ớ t mồ hôi ta ta nói v ă n cầu v ă n cầu ngươi cho ta một cái thông khoái đến từ huyết n ụ c tăng thêm sâu trong linh hồn đau đớn để hắc bảo nhân cũng chịu không nổi nữa trong mắt lộ ra cầu khẩn chết với hắn mà nói là một kiện rất xa xỉ chuyện nhàm chán bạn thần tử cho là ngươi có thể nhiều ngạnh khí đâu nói n g ư ờ i nào phái các ngươi tới tô diệc a n để hắc bảo nhân thể nội tóc đỏ dừng lại cái sau lúc này mới thở dài một hơi hắn cũng không tiếp tục nghĩ lĩnh hội loại hành hạ này đế cung đế cung cái gì ta chỉ biết nói c ố chủ là đế c u n g người cụ thể là ai không biết hắc bảo nhân nói nói phế vật tất nhiên cái gì đều không biết vậy thì đi chết tô diệc an ánh mắt băng lãnh một trưởng đánh phía hắc bảo nhân đầu người máu tơi ư trộn lẫn đỏ trắng chi vật chạy đầy đất có thể duy trì có dính không đến tô diệc an một tia đế c u n g nội muốn cho chính mình người chết có rất nhiều bao quát n ư a đế nhưng muốn nhất tô diệc an chết không phải vĩnh n i n h trưởng công chúa còn có thể là ai vĩnh hằng đế chiêu đã ngơi bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa tô diệc an trong mắt sát ý phung t à o vạn tông tranh phong tranh là ai có thể đi lên linh lung bảo tháp tầng cao nhất nơi đó có mười cái chỗ ngồi trong đó kim sắc c h â u ngồi đại biểu vạn tông tranh phong quá quân vô số thiên tiêu đều nghĩ tranh đến cái kiệu kim sắc c h â u ngồi nơi đây chính là linh lung bảo tháp tầng thứ nhất bình thường nhất một tầng thiên tài địa b ả o đồng dạng linh lực cũng cùng ngoại giới giống nhau như lúc không có cái gì đáng giá lưu luyến càng lên cao cơ duyên càng nhiều tầng cao nhất càng là nắm giữ kim sắc c h â u ngồi nghe nói ai có thể ngồi trên liền có thể thu được nữ đế ban cho lớn cơ duyên ai không tâm động linh lung bảo tháp tầng thứ hai cửa vào liền tại tầng thứ nhất trung tâm rất nhanh tô diệc a n liền đã đến tầng hai cửa vào bên cạnh nơi này càng là một phiến quan g môn đầy t h ầ n bí cổ phát khí tức n h ữ n g ánh sáng kia trói mắt phản phất muốn đem người xem thấu giống như không có do dự tô diệc a n đạp đi vào cái kia cũ quen thuộc nhìn trộm cảm giác lần nữa đánh tới làm cho hắn không khỏi lông mày nữ h một cái từ tiến vào bí cảnh bắt đầu liền xuất hiện đi tới quan g môn cửa vào cũng xuất hiện chẳng lẽ nữ đế tại mưu m ư u đồ gì một cỗ thiên chuyển mà chuyển cảm giác đánh tới tô diệc a n mắt tối sầm lại tại đi trực tiếp bước vào tầng thứ hai linh lung bảo tháp vừa tiến vào nơi này linh lực nồng độ dâng lên có thể thấy được đông đạo cao gia thiên tài địa bảo. l i ệ t không phải tầng thứ nhất có thể so sánh không chỉ có như thế tô diệc a n bên người cũng lấp lóe một nói nói thân ả n h nhân lạc vô tả không nghĩ tới đi tới nơi này còn có thể gặp được người quen biết cũ lúc này lạc vô tả tựa hồ phát hiện có người nhìn về phía chính mình cũng đưa ánh mắt nhìn về phía cái sau tô cũng sao t i ự u nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt lạc vô tả hàm răng đều nhanh cắn nát nha nguyên lai là bại tướng dưới tay không phải l i ê n n g ư y i loại này thực lực cũng không cảm thấy ngại tham gia vạn tông tranh phong liền không sợ chết nơi này tô diệ gan khỏe miệng lộ g i khinh thường cười lạnh ngay vậy lạc vô tả trên mặt điểm n ộ khí kéo căng lần trước dưới sự khinh thường lại bị tô diệc a n đánh bại vì rửa sạch n ụ c nhã mấy tháng này đến nay hắn điên cùng tu luyện tăng thêm đủ loại thiên tài địa bào gia trì từ thiên phủ cảnh trung kỳ đột phá đến thiên phủ cảnh hậu kỳ chết đi cho ta lạc vô tả hai mắt đỏ bừng tràn ngập vô biên vô tận sát ý nạp dưới lấp lóe một thanh trường đao xuất hiện bên trên đ ẩ y cường đại linh lực đồng thời kèm thêm h ỏ a diễm b ư ớ c lên đ i ệ tâm liệt diễm đao thiên gia linh khí lạc vô tả trong tay nắm chặt trường đao thân hình chấp động ở giữa đã là đi tới tô diệc a n đỉnh đầu trường đao trọng trọng một cái biển lửa đột nhiên hiện trên không tràn ngập khô nóng khí tức thiên đao như hồng tại trong biển lửa chém tới tinh hồng đao mang vạch phá không khí như nắm sinh tử đều đem tô diệc an bao phủ trong đó một màn này bất luận nhìn thế nào đều rất là quen thuộc tô diệc an vẫn như cũ đứng c h ắ p tay chỉ nâng tay phải lên năm ngón tay nắm thành quyền hướng về phía trước bên hình ra không gian chấn động chuyển ra trận trận g ậ n sóng vẹn vẹn tùy ý một quyền liền đem đao mang đều phá vỡ không chỉ có như thế cùng cảnh vô địch tô diệc an dù là lạc vô tả đột phá tới thiên phủ cảnh hậu kỳ cũng không phải hắn nhất kích địch quyền ảnh không ngừng p h ó n g đại trong khoảnh khắc phô thiên cái địa hướng về lạc vô t à bào phủ phanh âm thanh lớn chuyển ra mắt trần có thể thấy lạc vô t à bị cái này nói quyền ảnh đánh vào mặt đất tạo thành một cái nhìn thấy mà giật mình hố to làm sao có khả năng lạc vô t à son môi ho ra máu trong mắt đều là khó có thể tin c h i sắc không có cái gì không thể nào nhớ kỹ tiếp sau tuyệt đối đừng t r e o chọc người không nên dây vào tô diệc can thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại lạc vô t à bên người hắn một tay nhấc lên lạc vô tả cổ hơi hơi dùng sức xương cốt đức gây âm thanh vang lên dang ắ c trấn nam vương nhị nhi tử lạc vô tả t r ấ n nam vương hát hóa chương hai mươi lăm chấn nam vương hát hóa linh lung bảo tháp tổng cộng có một ư ơ i tầng một tầng một động tiền chỉ có n g ư ơ i nghĩ không ra không có nó thực hiện không được tầng thứ nhất bình thường nhất không có bất kỳ cái gì l o ạ loẹt chỉ có một cái rộng lớn đại điện tầng thứ hai lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất nơi này không còn là một chỗ đại điện ngược lại sơn thanh thủy tú ánh nắng tươi sáng trời xanh không n g â y chim hót hoa nở tựa như nhân gian tiên cảnh không chỉ có như thế nơi này linh khí nồng đậm có thể so với ngoại giới ba lần tri cự một cái tu sĩ dù là trong một tháng không đi tranh đoạt cơ duyên chỉ lo ngồi xếp bằng tu luyện cũng có thể để thăng mấy trọng tiểu cảnh giới linh lung bảo tháp tầng thứ hai bị mọi người xưng là sơn hà đồ chỉ vì tại ngoại giới trong mắt người tầng thứ hai linh lung bảo tháp lại bám vào tại một bức mỹ lệ tranh sơn thủy bên trong đại đế thủ đoạn coi là thật kinh khủng như vậy đánh chết lạc vô t à một khắc này ngoại giới buộc phát ra một mảnh xôn s a o tô ra coi là thật khinh người quá đáng thật sự cho rằng các ngươi vô địch tại thế không thành tô nam thiên có bản lĩnh đi ra cùng bản vương tiến hành sinh tử giao đấu trấn nam vương lúc này vỗ bản đứng dậy trong mắt sát ý bước lên toàn thân phát ra khí tức khủng bố trận tròn đôi mắt chỉ vào tô g i a phương hướng nếu không phải kiên kỵ nữ đế uy nghiêm trấn nam vương đã sớm giết hướng tô g i a phương hướng trái lại tô g i a n h i ệ tình t tăng vọt bọn hắn thần tử không chỉ có dũng mãnh còn rất vô địch một quên một cái tiểu bằng hữu trấn nam vương ngươi tại trò sủa cái gì sinh tử giao đầu đúng không tới a ai bảo ai như lão phu nháy một chút con mắt lão phu lập tức nhận làm cha ngươi tô ra ra chủ tô nam thiên sớm thì nhìn đối phương khó chịu hôm nay xem như mở m à mở mặt một lần trấn nam vương phủ thành lập người sáng suốt đều biết nói là vì chế ướt tô ra hai nhà minh tranh ăn đấu nhưng lại ít có đỉnh cấp thiên kiêu vẫn lạc tô nam thiên tiếp lao phu một t r ư ở n g trấn nam vương trên mặt tràn ngập bi phẫn muốn chết đ á y mắt sát ý bành trướng lúc này giơ tay lên dưới lòng bàn tay ngưng kết lực lượng kinh khủng hướng về phía trước trục ra không gian chấn động trưởng ảnh phô thiên cái địa tạo thành một mảnh cực lớn bóng tối giống như tận thế bông xuống giống như tràn ngập cường đại đến cực hạn cảm giác c áp bách vô số người hô hấp dồn dập thánh vương cảnh định phong cường giảm một kích toàn lực bọn hắn chỉ cảm thấy mười phân nhỏ bé giống như sâu kiến tùy thời bị bóp chết gử tô ra ra chủ lạnh dên một tiếng lúc này bóp nát trong tay ly trà vô số mảnh vụn lơ lửng tại trước người hắn đồng thời đứng im đồng thời không thèm để ý chút nào phất phất tay một cố đồng dạng thánh vương cảnh đ ỉ n h phong sức mạnh hiện lên bao quanh vô số ly trà mảnh vụn v ọ tới t trước ly trà mảnh vụn tốc độ nhanh như sấm xét hóa thành một nói nói bạch quang lấp lóe sau đó lại tạo thành một thanh một thanh kiếm khí lít nha lít nhít giống như, như thủy t r i ề u gào thét kiếm khí tung hành như nắm sinh tử trên không tràn ngập sắc bén vô cùng khí thức dù là cách rất xa tất cả mọi người có thể cảm giác được làn da đau nhức thánh vương cảnh định phong sức mạnh vô số người chỉ có thể lực bất t h n g tâm hai cố lực lượng kinh khủng liền muốn đụng vào nhau thời điểm, không thể trái nịch một dạng âm thanh đủ có chuyện gì đi sinh tử lôi đài giải quyết đừng tại nơi này cho bản đế mất mặt xấu hổ hư không chấn động đế uy tràn ngập đối mặt khủng bố như thế khí thức vô số người nội tâm chỗ sâu tràn ngập sợ hãi run lẩy bẩy đứng lên nhịn không được nằm dạp trên mặt đất hai cố cường đại sức mạnh đối mặt đế uy sau một khắc liền biến mất phải sạch sẽ đại đế c ư ờ n giả g cũng không phải đổ dỡn dù chỉ là một tia khí t ứ c đủ để hủy thiên diện địa ha ha trấn nam vương ngươi hẳn là may mắn nữ đế ra tay bằng không ngươi đều sẽ là một cốt h i thể tô nam tiên nhìn như hứng hở kỳ thực đấy mắt sát ý ph tô nam thiên lần sau ngươi cũng không có tốt như vậy vợ cố mà chân quý còn sống thời gian a o hô chỉ bằng ngươi thánh vương cảnh đình phong cũng nghĩ chém giết ta ngươi có thể ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời trời còn chưa có tối liền bắt đầu nằm mơ tô nam thiên khỏe miệng lộ ra cười lạnh trấn nam vương đích thật là thánh vương cảnh đình phong cừng giả chỉ kém một bước liền có thể vấn đ ỉ n h chuẩn đế có thể một bước này vô luận như thế nào hắn đều không bước ra đi đối với loại cảnh giới này dù là nhiều hơn nữa thiên tài địa bảo cũng không thể dung chuyển sở dĩ thiên kiêu được người tôn kính như vậy bởi vì bọn hắn tương lai có vô hạn khả năng thiên phú không tốt nhất định sẽ kẹt tại cái nào đó cảnh giới cực kỳ lâu có lẽ cả một đời dừng bước ở đây tô nam thiên còn có các ngươi tô i a các ngươi liền đắc trị à mọi người chờ xem càng không chưa định sẽ nhìn một chút hai cười đến cuối cùng trấn nam vương dứt lời liền phẩy tay h áo bỏ đi hắn một khắc cũng không muốn tại nơi này đợi tô i a thần tử dưới mắt mọi người giết hắn nhị nhi tử không chỉ có để hắn mất đi trí thân càng là đánh mặt của hắn vô luận như thế nào chỉ cần vạn tông tranh phong kết thúc liền sẽ lấy sức mạnh sấm sét chấn sát tô rỉa căn ai chớ đi à trấn nam vương ngươi không phải còn có một cái nhi tử sao ngươi lời k h ô n g phục phái ra cùng diệp gan đấu một trận nghe được tô nam thiên mà nói trấn nam vương không có dừng bước ngược lại đi được càng nhanh hắn là có cái đại nhi tử nhưng nhân gia tốt xấu đã hơn bốn mươi tuổi không tính là thế hệ trẻ tuổi hải tử cũng đã mười mấy tuổi nhanh bắt kịp tô diệp gan nhân vật thế hệ trước dám nhúng tay thế hệ trẻ tuổi tô ra thế hệ trước có thể khoan dung tô nam thiên lần nữa nói thực sự không được gọi ngươi cháu trai tới đấu một trận a một hồi hai đại gia tộc tranh phòng lấy trấn nam vương phủ hít bụi kết thúc tại vĩnh hằng đế chiêu bên trong cũng chỉ có tô gia dám làm như vậy trấn nam vương phủ ăn quả đắng trấn nam vương nổi giận đùng đùng chạy về đã mất đi nhi tử hắn cực kỳ bi thương càng nghĩ càng giận hắn không thể lập tức vọt tới tô phủ đại khai sát giới thế nhưng hắn không có thực lực kia ta hận à. vì cái gì bản vương chỉ có thánh vương cảnh đình phong c h ơ mắt nhìn ta nhi chết thảm cũng không có thể ra sức thực lực thực lực bản vương cần thực lực à. nếu là có thể để cho bản vương thành là đại đế cảnh để bản vương làm cái gì đều được cho dù là muốn bản vương linh hồn cũng có thể trấn nam vương ngửa mặt lên trời thét dài trong lời nói lộ ra nồng nặc không cam lòng ầm ầm hắn vừa nói xong trên bầu trời lại sấm xét giữa trời quang đứng lên không hề có điểm báo trước một nói thô to lôi điện đột nhiên、hiện. trong đó mang theo một tia khó mà phát giác hắc khí hướng chấn nam vương bên chân bắn ra mà đến giang giáp ba lôi điện rơi xuống mặt đất hiện lên mạng nhện hình dáng hướng bốn phía lan tràn chỉ chốc lát sau những cái k i a hình lưới khe hở lại t h ă n g r a từng sợi hắc khí tiếp xúc đến linh khí sau một khắc liền ăn mòn hầu như không còn vô cùng kinh khủng ân chấn nam vương nội tâm chân kinh trong mắt tràn ngập vẻ kia rẻ chốc lát chỉ thấy vô số hắc khí điên cuồng hội tụ tạo thành một nói cao năm mét bóng đen bóng đen lộ ra một đôi tinh hồng có thể s ợ ánh mắt tràn ngập kinh khủng vô biên khí tức dù là tại nữ đế trên thân đều không cảm giác được loại này kinh khủng cảm、giác. s o nữ đế còn kinh khủng hơn khí tức xuất hiện kiệt kiệt kiệt bản thân chính là sợ hai chi thần nghe nói ngươi muốn buôn bán linh hồn thu được đại đế cảnh tu vi chương hai mươi sáu buôn bán linh hồn tại thần linh tân đế tái hiện ra điên cuồng nữ đế chương hai mươi sáu buôn bán linh hồn tại thần linh tân đế tái hiện ra điên cuồng nữ đế kiệt kiệt kiệt bản thân chính là trí cao vô thượng thần minh sợ hai chi thần nghe nói ngươi muốn buôn bán linh hồn thu được đại đế cảnh tu vi chấn nam vương trước mặt cao lớn bóng đen miệng nước ra phản phát bị xé rách giống như sợ hai chi thần cái gì loạn thất bắt tao thật coi lão tử có bệnh cái gì chuyện cổ tích cũng dám lấy ra biên trấn nam vương ánh mắt hiếp lại cứ như vậy yên lặng nhìn xem khói đen không nói gì như thế nào ngươi không tin bản thân năng lực sợ hai chi thần thu hồi nụ cười t à i ác lúc này túi người xuống tí ti sợ hai gợn sóng đột nhiên hiện chẳng biết tại sao đối mặt cái này đoàn cao lớn khói đen trấn nam vương ở sâu trong nội tâm đột nhiên bắt đầu sinh ý sợ hãi mặc dù hắn không nghĩ tới cái gì sợ hãi chuyện có thể bản năng lại làm cho hắn tâm sinh sợ hãi ân cơ thể không tự chủ được run dày trấn nam vương hai mắt đầy hoảng sợ nhưng lại có một tia suy xét như thế nào sợ hai c h i thần thu hồi khí tức nhìn xuống c h ấ n nam vương ngươi nói ngươi là thần không sai bản thần chính là trí cao vô thượng c h i thần chỉ cần ngươi đem linh hồn buồn b á n tại bản thần ngươi liền sẽ thu được đại đế cảnh tu vi thổi a ngươi đại đế cảnh vô số người mộng tưởng cuối cùng không biết ngăn cản bao nhiêu thanh niên tuân kiệt huống hồ một thời đại chỉ có thể nắm giữ một vị đại đế sâu kiến nhân tộc đến nơi này cái phân thượng còn chưa tin bản thần vậy thì để ngươi xem bản thần năng lực vừa mới nói xong chỉ thấy bóng đen giơ tay lên một nói u quan hướng trấn nam vương phóng tới tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi sau một khắc chỉ thấy trấn nam vương khí tức trên thân đột nhiên kéo lên thánh vương cảnh đính phong chuẩn đế cảnh con mẹ nó bốn thật sự vô số sức mạnh giống như thủy triều tràn vào trấn nam vương thể nội chỉ cảm thấy thể nội phản phất nắm giữ sức mạnh vô cùng vô tận một q u y ề n có thể đánh nát thiên địa một dạng trấn nam vương đột nhiên chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngay sau đó một cỗ tham lam tràn ngập trong óc của hắn ngươi thực sự là thần nhất n i ệ m phía dưới trực tiếp để chính mình tại chỗ đột phá bây giờ hắn đối với bóng đen đã không có bất kỳ cái gì hoài nghi ngược lại ánh mắt cực nóng nhìn về phía bóng đen đã suy nghĩ kỹ chưa chỉ cần cùng bản thần ký kết khế ước lập tức thu được đại đế cảnh tu vi sợ h a i chi thần khỏe miệng lộ ra gian ác đủ cười nghe vậy trấn nam vương lắc đầu thể nội cổ sức mạnh kinh khủng kia chân thực tồn tại hơn nữa cảnh giới vững vàng đột phá tới trần đế đây hết thể không phải m ộ t cảnh mà là chân thực đại đế cảnh vô số người mục tiêu cuối cùng chỉ cần mình trở thành đại đế cảnh đến lúc đó cái gì nữ đế cái gì t ô ra hết thể c h ấ n áp toàn bộ thế giới đều đem p h ủ phục tại dưới chân mình nghĩ đến nơi này trấn nam vương nội tâm giấy lên ngọn lửa hừng hực ta nguyện ý hắn vừa nói xong chỉ thấy một tấm kim sắc giấy r a dê phía trên có hắn xem không hiểu chữ viết trôi hướng chính mình dùng ngươi một tia linh hồn lực ký nó ngươi liền có thể thu được đại đế cảnh tu vi sợ hai chi thần ánh mắt lạnh lùng hảo trấn nam vương cắn chặt rằng hắn biết nói đây là một cái cơ hội của hắn bỏ lỡ liền không có không có do dự lúc này rút ra một tia linh hồn lực viết xuống đại danh của mình lạc thanh phong theo trấn nam vương cùng sợ hai chi thần ký kết khế ước toàn bộ vĩnh hằng đế chiêu bầu trời nổi lên tối t ă n mở mịt một mảnh g i n giắc vô số nói cường tráng sấm sét điên quần phú trào thiên điệm ộ t góc lại phảng phất tại thừa nhận vô tận đau đ không chỉ có như thế toàn bộ thiên huyền đạo vực trợt có tiếng ai minh quanh quẩn vô số người nghe xong chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập dê l i n h dị, vô tận đau thương không tự chủ được xuất hiện đó là thiên nói đang đau thương hắn giống như bị vi rút lây nhiễm tựa như đang phát tiết bất mãn của mình phát tiết chính mình không cam tâm ầm ầm cực lớn lôi điện tại vĩnh hằng đế chiêu hư không tàn phá bừa bãi lực lượng kinh khủng để vô số sinh linh run lẩy bẩy đến cùng xảy ra chuyện gì vì cái gì có loại tận thế bung xuống cảm rất đâu mọi người ở đây thấp thỏm lo âu thời điểm chỉ nghe đế đô p ư ơ n g hướng bên trong truyền đến một hồi thoải mái cười to ngay sau đó mắt thường của mọi người có thể thấy được một nói nam t ử áo đen thân ảnh trôi nổi tại giữa không trung lôi đ ỉ n h hắn mặt lộ vẻ hưng phấn trong mắt có thể thấy được một chút xíu cực nóng trấn nam vương đây không phải là trấn nam vương sao hắn làm sao lại không phải chứ trấn nam vương khí tức trên thân thật là khủng khiếp a khó khăn nói hắn muốn đột phá trong hư không trấn nam vương khí tức trên thân càng ngày càng kinh khủng đã từ chuẩn đế bước về phía trí tôi cảnh hơn nữa không có đình chỉ chỉ thấy hắn thân ở vô số trên lôi hải giống như, tắm giống như toàn thân hắc khí q u a n quẩn đang từ từ hướng về đại đế cảnh đột phá cái gì trấn nam vương muốn chứng đạo thành đế k h c loại chứng đạo sao chỉ là một vị thánh vương cảnh đỉnh phong trấn nam vương như thế nào trong vòng một đêm có thể chứng đạo chẳng lẽ tô ra thần tử giết hắn nhi tử đối với hắn đã kích quá lớn biến đau b u ồ n thành sức mạnh từ đó nghịch thiên chứng đạo không được ta cũng muốn để khắc thiên kêu giết nhi tử ta có lẽ ta cũng có thể giống trấn nam vương một dạng trong hư không không gian chấn động tràn ngập lực lượng kinh khủng trấn nam vương khí tức trên thân đã đi tới bàn đế trong mắt hắn toàn bộ thế giới vô số sinh linh bắt đầu trở nên giống sâu kiến một dạng tuy ý bóc chết không biết qua bao lâu trấn nam vương hắc khí trên người b ộ t phía trong khoảnh khắc phô thiên cái địa nhưng không nhìn thấy một tia nói vận giống như địa n g ụ c bông u xuống giống như vô số người run lệ bẫy nhịn không được nằm dạp trên mặt đất đại đế cảnh thành ha ha ha lao tử thành đế đúng là mẹ nó sảng khoái đế cung nữ đế ngồi ngay ngắn ở trên ngai vàng nàng lãnh nhược băng x ư ơ n g ngọc nhan thoáng qua một vẻ bồi r ố i trấn nam vương thành đế trong nháy mắt đó trong cơ thể nàng vô số kim long khí vận trào ra ngoài vô luận nàng như thế nào thi cứu cũng không ngăn cản được khí vận chảy ra nữ đế cảnh giới trực tiếp từ đại đế cảnh rơi xuống, đến đế. Lại từ bán đế rơi xuống trí tôn cảnh tương phản to lớn làm cho nữ đế không thể tiếp nhận nàng đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ điên cuồng m u ố n là muốn tìm hỗn độn thần thể lại thôn vệ cái này kim long khí vận hiện tại xem ra đã không có cần thiết nữ đế mặt lộ vẻ điên cuồng tay ngọc nắm lên kim long khí vận cỡ ơ ép dung hợp được phước thử cực lớn phản vệ để nữ đế phun ra một ngụm máu tươi mà cảnh giới của nàng tại kim long khí vận ra chỉ lại từ trí tôn cảnh trở lại đại đế cảnh cũng không một hồi lại từ đại đế cảnh rơi xuống đến bàn đế nữ đế cảnh giới một hồi đại đế một hồi bàn đế lơ lửng không cố định vĩnh hằng đế chiêu làm xuất hiện tân đế thời điểm kim long khí vận liền sẽ trả lại đến trong trời đất. trừ phi nữ đế đem tân đế chân sát bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai h ổ trấn nam vương bây giờ thành đế hắn há có thể khuất tại dưới người hắn cũng nghĩ trấn áp thời đại trở thành duy nhất vương khụ khụ vì ổn định cảnh giới cưỡng ép dung hợp kim long khí vận để bản đế thụ trọng thương bây giờ trấn nam vương thành đế thiên huyền đạo vượt tiên phải đổi có lẽ bản đế quá câu chấp tại nơi này quá câu chấp tại thực lực là thời điểm quên đi tất cả ra ngoài đi một chút vừa mới nói xong nữ đế thân ảnh biến mất không thấy gì nữa toàn bộ đế cung giống như đã mất đi cái gì trọng yếu nhất đồ vật một dạng chương hai mươi bảy tô gia kiếm đ ế vạn vật làm kiếm cảnh chương hai mươi bảy tô r a kiếm đế vạn vật làm kiếm cảnh nghe cho kỹ bản đế đế tên là ma đế sau này toàn bộ thiên huyền đạo vực có ai người không phục chết trấn nam vương âm thanh rót vào linh lực h ư không chấn động đế bi tràn ngập vang vọng tại mỗi người bên h a i ma đế thiên huyền đạo vực lại xuất hiện mới đại đế vô số sinh linh run lầy b ẩ y nhìn qua vô tận trên bầu trời cái kia nói hắc khí quanh quẩn toàn thân phát ra khí tức khủng bố thân ảnh thật không nghĩ tới thiên huyền đạo vực lại xuất tần đế bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hồ ngươi cảm thấy nữ đế sẽ làm như thế nào bọn hắn làm thế nào giống như gì làm chúng ta chỉ là giác rời thôi lo lắng nhiều như vậy làm gì nói cũng đúng ma đế lời nói toàn bộ thiên huyền đạo vực người đều nghe rõ ràng hắn đây là không để ý nữ đế uy nghiêm trực tiếp làm cho cả thiên huyền đạo vực đều thần phục tại dưới chân mình khó khăn nói nữ đế liền chẳng quan tâm tựa hồ biết nói vô số người ý nghĩ ma đế khỏe miệng hơi hơi d ư n g lên trầm giọng nói nữ đế ra gặp một lần hiện nay hắn đã thành đế sau lưng càng là có kinh khủng tồn tại chỗ dựa tại thiên huyền đạo vực hắn còn sợ ai sau một hồi cũng chưa thấy nữ đế có bất kỳ phản ứng ma đế lông mày nhữ một cái quanh thân phát ra kinh khủng h ắ c khí khổng lồ thần thức bao trùm toàn bộ vĩnh hằng đế đô muốn tìm ra nữ đế thân ảnh chi tiết hắn liền sợi lông đều không có tìm được nữ đế ngươi sợ phải không bất quá như vậy cũng tốt sau này vĩnh hằng đế chiêu đội tên là thiên ma đế cung ta ma đế ai không phục ma đế ở trên cao nhìn xuống trong hư không đế uy tràn ngập tràn ngập cường đại đến cực hạn cảm giác các bách vô số người chỉ cảm thấy hô hấp r ồ n r ậ p run lẩy bẩy ha ha một bầy kiến hôi vừa mới nói xong ma đế đưa ánh mắt nhìn về phía đế đô tô a phương hướng trong mắt đầy sắc ý vì thành đế hắn liền linh hồn đều không phải là chính mình không phải liền là vì cho chính mình nhi t ử báo thủ rửa hẳn sao bây giờ thành đế là thời điểm thanh toán tô ra tô ra lão tổ lan ra đến nhận lấy cái chết chỉ thấy một cỗ uy áp kinh khủng hướng tô ra phương hướng bao phủ không gian chấn động k h u ấ y động sơn hà thiên điệu thất sắc hư không tràn ngập cường đại đến cực hạn cảm giác c áp bách giống như toàn bộ thiên đều sụp đổ xuống một dạng đại đế cảnh cường giả sức mạnh quả nhiên là kinh khủng như vậy dù là chỉ còn dư một tia khí thức đủ để làm đến rời núi lấp biển thủy thiên diết đ i ệ ngay tại lực lượng kinh khủng muốn phá hủy tô ra thời điểm tô ra tổ đ i ệ vách quan tài nắp nổ tung đứng lên một nói gầy trơ xương như tuổi vải thô áo gai toàn thân trên giới phát ra khí tức khủng bố lão giả xuất hiện tô ra tàn phế đế lão giả hai mắt hỗn độn trong mắt hắn có thể nhìn ra nhật nguyện biến thiên thương hải tăng đ i ể n bốn thật can đảm chỉ là t â n đế cũng nghĩ diện tô ra truyền thừa tô ra tàn phế đế v ẫ n đục ánh mắt càng ngày càng băng lãnh tí ti sát ý phun trào con mẹ nó ba tô ra lại có đại đế cường giả toa chấn thật mẹ nó gặp ủy nhìn thấy tô ra tàn phế đế thời điểm vô số người kinh điệu cãi cảm bọn hắn cho là tô ra tối cường giả là trí tôn cảnh tu vi lại nổ ra một cái đại đế cảnh cường giả đừng nhìn lão giả là một vị tàn phế đế thực lực của hắn thế nhưng là rất khủng bố cái gọi là tàn phế đế tàn phế tại, tại tuổi thọ không nhiều thực lực của bọn hắn có lẽ không có thời kỳ đỉnh phong kinh khủng nhưng cũng sẽ không kém đến đi đâu ân đại đế cảnh tô ra như thế nào có đại đế cảnh toà trấn ma đế cùng đám người một dạng cũng là cực kỳ trấn kinh không hổ là truyền thừa vô số năm thế g i a phần này nội t ì n h coi là thật kinh khủng ha ha dấu hết đèn tắt đại đế cảnh thôi dám cản rỡ ma đế rất nhanh lấy lại tinh thần dù là lao phu ngày giờ không nhiều cũng có thể một kiếm chẳng ngươi tô ra tàn phế đế vẫn như cũ đứng c h ắ p tay chỉ thấy hắn nâng lên giàn mua tay phải lấy chỉ làm kiếm hướng về phía trước điểm ra trong hư không đế uy tràn ngập một thanh trường kiếm l ạ g yên tạo thành bên trên đầy khí tức kinh khủng giống như đem tiên địa chém thành hai nửa một dạng hướng ma đế chém tới kiếm khí tung hoành chín vạn d ạ n g một kiếm quan g lạnh mười kiểu châu tô ra kiếm đế tô v ô nhai không nghĩ tới hắn còn sống ở trên đời này vô số người lần nữa kinh điệu cái cảm ma đế lông mày cao chặn chém tới kiếm khí đẩy uy áp kinh khủng mang theo vô địch đến mức tận cùng sức mạnh dù là chưa từng đến vẫn như cũ cảm giác được lản bản đế t r ả lẽ lại sợ n g ư ờ i thiên ma hỗn loạn ngưng ma đế gầm thét gà thét toàn thân phát ra kinh khủng vô biên hắc khí lít nha lít nhít trong khoảnh khắc g i ả thiên tế nhật một nói nói hắc khí mang theo kinh khủng vô biên khí t ứ c phảng phất nối liền trời đất hủ hóa hết thảy giống như thủy triều đem chém tới kiếm khí bao phủ trong đó hư không chấn động mắt trần có thể thấy kiếm khí màu trắng lộ ra vô địch đến mức tận cùng sức mạnh sau một khắc liền chặt đứt vô số hắc khí trả thiên địa một mạnh sáng tỏ không có khả năng thiên ma quyền cho bản đế chết đi ma đế thấy mình thế công bị phá lòng tự tin trong nháy mắt hạ xuống tô ra vì sao cường đại như thế? không phải liền là một cái tàn phế đế sao cái này khiến ma đế rất không hiểu chỉ thấy trong hư không một nói quyền ảnh lấp lóe lực lượng kinh khủng đột nhiên hiện không gian không ngừng sụp đổ quyền ảnh không ngừng phóng đại trong khoảnh khắc g i ả thiên tế nhật giống như tận thế bông xuống giống như phía dưới sơn hà chấn động vô số núi non sông ngòi hoa cỏ cây cối công trình kiến trúc nhao nhao hóa thành một vòng bột mịn đại đế sức mạnh động một tí hủy thiên diệt địa ma đế biết nói vì cái gì lao phu được người xưng là kiếm đế sao a vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút loại lực lượng này mới xứng để hắn chân chính ra tay tô ra thế hệ trước từ trước đến nay hiếu chiến khẩn cấp tìm kiếm đối thủ mạnh mẽ tô vô nhai không chỉ muốn kiếm đạo thành đế càng là một cái chiến đấu cùng nhân vạn vật làm kiếm tô ra kiếm đế khẽ ngừng đầu khoe miệng nhẹ nhàng n h ỉ non đế bi tràn ngập ở giữa kéo theo toàn bộ thiên địa trong lúc nhất thời thế giới phảng phất tiên t ĩ n h trở lại có thể nghe được tiếng hít thở côn trùng kêu vang tiếng chim hót thậm chí có thể nghe được tóc r ớ t xuống đất âm thanh bốn vô số người chỉ cảm thấy thời gian đình chỉ nhưng bọn hắn cảm rất sai từ nơi sâu xa tựa hồ có một cổ thần bí sức mạnh kéo theo giống như để bọn hắn cho rằng thời gian trở nên đứng im vô số sinh linh chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể trở nên mười phần sắc bén tựa như là một thanh kiếm sắc giống như trong nội tâm không nhịn được muốn nắm chặt trôi này lợi kiếm v u n g vầy cái loại cảm giác này rất mãnh liệt thẳng đã đến đến một cái điểm giới hạn nào đó bọn hắn cũng lại k h ô n g chế không nổi trong tay giống như nắm giữ một thanh cử thế vô song phá vỡ thiên địa kiểu lưỡi kiếm sắc bén đang tận tình cơ có bất kỳ đồ vật dám ngăn cản nhất định trở thành vong hồn dưới kiếm phúc thử trên không tiếng trầm văng lên mó băn tung tóe ma đế cơ thể bị một nói không nhìn thấy sờ không được không thể diễn tả kiếm khí một phân thành hai. chắc đức còn có ma đế linh hồn ma đế công pháp ma đế tính toán ma đế hết t h ể bốn ngay tại ma đế cơ thể hóa thành một mảnh máu tung toé thời điểm một t i ê u đại đế cường giả không nhìn thấy hắc khí hướng nơi xa chạy trốn tô ra kiếm đế lông mày như một cái vạn vật làm kiếm tô ra kiếm đế tô vô nhai lại cường đại như vậy nên biết nói vạn vật làm kiếm đằng sau chính là phàm kiếm phàm kiếm tương đương vô địch chương 28, phấn hồng cốt lâu thôi chương 28, phấn hồng cốt lâu thôi vạn vật làm kiếm chỉ cần tồn tại đồ vật đều có thể hóa thành kiếm nó ở khắp mọi nơi khó lòng phòng bị tô gia thực sự là lão lục kiếm đạo đạt đến loại cảnh giới này lại đối ngoại tuyên bố chính mình là dầu hết đèn tắt tàn phế đế không biết người còn thật sự tin tô gia kiếm đế vài vạn năm thành danh bất quá về sau liền không có gặp q u a hắn ai có thể nghĩ tới hắn một mực tọa chấn tô gia nên biết nói vạn vật làm kiếm đằng sau chính là phàm kiếm vô số kiếm tu ngộng tưởng cuối cùng chỉ cần trở thành phàm kiếm tại bên mang tổ khư bên trong trực tiếp vô địch không có đối thủ ma đế vất lạc đây chính là đại đế cảnh cơn giả cứ như vậy không còn tô gia tô gia là đại khủng bố về sau hàng vạn hàng nghìn không nên trêu chọc tô gia bằng không gia pháp phục、dịch. n a m trong một ngày vô số người không biết chấn kinh mấy lần ma đế vừa thành đế còn không có ngồi vững vàng giang sơn liền dễ dàng như vậy vẫn lạc theo ma đế vẫn lạc linh khí trong thiên địa nồng độ tựa hồ càng dày thậm chí chân trời xuất hiện dễ nhìn cầu rồng cả phiến thiên địa giống như tràn đầy khoái hoặc khí tức bộ dáng xem ra thế giới này thiên nói rất chán ghét ma đế theo nói l y nói đại đế vẫn lạc nên xuất hiện trời khóc mới đúng thiên ngược lại cười linh lung bảo t h á c bên trong đối với chuyện ngoại giới phát sinh không ai biết nói mục tiêu của bọn hắn cũng là tầng chót nhất kim sắc chỗ ngồi tô diệ gan cũng giống người khác một dạng h à nhu cầu cấp bách một vị thiên mệnh tri tử xuất hiện hưu đột ngột chỉ thấy linh lung bảo tháp tầng thứ hai không trùng trận có một nói thân ảnh tại hối hả rơi xuống đồng thời hướng tô diệc gan phương hướng đập tới con mẹ nó dị giới cũng có người người già bị đụng tô diệc gan lông mày nữ một cái lập tức kéo dài khoảng cách cái kia nói thân ảnh không nghiêng lệch vừa vặn rơi xuống hắn nguyên lai vị trí a thật có thể chẳng a uy kỹ xảo của ngươi không khỏi quá mức tinh t r ạ g a liền k h í tức đều nắm bóp thành hơi thở mong manh bộ dáng ú t ca thiếu ngươi một cái người tí hon màu vàng tô diệc an ở trên cao nhìn xuống nói nằm dưới đất cái kia nói thân ảnh rất hiển nhiên là một vị nữ tử nàng thân mang quần dài màu tím da trắng mơ ông đôi môi lưu lại một chút nước chạch dung mạo tuyệt mỹ giống như từ trong tranh đi ra đôi mắt đẹp đóng chặt khí tức trên người hỗn loạn không chịu nổi hừ, hừ. người tu lượn không giống bản thân tử không cần tu luyện tô diệc an ngồi sổn người xuống nhìn một chút nằm trên mặt đất tuyệt mỹ nữ tử nói thật nữ tử này là hắn gặp qua đẹp mắt nhất nữ nhân không có cái thứ hai túi r a đẹp mắt liên miên bất tận thú vị linh hồn v ạ n dằm chọn một nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng ta rút đao tốc độ dứt lời tô diệc an liền muốn đứng dậy nữ tử này tất nhiên kinh diệm đến hắn nhưng lại cũng không phải đến rời bất động nhịp bước tình cảnh m ộ t ngột nằm trên mặt đất tuyệt mỹ nữ tử đột nhiên bắt được tô diệc an cành tay dùng gần như không nghe được âm thanh nói cứu ta dạt ra tô diệc an lông mày nữ một cái muốn tránh thoát tuyệt mỹ nữ từ tay nhưng vô luận hắn ra sao dùng sức cái tay kia tóm chặt lấy không có nửa điểm bông ra ý tứ nha cấp bách đúng không đồ cùng gặp dao găm đi bính tử bính đáo bản thần tử trên đầu tới lá gan của ngươi không nhỏ đi còn có ngươi phần này diễn kỹ không biết còn tưởng rằng ngươi là thực sự thụ thường hơi thở mong manh nữa nha tô diệc an lạnh lên một tiếng giặt ra thừa dịp bản thần tử không động giận bằng không chết tô diệc an lần nữa quát lớn nữ tử có thể nữ tử bất vi sở động vẫn như cũ tóm chặt lấy cánh tay của hắn mẹ nó thật sự cho rằng bản thần tử rất dễ nói chuyện bính tử bính đáo lao từ trên đầu coi là thật tự tìm cái chết tô diệc a n trong mắt sát ý phun g trào nội tâm đã đem t u y ệ t mỹ nữ tử xem như một cỗ thi thể đinh nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm đinh nguy hiểm nhắc nhở tuyệt đối không nên đối với nữ tử này động sát tâm bằng không đều sẽ gặp đại khủng bố cái gì hệ thống băng lanh thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên hệ thống nữ tử này thân p h ậ n gì tính danh l à ngọc giao tu vi đại đế phía trên thể chất tổ long huyết mạch trạng thái cưng ép thôn phệ kim long khí vận thể nội tổ long huyết mạch không chịu nổi bây giờ trọng thương hôn mê khí vận đẳng cấp màu tím con mẹ nó ba nữ đế cảnh giới lại là đại đế phía trên chẳng thể trách hệ thống ngăn cản mình g i ế t nàng hệ thống đại đế cảnh phía trên là cảnh giới gì đinh tìm tòi cảnh lấy thân ngao du vô tận tinh không có thể vượt qua vô số vũ trụ nắm giữ tìm tòi vượt ngoại tinh không năng lực a tô diệc a n nguyên bản cho là đại đế cảnh đằng sau chính là tiên cảnh không nghĩ tới càng là một loại hoàn toàn mới cảnh giới tựa hồ biết nói tô diệc a n ý nghĩ âm thanh của hệ thống vang lên lần nữa đinh tiên thư vô mờ mịt dù là vô tận sâu trong tinh không cũng tìm không ra một vị chớ đừng nói chi là cái này phương cấp thấp thế giới hệ thống quỷ đạo dị tiên lợi hại sao dù sao hắn nhưng là dung hợp một dọn quỷ đạo dị tiên tàn tiên huyết đinh quỷ đạo dị tiên là một vị kinh d i ễ m việt luân thiên tư yêu nghiệt có can đảm sáng tạo c á i mới tại đông đảo tiên bên trong đủ để xếp vào ba vị trí đầu tồn tại liền tiên đế đều vô cùng kiên kỵ tê tiên đế đều kiên kỵ vị tiêu quỷ đạo dị tiên quả nhiên là vô cùng kinh khủng bất quá những thứ này đối với tô diệ can tới nói quá mức xa xôi hay là trước tu luyện tới đại đế cảnh lại nói a linh lực không thể chữa thương sao tô diệ can lông mày nữ một cái hắn lòng bàn tay nu hòa linh lực lại không hề có tác dụng đi vào nữ tử thể nội phản phất rơi vào trong đất b ù n đinh dùng suýt nữa quên mất chuyện này tô diệc a n khẽ gật đầu q u a n thân phát ra một cổ thần bí khí tức tí ti hôn độn chi lực tràn vào nữ tử thể nội dựa theo hệ thống nói nữ đế cảnh giới là đại đế cảnh phía trên ít nhất cũng có tìm tòi cảnh a cứu nàng một mạng có lẽ sau này sẽ có đại dụng trái lại nữ đế thể nội có thể thấy được vô số nói c u ồ n g bạo linh lực tàn phá bờ bãi đó là vô số đầu khí vận kim long trương r ă n g hổ t r ả o không ai phụ h a i có thể nói là kinh thiên động địa rời sông lấp biển nữ đế thể nội phảng phất một mảnh không bị ngăn chặn ở chiến trường giống như bị phá hư phải thùng trăm ngàn lỗ không hổ là kinh diễm tuyệt luân nữ đế đều như vậy còn không chết tô diệc a n khỏe miệng nói nhỏ là một m chút xíu thần bí xưa cũ hôn đ ộ n chi lực tràn vào nữ đế thể nội thời điểm vô số đầu khí vận kim long giống như gặp được cái gì đại khủng bố tựa như toàn thân run dậy vội vàng co lại thành dạng kim giấu ở nữ đế trong dân mạch cũng không dám ra ngoài nữa làm càn anh nữ đế chỉ cảm thấy thể nội chạy xuôi một dòng nước ấm ấm áp rất thoải mái côn bạo khí vận kim long giống như thay đổi tính tình giống như không có những ngày qua ngang ngược càn rỡ không còn tàn phá bừa bãi nữ đế thể nội huyết lục dân mạch nữ đế lại ngủ thật say qua nhiều năm như vậy nàng chưa từng, từng có như thế vương lòng thời khắc chương hai mươi chín nữ đế mất tích trưởng công chúa tự lập làm đế chương hai mươi chín nữ đế mất tích trưởng công chúa tự lập làm đế không biết qua bao lâu nính anh lạc ngọc dao mơ màng tỉnh lại nàng mở ra đôi mắt đẹp trong nháy mắt chỉ thấy bên cạnh đang có một vị thanh niên áo trắng nằm ở trên ghế xích đu ngủ say trái lại chính mình một mực nằm trên mặt đất không hiểu thương hương tức ngọc không thấy một cái trắng bóng cô nương nằm ở nơi này lại để cho nàng lấy trời làm chăn đất làm giường quả nhiên là không hiểu phong tình nữ đế dội ra lưng n ỏ i phát hiện thể nội trước này chưa có hảo những cái kia c ù n bạo kim long khí vẫn giống như đang kiên kỵ lấy cái gì không có ngày xưa cái kia cố càn rỡ cũng sẽ không đi ra làm mưa làm gió hỗn độn thần thể nữ đế đôi mắt đẹp liếc qua nằm ở trên ghế xích đu tô diệc a n khổng lồ t h ầ n nhiệm hướng hắn bao phủ lại phát hiện không được bất luận cái gì có liên quan hỗn độn thần thể đồ vật nên biết nói bây giờ nàng đã đột phá tới đại đế phía trên có lẽ chỉ là một cái trùng hợp thôi đột phá đến đại đế phía trên liền có thể áp chế thể nội kim lòng khí vẫn sao ngay tại nữ đế suy tính thời điểm chỉ thấy tô diệc a n cũng chậm rãi tỉnh lại hắn vừa rồi làm một cái mậu đẹp mậu thấy nữ đế là hắn tiếp thân thị nữ không chỉ có như thế cái sau vẫn muốn đem hắn ăn đáng tiế ngay tại nữ đế sắp đắc thủ thời điểm hắn đột nhiên t ỉ n h s u ố i quậy khoe miệng chửi mắng một tiếng ngươi đã tỉnh tô diệc a n nói nữ đế khẽ gật đầu ngắm nhìn một phía nơi này càng là linh lung b ả o tháp tầng thứ mười chứ hắn hai bên ngoài không có người nào n ữ a bản ra đây là ngủ bao lâu nữ đế kém chút lộ tẩy nàng cho là tô diệc a n không biết chính mình thân phận không biết ta ta tính toán một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười cái gì ta ngủ thời gian mười ngày nữ đế hơi nhữu mày không có ngươi ngủ mười canh giờ nữ đế hôn mê một khắc này tô diệc can nắm lấy nàng một đường quét ngang linh lung bảo tháp kinh hiện một vị khiêng một nữ tử một tay quét ngang một màn xuất hiện chấn kinh vô số người cái cầm bộ dạng này tại sao ta cảm giác eo có chút đau đâu ếch lời này của ngươi nói không biết ngươi cho là b ả n thần tử đối với ngươi làm gì vậy h ố n hồ b ả n thần tử cũng không dám a ngươi thế nhưng là tìm tòi cảnh đại năng thổi một hơi lão tử liền thành cho bụi mặc dù có tóc đỏ bất tử bất diệt nhưng hắn cũng không muốn thể nghiệm tử vòng quá trình ngươi gọi gì ta tại linh lung bảo tháp tầng thứ hai gặp ngươi lúc đó ngươi kém chút địch liền may mắn có bản thần tử ra tay bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi tô diệc căn nói hắn cứu nữ đế chính là vì để cái sau cảm kích hoặc sau này có thể lợi dụng nàng lúc này không nói lúc nào nói l à c dao thật là ngươi đã cứu ta cuối cùng nữ đế vẫn là giấu giếm thân phận của mình dù sao lại không có người thực sự thấy quan à n g cũng không biết nàng dáng dấp ra sao đi ra ngoài bên ngoài thân phận là chính mình cho bằng không thì lặc ta nói với ngươi lúc đó ngươi liền treo một hơi liền muốn một mệnh ô hô bản thần tử từ trước đến nay thiện tâm không thể gặp người ở giữa cực khổ phát sinh ở trước mắt mình bản thân tử chính là của ngươi ân nhân cứu mạng nói nhiều như thế còn không phải là vì phụ trợ hắn câu nói sau cùng t i m tòi cảnh một cái nhân tình tuyệt đối không lỗ nữ đế bốn chơi như vậy đúng không dám đem chủ ý đánh tới bản đế trên đầu nên nói không nói tô diệc can lòng can đảm thật to lớn bất quá suy nghĩ kỹ một chút lúc đó chính mình lúc hôn mê xác thực bắt được một vị thanh niên ngay sau đó liền có một cô ấm áp mười phần thoải mái sức mạnh tràn vào thể nội làm cho những cái k i a cùng bạo khí vận kim long rất là sợ hãi bây giờ nữ đế không rõ ràng đến cùng là chính mình đột phá cảnh giới cao hơn cho nên áp chế thể nội kim l o n g k h í vận vẫn là trước mắt thanh niên này thật là hỗn độn thần thể tạ cảm ơn ngươi nữ đế nói vấn đề không lớn chỉ là trọng t h ư ơ n g tại bản thần tử nơi này đều không phải là chuyện đúng q u ê n giới thiệu ta gọi tô diệc a n vĩnh hằng đế chiêu tô g i a tô g i a thần tử tô diệc a n rất trịnh trọng nói nói rõ được biết chỉ sợ đối phương nhớ lầm hoặc cái gì khác ngay vậy nữ đế hơi s ứ n g sở cảm tình ngươi cũng chỉ thiếu kém nói muốn báo đáp liền đi vĩnh hằng đế chiêu tô ra tìm hắn thật là đúng dịp ta cũng là vĩnh hằng đông người đột nột, nữ đế nói tô công tử ngươi biết hỗn độn thần thể sao ân nữ nhân này sẽ không phải nhìn ra rồi đi hệ thống hỗn độn thần thể có thể dò xét sao đinh có thể hóa đại tự tại giả có thể dò xét nhà thám hiểm muốn dò la xem s i tâm vào tưởng người nhà cảm tình làm mù đón a kém chút lộ tẩy biết nói A, hỗn độn thần thể đây chính là thế gian thần bí nhất tối cường đại thể chất thế nào tô diệc a n ánh mắt biểu lộ không có một tiêu biến hóa không có việc gì liền hỏi một chút nữ đến ó i năng không thiện qua nhiều năm như vậy nàng lần thứ nhất nói nhiều lời như vậy có chút vượt chỉ tiêu linh lung bão tháp nội bộ một tháng ngoại giới chính là m ư ơ i ngày k h o ả ngoại cách linh lung b ả tháp lần nữa mở ra còn có một thời gian, hai không lần l nữa còn quãng gian, người cũng ra mở có có nói n tiếp.、Ngoài、giới o ạ g i khoảng cách ma đế vẫn là đã có hai mươi mấy ngày từ đầu đến cuối nữ đế chưa bao giờ lộ mặt qua dù là bị ma đế khiêu khích vô số người ngờ tới nữ đế có phải hay không mất tích vẫn là tao n ộ bất chắc trên triều đình quần thần hơi hơi sợ hãi vĩnh hằng đế chiêu không còn nữ đế cây to này chờ đợi bọn chúng chính là sụp đổ ngay tại vô số trong lòng tràn ngập nghi ngờ thời điểm vĩnh linh trưởng công chúa đứng dậy tay nàng cầm một nói cổ lao giấy ra dê bên trên đang có nữ đế hình chiếu đại khai ý là nếu là nữ đế tạm thời vắng mặt vĩnh ninh trưởng công chúa chính là vĩnh h à n g đế chiêu mới nữ đế người không phục chết kết quả là tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong vĩnh ninh trưởng công chúa ngồi xuống cái kia kim sắc chỗ ngồi nàng không có đại đế cảnh tu vi lại dựa vào nữ đế vi nghiêm không có chút nào ngăn cản ngồi trên đế vương bảo tọa đương nhiên nữ đế lưu lại nhóm cường g i ả kia sẽ không điều kiện ủng hộ nàng đây hết thạy nữ đế đã sớm sắp xếp xong xuôi tân đế đăng cơ không chỉ có đại xá thiên hạ càng là tuyên bố một kiện cực kỳ trọng yếu chuyện ở dưới nguyện kinh trập thời gian cùng diệ thần kết hôn chuyện này vừa trong lúc nhất thời diệp thần đủ loại sự tích bị mọi người đào lên thiên tài mặc kệ ở nơi nào đều có thể chiếu lấp lánh đồng thời cũng có người liên tưởng đến tô g i a nghe nói tô g i a thần tử cho rằng trước đây chính là diệp thần móc hắn thân đệ đệ trí tôn cốt thế muốn tiêu diệt diệp thần để tiết mối hận trong lòng hiện nay diệp thần là cao quý đế hậu tô g i a còn dám đối bọn hắn động thủ sao tô g i a không phải có kiếm đế sao kiếm đế giấu hết đèn t ắ t đại đế vì đánh giết ma đế chỉ sợ tô ra kiếm đế ngày giờ không nhiều có lẽ đã sớm tọa hóa cũng khói cái kia tô ra không phải có trí tôn sao bọn hắn sẽ sợ vĩnh hằng đế chiêu đứa đần ngươi thật coi vĩnh hằng đế chiêu không có trí tôn cảnh cờ ư n giả g có lẽ là nữ đế tia sáng quá mức lóa mắt lấn át tất cả mọi người vĩnh hằng đế chiêu có thể c ư ờ n g đại không đơn giản nữ đế c ư ờ n g đại trong c h i ề u ít nhất có mấy tôn trí tôn cảnh đại năng mười mấy hai mươi vị chuẩn đế cờ ư n giả g tô g i a tàn phế đế có lẽ lại không chiến l ự c chỉ còn dư ngũ tổ một vị trí tôn tô d i ệ t gan như thế nào chu sát d i ệ t thần chương ba mươi thần tượng trấn mục kình chương ba mươi thần tượng trấn mục kình đế cung trong n g t thất chỉ thấy một nói thanh sam thanh niên ngồi xếp bằng hắn hai mắt nhắm nghiển trước người đang nằm ngựa một bản cổ pháp cấm pháp lộ ra thần bí cường đại toàn thân trên giới phát ra tí ti mông mông bụi bụi khí tức thiên mệnh c h i tử diệp thần bây giờ diệp thần khí tức trên thân đột nhiên kéo lên cơ bắp nổi gân xanh giống như nắm giữ sức mạnh vô cùng vô tận một dạng thể nội truyền ra giống như long tựa như voi âm thanh cái này thần tượng c h ấ n ngục kình coi là thật kinh khủng như vậy cung ta hoang cổ thánh thể quả thực là một đôi trời sinh tuyệt phối dù là ta bây giờ chỉ là thần du cảnh hậu kỳ thực lực thi triển thần tượng trấn ngục kình một quyền đủ để h n h bạo phổ thông tạo hóa cảnh c ờ g i ả thần tượng trấn ngục kình lấy khí d ẫ thần lấy thần thành tượng g i tay nhấp chân cự tượng tri ngay thời thức tỉnh, có thể sánh có n g n thần tượng, rời sông lớp biển, giống lạc tinh thần, n g g trích rời lớp lạc u ệ tại thôn nhật. Ngay tại hắn thời điểm hưng phấn một tia không nhìn thấy hắc khí hướng diệp thần mi tâm vọng tới ân từ nơi sâu xa tựa hồ có đồ vật gì tiến vào trong cơ thể mở dạng diệp thần hơi nhũ mày vội vàng nội thị nhưng lại tìm không thấy bất cứ dấu vết gì chẳng lẽ là ảo giác của ta ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm thần trí của hắn bị một cỗ cự lực kéo vào trong thức hải a thức hải của ta như thế nào tràn ngập một cỗ hắc khí diệp thần nội tâm dung mạnh nhân loại ngươi đang tìm ta đột nhiên diệp thần trong thức hải một tia hắc khí điên quần p h o n trào tạo thành một cái cao mười mét hình người khói đen một đôi tinh hồng có thể sợ ánh mắt làm cho người sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh gừ gừ ngươi là người phương nào diệp thần nội tâm dung mạnh có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào trong thức hải của chính mình tuyệt không phải vật bình thường nhưng có lao sư tại hắn sợ cái gì diệp thần giống như là ăn thuốc can thần giống như ta chính là sợ h a i chi thần nhân loại ngươi c ó muốn hay không thu được lực lượng cường đại chỉ cần cùng bản thần ký kết khế ước ngươi liền có thể thu được ngươi không nghĩ tới sức mạnh sợ hãi chi thần trầm giọng nói có bị bệnh không còn sợ hãi chi thần lao tử vẫn là không gian chủ thần đâu bây giờ linh hồn thể liền đọc bản thảo đều không cần sao đi lên liền dám mở miệng vẫn là lao sư thần h ồ n hảo không chỉ có để chính mình giành lấy cuộc sống mới còn có thể học được vô số kỹ năng phải không ta cũng nghĩ thành thần ngươi có thể để ta biến thành thần sao diệp thần cười trên n ỗ i đau của người k h á c nói sợ hãi chi thần bốn tiểu t ử ngươi thực có can đảm nói bản thần không biết tiêu phí bao nhiêu thời gian mới có thể thu được thần vị ngươi cho rằng đơn giản như vậy thần là không có khả năng nhưng đại đế vẫn là có thể phốc t ử ngươi thì khoác lác ga ngươi đại đế cảnh thực sự là há mồm liền ra thật sự cho rằng nó là tạo vật chủ không để ý đến diệp thần thần tức h lui ra n g o à i uy tiểu tử bản thân nói thật ngươi làm sao lại không tin đâu sợ hai c h i thần hơi s ữ n g sở nhưng khi hắn chuẩn bị cho tiểu tử này xem chính mình có bao nhiêu lợi hại thời điểm phát hiện tiểu tử này chính là trong truyền thuyết hoang cổ thánh thể bất quá bị thiên nói khóa lại hoang cổ thánh thể không nghĩ tới tiểu tử này còn là một vị thiên tiêu như vậy đối với chính mình kế hoạch khẳng định có trợ giúp cực lớn sợ hai c h i thần nghĩ lại l ạ i độ thi triển kinh khủng lực lượng linh hồn lại đem diệp thần kéo vào trong thức hại không phải ngươi thì thế nào diệp thần im lặng nói tiểu tử bản t h ầ n có thể giúp ngươi đánh vỡ còn lại bảy nói thiên nói công xiềng điều kiện tiên quyết là ngươi phải cùng bản t h ầ n ký kết khế ước sợ hai c h i thần nghiêm mặt nói cái gì nó làm sao biết nói ta nắm giữ hoang cổ thánh thể còn biết nói còn lại bao nhiêu đầu thiên nói công xiềng ha ha như thế nào sợ hai c h i thần một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng ngươi không tin gặp diệp thần không nói lời nào chỉ thấy khói đen bắn ra một tia ưu quang hướng về phía không nhìn thấy nửa cái thiên nói công xiềng đánh tới gian giác thứ nơi sâu xa tựa hồ có cái gì đứt gây âm thanh văng lên vốn là bảy đầu nửa t i ê n nói công xiềng t r i ệ để chỉ còn dư bảy đầu cùng lúc đó diệp thần khí tức trong người điên cuồng kéo lên trực tiếp từ thần du cảnh hậu kỳ đột phá tới tạo hóa cảnh trung kỳ loại này tốc độ đột phá quả thực là tiểu châu cái đi máy bay ngưu lên trời trái lại sợ h ã i chi thần mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn mình kiệt tác đồng thời đưa cho diệp thần một ánh mắt thấy được chưa bản thần không gì làm không được lần này ngươi hẳn là tin chưa sợ h ã i chi thần âm thanh lạnh lùng giống như chỗ cao lạnh leo vô cùng cảm giác diệp thần nội tâm kinh hãi không nghĩ tới vây khốn chính mình mười mấy năm lâu t i ê n nói công xiềng lại bị nó tùy ý nhất kích đánh nát chẳng lẽ nó thật là sợ hai chi thần đúng lao sư có thể h diệp thần lập tức thần n i ệ m tuân hướng trong nạp giới kéo dài rất lâu một hồi cũng không thấy đáp lại xem ra lần trước ra tay lão sư bị tô ra trí tôn bị thương rất nặng trong thời gian ngắn không có cách nào thức tỉnh có thể phá trong cơ thể hắn tất cả thiên nói gông xiềng diệp thần có thể nào không tâm động nhưng hắn biết nói thiên hạ không có cơm chưa miễn phí thế là liền hỏi ta cần cùng ngươi ký kết dạng gì khế ước nha tiểu t ử này cuối cùng khai t h i ế u sợ hai chi thần lộ ra nụ cười đắc ý đồng thời nói cũng không có gì chỉ cần cùng ta ký kết linh hồn khế ước mà thôi linh hồn khế ước diệp thần nội tâm nghi hoặc cụ thể một điểm không hổ là thiên mệnh c h i tử phần này tâm lý cẩn thận để hắn thoát khỏi rất nhiều lần khốn cảnh ký kết khế ước sau linh hồn của ngươi chính là ta sợ hai c h i thần lạnh lùng nói đi chết đi đem linh hồn bán cho ngươi ta coi như một cái gì tôi tớ diệp thần mặt đen lại không có khả năng những điều kiện khác có lẽ hắn có thể đáp ứng nhưng để hắn buôn bán linh hồn hắn tự hỏi làm không được t i ể u tử buôn bán linh hồn tại bản thần cũng không phải để ngươi đi chết linh hồn của ngươi vẫn là tự do chỉ là bản thần cần ngươi thời điểm ngươi có thể vì bản thần làm v i tôi sợ hai tri thần kinh ngạc hắn không nghĩ tới cám rô lớn như vậy theo thứ tự là tô diệc p gan lạc ngọc gia bốn mà tô diệc gan một mực ngồi ở chính giữa kim sắt trên ghế ngồi bệ nghệ toàn trường mới nữ đế bay đến bầu trời bên cạnh nàng đi theo hai tên khí tức kinh khủng cường giả đ ỗ n g nhiên cũng là trí tôn cảnh đại năng chúng ta gặp qua nữ đế vô số người nhao nhao thi lễ lạc tịch nhan có thể trở thành mới nữ đế toàn bộ nhờ chị nàng cho nàng lưu lại trí tôn cảnh đại năng ân t r ư n g vị hãy bình thân mới nữ đế khẽ gật đầu thời khắc này nàng người khoác phượng sườn núi hạ quan đầu đội kim sắc v ư ơ n g quan ánh mắt lạnh lùng tại dương quang chiếu d ọ i xuống là trói mắt như vậy cả chàng nhân vật chính cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi nàng giơ tay lên một khối cổ phát lệnh bài bay đến linh lung bảo tháp môn thượng rất nhanh linh lung bảo tháp cửa lớn triệt để mở ra kết thúc nên nói không nói cái này linh lung bảo tháp thật không có ý tứ ngay cả một cái da dáng đối thủ đều không có bước ra linh lung bảo tháp một khắc này vô số người nhao nhao thở dài một hơi làm bọn hắn xuất hiện thời điểm toàn bộ bị t r o n g thế lực truyền âm mới nữ đế sinh ra chúng tiên t i ê u nội tâm kinh hãi sau đó vội vàng hướng mới nữ đế thi lễ tô diệc an nhìn thấy bản đế vì sao không thi lễ chương ba mươi mốt muốn diệt tô ra truyền thừa lao tổ tiên giết hắn chương ba mươi mốt muốn diệt tô ra truyền thừa lao tổ tiên giết hắn tô diệc an vì cái gì nhìn thấy bản đế không thi lễ lạc vừa mới nói xong toàn trường người nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía tô d i ệ t gan dù sao hai người phía trước thế nhưng là huyên náo rất không thoải mái mới nữ đế tô d i ệ t gan tại trước tiên liền thu đến tô ra truyền âm cái này khiến ta có chút hứng thú nữ đế đây là muốn làm vung tay t r ư ở n g quý sao lao tổ ngài trở lại đại đế cảnh một nói truyền âm tràn vào trong nạp giới cổ phát ngọc phủ đó là liên hệ ngũ tổ truyền âm phủ nhận được chắc chắn chỉ thấy tô d i ệ t gan khỏe miệng hơi hơi vung lên ánh mắt tràn ngập vẻ t r e o tức nhìn c h ầ m chằm phía trước lạc t h nhan bộ dáng kia giống như ngươi có thể làm gì được ta một dạng nữ đế chẳng lẽ ngươi đột phá đại đế cảnh t ô diệc a n khỏe miệng nhấm nuốt nụ cười hắn không chỉ không có thi lễ ngược lại hơi khiêu khích trái lại mới nữ đế cũng là khỏe miệng hơi hơi dâng lên tựa hồ biết nói tô diệc a n trả lời tựa như nàng đã sớm nhìn tôi g a khó chịu đã sớm muốn diệt trừ tô diệc a n đáng tiếc không có một cái nào hoàn mỹ mở cớ hiện nay tô diệc a n tại trước mắt bao người công nhân khiêu khích nữ đế đây không phải tạo phản là cái gì nói như vậy ngươi không thừa nhận bản đế thân phận mới nữ đế ánh mắt dần dần bằng lánh toàn bộ vĩnh hằng đế chiêu ngoại trừ tô ra không có tỏ thái độ bên ngoài còn lại đều thừa nhận mới nữ đế thân phận tô ra vĩnh viễn như thế hạc giữa bảy gã, ngây thơ. tô diệc a n khỏe miệng nói nhỏ không tiếp tục lý tới mới nữ đế liền muốn hưởng về tô ra phương hướng đi đến lạc tịch nhan vô luận thân phận như thế nào thay đổi trong mắt hắn vẫn là một bộ ngang ngược vô lý chưa trưởng thành công chỗ thôi một đầu manh hổ muốn chấn nhiếp ngủ say bàn long ban ngày nằm mơ tô diệc a n cho bản đế dừng lại mới nữ đế trên gương mặt xinh đẹp điểm nộ khí kéo căng âm thanh lộ ra vô biên phẫn nộ chị ý cùng lúc đó nàng bên cạnh trí tôn cảnh cường giả càng vượt một bước lập tức xuất hiện tại tô diệc a n đối diện ngăn lại đường đi của hắn、ân. hai tên trí tôn cảnh cường giả thực sự là thủ bút thật lớn l ạ tịch nh tô diệc an nói thật c ă n đảm dám hô to nữ đế bản danh tô ra đây là muốn tạo phản sao phía trước trí tôn cảnh cường d i lạnh lên một tiếng quanh thân phát ra khí tức khủng bố trên không tràn ngập cảm giác nột ngạt cực kỳ mạnh vô số người chỉ cảm thấy hô hấp rộn rập nhịn không được nằm d ạ p trên mặt đất lao giả ngươi giả trang cái gì tô diệc an ánh mắt phát lạnh một cỗ băng lãnh khí tức bao phủ toàn trường thân nhiệm dẫn ra thể nội tóc đỏ một lần tăng phúc mở không chỉ có như thế lại thôi động hỗn độn thân thể q u a n thân phát ra thần bí lại khí tức cường đại tô diệc an cảnh giới vốn là thiên phủ cảnh sơ kỳ một lần tăng phúc sau uy áp kinh khủng rơi vào tô diệc g n thân bên trên đối phương nhìn lên tới lại là vô cùng dễ dàng lúc nào thiên phủ cảnh như vậy ngưỡng bước rồi có thể ngạnh kháng chi tôn cảnh uy áp chỉ là bọn hắn không biết chính là hỗn độn thân thể vạn pháp bất sâm liền thiên địa quy tắc cũng không thể áp chế lại càng không cần phải nói chỉ là trí tôn cảnh hào tiệp tử có chút thủ đoạn phía trước trí tôn cảnh cường giả ánh mắt h í p lại hơi sưng sở nội tâm kinh hại gan s o n g vậy liền đến phiên bản thần tử ra tay rồi tô diệc a n trong mắt đầy chiến ý khoe miệng lộ ra nụ cười t à n nhẫn hôn đồn thần quang ngưng đối mặt trí tôn cảnh cường giả hắn không có khinh thường trực tiếp vận dụng hắn cho rằng kinh khủng nhất át chủ bài trong n g a y mắt tô diệc a n chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể bên trong toàn bộ lực lượng bị quất đi đồng dạng cùng lúc đó tại xa x ô i đến mức tận cùng sâu trong tinh không chỉ thấy hôn đồn chi lực điên cồn p h o n trào sau một khắc liền tạo thành một nói tráng kiện từ hôn đồn chi lực ngưng tụ thành thần quang sự xuất hiện của nó lập tức gây nên vô số kinh khủng tồn tại chú ý hỗn độn thần quang đầy diện thế khí tức nó phá vỡ vực ngoại tinh không tại trong bóng tối vô tận hướng mênh mang tổ khư bắn ra xuyên qua thư ơ n khung đánh xuyên thiên địa lộ ra vô địch đến mức tận cùng tư thái trực chỉ mới nữ đế trí tôn cảnh hộ vệ hoang long long thần quang h à n g thế âm thanh chấn động thiên địa vô số mặt người đối với cái này cường tráng thần quang giống như đối mặt tận thế đồng dạng con mẹ nó tình huống thế nào hỗn độn thần quang tốc độ nhanh đến cực h ạ n trong nháy mắt xông về phía trước trí tôn cảnh cường giả tên kia đế quốc trí tôn lông mày cao chặt hắn cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm hướng mình không có khinh thường đế quốc trí tôn bộ phát ra lực lượng kinh khủng năm ngón tay n ắ m thành quyền hướng về phía trước quanh ra sơn h ả i chấn động không gian x é rách như nắm sinh tử ầm ẩm cực lớn âm bạo thanh vang lên giống như đạn hạt nhân nổ tung giống như năng lượng cùng bạo hướng bốn phía k h u ấ y động thư không chấn động nổi lên vô số linh lực gợn s ó n g thanh đế quốc trí tôn cường giả chỉ cảm thấy ngược bị một cỗ lực lượng kinh khủng bành chúng cơ thể mất đi trong tâm nhịn không được bay ngược mà ra đập ầm ầm trên mặt đất miệm phun màu tươi trong mắt đầy trấn kinh bộ dáng chật vẫn không chịu nổi hắn không dám tưởng tượng vì cái gì một vị thiên phủ cảnh hậu bối có thể đem chính mình đánh b trái lại tô diệc gan cũng không khá hơn chút nào phốc thử chỉ thấy trong miệng hắn p h u n máu tơi ư tung tóe khi tức bể b ả i suy sụp thể nội tất cả năng lượng bị rút sạch trở nên lung lay sắp đổ tùy thời có ngã xuống có thể ngay tại hắn gượng chống không ngã thời điểm một cô cực c kỳ bí ẩn nhu hòa sức mạnh đem hắn đẩy ngã trên mặt đất là ai d á m diệt ta tô ra truyền thừa hôm nay lão phu mặc kệ các ngươi thân phận gì g i ế t không tha trong hư không không gian x é rách một nói tiên phong nói cốt hạt phát đồng nhan láo giả xuất hiện hắn trợn tròn đôi mắt trên mặt điểm nộ khí kéo căng khóa chặt mục tiêu nâng lên giàn mua tay lấy chỉ làm kiế thư không trận có kiếm khí màu trắng chặt đứt không gian tạo thành một nói danh sâu hoám kiếm khí tung hành trực chỉ trên mặt đất trọng thương đế quốc trí tôn cảnh cường giả không tốt đế đô trí tôn cảnh cường giả chỉ cảm thấy một cỗ khí tức tử vong từ lòng bàn chân tràn ngập ra sau một khắc hắn liền phản ứng đều không có trực tiếp bị ngũ tổ một kiếm chém giết ngũ tổ không có do dự thân hình c h ấ p động xuất hiện tại tô d i ệ t a n trước mặt lấy n u hòa linh lực tràn vào cái sau thể nội a i là cái nào mắc không ở muốn diệt tô ra truyền thừa an nhi ngươi nặng quá thương a đều do lao tổ bế quan tu luyện không thể thật tốt bảo hộ ngươi, ngươi yên tâm lão tổ nhất định sẽ báo thủ tuyết hận cho ngươi ngũ tổ trên mặt cực kỳ bị thương sau đó hướng về phía mới nữ đế trận mắt nhìn cái sau chỉ cảm thấy giống như là bị vực sâu nhìn chăm chú vào đồng dạng dù là nàng trở thành mới nữ đế sau lưng cũng không khỏi ứa ra mồ hôi lạnh tô diệt căn năm lão tổ ngươi phần này diễn kỹ có thể xưng hoàn mỹ nhất thiết phải hướng ngươi học tập hắn chỉ là toàn thân linh lực bị rút sạch mà thôi tại ngũ tổ trong miệng liền phải chỉ còn dư một hơi cuối cùng bộ dáng trái lại mới nữ đế liền không cho là như vậy nội tâm của nàng thoáng qua bối rối chi ý đối mặt tô ra trí tôn cảnh tồn tại không có trước đây thong r ò n g không có phía trước cao cao tại thượng cảm giác chương ba mươi hai thiên mệnh c h i tử kết hôn có thể nào không định chút lễ vật đ ầ u chương ba mươi hai thiên mệnh c h i tử kết hôn có thể nào không định chút lễ vật đ ầ u đường đi bên trên mới nữ đế ngươi muốn diệt tô ra truyền thừa ngũ tổ ánh mắt băng lãnh một cỗ cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh bao phủ toàn trường mọi người vây xem chỉ cảm thấy hô hấp r ồ n r ậ p giống như bị một tòa núi lớn đè ở trên người giống như khó chịu chí tôn cảnh c ư ờ n g giả coi là thật kinh khủng như vậy mới nữ đế hoàn toàn bị ngũ tổ khí thế hụ sợ dù sao cái trước vừa mới chấn sắt một cái đế đô chí tôn cảnh cương giả ngay tại nàng không biết làm sao thời điểm bên người nàng lao hầu vượt ngang một bước ngăn tại trước người của nàng trên khuôn mặt dàn m u i t r ậ t ních nếp nhăn ánh mắt hiếp lại uy hiếp nói tôi ra đây là muốn cùng đế quốc khai chiến sao vẫn là nói tôi ra đã vô địch tại thế muốn tạo phản tự lập làm đế trang diện đối t r ọ i gay gắt t r a n g ngập cực kỳ cường đại kiểm chế khí tức đến từ cổ lao thế ra cùng đế quốc đối kháng cuối cùng ai mới là bên thắng ai có thể cười đến cuối cùng mọi người vây xem rất hiếu kỳ nhưng bọn hắn không dám nơi đây dừng lại thêm chỉ sợ làm tức giận đến sau ư ơ n g chết không có chốt r ô n ha, ha. vô duyên vô cớ đả thương ta tô ra hậu nhân thật sự cho rằng lĩnh h à n g đế chiêu là vô địch không thành trí tôn cảnh cương giả lại đối với thiên phủ cảnh sơ kỳ hậu bối ra tay không chê mất mặt thì cũng tôi đi còn muốn đảo ngược thiên cương chỉ trích tại bản tọa lao thái bà tới tới tới để lao phu xem ngươi bao n h i ê u c â n lượng ngũ tổ khí thế trên người giống như thủy c h i ề u hướng về phía trước gà ghét uy áp kinh khủng che đậy thiên địa lao hầu chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể tiếp nhận thường nhân khó mà lĩnh hội áp lực cùng là trí tôn cảnh vì cái gì tô ra lão bất tử này mạnh như vậy có thể không ai trả lời lao hầu xem ra các ngươi tô ra là muốn cùng đế quốc khai chiến lao hầu mặt mũi già n u a bên trên nếp nhăn quét ngang lộ ra một tấm mặt giữ tập bàn g xấu xí lại buồn nôn không biết sống chết tô ra ngũ tổ vẫn như cũ đứng c h ắ p tay khẽ nâng lên tay phải lấy chỉ làm kiếm hướng về phía trước điểm ra một nói kinh khủng kiếm khí màu trắng đột nhiên hiện trực chỉ phía trước lao hầu hưu kiếm khí nhanh đến không thể tưởng tượng nổi u y tích mơ hồ dấu vết và biến khó mà phát giác trong nháy mắt đâm về lao hầu trước mặt không tốt tích thủy thành hồ ngưng theo lão h u trong miệm nói nhỏ chung quanh nàng xuất hiện từng mảnh từng mảnh tiệu diễn bớt át hoa tươi mỗi một cái trên mặt cánh hoa có thể thấy được dọn d một dọn nước lộ liền tạo thành một tòa hồ nước lớn mặt hồ điên c u ồ n g s ô i trào linh lực kinh khủng hướng bốn phía phun trào vực chuẩn đế phía trên mới có thể l ĩ n h nộ mộ một loại không gian lực lượng thủy vực đem lão hầu bao ở trong đó mọi người vây xem trong lúc nhất thời cũng tìm không được nữa thân ảnh của nàng t r ạ m ngũ tổ sắc mặt đạm nhiên phất tay kiếm khí dùng tuyệt đối vô địch tư thái hướng về mấy chỗ hồ nước chém tới nhìn như sóng lớn cuộn trào mánh liệt hồ nước tại ngũ tổ vô địch kiếm khí phía dưới lập tức bị một phân thành hai đồng thời tiêu tan ra ngươi trốn được m ộ t có thể trốn được mười lăm đối mặt điên cùng hướng mình gọn tới thủy triều ngũ tổ nếu là đổi lại thường nhân chắc chắn tê cả ra đầu bị vực bao phủ trong đó lời nói thực lực cùng tốc độ giảm bớt đi nhiều có thể nói như vậy thi triển vực người tại hắn vực bên trong chính là tồn tại vô địch trừ phi đối phương cảnh giới cao rất rất nhiều trong hư không vô biên vô tận thủy triều lập tức đem ngũ tổ bao phủ trong đó đám người không khỏi sợ hai thán phục trí tôn kinh khủng vực nội chỉ thấy lao hầu mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn về phía chính giữa ngũ tổ tại nước của nàng vực bên trong nàng chính là tồn tại vô địch ha ha đi vào bản tôn vực bên trong ngươi xong đời lao hầu mặt mũi tràn đầy đắc ý nói a phải không ngũ tổ có chút hăng hái nhìn về phía la hầu phản g phất tại nhìn một cái thằng hề hử sắp chết đến nơi còn như thế càn rỡ bản tôn cái này sẽ đưa người văn g sinh la hầu nội tâm l ử a g i ậ n triệt để bị nhét lửa nàng dán mua tay không ngừng biến ả o cả tòa vực điên cùng bắt đầu chuyển động một mảnh cực lớn sóng biển đột nhiên hiện mang theo kinh khủng đến mức tận cùng sức mạnh mỗi một giọt nước biển đủ để vanh bại bình thường trí tôn cảnh cường giả k h ô n g lộ như thế nước biển nó có năng lượng đủ để hủy thiên diệt địa giống như chết đi la hầu mặt mũi tràn đầy hưng phấn nàng đã sớm nhìn tôi a khó chịu hôm nay cuối cùng có thể chấn sắt tôi a trí tôn ngũ tổ vẫn như cũ đứng chắp tay trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ bối rối chỉ thấy hắn khẽ nâng lên khoe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn lao hầu nhìn thấy nụ cười này chẳng biết tại sao nội tâm trở nên bất an nhưng vô luận như thế nào đối phương vẫn là một vị trí tôn cảnh cừng giả cũng không có cái gì biến hóa khẳng định là mình cả nghị quá rồi lao thái bà lời giống vậy tặng cho ngươi nhớ kỹ tiếp sau đừng t r e o chọc người không nên dây vào bằng không chết như thế nào đều không biết ngũ tổ vừa mới nói xong chỉ thấy hắn giơ tay lên khí tức trên thân đột biến lập tức siêu vị trí tôn cảnh vững vàng rơi vào đại đế cảnh cái gì không năm. làm sao có khả năng tuyệt đối không có khả năng ngươi làm sao có khả năng là đại đế cảnh cường giả ta không tin đây tuyệt đối là ảo giác v ự ợ t bên trong đế uy tràn ngập lao hầu đột nhiên trừng to mắt lộ ra một bộ vẻ khiếp sợ chỉ là nội tâm của nàng chỗ sâu vẫn như cũ không tiếp thụ được vì cái gì tô ra ngũ tổ có thể trở lại đại đế cái này làm sao có khả năng ha ha không có gì không thể nào nghĩ biết nói vì cái gì xuống hỏi luân hồi c h i chủ a v ự ợ t bên trong chỉ thấy một nói kiếm khí tung hành trong n g á y mắt đem lao h ầ cơ thể chém thành hai nửa tính cả lao h ầ linh hồn công pháp tính toán h ế theo t bốn. t h lão hầu tử vong nàng vực chưa đánh đã tan đám người nhìn thấy tô ra ngũ tổ sừng sững ở hư không một tay chắp sau lưng trái lại lão hầu thì bị một phân thành hai thiết diện mười phần bóng loáng hử về sau ai dám diện tô ra truyền thừa thử xem cái này chính là bọn hắn hạ tràng ngũ tổ lạnh lên một tiếng cuốn lên tô diệt gan cơ thể phá không m à đi chỉ để lại vô số người khiếp sợ khuôn mặt tô ra thật sự vô địch ra mới nữ đế trên mặt điểm nộ khí kéo căng khổng lồ đế quốc lại bị một cái thế gia uy hiếp đây không phải tại đánh mặt của nàng sao tô ra bản đế nhớ kỹ các ngươi chờ xem diễn đi cuộc sống của các ngươi sẽ không quá xa mới nữ đế nội tâm hận nói thô ra tổ địa tô diệc a n nằm ở trên ghế xích đu rất thoải mái bộ dáng ngũ tổ thấy thế hơi sững sờ đều đến tô ra tiểu tử ngươi còn trang khu khu ngũ tổ ho khan một cái tô diệc a n lúc này mới ung dung mở ra hai con ngươi muốn trách chỉ có thể trách ngũ tổ cái ghế nằm này quá mức thoải mái ngủ rồi liền không nghĩ tới tới l a o tổ vừa mới ngải chân chính uy phong a tô diệc a n vô vô n g ư n g ngỏi tiểu tử ngươi nói đi có chuyện gì biết nói tô diệc a n đến tổ địa mới tỉnh lại t u y ân hai khối như thế nào đủ đây mười khối phá giới phủ cho ngươi đến lúc đó nhiều vớt cầm mấy khoảng cựu chuyển bất diệt kim đan trở về tô diệc căn bốn ngài sẽ không cho là cựu chuyển bất diệt kim đan là đường đậu a muốn bao nhiêu có bấy nhiêu bất quá hắn vẫn nói tạm liền bước ra tổ địa an nhi không đơn giản a có thể đánh bại phổ thông trí tôn cảnh cường giả ngũ tổ khỏe miệng nhẹ nhàng n h non ra tô ra tổ địa tô diệc an không có trở tại tô ra lập tức bóp nát trong tay một khối phá giới phủ thiên mệnh c h i tử diệp thần ngươi thành hôn xem như lão bằng hữu có thể nào không cho ngươi chuẩn bị chút lễ vật đâu Chương chân cầm sinh mệnh khu. thần thần, hôn, ngươi đặt Kiệt kiệt kiệt, kết diệp diệp xem a chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng chỉ chốc lát sau tô diệc can thân ảnh rơi vào một chỗ đất hoang thiên huyền đạo vực hoang vu chi điện hoàn cảnh cực kỳ ác liệt tài nguyên cực độ thiếu thốn không có tu sĩ nguyện ý chờ tại nơi này nhưng nơi này có rất nhiều kẻ liệu mạng tràn vào đập và o mắt là một mảnh nhìn không thấy bờ hoang m ạ c lập lệ c ắ t vàng giống như hải dương màu và nóng trên đỉnh đầu trời nắng t r ă n g trang nhiệt độ chạm thái dưới c ắ t vàng bắt đầu bước lên từng trận khói trắng nơi xa thỉnh thoảng có c ù n phong gào thét khuấy động vô số các vàng nhấc lên một mảnh hỗn độn cùng xa phấp p ớ i gió tây liệt cơ ngươi quá đẹp vạn người mê a tô diệc can không khỏi nhớ tới một vị địa cầu địa cầu với khu vực cho á ú c bên trên cố nhân há mồm liền ra hoang vu chi địa không phải nhân tộc địa bàn ngược lại là từ xa x à nhất tộc trưởng khống c á t vàng là bọn chúng nhiệm hộ. nghe nói xa x à nhất tộc đem cung điện xây ở bên mông d ư ớ i c á t vàng không có người thấy nó chân chính bộ dáng cho dù là nữ đế cũng chưa từng g ặ p qua mảnh này hoang vu chi địa kết nối lấy đen kịt một màu vô cùng hải không có người biết nói hải một bên khác là cái gì bởi vì hoang vu chi địa là nhân loại cấm khu bởi vì nơi này là sinh mệnh cấm khu tô ra tổ đ i ệ kiếm tổ tô vô nhai đột nhiên mở ra hai con người nhìn về phía nơi xa thương t ă n g đích trong mắt mang theo một chút nghi hoặc a n nhi đi hoang vu chi địa làm gì tiểu t ử này nhìn hắn bộ dáng khó khăn nói coi trọng vị kia mở đ ỡ xạ không thành tô diệc a n lấy thiên p h ụ cảnh bại trí tôn cường giả thời điểm liền hấp dẫn lấy kiếm tổ trong gia tộc lúc nào xuất hiện loại này manh nhân đánh dọn xét mới biết nói trong tộc không chỉ có gia tô diệc a n vị này kỳ lân tử còn ra một vị người mang trí tôn cốt hậu bối chẳng qua là ban đầu quyết định kia quá mức ngu xuẩn lại móc xuống tô trần t r í tôn cốt sớm biết nói bọn hắn như thế kiên kỵ nữ đế lao tử hẳn là sớm một chút nhảy ra quan tài mới đúng có thể chuyện đã thành định cục hy vọng trần nhi có thể đối mặt trong lòng khốn cảnh lần nữa trói mắt tô huyên đi hoang vu chi địa một chuyến kiếm tổ lấy mệnh lệnh lời nói nói nói là ngũ tổ nhữ mày đã để trí tôn cảnh cường giả trong bóng tối bảo hộ an nhi không nghĩ tới kiếm tổ vẫn chưa yên tâm hoang vu chi địa tô diệc a n đứng tại một mắt nhìn không thấy bờ hoang mạc trước mặt lộ ra dị thường nhỏ bé sinh mệnh cấm khu để bản thân sắp tới gặp một lần trong truyền thuyết sinh mệnh cấm khu đến cùng là cái dị dạng tô diệ gan khỏe miệm nói nhỏ không có do dự hướng về đầy trời cắt vàng gặp đi làm hắn mới v cách đó không xa cắt vàng bên trong lộ ra một cái đầu rắn phun ra lưới rắn tử ánh mắt nó dạo chơi trực chuyển nhìn về phía tô diệc a n phương hướng chỉ cần có kẻ ngoại lai、like、bước vào cắt vàng nó liền sẽ báo cáo càng thâm nhập hoang mạc không khí càng khô nóng nếu không phải tô diệc a n thân nghi ngờ hỗn độn t h ầ n thể đoán chừng đã chịu không được hắn lúc này thôi động hỗn độn t h ầ n thể chỉ cảm thấy cơ thể ấm áp cũng không có cái gì khó chịu hệ thống ra tay nhất thiết phải ngư bức không biết đi được bao lâu trước mắt vẫn là hoang mạc một mảnh khổng lộ thần n i ệ m bao trùm lại không có phát hiện bất luận cái gì cung điện chỗ xa xa xa đột ngột phía trước cách đó không xa cắt đá phun trào không ngừng sôi trào có cự vật từ dưới cắt bên trong bay trên không mà ra mắt trần có thể thấy đó là một đầu năm m thô toàn thân đầy cứng rắn lân giáp một đôi đèn lồng lớn bằng ánh mắt đỏ hồng thu hút tâm thần người ta dài mấy mười m màu xám đại x à vung lên thật cao đầu người toàn thân đầy khí tức cường đại nhìn xuống phía dưới tô d i ệ t an có thể so với nhân loại thánh cảnh cường giả xa xả nhất tộc nhân loại d ư n g bước ở đây đồng thời đường cũ trở về bằng không chết cao lớn xa xả lại miệm nói tiếng người thánh cảnh đại yêu đại ã sớm có t h sa xà yêu lực phun trào định trụ phía trước bay tới chặng giấy đó là một cái ước chừng một mươi bốn tuổi tiểu nữ hải dáng dấp thủy linh bộ dáng khả ái điện hình tiểu mỹ nhân phôi từ đây không phải diệp linh là ai đoạn thời gian trước bị đưa tới tị nạn nhân tộc tiểu nữ hải nàng không phải thánh nữ che chở người sao khó khăn nói bốn người trước mắt này loại tiểu tử là tới trả thù không thành không được ta phải đem tin tức này chuyển cáo thánh nữ đại xa xà nhìn đối phương ung dung không đội nghĩ nhất định là nhân tộc đỉnh tiêm thế lực lớn hậu bối xa xà nhất tộc cùng nhân tộc từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông nó phải cẩn thận một chút kết quả là nó truyền âm cho thánh nữ nhưng nhận được trả lời vô luận như thế nào cũng không cần thừa nhận h ử xin lỗi ngươi nói tiểu nữ hải tại hoang vu tri địa căn bản không có khuyên ngươi thức thời một chút ở nơi nào tới thì về nơi đó đại s a xả lạnh lên một tiếng o hô hoang vu chi địa đây là có cường g i ả c h e chở diệp linh a không h ổ là trí tôn cấp thiên mệnh c h i tử ngay cả sinh mạng cấm khu đều có thể có nhân mạch diệp thần thiên mệnh khí v ậ n càng cao tô diệc a n càng hưng phấn hắn cũng không phải cái gì thông thường khí v ậ n c h i tử chính là trí tôn cấp thiên mệnh c h i tử muốn giết hắn tuyệt đối không phải chuyện đơn giản nếu là không có hệ thống đối mặt trí tôn cấp thiên mệnh tri tử tô diệc a n chỉ có thể tránh được xa xa nếu đã như thế vậy liền chiến hồng mao ngưng tô diệ gan thần n i ệ m k h a động chỉ thấy h ắ nhưng dưới làn ra vô số ồ hồng n liền thành một đầu từ đầu đến đuôi hồng mau quái một lần tăng n g mau một một mau một mở. Sau hóa đầu đầu đuôi bỏ đầy. từ khắc, phúc, h quái tại đại x a xà trong mắt tô diệc a n bị một cỗ hồng quang báo khỏa thấy không rõ hắn chân thực khuôn mặt hồng mao trạng thái dưới tô diệc a n thể nội nắm giữ sức mạnh vô cùng vô tận cảnh giới thẳng lên đến tạo hóa cảnh tăng thêm một lần tăng phúc hắn mặt ngoài thực lực chính là sinh tử cảnh có thể thấy được q u ỷ đạo dị tiên kinh khủng kiếm tới đưa tay ra trường sinh kiếm xuất hiện trạm thiên bản kiếm thuật chạm gật đầu rút kiếm âm vang rút kiếm âm thanh triệt để vân tiêu một vòng tinh hồng có thể khủng quan mang đ ộ nhiên hiệu chỉ thấy đại sa xà điên cùng đong đưa toàn bộ cơ thể một ngụm trăm mét tri cự gió cuốn cắt đột nhiên hiện không gian chấn động vô số cắt đá đầy lực lượng cường đại thiên địa biến sắc bầu trời có mây đen dày đặc xì xì xì lập tức sấm xét vang r ộ i bầu trời trở nên cực kỳ âm trầm cực lớn do cuốn trong cắt có thể thấy được cường tráng sấm xét tàn phá b ử a bãi thiên địa gào thét hư không đem tô diệc an bao phủ trong đó chương ba mươi b ố mỹ đỗ toa nữ vương chương ba mươi b ố mỹ đỗ toa nữ vương cắt lật ngấn giống như lãng gió mạnh vang r ộ i nghi lôi đầy trời cắt vàng bay cuộn cuồn bạo linh lực điên cuồn g phun trào thiên địa biến sắc trên không tràn ngập cảm giác nột ngạt cực kỳ mạnh đối mặt kẻ ngoại lai xa xả nhất tộc không gây chuyện cũng tuyệt không sợ phiến phức hưu tinh hồng kiếm khí tung hành vạch phá phía trước kinh khủng gió hai cố cường đại sức mạnh đụng vào nhau b ộ c phát ra năng lượng kinh khủng hướng bốn phía khuấy động t ó é lên một mảnh sóng lớn cát một người một xà nhao nhao lùi lại mấy chục bước mới có thể ngừng thân hình cái gì lúc nào sinh tử cảnh sức mạnh cường đại như vậy có thể đỡ bản tọa thế công đại sa xà nội tâm dung mạnh chính mình thế nhưng là thánh cảnh cương giả đối phương mặt ngoài thực lực tổng hợp chỉ là sinh tử cảnh đều nói thánh cảnh phía dưới tất cả sâu kiến bất quá bây giờ không phải suy nghĩ nhiều thời điểm đại sa xà đầu người thật cao vung lên trong mắt đầy vẻ nghiêm túc nhân loại tiểu tử có chút đồ vật có thể ngăn cản bản tọa nhất kích chi lực ngươi tại sinh tử cảnh có thể t i ê u ngạo đối với c ư ờ n giả g vô luận đi đến nơi nào đô được người tôn kính dù là cảnh giới hắn thấp liền giống với bây giờ tô diệc a n ha ha thanh cảnh c ư ờ n giả g cũng bất quá như thế đối mặt đại sa xà khen tặng tô diệc a n không có đắc ý q u y ế n h ì n h ngược lại khiêu khích nói hảo t i ể u tử khen ngươi một câu ngươi thật đúng là lên trời bản tọa liền để ngươi xem thanh cảnh cường giả thực lực chân chính vừa mới nói xong chỉ thấy đại sa xà đầu người lui về phía sau trọng dương không chỉ có như thế cổ họng của nó bên trong có thể thấy được một cỗ hồng quang đồng thời phát ra ti ti nhiệt khi ông nó mở ra miệch lớn một nói hồng quang theo nó sâu trong cổ họng phun ra đại xa xà thần t h ô n g hồng liên nghiệp hòa cực lớn ánh lửa sông phá không khí tràn ngập khô nóng khó nhịn khí tức hồng quang chấn vỡ sơn hà khóa chặt tô diệc a n phương hướng tốc độ nhanh như sấm xét dân như biết phun lửa đại xà phúc thử tô diệc a n thân thể đột nhiên bị hồng quang oanh thành m ả n h vụn hóa thành vô số quang ảnh tiêu tan tại thiên địa đại xa xà ánh mắt lộ ra đắc ý ánh mắt thanh cảnh phía dưới tất cả sâu kiến bản tọa chỉ cần hơi ra tay cũng đã là đối phương cực hạ có thể nó còn chưa kịp cao hứng chỉ cảm thấy sau l ư n g phát lạnh tô diệc a n cơ thể chẳng biết lúc nào xuất hiện đại hoàng một ngón tay tủ thiên địa đi khoe miệng của hắn nói nhỏ thôi động vô thượng linh kỹ hướng điểm chỉ ra một cỗ hoang vũ khí tức hiện lên thiên địa linh khí điên cuồng chuyển động không gian chấn động giống như càn k h ô n điên đ ả o một tòa mở mở lồng giam từ trên trời gián g xuống một mực chế trụ hơn năm trăm h thước đại s a xà hồng liên n g h i ệ p hỏa cho bản tòa đ ố t đại s a xà nội tâm ám nói không tốt trong miệng điên cuồng phun ra vô số ánh lửa rơi xuống tòa này thần bí trên lồng giam nhưng lại xuyên thấu cái sau về phía chân trời mà đi không thể chạm vào một điểm đại hoang tủ thiên trị một ngón tay tủ thiên địa tụ động thời gian tụ động không gian một khi bị nó chế trụ trừ phi thực lực mạnh hơn tô diệc can rất nhiều rất nhiều bằng không đem kho mà tránh thoát chảm đối mặt k h ổ n g thú tô diệc can trong mắt sát ý phun trào trong lúc đưa tay trường sinh kiếm đưa ngang ngực mà đẩy một nói tinh hồng kiếm khí vạch phá không khí mang theo vô địch đến mức tận cùng sức mạnh trên không trung tạo thành một nói thật sâu khe ránh giống như muốn đem thiên địa chém thành hai nửa một dạng không tốt lớn cắp chỉ cảm thấy một cố khí tức tử vong hướng mình bao phủ nó l i ề u mạng thi t r i ể n át c h ù bài thủ đoạn muốn cường công tòa này đáng chết lầu giam có thể cho dù nó cố gắng thế nào vẫn như cũng bị một mực chế trụ phốc từ ba trên không máu bắn tung tóe đại sa xà bị tinh hồng kiếm khí chém thành hai nửa tính cả linh hồn của nó công pháp tu vi hết thể hồng mau cho bản thần tử hung hăng hút trên người vô số hồng mau điên cuồng tuân hướng đại sa xà thể nội không đến hai cái thời gian hô hấp hơn năm trăm thức đại sa xà trực tiếp hóa thành hư vô dù là xương cốt đều không thừa một cây đinh kiểm tra đến túc chủ thôn vệ thánh cảnh sa xà nhất tộc hồng mau thăng cấp làm nhị cấp thu được hai lần tăng phúc nhị cấp hồng mau năng lực gieo hạt huyết tử một tia hồng mau coi như huyết tử có thể thần không biết quỷ không hay c h ủ n tại đối thủ thể nội gieo hạt tùy thời tùy chỗ thôn vệ đối thủ cũng có thể chờ đợi thời cơ chín mùi lại tiến hành thu hoạch hệ thống băng lanh thanh â m nhắc nhở vang lên tô diệc a n bên trong tâm đại hỷ không nghĩ tới nhanh như vậy hồng mao liền thăng cấp không chỉ có như thế hắn tự thân cảnh giới cũng đột nhiên kéo lên trực tiếp để thăng đến thiên p h ụ cảnh hậu kỳ hắn biết nói đây là hồng mao thôn vệ đại xa xả cho phản hồi dựa theo như vậy chỉ cần hắn thôn vệ đầy đủ sinh linh chẳng phải cũng là một đầu vô địch lộ chẳng thể trách quỷ đạo dị tiên đ ể tiên đế đều cực kỳ kiên kỵ chốc lát xa xả lãnh địa thủ vệ bị rết tin tức rất nhanh chuyển đến dưới cắt trong cung điện trên a i vàng đang ngồi xếp bằng một nói nữ tử nàng thân mang cho tinh váy dài tiểu diễn vật phát ra vô tận sức hấp dẫn một cái nhăn mày nhăn lại hiển thị do phượng nghi ngàn vạn xa xa nhất tộc vương giả mỹ đ ô toa nữ vương đại đế cảnh tu vi đang lúc tô diệc a n phải đi về phía trước đi thời điểm trước người hắn không gian x é rách một nói thành thục vũ mị đẹp đến mức không gì tả nổi bóng hình x i n h đẹp xuất hiện ngăn lại đường đi của hắn tuyệt mỹ nữ tử k h ẽ n â n g lên ngọc nhan hướng thanh niên sau lưng hư không nhìn lại nơi đó đang có một nói cùng mình đồng dạng cảnh giới cường giả ẩn nấp đại đế cảnh c ư g i ả nghĩ đến phía giới tên này nhân tộc thanh niên nhất định là nhân tộc bên trong đế tộc dân đồng thời tô diệ can cũng chú ý tới cái này tuyệt mỹ nữ tử nên nói không nói dung mạo của nàng thành thục vũ mị rất giống quả táo chín đồng dạng để người không nhịn được muốn hái xúc động sức hấp dẫn cực lớn người bình thường khó mà kháng cự thư không đế uy tràn ngập khi tức kinh khủng hướng tô diệc a n đẻ xuống hỗn độn t h ầ n thể động không có do dự tô diệc a n lập tức thôi động thể nội hỗn độn t h ầ n thể hỗn độn t h ầ n thể vạn pháp bất sâm trừ phi mỹ đ ô toa nữ vương dùng sức mạnh bằng không uy áp đối với tô diệc a n vô hiệu ân mỹ đ ô toa nữ vương không nói gì chỉ lộ ra ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm tô diệc a n nhân loại vì cái gì giết tộc nhân ta thật coi bản đế là bùn nạn không thành mỹ đỗ toa nữ vương lạnh trên một tiếng đế hệ thống cô gái trước mắt này thân phận gì tính danh mở đ ờ t xạ tu vi đại đế cảnh hậu kỳ t r ù n g tộc xa xà nhất tộc giới thiệu sơ lược hoang vu chi địa sinh mệnh cấm khu chi chủ bài xích kẻ ngoại lai con mẹ nó ba mỹ đỗ toa nữ vương không nghĩ tới tại nơi này có thể đụng tới loại này trong truyền thuyết tồn tại không biết ngũ tổ có thể hay không đánh thắng được mỹ đỗ toa nữ vương nếu đã tới liền phải cứng ngắc lấy ra đầu bên trên nam nhân không thể nói không được ta tới nơi đây tìm kiếm một vị tiểu nữ hải đối với quý tộc cũng không gặp ý nhưng vừa rồi đại xà không chỉ có lựa gạt bản thần tử còn tuyên bố chặn đánh giết tại h ạ tại hạ không thể làm gì khác hơn là ra tay tự vệ dứt lời tô diệp gan lần nữa lấy ra diệp linh bức họa đi ra hướng mỹ đỗ toa nữ vương l ư ớ tới t hử hử trong tộc lúc nào chứa chấp nhân loại mỹ đỗ toa nữ vương đáy mắt hàn ý lóe lên một cái rồi biến mất nàng từ trước đến nay rất phản cảm kẻ ngoại lai căn bản m u ố n không cho phép tộc nhân cùng kẻ ngoại lai tiếp xúc nhân loại chờ lấy chờ bản để xem ngươi lời nói có phải hay không thật sự chương ba mươi lăm tạc lễ chương ba mươi lăm tạc lễ vừa mới nói xong mỹ đỗ toa nữ vương khổng lồ thần niệm bao toàn bộ hoàng vụ chi điện Đại năng không phải người nữ nhân này chuyện gì xảy ra chuyện trong nhà nhiều như vậy mỹ đỗ toa nữ vương đại đế cảnh hậu kỳ mình bây giờ còn không phải đối thủ chờ đợi xem a thực sự không được thì gọi ngũ tổ ngược lại hôm nay coi như thiên vương lão tử tới diệp linh cũng nhất thiết phải mang đi dưới các cung điện thánh nữ cung một nói thân ảnh tuyệt mỹ xuất hiện nguyên bản mặt tủ mày cho hộ vệ lập tức chừng lớn hai mắt nhao nhao quỷ phục trên mặt đất gặp qua nữ vương bệ hạ không nghĩ tới thần long không thấy đôi bài nữ vương bệ hạ lại tự mình đến đây mỹ đỗ toa nữ vương xuất hiện trong n h y mắt lập tức liền có một vị bộ dáng ước chừng hai mươi dáng dấp thanh thuần động lòng người thân mang hát xa váy dài nữ tử xuất hiện tuyết nhi gặp qua nữ vương bệ hạ. s a xà tộc thánh nữ quỳ lập tức trên mặt đất mặt lộ vẻ thành kính c h i sắc đáy lòng không khỏi lộ bột một tiếng khó khăn nói nữ vương m u ố n tại nơi này mỹ đỗ toa nữ vương chính là tiên nàng l ờ i nói không dung làm trái quả nhiên mỹ đỗ toa nữ vương câu nói đầu tiên là vì cái gì thu lưu một nhân loại vừa mới nói xong một cỗ băng lanh thấu xương khí tức bao phủ toàn trường s a xà tộc thánh nữ thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ hai mắt có thể nhìn ra vẻ sợ hãi mỹ đỗ toa nữ vương nghiêm cấm bằng s á c lệnh không cho phép tộc nhân cùng ngoại giới có bất kỳ quan hệ bằng không hậu quả rất nghiêm trọng thì nữ vương bệ hạ ban thượng tội tuy lúc này mới đem cô bé này thu ở trong tộc xa xà tộc thánh nữ không ngừng dập đầu không dám chút nào ngừng đầu thận trọng nói c h ọ c g i ậ n mỹ đỗ toa nữ vương hạ chàng có thể tưởng tượng được h ử thực sự là thành sự không có bại sự có thửa ngươi biết không biết ngươi k é m chút để trong tộc đưa tới thái họa mỹ đỗ toa nữ vương lạnh dên một tiếng tuyết nhi biết sai cầu nữ vương tha thứ tuyết nhi cái này liền đem cô bé này đưa ra ngoài không cần miễn đi ngươi thánh nữ thân phận chính mình đi diện bích sườn núi tỉnh lại lúc nào nghị thông suốt trở ra là xa xà tộc thánh nữ thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ vội vàng đi ra thánh nữ cung sau đó mỹ đố toa nữ vương cuốn lên trọng thương diệp linh xuất hiện lần nữa tại tô diệp a n trước mặt ngươi nói chính là tiểu nữ hài này mỹ đố toa nữ vương nói đúng vậy tại hạ lần này tới chính là vì tiểu nữ hài này mà đến đối với quý tộc không có bất kỳ cái gì ác ý dứt lời tô diệp a n cứ như vậy lẳng lặng nhìn mỹ đố toa nữ vương cái sau cũng là nhìn chằm chằm nhìn tô diệp a n sau lưng hư không một mắt nội tâm tựa hồ làm quyết định gì đồng dạng lúc này đem diệp linh ném về phía tô diệp a n nói tất nhiên người tìm được hy vọng ngươi đời này không cần đặt chân hoàng vu chi điệm vâng không bản đế lần sau nhưng không có tốt như vậy nói chuyện tiếp nhận diệp linh cơ thể tô diệp gan khẽ gật đầu xem như đồng ý nàng lời nói trái lại diệp linh mới gặp lại tô diệp gan trong suốt trong đôi mắt lập tức hiện lên vô biên hận ý hơn nữa thân thể run nhẹ nhẹ trên mặt thoáng qua cho tàn chi s ắ c nàng biết nói chính mình rơi xuống ác ma này hạ tràng mỹ đỗ toa nữ vương chúng ta sau này còn gặp lại vừa mới nói xong tô diệp gan bóp nát trong tay phá giới phủ một cỗ không gian lực lượng bao quanh hắn cùng diệp linh tại chỗ biến mất cùng lúc đó ngầm tại xa xả tộc phía trên trong không gian ngũ tổ cũng tùy thời rời đi thiên phủ cảnh sau kỳ năng chém giết thánh cảnh cường giả nhân loại thực sự là một cái kỳ quái chủng tộc có nhỏ yếu đáng thương. có lại mạnh quá mức thực sự là không hiểu rõ mỹ đỗ toa nữ vương khỏe miệng nhẹ nhàng n ỉ non tô ra tô diệp a n trong gian phòng trọng thương diệp linh bị tô diệp a n bỏ vào mặt đất cái sau khỏe miệng ư một tiếng tô diệp a n ngươi có phải hay không nghĩ c ư ỡ n g ép ta đặt đến uy hiếp ta ca ca mục đích diệp linh hai mắt chỉ còn dư vô biên vô tận hận ý nguyên lai người không thể xem bề ngoài thường thường giống tô diệp a n loại này công tử văn nhã bộ dáng người mới là nhân gian ác ma ha ha uy hiếp ngươi diệp thần hắn cũng xứng nói tô diệp a n một cái tay nhấc lên diệp linh cổ khỏe miệm lộ ra nụ cười tản nhận nhỡ kỹ kiếp sau đừng làm thiên m ta Ta liền tính toán hóa thành q u ỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi diệp linh đỏ mặt lên hô hấp dồn dập sinh mệnh lực tại tô diệp gan sức mạnh phía dưới chầm dai trôi qua yêu nghiệt to gan đại uy thiên long địa tạng bồ tát dỗ phanh sao hít mắt dỗ diệt tô diệp gan một t r ư ờ n g đem diệp linh cơ thể đập nát chỉ để lại đầu lâu của nàng sau đó đem diệp linh đầu người cất vào một cái tinh mỹ hộ thiên mệnh c h i tử diệp thần ta chuẩn bị lễ vật cho ngươi ngươi hẳn là rất hài lòng kiệt kiệt kiệt mười ngày t r ớ c mắt trôi qua vĩnh hàng đế chiêu phi thường náo nhiệt đường đi bên trên răng đèn kết hoa treo đầy chữ hỉ hôm nay chính là mới nữ đế thành hôn thời gian cả nước cùng chúc mừng vô số thế lực lớn nhao nhao tuân hướng vĩnh hằng đế đô vì mới nữ đế chúc mừng tô diệc a n cũng giống những người khác một dạng một tay mang theo một cái tinh mỹ hội hướng vĩnh hằng đế cùng đi đến rất nhanh tô diệc a n đi tới đế cửa cung ghi danh lão thái giám hơi sững sờ tô ra không phải là cùng đế quốc không đối phó sao tô diệc a n kẻ này làm sao còn cầm lên q u ả tặng đến đây chúc mừng thực sự là kỳ quái như thế nào không chào đón bạn thân tử tô diệc a n ánh mắt hít lại nhìn về phía ghi danh nhìn thái giám nói nói a không có không có nữ đế thành hôn thần tử có thể tới chúc mừng hoan nên còn không từ đây dứt lời lão thái giám thì phải giúp tô d i ệ p a n lấy đi tinh mỹ hậu quả chỉ bất quá hắn bắt hụt ta cùng diệp thần cũng coi như là b ạ n cũ hạ lệ đương nhiên phải tự tay giao cho hắn vừa mới nói xong tô d i ệ p a n không tiếp tục để ý tới lao thái giám tự mình đi vào đế cung nên nói không nói nơi này kín người hết chỗ đến từ ngũ hồ tứ hải thế lực lớn n h a u n h a u có mặt giờ lành đ ã đến thỉnh người mới b ã i đường lão thái giám vị t được giọng âm dấp vào linh lực khó nghe muốn chết vang vọng tại mọi người bên h a i chỉ thấy diệp thần một bộ xi、si、nạ áo bào đỏ từ đế trong cung đi ra tay của hắn dắt mới nữ đế hai người nhìn lên tới dị thường ngọt ngào nhất bái thiên đ i ệ m nhị bái cao đường phu thê ra bái kết thúc buổi lễ rất nhanh bái đường liền đã kết thúc tô diệp can đã đợi phải có điểm không kiên nhẫn được nữa chúc mừng chúc mừng chúc mừng nữ đế phải như ý lan g quân đà tạ chư vị mới nữ đế phượng nghi ngàn vạn từng cái đáp lại đám người nói vui nhường một chút đúng lúc này chỉ thấy tô diệp can đẩy ra đám người hướng đi mặt mũi tràn đầy hạnh phúc diệp thần hai người cái sau thấy thế lông mày tao chặt diệp thần mình đã lâu không gặp từ khi chia tay đến giờ không có v tô diệc an lộ ra như một xuân phong nụ cười một đ ộ người vật vô hại bộ g á n g ân mặt trời mọc ở h ư ớ n g tây tô diệc an lại nói nghe ngươi hôm nay đại hồn đây là bạn thần tử vì ngươi tự mình chuẩn bị lễ vật hy vọng ngươi hưa thích diệp thần c h o mày hắn vốn là không muốn tiếp nhưng ở chàng nhiều người như vậy tự tuyệt không tốt lắm kết quả là diệp thần cứng ngắc lấy ra đầu tiếp nhận tinh mỹ hộp ta ngược lại muốn nhìn tô ra thần tử cho cái gì muốn dùng rác rưởi tới nhục nhã lao tử hôm nay nhiều người như vậy ở đây liền để ngươi triệt để thân bại danh liệt diệp thần trong lòng đắc ý không có do dự lúc này mở ra tinh mỹ hộp quá sau đó một khỏa trắng lếu đầu người xuất hiện Trưng trí tôn t 36. Cấp h i ê ầm ầm diệp thần trong đầu phảng phất sấm xét giữa trời quang ngay sau đó hai mắt tối sầm cơ thể sủi lơ trên mặt đất diệp linh làm sao lại chết không có khả năng tuyệt đối không có khả năng linh nhi đầu người làm sao lại xuất hiện ở đây tô diệp ca ngươi n nhất định đang nói đùa ta đúng không diệp thần ngẩng đầu lên mang theo chờ mong ánh mắt nhìn về phía cái sau diệp linh là diệp thần tâm đầu đ ụ không cho phép lửa điểm hạ cát tổn thương người có thể nhưng tuyệt không cho phép người khác tổn thương diệp linh bằng không diệp thần sẽ điên mất phần lễ vật này t h í c h không đây chính là bản thần t ử đặc biệt đi hoang vu chi địa vì ngươi chuẩn bị tô diệp a n khỏe miệng nhấm nuốt nụ cười vừa mới nói xong diệp thần trong nội tâm cuối cùng một kia huyễn tưởng phá diệt là thực sự hắn nói là thực sự m u ộ i m u ộ i hắn đã giết mội mội của ta ta không có mội mội cảm giác vô lực sâu đậm tuân hướng trong lòng nhớ lại hai người từng ly từng tí diệp thần dù thế nào không tin diệp linh chết đã là sự thật làm sao có khả năng thật tốt một cái tiểu nữ hải bây giờ chỉ còn lại đầu người nữa nha hắn điên rồi thân mang đỏ chót hỉ bảo diệp thần chạy ra hai hàng huyết lệ bộ dáng kinh khủng ha ha ha ha m ộ i m ộ i chết m ộ i m ộ i chết ta không có m ộ i m ộ i diệp thần bên cạnh chạy ra huyết lệ bên cạnh ha ha cười to giống như điên cuồng ha ha ha lao thiên không công bằng à. vì cái gì tại sao phải để ta kinh nghiệm hết thể gặp chắc trở còn muốn cướp đi ta yêu nhất thân nhân đến cùng là vì cái gì a n g ư ờ i nói cho ta biết tại sao muốn đối với ta như vậy đ i n h kiểm tra đến thiên mệnh c h i tử diệp thần đạo tâm phá thoái lâm vào điên cuồng giá trị khí vận xuống tới không điểm có thể tiến hành thu hoạch hệ thống băng lanh thanh â m nhắc nhở vang lên a a a tất nhiên thiên không độ ta ta liền để thế giới này vì linh nhi trốn cùng tô ra tô d i ệ t gan ta muốn các ngươi đều chết diệp thần trong mắt chỉ còn dư sắc ý cảm xúc kèm nén không được nữa giống như là núi lửa phun trào giết hắn thân nhân duy nhất diệp thần muốn để toàn bộ thế giới vì nàng trốn cùng hắn điên rồi triệt để điên cũng chết thôi động hoang cổ thánh thể một cổ khí tức cường đại hiện lên thể nội truyền đến sức mạnh vô cùng vô tận thần tượng chân n g ụ c đ ì n h bạo diệp thân thức tỉnh cự tượng hạt tròn toàn bộ kích hoạt năm ngón tay năm thành quyền trên không có giống như long tựa như voi âm thanh vang lên trong hư không kèm thêm thần tượng hư ảnh che đậy thiên địa chỉ thấy một nói tối tăm mở mịt quyền ảnh gạch phá không gian hướng về tô diệc gan đầu người đánh tới thấy thế tô diệc gan thân hình chất động kéo dài khoảng cách diệp t h ầ n một kích này đủ để có thánh cảnh sức mạnh kiếm tới g ơ tay lên trong tay trường sinh kiếm xuất hiện không có do dự đưa ngang ngược mà đầy một vòng rực rỡ trói mắt kiếm quan g n ộ t n h n hiện lộ ra vô địch đến mức tận cùng sức mạnh chặt đứt không khí tạo thành một nói danh sâu h o m giống như muốn đem thiên địa chém thành hai nửa mở dạng quyền ảnh tốc độ cực nhanh trong t r ớ c mắt liền đánh vào ki c h ó i mắt cường quan xuất hiện c h ó i mắt đau nhức làm cho người mắt mở không ra ngay sau đó chuyển ra cực lớn tiếng nổ đùng đ o à n g đinh thái nhức góc trên không xuất hiện một nói cực lớn lửa điện hoa nổi lên một mảnh linh lực gợn sóng năng lượng kinh khủng hướng bốn phía k h u ấ y động thực lực thấp hèn tu sĩ đều bị lật t u n g đủ loại cái bản trang sức tại khí tức cường đại phía dưới tất cả đều hóa thành một vòng bột mịt cường đại quá cường đại hai tên tiên tiêu một kích toàn lực lại có thánh cảnh sức mạnh tô diệc an cùng diệp thần song song lui lại mấy chục bước mới đứng bước thân hình diệp thần trở nên mạnh mẽ thật nhiều a tô diệc an bên trong tâm mặc n i ệ m c c á trong mắt chỉ g còn dư vô tận cựu hận phảng phất toàn bộ thế giới chỉ còn dư sát ý giống như diệp thần a diệp thần hiện tại biết rõ bản thần tử ngay lúc đó tâm tình sao người đạo đệ ta trí tôn cốt thời điểm có nghĩ qua lại biến thành cục diện hôm nay đây là người tự tìm t ô diệc a n khí thế như hồng không sợ chút nào nói muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do đây là ngươi tô diệc a n một tay b à y kế ta không rõ vì cái gì ngươi muốn khắp nơi nhằm vào ta bất quá hôm nay sau ngươi lại không có cơ hội nhảy đát diệp thần hận hận nói phá cho ta nội tâm của hắn mặc niệm chỉ thấy khóa lại trên người hắn thiên nói gông xiềng đang tại một cây một cây đứt gây răng rắc một nói thiên nói gông xiềng xiềng xích vỡ tan diệp thần cảnh giới trực tiếp từ tạo hóa cảnh b ư ớ c vào sinh tử cảnh răng rác từ nơi sâu xa lại một nói thiên nói gông xiềng xiềng xích vỡ tan trên người hắn cảnh giới lần nữa đột phá không nghĩ tới diệp thần có thể biến đau b u ồ n thành sức mạnh ngạnh sinh sinh đứt đoạn thể nội hai cây thiên nói gông xiềng cảnh giới của hắn đạt đến luân hồi cảnh một ư ơ i bảy tuổi luân hồi cảnh phóng nhãn toàn bộ thiên huyền đạo vực ai có thể làm được một cố khí tức kinh khủng từ diệp thần trên thân hiện lên tô diệp a n giết diệp thần mội mội đồng đẳng với giết mới nữ đế mệnh lệnh phía dưới giống như sóng biển một dạng sôi trào hiện trường hôn lễ xuất hiện mấy tên trí tôn cảnh cường giả mười tên chuẩn đế cường giả theo bọn hắn xuất hiện trên không tràn ngập cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh hôm nay vô luận như thế nào Tô diệp thần như thế nào nắm giữ pháp tướng có thể ngưng kết pháp tướng chi thần cũng là pháp tắc cường giả không có chỗ nào mà không phải là chuẩn đế cường giả mới có thể miễn cưỡng tiếp xúc đến p h á p tắc chỉ là luân h ồ i cảnh làm sao có thể ngưng kết p h á p tướng giờ k h ắ c này tô diệc a n lúc này mới cảm nhận được trí tôn cấp thiên mệnh tri tử kinh khủng tôn kia p h á p tướng che đậy thiên địa không biết người cho là diệp thần là p h á p tắc cường giả ha ha ha tô diệp a n n g ư ơ i ngàn vạn lần không nên giết mội mội ta bây giờ ta muốn để ngươi chết chết không có chỗ trôn không chỉ có như thế ta muốn giết sạch tô ra người cho dù là một con gà cũng sẽ không lưu tiếp nhận lựa giận của ta tô diệc a n diệp thần nhảy đến phát tướng lồng ngực một cỗ lực lượng kinh khủng tràn vào thân thể của hắn giờ này khắc này hắn giống như là pháp tắc cường giả một dạng pháp tướng tiên h địa quá kinh khủng chỉ có tiếp xúc đến pháp tắc thiên tài mới có cơ hội ngưng ra không nghĩ tới a không nghĩ tới ha ha chỉ bằng ngươi muốn diệt đi tô ra ngươi cũng xứng tô diệt gan khẽ ngầm đầu cùng phong gào thét thổi bay váo bay phất p h ố i diệp thần ngươi giả trang cái gì lại nhìn bản thần t ử b ậ t học chẳng ngươi chương ba mươi bảy dùng hết thủ đoạn chương ba mươi bảy dùng hết thủ đoạn diệp thần ngươi giả bộ lao sói vây đôi cái gì ngươi hãy nhìn kỹ bản thần từ nơi này bật hặc chẳng ngươi tô diệc a n đón lấy cùng phong lộ ra hắn vô địch khuôn mặt đối mặt diệp thần pháp tướng tiên h địa tô diệc a n không có bất kỳ cái gì khinh thị nói khoác không biết n g ự a chỉ bằng ngươi thiên phủ cảnh hậu kỳ t u vi diệp thần cười lạnh một tiếng trong mắt đầy sắc ý thôi động pháp tướng chỉ thấy cao tới trăm mét cự nhân huy quyền xuống quyền ảnh vạch phá không khí có thể nghe tiếng nổ đùng đoàn vang vọng trên không trung tạo thành một mảnh bóng dâm pháp tướng cự nhân sức mạnh đã có thể so với chuẩn đế quả đấm to che đậy thiên địa như nắm sinh tử hướng về phía tô diệc a n đỉnh đầu đ ậ tới bốn phương tám hướng càng là có trí tôn cảnh cường giả khóa lại tô diệc hắn chỉ có thể cùng pháp tướng cự nhân ngạnh kháng a n nhi muốn hay không lão tổ ra tay ngũ tổ truyền âm nói trước hết để cho ta thử một lần trong truyền thuyết pháp tướng thiên địa ngũ tổ khẽ gật đầu hắn biết nói tiểu tử này có thể đánh bại trí tôn cảnh cừng giả cũng không có quá nhiều lo lắng đối mặt che đậy mà đến quả đấm to tô d i ệ t can trong mắt chiến y b ư ớ c lên hồng mao quái cho ta ngưng vừa mới nói xong dưới làn da của hắn vô số hồng mao bỏ đấy phản p h ấ t phủ thêm một kiện huyết ý đồng dạng nhị cấp hồng m a quái không còn giống nhất cấp hồng m a theo nguyên bản là từ đầu đến đuôi hồng m a lùi về đến dưới da tô diệc căn tóc toàn thân trên dưới dù là trong mắt, toàn bộ là màu đỏ. giống như huyết thần buông xuống giống như một đôi mắt lấp lóe h n g mang tô diệc t a n vô ý thức liếm miệng một cái mặt mũi tràn đầy hưng phấn hai lần tăng phúc mở nhị cấp hồng m a q u á i liền có tạo hóa cảnh thực lực tăng thêm hai lần tô diệc t a n thực lực cũng tới đến luân hồi cảnh nhưng dù cho như thế đối mặt chuẩn đế pháp tướng cự nhân vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều diệp thần rất cường đại không biết như thế nào ngưng tụ pháp tướng hỗn độn thần thể động tất nhiên không đủ vậy cứ tiếp tục bất hắc tô diệc a n thôi động thể nội hỗn đ ộ chi lực hỗn đ ộ trong truyền thuyết vô tận vũ trụ còn chưa tạo thành liền đã c o nó đại biểu cho thần bí đại biểu cho sa xăm đại, biểu cho cường đại. trong nháy mắt bên ngoài thân hồng mao run nhẹ nhẹ hỗn độn thần thể cho chúng nó rất khủng bố cảm giác nếu không phải phát sinh ở tô diệc gan thân bên trên những cái kia tinh hồng có thể sợ hồng mao chắc chắn lẩn nấp phải hào h ả o giống như hỗn độn thần thể có thể khắc chế thế gian tất cả một dạng hô cảm thụ thể nội truyền đến sức mạnh vô cùng vô tận tô diệc gan thở phào một hơi dùng hết đủ loại át chủ bài tô diệc gan thực lực cũng tới đến chuẩn đế rất khoa trương nhưng sự thật chính là như vậy hỗn độn c h ả m thiên bản kiếm thuật chảm giơ tay lên một vòng rực rỡ chói mắt kiếm quang đột nhiên hiện tại hỗn độn tri lực gia trì kiếm khí toàn bộ là thế gian b á đạo nhất nói thần bí nhất lực lượng cường đại nhất k i ế m khí tung hành chặt đứt không gian tạo thành một nói thật dài khe ránh tô diệc a n lơ lửng giữa không trung giống như kiếm đế một dạng k i ế m của hắn lộ ra sắc bén vô cùng trên người hắn ký h tức lộ ra vô địch đến cực hạn ầm ầm tiếng vang ầm ầm truyền ra mặt đất không ngừng chấn động vô số công trình kiến trúc nhao nhao pha thoái năng lượng kinh khủng đụng vào nhau hướng bốn phía k h u ấ y động nổi lên g ậ n sóng không ngừng q u y t tán những nơi đi qua hết thể sự vật tất cả đều hóa thành một vòng bột mịt chuẩn đế thực lực giao phong quá mức kinh khủng duy nhất không có cũng chỉ là cái kia đế chuẩn đến nên có nó đều có hoàng đô chấn động vô số người nội tâm lột bột một tiếng đại sự có chuyện lớn xảy ra a vĩnh hằng đế chiêu không yên ổn cũng không biết là họa hay phúc trong hư không diệp thần pháp tướng tiên địa đột nhiên lưu lại mỗi lui về sau một bước liền có vô số công trình kiến trúc hóa thành phế tích tô d i ệ c a n vẫn như cũ đứng chắc tay tóc đỏ lay động một đôi t r ò n g mắt màu đỏ cực kỳ yêu dị phản xem hắn trong tay ba thước thanh phòng đầy khí tức cường đại đáng chết vì cái gì ta ngưng kết pháp tướng tô diệp a n vẫn như cũ có thể tiếp được diệp thần tâm thái có một chút tan vỡ vô luận hắn như thế nào trở nên mạnh mẽ tô diệc a n vẫn như cũ có thể cùng chính mình chống lại giống như hắn liền là chính mình khắc tinh một dạng ta không tin lại đến diệp thần cắn chặt r ă n g lần nữa thôi động pháp tướng to lớn lực lượng kinh khủng xuất hiện lần nữa pháp tướng thần quang ngừng mắt trần có thể thấy diệp thần pháp tướng chỗ chán lấp loe kim mang ngay sau đó một màn kia kim mang không ngừng phóng đại tạo thành một c h ù m cực lớn của sáng hướng về phía trước phun trào cột sáng sông phá hư không mắt trần có thể thấy không gian không ngừng sụp đổ tiếng nổ thật to xuất hiện bên trên đầy diện thế khí tức ha ha cùng bản thần tử chơi chỉ là a vậy thì để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chính thần quang hôn độn thần quang ngưng vừa mới nói xong xa xôi đến mức tận cùng vô tận sâu trong tinh không hôn độn chi lực điên cuồng phong trào lập tức tạo thành một chùm thần quang chỉ có vô tận sâu trong tinh không mới có hôn độn chi lực nguyên chấp nguyên vị hôn độn chi lực đầy lực lượng cường đại nhất sức mạnh nguyên thủy nhất hôn độn thần quang xuất hiện lại một lần dẫn động vô số kinh khủng tồn tại ánh mắt chỉ thấy hôn độn thần quang phá vỡ vô tận h ắ c ám từ vực ngoại tinh không chỗ sâu hướng mênh mang tổ khư bắn ra mắt trần có thể thấy mênh mang tổ khư nơi nào đó thương không phá nát một chùm kinh khủng thần quang h à n thế hôn độn thần quang tốc độ nh trong chớp mắt liền từ phía chân trời phóng tới diệp thần pháp tướng đó là cái gì vô số người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía đến từ bầu trời thần quang lộ ra ánh mắt sợ hãi hôn đ ộ n thần quang bán nói đánh phía diệp thần pháp tướng giữa không trung bộ phát ra cực kỳ hào quang trói sáng vô số người mắt mở không ra kinh khủng tia sáng đem bầu trời đều nhộn u thành trắng xóa hoàn toàn toàn bộ thế giới giống như ở vào màu trắng một dạng ngay sau đó tiếng vang ầm ầm truyền ra đinh hay nhức ó c vô số người n a o n a o che lỗ thai dù vậy cũng có máu tươi chảy đi ra đại khủng bố tuyệt đối là đại khủng bố cái kia buộc từ trên trời giáng xuống thần quang đến cùng là cái gì đồ vật vì sao lại có uy lực như thế pháp tướng to lớn cự nhân lập tức bị hỗn độn thần quang xông phá liền đánh trả sức mạnh đều không có thần quang vẫn như cũ b à n ó i phóng tới đế c u n g mặt đất lộ ra một ngụm sâu không thấy đáy v ự c sâu tô diệc a n lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt bị rút sạch sắc mặt tái nhợt đứng lên hắn chầm rãi rơi trên mặt đất ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m diệp thần phương hướng khụ khụ chỉ thấy diệp thần trong phế tích bỏ lên cái kia thân đại hỷ áo bảo đỏ tan nát vô cùng tóc g ả i rác trên thân có thể thấy được vô số thương thế con mẹ nó、ba. cái này đều không chết cái này diệp thần là tiểu c ư ờ n g sao tô diệp a n đột nhiên chừng tóm mắt chính mình dùng hết hết thẻ thủ đoạn vậy mà chém giết không được diệp thần ân đợi đến tô diệp a n nhìn kỹ mới phát hiện diệp thần trên ngón tay nạp giới đã nước ra chẳng lẽ lại là lao ra ra ra tay tô diệp a n thật sự cho rằng tô ra vô địch tại thế không thành nơi này là vĩnh hằng đế chiêu đến cùng ai mới là nơi này chủ nhân ngươi năm lần bảy lượt khiêu khích đế quốc hôm nay vô luận như thế nào ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết mới nữ đế trong mắt đầy sát ý hận, hận nói cuối cùng vĩnh hằng đế chiêu muốn đối tô diệp a n ra tay sao hoặc nhịn không được muốn đối tô ra ra tay rồi sao chương ba mươi tám cấp trí tôn thiên mệnh c h i tử diệp thần v ỡ lạc chương ba mươi tám cấp trí tôn thiên mệnh c h i tử diệp thần v ỡ lạc tân nữ đế tiếng nói vừa rơi xuống bốn phía trí tôn cảnh cường giả buộc phát ra khí tức kinh khủng chuẩn bị giết hướng tô d i ệ can ta lệnh cho ngươi nhóm chấn sát kẻ này lạc tịch nhan hung tận nói nàng một khắc cũng không muốn gặp lại tô d i ệ can người này không chỉ có phá hủy hôn lễ của nàng còn đem hắn người yêu đánh trọng thương thực sự là tội không thể tha hôm nay vô luận như thế nào tô d i ệ can chắc chắn phải chết lão tổ cứu mạng Tô Diệ c a ngũ tổ thân ảnh xuất hiện tại tô diệc gan bên cạnh đồng thời cho hắn chuyển vận một cỗ nhu hòa linh lực tiểu tử làm rất tốt ngũ tổ bí mật truyền thông nói tô diệc gan khỏe miệng lộ ra nụ cười đồng thời đáp lại nói lao tổ là thời điểm tạo phản á phía trước lao tổ vẫn là trí tôn thời điểm liền không có sợ vĩnh hằng đế chiêu bây giờ lao tổ trở lại đại đế vĩnh hằng đế chiêu có sợ gì chi ngũ tổ lòng tin tràn đầy nói tô ra ngũ tổ đến làm cho một đám trí tôn cảnh có chút do dự vị này trí tôn so với bọn hắn đều lao rất nhiều cũng mạnh rất nhiều nói như vậy ngũ tổ thành đế tung h à n h thời điểm bọn hắn vẫn là thiếu niên nội tâm không khỏi có chút bận tâm như thế nào bản đế lời nói không dùng được đúng không tân nữ đế chân mày cao lại bọn hắn là trí tôn cảnh không sai cũng không tỷ tỷ nàng bọn hắn chẳng là cái thá gì có lẽ đã sớm tạo hóa bọn hắn từng thể suốt đời chỉ thuần phục vĩnh hằng đế chiêu làm đế quốc gặp phải hai hòa ngập đầu thời điểm không thể khoanh tay đứng nhìn h ự lao phu xem ai dám ai dám động đến lao phu không ngại tiễn hắn đi chết nói được thì làm được ngũ tổ lạnh dên một tiếng đáng chết thực sự là một đám phế vật liền cái này còn trí tôn cảnh cờ giả diệp thần nội tâm t h ầ m mắng nhân ra đều khi dễ đến trên mặt lại một cái rắm cũng không dám phóng cùng lúc đó diệp thần trong đầu sợ hai chi thần âm thanh vang lên lần nữa tiểu tử vô dụng dựa vào người không bằng dựa vào mình chỉ cần đáp ứng cùng b ả n thần ký kết khế ước ngươi lập tức nắm giữ đại đế cảnh tu vi hơn nữa bản thần sẽ giút ngươi đánh vỡ tất cả thiên nói công xiềng n g ư ơ i khó khăn nói không muốn vì em gái ruột ngươi báo thù sao nàng bị chết nhiều hoan u ồ n g dựa vào cái gì chết là nàng nhiều khả ái một cái tiểu nữ h à i cứ như vậy không còn khó khăn nói ngươi muốn để hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật ngươi loại này không xứng trở thành một ca ca sợ hãi chi thần không ngừng mê hoặc nói không có khả năng ta như thế nào không phải hợp cách ca ca ta không phải là một cái hợp cách ca ca ngay cả mình mội mội đều không bảo vệ được ta muốn tô d i ệ t c a n chết ta muốn tô ra diệt vong ta muốn chỉnh cái thế giới đều cho linh nhi t r o n cùng diệp thần càng nghĩ càng giận phẫn nộ bi thương đau lòng hối hận các loại cảm xúc tràn vào đại nao để hắn không cách nào bình tĩnh đúng đúng đúng ngươi nói đúng đến đây đi đừng có lại do dự ký kết phần này khế ước về sau ngươi chính là toàn bộ thế giới vương ngươi đều sẽ đem vô số sinh linh dẫm ở dưới chân bọn hắn chỉ xứng nước nhìn ngươi một tấm thần bí quang giấy tuân hướng diệp thần cái sau trong mắt sát ý phun trào không chút do dự dùng một tia linh hồn lực ký lên đại danh của mình ha ha ha ha hảo sau này ngươi chính là thần thị sợ hai chi thần bộc phát vô số hắc khí hướng về diệp thần thể nội dũng mánh lao tới giang g a ba thứ nơi sâu xa tựa hồ có cái gì đ ứ gây âm thanh văng lên diệp thần thể nội tất cả thiên nói gông xiềng xiềng xích từng cái đ ư ớ c gãy không chỉ có như thế cảnh giới của hắn đột nhiên kéo lên trực tiếp bước vào đại đế cảnh nhân ngũ tổ trong mày hắn cảm nhận được một cỗ đế bi tràn ngập nơi phát ra càng là diệp thần trên thân chỉ thấy diệp thần trên thân hắc khí q u e n quẩn khí tức kinh khủng xuất hiện hắn chỉ cảm giác được toàn bộ thế gian không đếm sinh linh giống như con kiến hơi nhỏ bé chỉ cần nhẹ nhàng thổi khẩu khí đều có thể thổi chết một m ả n g lớn chẳng lẽ cái này một tia linh hồn lực thật là thần linh tiên đô hư vô mờ mịt nếu là thần linh lời nói thật là kinh khủng đến cỡ nào ha ha, ha. đây chính là đại đế cảnh thực lực quả thưa ậ t l không i mội mê à. Diệp chấn động quyền ảnh đầy đại đế sức mạnh trong khoảnh khắc già thiên tế nhật che đậy thiên địa toàn bộ thế giới cũng vì đó tạo thành một mảnh bóng dâm vô số công trình kiến trúc nhao nhao pha thoái đại đế sức mạnh động một tý hủy thiên diệt điệu không phải chỉ là nói xuống thẳng nãi danh đừng muốn t à n g rỡ vạn kiếm bí tông đi ngũ tổ ánh mắt hiếp lại lập tức giơ tay lên lấy chỉ làm kiếm hướng về phía trước điểm ra chỉ thấy hư không lập tức xuất hiện vô số thanh kiếm khí l í t nha l í t nhít đầy bầu trời mỗi một nói kiếm khí tất cả đều lộ ra khí tức kinh khủng vô số kiếm khí điên cùng phun trào đang hối hả tụ tập rất nhanh liền tạo thành một thanh to lớn vô cùng kiếm cự kiếm chừng hơn vạn mét dài che đậy thiên địa cả bầu trời tràn ngập sắc bén đến mức tận cùng cảm giác á bách vô số người chỉ cảm thấy làn da đau nhức từng chút, từng chút máu tươi chảy đi ra đầy trời quyền ảnh cùng cự kiếm đụng vào nhau tạo thành kinh khủng năng lượng ba độ, hướng bốn phía toàn bộ hoàng đô bị lực lượng khổng lồ đánh tới tạo thành từng mảnh từng mảnh phế tích làm sao có khả năng tô ra làm sao còn có đại đế cảnh cường giả diệp thần hai mắt đầy c h ấ n kinh vô luận như thế nào hắn chẳng thể nghĩ tới tô ra lại có còn sống đại đế t ọ a i trấn thôn thiên đại pháp ngưng diệp thần cắn chặt r ă n g hắn không tiếp tục do dự toàn thân tràn ngập vô số hắc khí đồng thời hướng phía dưới v ọ t tới chỉ thấy từng sợi hắc khí tuân hướng vô số người nhóm hắc khí giống như vi rút một dạng trong chớp mắt xâm nhập mọi người cơ thể sau một khắc bị hắc khí nhập thể mọi người lập tức hóa thành một cỗ thầy khô diệp thần tại hiến tế nhân loại tới thu được sức mạnh đây là d i ệ t tuyệt nhân tính cách làm đã sớm thoát ly bình thường phạm chủ rất nhanh vô số người nhao nhao hóa thành một bộ c ô thây khô diệp thần khí tức trên thân điên cùng dâng lên hướng về cảnh giới cao hơn xông vào thật can đảm dám làm ra như thế d i ệ t tuyệt nhân tính chuyện coi là thật tự tìm cái chết tô ra tổ địa lệnh trên một tiếng một nói trường kiếm đâm thủng hư không mang theo vô địch đến mức tận cùng sức mạnh hướng diệp thần bay tới một chỗ một nói lực lượng kinh khủng xuất hiện cũng hướng diệp thần phương hướng vào tới nữ đế cuối cùng nhịn không được ra tay rồi phúc t ử trường kiếm nhanh đến không thể tưởng tượng nổi trong c h ố p mắt liền đầm xuyên diệp thần lồng ngực dù là hắn là đại đế cảnh cũng ngăn cản không được nữ đế sức mạnh cũng là xuất hiện trực tiếp đem diệp thần đánh phía mặt đất tạo thành một cái cực lớn hố sâu tại bản đế thần triều bên trong làm ra khủng bố như thế sự tình coi là thật tự tìm cái chết nữ đế thanh â m lạnh như băng v à n g tận mây xanh hưu tô diệp can thân hình chất động lập tức xuất hiện tại hấp hối diệp thần bên cạnh vô thượng kiếm kỹ tuế nguyệt trảm trảm trường sinh kiếm xuất hiện một cỗ tuế nguyệt tri lực h i lên hướng diệp thần chém tới nhìn qua p ô thiên cái địa tuế nguyệt tri lực diệp thần chỉ cảm thấy chính mình phảng phất giản u a v sau một khắc trong óc của hắn hồi ức quá khứ mây khói hắn sinh ra lúc gặp người đồng lứa xa lánh chỉ vì hắn là một cái không thể tu luyện phế vật mẫu thân mất tích phụ thân một lòng c h ỉ quan tâm gia tộc chỉ có diệp linh một mực làm bạn chính mình gian giắc đột ngột từ nơi sâu xa tựa hồ có cái gì đứt gây âm thanh vang lên diệp ký ức từng chút từng chút p h á thoái hay là bị một kiếm chặt đức chặt đức còn có diệp thần linh hồn tu vi công pháp tính toán linh căn hết thẻ bốn trí tôn cấp thiên mệnh tri tử diệp thần vẫn lạc h ư ơ n g ba mươi chín giới diệ hương thượng cổ trùng đồng đế tử cấp t r í tôn thiên mệnh c h i tử phần t h ư ợ n g phong phú chương ba mươi chín giới diệt hương thượng cổ trùng đồng đế tử cấp t r í tôn thiên mệnh c h i tử phần t h ư ợ n g phong phú ngũ tổ có một tia linh hồn muốn trốn gọn tô diệc a n lập tức truyền đông nói ngũ tổ lông mày nhữ một cái lúc này thi triển kinh khủng thần thức bao trùm thật đúng là phát hiện một tia linh hồn đang điên cuồng chạy trốn ha ha coi là thật tự tìm cái chết ngũ tổ giơ tay lên đế u i tràn ngập một nói lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bao quanh phiền lao linh hồn hơi hơi dùng sơ ca lão phu không cầm tấm a phiền lão t u t bố cục trên vạn năm phiền lão không nghĩ tới tại cuối cùng vẫn là chết đáng chết diệp thần nếu không phải ngươi t r e o chọc tô g i a bốn nhìn thấy phiền lão v ỡ lạc tô diệp gan thở dài một hơi lần nữa giơ tay lên đầu ngón tay ngọn lửa lấp lóe ném về phía diệp thần thi thể rất nhanh diệp thần liền hóa thành một đống cho tàn hóa thủy thuật tới trên không hơi hơi ướt át chỉ thấy một nói cột nước xuất hiện tuân hướng diệp thần cho cốt hệ thống diệp thần chết hết không có hệ thống bốn đinh kiểm tra đến túc chủ hoàn thành nhiệm vụ thành công đánh giết trí tôn cấp thiên mệnh tri tử diệp thần thu được bạo kích một lần ban thưởng hoàng thiên đế cùng kiểu giới diệp thần một thượng cổ trùng đồng một hồng bao đ thức tỉnh trí tôn cốt thần thông trời xanh tiết quang đồng thời tự động hoàn mỹ học tập đinh kiểm chắc đến túc chủ độ hoàn thành hoàn mỹ khen thưởng thêm túc chủ tạo hóa cảnh tu v i giới d i ệ t hương nhóm l ử a sau có thể vì đại khủng bố tồn tại chỉ dẫn đi về phía trước lộ thỉnh túc chủ cẩn thận sử dụng thượng cổ trung đồng nhưng nhìn phá thế gian hư hảo xuyên thấu hết thẻ b ả n c h ấ t sinh ra trung đồng giả trời sinh vì thần trời sinh vì thánh trí thần trí thánh tiên thiên bất bại trung đồng khai thiên địa không khen người ở giữa gặp thua trận con mẹ nó giới diệc hương thượng cổ trung đồng đây là bạo lớn trang bị nha chỉ cần nhóm lựa liền có thể đưa tới đại khủng bố quản c h i là đại đế cảnh cừng giả cũng không nhịn được run lệ bẫy cụ thể bao kinh khủng tô diệc gan không biết được nhưng hắn có thể cảm giác được chỉ cần nhóm l ử a giới d i ệ t hương một giới tất nhiên sẽ bị san bằng thậm chí bị xóa đi cái đồ chơi này mạnh thì có mạnh nhưng giống như có chút gân gà nếu là chiêu phát đại khủng bố thiên huyền đạo v ự c liền không còn tồn tại lợi bất cập hại cảm giác vẫn là thượng cổ trung đông hảo không hổ là trí tôn cấp thiên mệnh c h i tử thu được, được thưởng thật phong phú tô diệc gan bên trong tâm mặc niệm cùng lúc đó nữ đế thân ảnh hiện lên ở đế đô bầu trời lạc tị nhan bản đế đem vĩnh hằng đế chiêu cho ngươi, ngươi chính là dạng này quản lý. cỡ nào để bản đế thất vọng chỉ thấy nữ đế giơ tay lên đế bi tràn ngập một nói lực lượng thần bí hướng lạc tịch nhan dũng m a n h lao tới đã ngơi không nghĩ ra vậy liền tại thần nguyên tỉnh táo một quãng thời gian mà lạc tịch nhan trên thân bị một cỗ thần nguyên bao quanh sau đó giống như băng điêu một dạ tốt náo kịch kết thúc đều cho bản đế lan nữ đế trên thân buộc phát ra khí tức khủng bố đó là vượt qua đại đế cảnh khí tức ngũ tổ chỉ cảm thấy tràn ngập áp lực vô tận ăn nhi đi đại thủ cuốn lên tô diệc an hướng tô ra phương hướng bay đi không nghĩ tới mất tích mấy tháng nữ đế cuối cùng lần nữa lộ diện nàng không thể không lộ diện không xuất hiện nữa chỉ sợ vĩnh hằng đế chiêu đều bị lạc tịch nhan làm không có đoạn thời gian trước nàng từng hướng vượt ngoại tinh không bay đi nhưng càng xa cách vĩnh hằng đế chiêu thực lực của nàng liền càng thấp vẫn là vấn đề kia không có triệt để hấp thu kim long khí vận phía trước nàng nơi nào cũng đi không được nhưng bây giờ chỉ là áp chế lại muốn hấp thu vẫn như c ũ không có đầu mối tô ra đánh chết trí tôn cấp thiên mệnh c h i tử diệp thần tô diệp can nội t ì n h lần nữa để thăng ba lần t ă n g phúc tạo hóa cảnh sơ kỳ hắn nếu là vận dụng ba lần t ă n g phúc hắn liền có thánh cảnh sức mạnh hắn còn chưa vận dụng thể nội quỵ dị không rõ sức mạnh còn có hỗn độn thần thể như toàn bộ dùng、tới. rất khủng bố rất khủng bố tô diệc a n nằm ở trên giường mềm mại t h ở p h à o một hơi cuối cùng đem tâm tâm niệm niệm diệp thần đánh chết bố trí gần tới thời gian sáu tháng thật không dễ dàng a cái này cũng là tô diệc a n xuyên việt qua dị giới sáu tháng hắn bây giờ cuối cùng có thể ngủ một cái an giấc ha ha ha tu luyện đều vô địch còn tu luyện cái g i á m ngủ hôn đ ộ n thân thể người sở hữu chỉ cần hơi tu luyện liền không có bình cảnh có thể nói bất quá hắn vẫn đ ứa thích hệ thống cho tu vi hệ thống ra tay tất nhiên thuộc tinh phẩm tô ra tổ đ i ệ kiếm tổ xếp bằng ở một tòa cờ vây bên cạnh ngũ tổ đối với tại đối diện hắn trên bàn cờ kiếm tổ hắc kỳ rơi xuống tại ngũ tổ trong mắt trong bàn cờ có thể thấy được một mảnh rộng lớn thế giới một nói thân ảnh đột nhiên xâm nhập chỉ thấy tay hắn nắm trường kiếm đưa ngang ngược mà đầy trước mặt vô số địch nhân tất cả đều bị chặn ngang chặt đứt bóng người vô cùng c ư ờ n g đại lộ ra vô địch đến mức tận cùng k h í tức trái lại bạch kỳ hóa thành vô số bóng trắng bốn phía tán loạn không có chút nào sức chống cự đối mặt thực lực tuyệt đối dù là số lượng như bầu trời đầy sao cũng không có ý nghĩa tô h u có thể nhìn ra cái gì kiếm tổ thu hồi giả mua tay nói sau đó ngũ tổ đem chính mình chứng kiến hết thảy không sót một chữ nói ra. Kiếm bối. tại ổ khẽ l ắ quan sát của hắn tô diệc can bày tỏ mặt ngang ngược cắn rỡ một bộ nhị thế tổ bộ dáng nhưng đây đều là có dường như không chỉ có như thế thực lực của hắn nhìn như thiên phủ cảnh sơ kỳ lại có được kinh khủng nội tình vượt cấp giết địch với hắn mà nói dễ như t r ở bàn tay dạng này hậu bối thiên tiêu có điểm giống mở tộc c h i tổ bộ d á n g t ê ngài sẽ sẽ không đem an nhi đánh giá quá cao hắn có thể hay không vấn đỉnh đại đế còn không rõ ràng đâu ngũ tổ nói chờ ngươi đến lao phu cảnh giới này có thể ngươi liền có thể biết rõ một vài thứ kiếm tổ chậm rãi nhắm mắt lại ngũ tổ thấy thế rất thức thời rời đi tại chỗ hắn muốn nhìn một chút đến cùng an nhi có phải hay không thật giống kiếm tổ nói một dạng hắn quyết định về sau coi như an nhi bảo hộ nói người đại đế bảo hộ nói thử hỏi tại vĩnh hằng đế chiêu còn có ai có thể làm đến màn đêm buông xuống g i đêm hơi lạnh t ô diệc a n chậm rãi mở ra hai con người hướng về phía xa xa tinh không nóng nhìn ân chỉ có điều hắn lập tức phát giác được một cỗ nhìn trộm cảm giác rất quen thuộc giống như ở nơi nào nhìn thấy qua một dạng đúng linh lung bảo tháp tại linh lung bảo tháp cánh cửa ánh sáng không phải liền là có loại này nhìn trộm cảm giác sao không khỏi nhìn về phía đế cung phương hướng cùng lúc đó đế cung trên ngai vàng nữ đế đôi mắt đẹp cũng hướng hắn t r ô n g lại hai mắt buôn tập chỉ thấy nữ đế không che giấu chút nào cứ như vậy nhìn chòng chọc vào tô diệc a n phảng phất muốn đem hắn xem thấu đồng giặc ân tìm tòi cảnh nữ đế thực lực vô cùng kinh khủng chương o bốn mươi mình mang tổ khư dị biến hoàng kim đại thế chương bốn mươi minh mang tổ khư dị biến hoàng kim đại thế tô phủ rộng lớn mềm mại gian phòng hệ thống dung hợp thượng cổ trùng đồng tô diệc a n thần n i ệ m kẽ động đình đang vị túc chủ dung hợp thượng cổ trùng đồng bên trong dung hợp thành công hệ thống băng lanh thanh em nhắc nhở vừa ra từ nơi sâu xa tô diệc a n chỉ cảm giác được trong mắt tựa hồ nhiều hơn cái gì nguyên bản đen như mực con người lại diễn sinh một t ầ n g con n g ư ờ i màu xanh lam nhạt song trọng con người giống như d ã núi trùng điệp giống như lộ ra thần bí lại mê người tô d i ệ can đôi mắt giống như tinh hà giống như rực rỡ Phối hợp hắn cái không i a a n Tuấn v khuôn mặt, chỉ o người như ta t r có như thế đế rơi trùng đồng kinh khủng nhất là nó công phạt năng lực thiên phạt chi nhãn một mắt vạn vật sinh một mắt vạn vật chết chúa tể h thương sinh tính mệnh đế rơi trùng đồng trung cực áo nghĩa tịch diện Tịch diệt, người nhìn t mang hỗn độn thần thể tô diệc gan không chỉ có là chư thiên tối cường thể chất càng là thần bí nhất thể chất dù cho tiên thiên thánh thể nói thay cũng không sánh bằng hỗn độn thần thể thần bí sàng khoái nắm giữ rất nhiều nghịch thiên thể chất hãn vị này trùn phản diện đủ để cùng những cái kia thiên mệnh tri tử tranh phong quyết đấu tô diệc a n đã chờ mong gặp phải cái tiếp theo thiên mệnh tri tử thời gian cứ như vậy trôi qua đảo mắt ba tháng trôi qua hôm nay mặt trời t r ó i t r a n g trời xanh không mây một mảnh a n lành cảnh tượng đột n ộ t bầu trời phong vân biến ảo linh lực điên cuồng phun trào không chỉ có như thế mặt đất không ngừng rung động giống như đang di động một dạng ầm ầm toàn bộ thiên huyền đạo vượt điên cuồng chấn động thiên địa biến sắc có vô số linh lực điên cuồng tràn vào hoàng vu c h i điệm cái kêu phiến đen như mực hải không ngừng sôi trào tóe lên vạn trượng sòng lớn đáy biển tựa hồ có đồ vật gì dâng lên chỉ thấy một cái cự vật từ đáy biển chậm rãi nổi lên mang theo khí tức kinh khủng cực kỳ b á n nói xuất hiện tại vô tận mặt biển đó là một khối đại lục một khối một mắt nhìn không thấy bờ lại che đậy mặt biển thay thế mặt biển đen như mực hải bị khối đại lục này xâm chiếm từng điểm từng điểm nước biển dần dần biến mất ân mỹ đ ỗ toa nữ vương đôi mắt đẹp nhìn về phía cuộc d ị biến này nội tâm hơi xứng sở dù là nàng là đại đế cảnh hậu kỳ cũng không phát hiện được dị biến đến cùng lúc đó khối đại lục kêu bên trên có thể thấy được vô số linh khí hội tụ mười phần nồng đậm hơn nữa hướng ra phía ngoài tràn ra không cần bao lâu ngoại giới nồng độ linh khí tuyệt đối phải lên cao mấy cái bậc thang răng g i á vô số người bên thai vang lên đứt gậy âm thanh đó là xa xôi chân trời chuyển đến có đại năng nhao nhao mở mắt nóng nhìn thanh nguyên chỗ chỉ thấy thiên huyền đạo vực giới bích lại bị một cố lực lượng cho xe rách đến t ộ n cùng là cái gì lực lượng ngoại nhân không biết được thiên huyền đạo vực giới bích xe rách tốc độ cực nhanh rất nhanh vô số người liền xuyên tấu qua chân trời nhìn thấy một giới k h á c cảnh tượng thiên huyền đạo vực tựa hồ cùng những thứ khác giới liền cùng một chỗ tê cái này làm sao có khả năng ta nhất định là luyện công tàu hòa nhập ma giới bích xe rách mười cái thế giới mà ngay cả cùng một chỗ tạo thành một cái trình thể m i n man tổ khứ bốn đây không phải mênh mang tổ khư nguyên lai、like、bộ giá sao vô số năm sau nó lại lần nữa liền cùng một chỗ trở lại nguyên dạng nồng độ linh khí giống như biến tăng thêm lao phu đối với trời đất nhận thức càng thêm rõ ràng cảm giác thật kỳ diệu khó khăn nói thập giới sắp nhập đều sẽ không chỉ có thiên huyền đạo vực những thứ khác cựu vực cũng phát sinh chuyện giống vậy nguyên bản một vực tự thành một giới hiện nay thập giới sắp nhập tạo thành mới bản khối có lẽ đây mới là hoàn chỉnh giới tu luyện như thế dấu hiệu trong truyền thuyết hoàng kim đại thế muốn buông xuống a hoàng kim đại thế buông xuống liền biểu thị lao thời đại kết thúc đã từng đại đế không gian niên đại sắp sắp sửa đi qua không o h chỉ có như thế có rất nhiều mạnh đến thái quá thần bí đại tộc nao nhau, nhau hiện thế sự xuất hiện của bọn hắn chấn kinh vô số người cái cảm ẩn thế gia tộc bốn mạnh quá mạnh mạnh đến mức biến thái còn có hiện ra đông đảo đế tử thần tử thần nữ long nữ phượng nữ trí tôn dòng roi bốn sự xuất hiện của bọn hắn quét ngang nguyên bản thiên tiêu để thế nhân biết nói cái gì là chân chính thiên tiêu càng là xuất hiện trong truyền thuyết cấm kỵ thiên tiêu hoàng kim đại thế tựa như là vì bọn họ mà chuẩn bị một dạng bọn hắn con đường phía trước đường bằng p h ẳ n g q u a m ì n h thế giới cách cục phát sinh thay đổi thật lớn vô số thế lực một lần nữa thanh tẩy kẻ thắng làm vua cường giả vi tôn bốn thể hiện phải phát huy vô cùng tinh tế thiên huyền đạo vực cũng giống như vậy phản phát bị một cố lực lượng vô hình nắm trong tay hiện ra vô số thiên tiêu vô số thế lực cương đại nữ đế càng là tuyên bố vĩnh hằng đế chiêu sau này chỉ là một cái đế quốc cũng đích xác như thế hoàng kim đại thế bông xuống xuất hiện rất nhiều cùng vĩnh h à n g đế chiêu chống lại đế quốc thiên huyền đạo vực không còn tự thành một giới tiếp xúc được sức mạnh cũng theo đó tăng nhiều vô số thế lực bị cố này thủy triều tác động đến duy chỉ có tô ra cùng vĩnh h à n g đế chiêu có thể bình yên vô sự những thế lực khác nhao nhao gặp thanh tẩy đề cung một chỗ trong mặt thất đứng trước lấy bị thần nguyên phong ấn trưởng công chúa lạc tịch nhan nữ đế chậm rãi đưa tay thần nguyên nhanh chóng tan giã lạc tịch nhan lập tức mở ra đôi mắt đẹp nói tỉ ngươi như thế nào nữ đế đưa tay ngăn lại rất trịnh trọng nhìn xem nàng nói hoàng kim đại thế đã bưng xuống nguyên bản lúc này mới tỉnh lại ngươi trước đây trước giờ tỉnh lại ngươi là vì có thể để ngươi so với cái kia thiên kiêu trước tiên tôi luyện một phen có thể ngươi vẫn như c ũ hành động theo cảm tính làm việc không suy xét hậu quả kém chút để vĩnh hằng đế chiêu lâm vào dung chuyển bây giờ đại thế buông xuống không cần thiết lại nằm phòng đi xem một chút thế giới bên ngoài a tới kiến thức một chút chân chính tiên kiêu nữ đế vừa mới nói xong giơ tay lên một nói lực lượng n u hòa bao lấy lạc t ị c h nhàn đem nàng phóng tới một chỗ địa phương xa lạ tại ngoại giới ngươi chỉ là một người bình thường không còn là vĩnh hằng đế chiêu trưởng công chúa hết thạy chỉ có thể dựa vào chính mình cương giả cho tới bây giờ cũng là từng bước từng bước đi mà không phải ở người khác cánh chim phía dưới trên không quanh quần nữ đế âm thanh nữ đế nói không sai rất nhiều năm trước nàng chính là loại này từng bước từng bước đi lên đại đế cảnh dù là nàng khác loại thành đế gặp cực khổ cũng không phải thường nhân có thể hiểu được tô h ra tổ điệu một chỗ kiếm tổ nâng lên giàn mua tay phá vỡ mấy khối thần nguyên tô h ra số không danh sách bốn số một danh sách số hai danh sách số ba danh sách số mười danh sách mười một vị danh sách đột nhiên mở ra hai con người chương bốn mươi mốt số không danh sách chương bốn mươi mốt số không danh sách tô ra tổ địa đầy mạng nghệ trong đậm phủ mười một nói thần nguyên phá vỡ dang dắt thần nguyên chậm r ã i dụng lộ ra bên trong từng t r ư ơ n g khuôn mặt trẻ tuổi có nam có nữ rất nhanh chờ thần nguyên toàn bộ dụng tô ra mười một vị danh sách đột nhiên mở ra hai con n g ư ờ i tất cả đều lộ ra một cỗ ánh mắt sắp bén toàn thân trên dưới phát ra tăng thương cảm giác kiếm tổ trước mặt của bọn hắn kiếm tổ khẽ gật đầu tô ra cổ đại thiên tiêu cũng giống hắn hắn thế lực một dạng nặng phong tại thần nguyên bên trong chờ lợi hoàng kim đại thế bơm xuống ân các ngươi khôi phục ý vị như thế nào chắc hẳn lão tổ cũng không cần nhiều lợi a kiếm tổ không nói cười tùy tiện biết nói hoàng kim đại thế bung ô xuống chúng ta nhất định sẽ làm cho tô i a tên vang vọng toàn bộ đại lục chỉ thấy một vị thanh sam thanh niên vượt ngang một bước hắn khuôn mặt anh tuấn tướng mạo đường đường hai đầu lông mày lộ ra một c ô vô địch tư thái cho người ta một loại rất nguy hiểm cảm giác tô i a số không danh sách tô huyền dù là tại hắn cái kia thời đại tô huyền cũng áp lực một đám thiên tiêu trở thành nổi bật nhất tồn tại chỉ tiếc thời đại kia không nhìn thấy một tia hy vọng đế lộ ngăn chặn vô số thiên tiêu rốt cuộc một đời cũng chỉ có thể dừng bước tại chuẩn đế không hổ là ta tô ra nam nhi các ngươi ngủ say vô số năm nghĩ đến đối với tô i a đã rất xa lạ ra ngoài hít thở không khí kiếm tổ lộ ra cười thần bí ân kiếm tổ nói thông khí nghĩ đến chính là để bây giờ tô i a thiên k i ê u biết nói cái gì mới thật sự là thiên k i ê u h ắ c h ắ c ta đã sớm không thể chờ đợi số một danh sách tô mục khoẹ miệng hơi hơi dương lên nói rất nhanh tô i a thiên k i ê u bị đại trưởng lao triệu tập đi tới trong diễn võ trường trong lòng bọn họ không khỏi nghi hoặc có thể đối mặt nghi ê m khắc vô cùng đại trưởng lao không có một cái nào thiên tiêu dám nói chuyện ân diệc an tiểu tử này như thế nào không đến đại trưởng lao ánh mắt h lại Tiểu từ này gần nhất rất có thể gây, thỉnh thoảng chạy vào tổ này gần vào gây, chạy có đại ị vị a An thâm thụ tổ yêu thích tới, tới, các vị tốt、à? Tô An chậm h ngũ yêu các Diệc à. xuất h ệ n đơn giản là, hắn ngủ quên là, m ấ trưởng ồ i n g i tin. Tới liền Đại dám tốt, t đứng vào hàng ngũ vào A. r ư lão khẽ gật đầu con mẹ nó ba đây là bình thường nghiêm khắc vô cùng giống như phán quan đại trưởng lão sao lúc nào tốt như vậy nói chuyện nếu là bọn họ đến chế, chẳng phải là phải chúng vào mấy cái thoải mái lớn roi ra cái mông của bọn hắn từ nhỏ đã bị đại trưởng lão thần tiên phục dịch suy nghĩ một chút cũng không khỏi kẹp chặt hoa cúc đau quá đau trái lại đại trưởng lão k h ỏ miệng hơi hơi dâng lên ánh mắt hài hước nhìn về phía bọn hắn không tốt nhìn đại trưởng lão thân sắc tuyệt đối không có, có cái ó c gì tốt chuyện phát sinh trong mọi người tâm lộn bộn một tiếng rất nhanh cửa ra vào vang lên một hồi tiếng bước chân chỉ thấy ngũ tổ dẫn mời một vị khuôn mặt người trẻ tuổi xa lạ đi tới ân bọn hắn là đám người lòng sinh nghi hoặc những cái kia người trẻ tuổi xa lạ một mặt nhao nhao muốn thử nhìn bọn hắn chằm chằm chẳng biết tại sao tô ra thiên tiêu nội tâm dần dần run dậy khụ lão phu tới giới thiệu một chút vị này là tô ra số không danh sách tô huyền theo ngũ tổ tiếng nói vừa rơi xuống giống như kinh lôi một dạng nổ ở trong lòng bọn hắn liên quan đến tô g i a danh sách cũng là thế hệ trước thiên tiêu không nghĩ tới theo hoàng kim đại t h ế đến những thứ này nặng phong thiên tiêu bắt đầu t h ứ c tỉnh tô huyền lộ ra nụ cười ấm áp nhìn về phía đại gia phản phất một vị c h i tâm tiền bối giống như rất lễ phép nói tô huyền gặp qua các vị trêu đến một đám danh sách khoe miệng có chút có lại đại ca ngươi cái này lão lục bình thường đối với chúng ta hung không thể không muốn không biết còn tưởng rằng ngươi là cái gì thiện lương người lâu hử có tô ra thiên tiêu lạnh dên một tiếng số không danh sách với hắn mà nói đã là quá khứ thức hẳn là một lần nữa tuyển bạt mới đúng à. vị này tộc huynh thế nào tô huyền vẫn như c ũ lộ ra nụ cười ấm áp cái sau thấy thế muốn nói lại thôi nhìn về phía ngũ tổ tô mục có lời liền nói tại tô ra cường giả vi tôn thực lực làm vương đừng sợ ngũ tổ khỏe miệng đã nhanh không đẻ ép được ha ha ha g i á m chất vấn số không danh sách có tiểu tử ngươi quả ngon để ăn lao tổ là như vậy tiểu tử cho rằng tô ra danh sách có cần thiết một lần nữa tuyển bạt tô mục khẽ ngẩng đầu nói hảo ta đồng ý ngũ tổ lời nói còn chưa nói đi ra liền bị tô huyền đoạt trước nói tê ta tựa hồ thấy được vị tộc nhân này xuống tràng ngươi nói mấy hiệp một cái không nhất kích t ấ t bại những thứ khác danh sách xì xào bản tán đứng lên t r e o đến tô ra đối diện thiên tiêu c h o mày tốt tốt tốt như thế xem thường chúng ta đúng không tô mục vượt ngang một bước ánh mắt tràn ngập c h i ế n ý nhìn về phía tô huyền tô huyền có dám đánh với ta một trận ngươi nếu là thua lời nói số không danh sách chính là của ta đi không có vấn đề tô mục chính là tô ra xếp hạng thứ mười thiên tiêu một thân thực lực càng là tạo hóa cảnh trung kỳ cái này cũng là hoàng kim đại thế bông xuống một tháng nồng độ linh khí tăng nhiều hắn mới từ thần du cảnh đột phá tới tạo hóa cảnh như thế nhạnh n m để một đám tô già thiên kiêu bắt đầu xuất hiện kiêu ngạo tâm tính cẩn thận tô mục nói đến đây đi tô huyền vẫn như cũ đứng chắc tay mặt lộ vẻ nụ cười ấm áp trong mắt tràn ngập lạnh lùng ánh mắt hám thiên quyền đi tô mục đột nhiên nhanh lùi lại năm ngón tay năm thành quyền tạo hóa cảnh sức mạnh đầy nằm đấm lực lượng cường đại đột nhiên hiện hướng về phía trước anh ra quyền ảnh không ngừng phóng đại trong khoảnh khắc tràn ngập bầu trời tạo thành một mảnh hư ảnh hư không chấn động chuyến ra mạnh mẽ âm thanh xẻ gió như hám thiên mã mang theo kinh khủng công pháp chi thế đối mặt như thế sức mạnh mọi người vây xem lập tức kéo dài khoảng cách tô huyền vẫn h ư ớ kiếm khí a t r vô địch lập tức phá vỡ đầy trời quyền ảnh giống như cắt đậu hũ một dạng đơn giản hơn nữa tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi trong nháy mắt dừng lại ở tô mục mi tâm chỉ kém một tấc liền có thể đâm xuyên đầu của hắn tràn diện lâm vào yết tĩnh mạnh quá mạnh mẽ tô huyền chỉ là tùy ý nhất tích liền có thể phá vỡ tô mục nhìn như kinh khủng quyền ảnh hơn nữa cái sau không có chút nào sức chống cự bại hoàn toàn triệt triệt để để bại hoàn toàn nếu là đ ị c h nhân đã sớm là một cỗ thi thể tê ta tiên đây cũng quá mạnh a kiếm khí kia nhanh đến mơ hồ lại không phát hiện được chớ đừng nói chi là phòng ngự số không danh sách quá mức biến thái tâm thần mọi người chấn động đa tạ danh sách lưu tỉnh tô mục hơi xứng sở sau đó mới phản ứng được hắn vừa nói xong trên trán kiếm khí mới tiêu tan ra đã nhường tô huyền vẫn như c ũ một bộ ôn hòa bộ dáng bây giờ tô diệc gan không khỏi lông mày nhữ một cái nhìn về phía tô huyền cái sau giống như cảm ứng được cái gì chương bốn mươi hai thần tử vsc số không danh sách chương bốn mươi hai thần tử vsc số không danh sách số không danh sách cho tô ra thế hệ trẻ tuổi cảm giác gáp bách rất mạnh mẽ cũng không trách tô mục đổi lại bọn hắn bên trên bọn hắn cũng chưa chắc tiếp được tô mục nội tâm thoáng q u a im lặng không nghĩ tới tô g i a cổ đại quái thai mạnh như vậy còn chưa thấy đến hắn chân thực thực lực liền bị một kiếm phong ngạch quá mạnh mẽ quá biến thái nếu chúng ta toàn bộ bên trên có thể ngoại trừ thần tử bên ngoài những người khác không có chút hy vọng nào ngay tại đánh bại tô mục sau số không danh sách khỏe miệng yên lặng trở về c h ỗ cũ dựa theo kiếm tổ quy định chỉ cần để tô g i a thiên kiêu kiến thức đến chân chính thiên tiêu không cần thiết thật sâu đả kích bọn hắn tại hạ tô mặc già có hay không vị nào tộc h u n h nghị đi lên một trận chiến đương nhiên ngươi nếu là thắng số một hàng ngũ vị trí chính là ngươi chỉ thấy một vị thanh niên mặc áo đen vượt ngang một bước. khỏe miệng đã nhanh không áp chế được nụ cười loại chuyện này bọn hắn cũng trải qua cũng giống bây giờ tô g i a thiên kiều một dạng mang một tưởng kết quả bị thế hệ trước danh sách treo lên đánh chính mình xối qua mưa đương nhiên cũng muốn xé toang người khác dù rồi theo tô mạc giả xuất hiện đối diện tô g i a thiên kiều r ụ c dịch nhưng lại không người nào dám tùy tiện ra sân ngay tại ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi thời điểm ta tới tô g i a thiên k i ê u tô chiến thiên từ đám người hậu phương đi ra thân hình hắn cường tráng một thân khối cơ thịt chiều cao không sai biệt lắm hai m lưng hùng vai gấu vớt bước, bước chân nặng nghề mặt đất hơi hơi rung động luyện thể tu sĩ không hổ là tô gia loại này tuyệt luyện thể công pháp còn nắm giữ hảo không hổ là tô gia thiên tiêu tô mạc già trong mắt đầy thưởng thức ngoài miệng không tự chủ được tán dương tại hạ tô chiến thiên thỉnh đừng nhìn tô chiến thiên nhân cao mã đại lại có vẻ nho nhã lễ độ tỉnh h vừa mới nói xong chỉ thấy tô chiến thiên bước bước chân nặng nề mặt đất truyền ra chấn động to lớn giống như một tòa di động như núi cao tốc độ nhanh như sấm xét trong chớp mắt liền lầm đến tô mạc già sau lưng năm ngón tay nằm thành quyền quyền ảnh sinh phong phá vỡ không khí mang theo trầm trọng vô cùng sức mạnh như lay sơ nhạc nếu là chúng vào một quyền tuyệt đối có thể nằm n ử a tháng có ch tô mặc giả khỏe miệng nói nhỏ thân hình chất động hóa thành nói nói t à n ảnh lập tức kéo dài khoảng cách phanh t à n ảnh bị tô chiến tiên trầm trọng nắm đấm che lậy lập tức nát bấy ra ân nhanh như vậy tô chiến tiên trong mày không hổ là tô g i a cổ đại q u á i thai phần này phản ứng kinh khủng như vậy nhưng để hắn biết khó mà lui không thể nào liệt địa quyền tô chiến tiên trên không trung hối hạ rơi xuống trong nháy mắt đi tới mặt đất hắn g ầ m thét gào thét nắm đâm hướng mặt đất đập tới phanh mắt trần có thể thấy mặt đất không ngừng nứt ra tạo thành vô số khe hở hướng bốn phía lan tràn mạng nhện hình dáng khe hở thẳng bức tô mặc giả đồng thời có một cỗ c muốn đem cái sau、so、hút vào trong cái khe đặt đến thắt cổ mục đích người đâu tô chiến tiên n g n g đầu lại phát hiện giữa sân nơi nào còn có tô mạc giả thân ảnh lập tức c h o mày ngắm nhìn bốn phía ngươi đây là đang tìm ta sao cùng lúc đó tô chiến tiên sau、so、lưng vang lên tô mạc giả âm thanh không có do dự trở tay chính là đấm ra một q u y ề n lực lượng kinh khủng đột nhiên hiện như muốn đem thiên địa oanh thành hai nửa một dạng thanh tô mạc giả thân ảnh lần nữa nổ tung lên nhưng lệnh tô chiến tiên ra đầu tê dại là không khí bốn phía bên trong lít nha lít nhít đứng tô mạc giả thân ảnh toàn bộ là ngưng thực trạng thái trong lúc nhất thời không phân rõ cái nào một bộ mới là chân thân lại nhìn ta nhất lực phá vật pháp tô chiến thiên cắn chặt rằng không ngừng hướng trên bầu trời oanh ra nắm đấm thôi động thể nội lực lượng cường đại mỗi một cái nắm đấm có thể đánh nát sơn nhạc ngươi không đụng tới ta trên không vang lên tô mạc giả âm thanh hắn một bộ phân thân bị tô chiến thiên đánh nát sau lập tức tạo thành mới phân thân liên tục không ngừng làm không biết mệt trái lại tô chiến thiên chỉ có ma n lực lại tìm không ra tô mạc giả chân thân theo thời gian trôi qua tô chiến thiên trạng thái thẳng tắp trượt kết thúc một cái thanh âm đạo mạc vang lên lít nha lít nhít phân thân đồng thời a n h ra một quyền vô số quyền ảnh hướng phía dưới rơi tới đem tô chiến thiên bao phủ trong đó thấy ra đầu mọi người run lên t a chịu thua tô chiến thiên không đốc lập tức chịu thua bằng không chúng vào nhiều q u y ề n như vậy tuyệt đối có thể nằm mười ngày nửa tháng hắn vừa nói xong chỉ thấy tô mạc giả vô số phân thân nhanh chóng hội tụ tạo thành chân chính bản thể bại bị bại triệt để bị bại không có mượn cớ năm theo thời gian trôi qua mười vị danh sách nhau nhau tiếp nhận tô g i a thiên tiêu khiêu chiến không có một cái nào thắng lợi cũng không có một cái có thể vượt qua hai chiêu bọn hắn lúc này mới ý thức được nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên hoàng kim đại thế đến để bọn hắn cảnh giới đột nhiên tăng mạnh đến mức tiêu ngạo tự mãn ngũ tổ nhìn thấy trên mặt mọi người thoáng qua trầm trọng cùng vẻ suy tư không khỏi gật đầu một cái có ngạo khí không có gì đáng sợ đáng sợ là không thay đổi giữa sân chỉ còn dư tô gia thần tử tô diệc a n không có ra sân đại gia nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía hắn a n nhi như thế nào không lên đây hoạt động một chút ngũ tổ hỏi nói tiểu t ử này đi ra ngoài bên ngoài ngang ngược càng rỡ một điểm thua thiệt đều ăn không được nhưng tại tô gia hắn giống như không khí một dạng tô diệc a n biết nói chính mình chạy không khỏi nội tâm bất đắc dĩ hắn kỳ thực không muốn đánh Cùng trong nhà thiên k i ê u đánh có ý gì hắn càng nghĩ tới hơn là săn giết phía ngoài thiên mệnh c h i tử tô g i a thần tử tô diệc gan vị nào tộc huynh muốn lên tới một trận chiến tô diệc gan đi đến phía trước đất trống thần tử có ý tứ tô g i a vậy mà làm ra như thế một cái danh hiệu có thể làm tô g i a thần tử nghĩ đến thực lực của hắn rất mạnh mẽ a trong lúc nhất thời các vị cổ đại quái thai dục dịch thần tử tại hạ số không danh sách h ư ớ n g ngươi thỉnh giáo tô huyền chậm rãi tiến lên lộ ra nụ cười ấm áp t h đi không phải chứ như thế nào mỗi lần có chuyện tốt cũng là hắn lên trước có còn vương pháp hay không có hay không đồng tình tâm chúng danh sách người đánh thắng được hắn thỉnh tô diệc t a n đứng chắp tay lại lộ ra một cô vô địch đến cực hạ n cảm giác chỉ thấy hắn đột nhiên nhắm mắt lại mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu thời điểm tô diệc t a n đột nhiên mở ra hai con ngươi có thể thấy được hắn con ngươi đen nhánh bên trong lần nữa diễn sinh một tầng con ngươi màu xanh lam nhạt song trọng con ngươi như dãy núi t r ù n g điệp thần bí lại mê người con mẹ nó ba cái kia sẽ không phải là trong truyền thuyết trùng đồng, đồng trời xanh tri nhãn đi tô diệc a n mở ra hai con ngươi trong náy mắt một cỗ cổ phát xa xăm khí tức hiện lên phía sau hắn lại xuất hiện một cái cực lớn chừng vài trăm mét con mắt màu xám bên trên đầy khí tức kinh khủng để người thấy tê cả ra đầu run lẩy b ở y ông con mắt thật to nhìn về phía số không danh sách một chùm mở mở thần quang b ắ n ra ngũ tổ nội tâm ngươi nha để ngươi tỉ thí một chút ngươi lại tới thật sự số không danh sách chỉ cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm từ lòng bàn chân lửa gia đại não kiếm tới hắn đưa tay ra một thanh tinh mỹ trưởng kiếm xuất hiện thân hình nhanh n g i lại kéo dài khoảng cách trường kiếm trong tay hướng về phía trước đâm ra kiếm khí tung hành tốc độ nhanh như sấm xét tô huyền thân ảnh dần dần mơ hồ lại vạn chúng nhìn trừng tr tôi ra số không danh sách lại đột phá nhân kiếm hợp nhất kiếm đạo cảnh giới chương bốn mươi ba tiên mộ chương bốn mươi ba tiên mộ tôi ra số không danh sách vậy mà đột phá nhân kiếm hợp nhất kiếm đạo cảnh giới quả nhiên là kinh khủng như vậy kiếm đạo cảnh giới phân chia kiếm thuật kiếm chiêu kiếm pháp kiếm khí kiếm ý kiếm thế kiếm tâm nhân kiếm hợp nhất kiếm vực kiếm đế vạn vật làm kiếm phàm kiếm mà tôi ra kiếm tổ tô vô nhai ở vào vạn vật làm kiếm kiếm đạo cảnh giới hắn lúc đó tùy ý một kiếm trực tiếp trạm phế đi diệt thần đây chính là thu được sợ hai chi thần sức mạnh hưu giữa không trung trôi này trường kiếm màu xanh tốc độ nhanh như sấm xét tràn ngập sắc bén đến cực hạn cảm giác phá vỡ thiên địa như nắm sinh tử đầy khí tức khủng bố đâm vệ bắn ra mà đến trời xanh chi nhắn đinh cực lớn sắc bén tiếng nổ đùng bằng vang tận mây xanh chấn đám người răng chua chua cùng lúc đó buộc phát một cỗ cực kỳ trói mắt cường quang vì thiên địa b ị kín một tầng ngân sắc năng lượng to lớn hướng bốn phía k h u ấ y động nổi lên một mảnh linh lực kinh khủng vận sóng t ô huyền đối mặt một cách này lập tức tử nhân kiếm hợp nhất bên trong tránh ra thân hình đột nhiên lử lại trái lại t ô diệc gan vẫn như cũ đứng chắc tay bất quá hắ hắn chỉ muốn thử một chút thượng cổ trọng đồng mỹ lực chưa từng nghĩ lại là một cái rất có thể hấp linh lực đồ vật hôn đ ộ n thần thể như thế thượng cổ trùng đồng cũng là như thế tốt tỉ tí h mà thôi điểm đến là rừng ngũ tổ nhìn thấy hai người trạng thái đều không đủ hảo vung tay lên b ố n phía linh lực kinh khủng lập tức hóa thành hư vô có thể thấy được ngũ tổ thực lực khủng bố cỡ nào các người đều rất tốt không hổ là ta tô ra thiên k i ê u đương nhiên diệc a n cũng đừng quá kiêu n g ạ o tự mãn tô ra mười một vị danh sách vừa mới phá vỡ thần nguyên nên biết nói bọn hắn đã nặng phong vô số năm còn có bị thua xem nhân ra nặng phong vô số năm thực lực chỉ có trước đây một phần trăm các ngươi cũng không phải bọn hắn nhất kích địch hoàng kim đại thế bông u xuống vô số thiên kiêu nhao nhao hiện lên các ngươi phải nhớ kỹ thế giới này vĩnh viễn không thiếu chính là thiên k i ê u không cần thiết kiêu ngạo tự mãn bằng không đó chính là cướp đi các ngươi sinh mệnh lợi khí ngũ tổ rất trịnh trọng đối với đại gia nói hoàng kim đại thế bông u xuống làm cho tô ra các thiên kiêu nhanh chóng đột phá bọn hắn cho là vô địch không cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo gia tô ra tuyệt đối sẽ ăn rất nhờ có chúng ta xin nghe láo tổ dạy bảo ân các ngươi tất cả đi xuống a diệ an huyền nhi hai ngươi lưu lại ngũ tổ nói rất nhanh khi mọi người sau khi đi ngũ tổ vung tay lên cuốn lên hai người lúc xuất hiện lần nữa đã là tô ra tổ địa kiếm tổ giống như cũng sớm đã đang chờ bọn hắn gặp qua kiếm tổ không cần đa lễ đều ngồi kiếm tổ lộ ra h ò a ái dễ gần bộ dáng ở trước mặt của hắn là một cái b à n cờ to lớn tô diệc a n hơi liếc mắt nhìn ý thức của hắn lập tức bị kéo vào hoàn toàn chống trải không gian h ắ c á m trong không gian h ắ c tử bạch tử ngóng nhìn tương đối phát ra khí tức kinh khủng giống như có thể tùy thời buộc phát một hồi đại chiến giống như ân tô diệc a n t r o mày thông thường một tấm bản cờ lại ngầm lớn như thế sắc cơ trong mắt đen nhánh lần nữa diễn sinh một tầng con người thôi động tượng cổ trùng đồng tô d i ệ t can rồi mới từ vô cùng kinh khủng trong không gian tránh ra một bên tô huyền trên thân b ộ c phát vô số kiếm ý hắn giống như một thanh kiếm s ắ c đồng dạng s ắ c bén trong hai con người kiếm ý phun trào cũng từ tòa kia trong không gian tránh ra hai người gương mặt lòng còn sợ hãi trái lại ngũ tổ khoe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên đã sắp h á p chế không nổi ý cười nhớ ngày đó lao tử cũng là bị kéo vào trong không gian hành hạ một phen l n nhưng hắn nụ cười còn chưa bắt đầu đã thấy đến hai người đã tỉnh nộ lại thực sự là trường giang sóng sau đệ sóng trước ca tô ra có người kế tục hư không kiếm thể thượng cổ t r u n g đồng tôi ra có hy vọng phục hưng kiếm tổ thâm thủy đôi mắt thoáng qua cực nóng chi sắc thư không kiếm thể xếp hạng thứ năm thể chất cực kỳ cường đại thượng cổ t r u n g đồng lại càng không cần phải nói tô vô nhai đã có thể nhìn thấy sau này tô diệt gan một mắt phía dưới có thể diệt vô số thương sinh tràng cảnh thật là khủng khiếp bằng cờ tô huyền cũng là c h o mày nếu không phải hắn thôi động hư không kiếm thể trong thời gian ngắn cũng không cách nào tránh ra lần này gọi các ngươi tới là nghĩ để các ngươi dẫn dắt tô ra thiên tiêu đi tới hoàng vu tri địa lịch luyện hoàng vu tri đ i ệ cái chỗ kia tô diệt gan đi qua một mảnh hoang mạc tự xưng là sinh mệnh cầm khu bị xa xà tộc chiếm lĩnh giống như không thể nào hoan n g ê n h ngoại nhân tiến vào lão tổ hoang vu chi địa có mỹ đỗ toan nữ vương tô diệp can nói đây chính là đại đế cảnh trung kỳ c ư ờ n giả g hắn có lẽ không e ngại có thể tô ra k h ắ t thiên kêu đâu hoang vu chi địa sau lưng vốn là một mảnh nhìn không thấy bờ hải hoàng kim đại thế bông u xuống một tòa tiên mộ từ đáy biển xông ra trong đó nắm giữ lớn cơ duyên cho nên lần này hai ngươi xem như dê đ ầ u đàn nhất thiết phải h u n g h ă n g cầm xuống tiên mộ kiếm tổ khí thế bừng bừng nói tiên mộ pham la cùng đế tiên thần tổ vật có liên quan kiếm h chỗ nào mà không h ô n nào g có mà p ả là thành Hoàng nghịch thiên tồn tại nghe nói bên trong nắm giữ thành tiên cơ duyên. giữ cơ tại t kim đại buông xuống, không có người có thể siêu không người ngoài, thể thoát có có ra u ố n lên đi tổ u y ệ t t đỉnh, phải dựa vào chính mình. phải Kiếm dựa vào lại nói lao tổ ta xem a lần này tiên mộ một nhóm hoàn toàn do tô huyền tộc huynh chỉ huy cùng tô huyền tộc huynh giao đấu tiểu tử đều đã vận dụng thượng cổ trung đồng vẫn như c ũ cầm tộc huynh một chút biện pháp đều không có bởi vì cái gọi là năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều d ê đầu đàn vị trí này không phải tô huyền tộc huynh không ai có thể hơn ai cũng không thích hợp tô diệc gan thẳng thắn nói kiếm tổ cùng ngũ tổ khỏe miệng hơi x ư n g sở tiểu t ư n g ư ơ i viên dùng sức biên nói đến đầu lĩnh là nói ai không biết thực lực chân chính của ngươi ngươi không bại lộ thượng cổ t r ù n g đồng chúng ta đều không có phát hiện ai ngờ nói ngươi còn có hay không khác kinh khủng thủ đoạn t ố t không cần nói nhiều nói hai ngươi chính là hai ngươi để huyền nhi bọn hắn khôi phục mấy ngày chờ bọn hắn thời điểm cực thịnh các ngươi liền xuất phát đi thôi kiếm tổ vừa mới nói xong không tiếp tục cho hai người cơ hội nói chuyện vung tay lên cuốn lên bọn hắn đưa ra tổ đ ị a bên ngoài không hổ là kiếm tổ thật không dễ lừa gạt bất quá giống loại này lãnh đạo đương nhiên nhanh nhanh chúng ta tô huyền đại thiên tài rồi tộc hình lãnh đạo loại sự t ì n h này tại hạ không có kinh nghiệm đến lúc đó ngươi nhiều gánh vá một chút đa tạ tộc minh tô diệc gan nói xong cũng không để ý tô huyền có hay không đáp ứng thân hình chất động tại chỗ biến mất năm thiên huyền đạo vực ư phần khối hoang vu tri địa tiên mộ xuất hiện lập tức gây nên chấn động to lớn vô số người nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía hoang vu tri địa xa xa tộc trước tiên liền tuyên bố cấm trong tộc cùng ngoại giới tiếp xúc xa xa trốn ở cung điện phía dưới mỹ đỗ toa nữ vương cũng tại trước tiên nói cho thế nhân hoang vu tri địa tùy tiện ra vào nhưng không thể tổn thương tộc nhân của nàng bằng không nàng mặc kệ loại nào thế lực sẽ không từ bỏ ý đồ đắm người nhìn thấy mỹ đỗ toa nữ vương thức thời như vậy cũng không có lại tìm xa xả tộc phiền phước chương bốn mươi b ố thiên huyền đạo vực tô ra không phục tới làm chương bốn mươi b ố thiên huyền đạo vực tô ra không phục tới làm thời gian thấm thoát thời gian quanh a n h rất nhanh bảy ngày c h ư ớ c mắt trôi qua tô ra trên diễn võ trưởng đã tụ tập toàn bộ tô ra trẻ tuổi thiên tiêu một chiếc khắc lấy đại đại tô chữ thiên thuyền rừng ở nơi này chữ viết bút t ẩ u long xả phượng phi phượng múa lộ ra một cỗ không thể trái làm trái cảm giác thiên gia phi hành linh khí cấp cao nhất thiên thuyền một ngũ tổ thân ảnh xuất hiện tại chúng thiên kiêu trước mặt lần này tiên mộ hành trình đại gia muốn lẫn nhau đoàn kết không cần đấu tranh nội bộ tại trong tộc mặc kệ các ngươi có t h ủ h á n gì đều cho lão phu thu bằng không tộc quy phục dịch tốt nói quá nhiều khích lệ mà nói vô dụng tô gia đã rất lâu không có lộ phong mang thế nhân tựa hồ quên đi tô gia h uy nghiêm làm thế nào các ngươi hẳn là hiểu vừa mới nói xong ngũ tổ thân ảnh biến mất tại chỗ hắn l ờ i nói mặc dù ngắn gọn nhưng để đông đảo thiên kiêu nhiệt huyết sôi trào chuyến này có thể nói là xuất động tô gia toàn bộ thiên kiêu mười một vị danh sách cộng thêm thần tử đội hình hào hoa cường đại các vị lao tổ nói chuyến này các vị có thể đi theo ta cùng thần tử đương nhiên các ngươi nếu là không m u ố n bản danh sách cũng sẽ không ép buộc nhưng vào đội ngũ liền phải nghe chúng ta ý kiến xuất phát hoang vu chi đ i ệ m tô huyền vẫn như c ũ một bộ vân đạm phong thinh tào nhã lịch sự bộ dáng sau đó một đám tô ra thiên kiêu toàn bộ lên trời thuyền mặt đất bụi mù bay múa thiên thuyền lấy cực nhanh tốc độ về phía chân trời bay đi tô d ỉ a can xếp bằng ở thiên, thuyền thuyền, hắn cũng không có giống khác thiên kiêu một dạng cho dù là gấp rút lên đường đều đang ngồi xếp bằng tu luyện ngược lại có chút hăng hái nhìn chằm chằm thiên ngoài thuyền phong cảnh vốn là vô địch cần gì tu luyện biến chuyển từng ngày đầu chuyển tinh di trong hư không một chiếc thiên thuyền tốc độ cực nhanh phá vỡ không khí hạ xuống đến hoang vu chi địa bên l i giới hoang vu chi địa cùng xa phấp phới gió tây săn cơ ngơi quá đẹp vạn người mê đỉnh đầu là trời nắng trang trang vô số cắt vàng b ư ớ c lên từng trận khói trắng nguyên bản hoang tàn vắng vẻ hoang vu chi đ i ệ lại phi thường náo nhiệt đã có vô số người tại nơi này rơi hơi thở mau nhìn thiên huyền đạo vực tô g a tê không nghĩ tới bọn h t r o n g tiên m ộ tô ra thiên c thuyền vừa hạ xuống lập tức gây nên một mảnh xôn xao vô số đôi mắt nhau nhao nhìn bọn hắn chầm chầm ân như thế nào nơi này nhiều người như vậy tô diệc can lông mày nhữ một cái phát hiện bốn phương tám hướng toàn bộ là người một mắt nhìn không thấy bờ cắt vàng toàn bộ là tu sĩ tiên mộ lực ảnh hưởng coi là thật kinh khủng như vậy không phải nói tiên mộ từ đáy biển bốc lên sao như thế nào vô số người chiếm cứ tại đầy trời cắt vàng t ô mạc giả nghi hoặc nói căn cứ vào lao tổ mà nói tiên mộ biết bao khổng lồ đủ để dung nạp vô số người có thể nóng gian cắt vàng lại nhiều người như vậy chiếm cứ không cảm thấy khó chịu sao mang theo nghi ngờ trong lòng t ô ra đám người lấy tô huyền cùng tô diệc can cầm đầu hướng về cắt vàng đi đến dọc theo đường đi đám người muốn nói lại thôi bọn hắn muốn nói cái gì nhưng lại không thể nào mở miệng rất nhanh mọi người đi tới cắt vàng trung ương nơi này kín người hết chỗ có thể tiếp tục tiến lên lại là chống giống một mảnh số không chẳng lẽ trước mặt cắt vàng có đại khủng bố không thành vì cái gì tất cả mọi người dừng ở nơi này tô chiến thiên đạo c ù n g tô mạc giả một trận chiến sau hai người rất nhanh trở thành hào bằng hưu không biết có lẽ phía trước có đại khủng bố tô mạc giả ánh mắt hiếp lại sợ cái gì trừ phi mỹ đ ô t o à nữ vương cản đường bằng không ai có thể cản ta tô ra tô diệc gan khí thế như dòng nói không có do dự hắn trực tiếp vượt ngang b ư ớ c ra, chỉ là cắt vàng sinh vật hắn sẽ sợ ngay tại hắn bước ra đồng thời trên không t r u y ề n đến âm thanh xẻ gió một thanh ngân sắc trường thường phá vỡ không khí mang theo lực lượng cường đại phảng phất muốn đâm xuyên tiến địa tốc độ nhanh đến mơ hồ trực chỉ tô diệc gan có thể tự tìm cái chết tô diệc a n lông mày nhữ một cái khẽ ngần g đầu nhìn chăm chú trôi này phát ra khí tức khủng bố trường thương cơ thể không lùi mà t i ế n tới lấn người mà lên hóa thành nói đạo tàn ảnh sau m ộ t k h ắ c lâm đến trường thương bên cạnh đưa tay ra tóm chặt lấy trong lòng bàn tay có thể thấy được một cỗ tinh hồng h n g mang thôi động thể nội quỷ dị không rõ sức mạnh trường thương thế công lập tức tan thành bọn nước tô diệc a n khỏe miệng lộ ra cười lạnh trường thương một trăm tám mươi độ xoay chuyển hướng về phía một chỗ hư không ném ra hiu quỷ dị không rõ sức mạnh đầy trường thương đám người chỉ thấy được trên không một điểm hồng quang lấp lóe tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi đính tại trong một vùng hư không p h ả n phất một mặt tưởng tượng như mắt trần có thể thấy một nói trẻ tuổi thân ả n h xuất hiện lồng ngực của hắn bị một thanh trường t h ư ơ n g xuyên thấu một mực đóng đinh giữa trời máu tươi cùng vún sinh mệnh khí tức đang trôi qua nhanh chóng tô ra không ra tay thì thôi vừa ra tay nhất định nhất minh kinh nhân thật can đảm g i a n tập sát ta hồng liên thành g i á o giáo, giáo đồ coi là thật không biết trời cao đất rộng muốn chết phải không tiếng nói vừa ra chỉ thấy trong hư không xuất hiện một nói thân mang áo bào đỏ mặt mũi tràn đầy che lấp giữa mi tâm có thể thấy được một cái đỏ tươi điểm đỏ trên mặt điểm n ộ khí kéo căng ánh mắt tràn ngập sắc ý nhìn chằm chằm phía trước tô diệc a n thiên huyền đạo vực tô ra đại não chỗ sâu truyền đến một cỗ nhói nhói cảm giác lúc này mới ý thức được có người nắm lấy mắt cá chân chính mình hung hăng hướng về phía đầy trời cắt vàng đậm mạnh phanh phanh phanh nóng gian cắt vàng chỉ thấy tô diệc gan một tay nắm lấy nam tử mặc áo hồng mắt cả chân không ngừng hướng về phía cắt vàng đập tới tiếng vang ầm ầm truyền ra đinh thai nhức góc cắt vàng trung ương xuất hiện vô số hố sâu nam tử mặc áo hồng lại mạnh sinh sinh bị n ệ n chết hắn nhưng là sinh tử cảnh thiên kiêu h a nhớ kỹ tiếp sau trang b ớ c đ ừ n g giả bộ đến không nên trang người sâu kiến tô diệc gan khỏe miệng cười lạnh giống ném rác rời một dạng đem nam tử mặc áo hồng ném vào sa mạc rất nhanh cắt vàng phun trào giống như có cái gì sinh vật xuất hiện đem nam tử mặc áo hồng thi thể kéo vào cắt vàng bên trong thực sự là chết không có chỗ trôn trong mắt mọi người đầy hoảng sợ bọn hắn có thể nghĩ đến tô ra rất cường đại thật không nghĩ đến biến thái như vậy đây chính là sinh tử cánh tu sĩ à. l i ê n năng lực hoàn thủ đều không có lại ngạnh sinh sinh bị nệ chết cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi con mẹ nó ba nhà chúng ta thần tử hơi mạnh quá mức a ta một cái thể tu đều không khuôn mặt nói mình là thể tu tô chiến tiên hơi hơi hé miệng chỉ cảm thấy sau lưng ngứa ra mồ hôi lạnh may mắn tại trong tộc không có đắc tội thần tử bằng không hậu quả không thể tưởng tượng n ổ i hưu ngay tại tô d i ệ t a n đập chết nam tử mặc áo hồng trong n h y mắt phía trước trống dông trong sa mạc chỉ thấy hai mươi mấy nói mặc áo đỏ tu sĩ xuất hiện bọn hắn cái chán toàn bộ là điểm đỏ trong đó mấy nói thân ảnh phát ra khí tức kinh khủng đó là thánh cảnh khí tức để cho ra đầu người ta tê dại chính là bọn hắn càng là trẻ tuổi thiên tiêu đến cùng là cái gì dạng thế lực có thể nuôi dưỡng được tuổi trẻ như vậy thiên tiêu quả nhiên là kinh khủng như vậy chương bốn mươi lăm phòng thiên khu vực phòng thủ lão lục khó phòng chương bốn mươi lăm phòng thiên khu vực phòng thủ lão lục khó phòng thánh cảnh hơn hai mươi tuổi thánh cảnh xuất hiện tại hoang vu tri địa người dám tin nên biết nói thánh cảnh đã coi như là thế lực lớn bên trong lực lượng trung kiên trở thành trưởng lao cấp bậc nhân vật tại một chút thế lực nhỏ bên trong đã là lao tổ cấp t ồ n tại hoàng kim đại thế bông u xuống quả nhiên nhảy ra rất nhiều kinh khủng thiên k i ê u hơn thánh cảnh tuổi trẻ như vậy thánh cảnh có chút ý tứ thánh cảnh thiên tiêu thế mà không phải thiên mệnh c h i tử hệ thống không có sai luận a tô diệc gan ánh mắt hiếp lại phản xem hắn sau lưng chúng danh sách lại là mặt mũi tràn đầy bình thản giống như không cảm thấy có cái gì hiếm lạ ngươi là người phương nào biết không biết chúng ta đến từ thần tiêu thiên vực hồng liên thánh giáo hồng liên thánh giáo thánh cảnh tiên tiêu ánh mắt lạnh lùng mặt mũi tràn đầy nạo khí lộ ra một cỗ cao, cao tại thượng cảm giác thiên vực mênh mang tổ khư có thật giới một giới tự thành một vực nhưng cũng là lấy đạo vực mệnh danh không nghĩ tới lại có lấy thiên vực mệnh danh thiên vực thực lực tại mười vực bên trong xếp số một bên trong linh khí nồng đậm thiên tiêu như rừng trong đó chiếm cứ đủ loại thế lực lớn siêu cấp hồng liên thánh giao chính là trong đó đỉnh cấp thế lực lớn tô huyền t h â n ảnh xuất hiện ở bên cạnh vì tô diệc a n giải họp nói cái sau khẽ gật đầu chẳng thể trách kẻ này một bộ bộ dáng cao cao tại thượng nguyên lai hắn là có lực lượng thiên vực cùng khác cựu vực giống như ngôi sao hạ nguyệt so đấu bên trong tùy ý một tòa thế lực lớn siêu cấp đều có quét ngang cựu vực năng lực có thể thấy được sự khủng bố thiên n ự c tu sĩ tự nhận là hơn người một bậc dù sao bọn hắn thực lực cường đại thần tử người này là thánh cảnh tu vi nếu không thì ta đi lên tô huyền vẫn như cũ một bộ ôn hòa bộ dán g nói hắn vừa nói xong còn lại mười vị danh sách lập tức xuất hiện tại bên cạnh hai người ta nói số không vì cái gì mỗi lần có thịt ngươi cũng suy nghĩ đồn mất đâu nhiều năm như vậy đi qua cho ca môn chỉ lưu một ngụm canh uống ngươi này liền không có suy nghĩ đúng vậy a đúng vậy a số không ngươi có thể làm cái người sao có thịt ngươi c ấ p bên trên không thèm để ý chút nào chúng ta mười hàng ngũ cảm thụ tốt xấu chúng ta cũng là tô ra thiên tiêu ngươi có thể nào như thế bại ngoại muốn ta nhìn tên kia liền từ ta tới chỉ là thánh cảnh tu vi cần phải các ngươi bên trên đệ ngũ danh sách nói số năm ngươi nói như vậy nhưng là không đúng mỗi lần đều là ngươi tiểu tử nhanh nhất lần này không được hẳn là để ta tới bên trên đệ thất danh sách khoe miệng giật một cái nơi xa thánh giao thánh cảnh tiên kiêu lông mày nhữ một cái sau đó trên mặt điểm nổ khí kéo căng các ngươi dạng này thật tốt sao không chỉ có không để ý lao tử cướp bên trên thì cũng thôi đi các ngươi thật giống như rất khinh thường dáng vẻ lao tử thế nhưng là thánh cảnh tu vi lúc nào thánh cảnh ở người khác trong mắt chính là một khối thịt béo các ngươi coi là thật tìm tiếng nói của hắn không rơi chỉ thấy một nói thân ảnh tốc độ nhanh đến c ự c hạn đã lâm đến trước mặt hắn thanh giao thánh cảnh thiên kiêu hơi hơi cứng lại trái lại chúng danh sách một mặt hận hận bộ dáng nhìn chằm chằm đệ lục danh sách mẹ nó cái này lão lục chúng ta tại nơi này cùng lãnh đạo xin chỉ thị ngươi nha không nói hai lời trực tiếp thì làm đi lên có còn vương pháp hay không còn có hay không đồng tình tâm áo đỏ nam các ngươi thiên vực tu sĩ rất v u bức đệ lục danh sách khoẹ miệng hơi hơi dâng lên lộ ra nụ cười tàn nhẫn tự tìm cái chết thanh giao thánh cảnh thiên kiêu lúc này giận từ lòng sinh h ắ n ghét nhất bị người khác khinh thường cái này khiến hắn có cỗ xỉ nục cảm giác dỗ đi đấy đi lấy dỗ chỉ thấy khỏe miệng của hắn phun ra một loại đám người nghè không h i ể u kinh văn trong hư không lít nha lít nhít xuất hiện vô số kinh văn mắt trần có thể thấy từng cái chữ to màu vàng lơ lửng phát ra cổ phát tang thương cảm giác bên trên đầy khí tức kinh khủng thu ba so mẫu bao nhiêu đi thánh giáo thiên tiêu một tay quét ngang trong hư không vô số chữ to màu vàng chuyển động theo lít nha lít nhít phản phất hạt mưa mưa tầm tà xuống che đậy thiên địa đem đệ lục danh sách bao phủ trong đó c ù n phong gào thét thổi bay vào áo bay phất phới đệ lục danh sách lại nhắm mắt lại có ý t vẫn là tại trang bức đối mặt mạnh mẽ như vậy công kích vậy mà nhắm mắt lại thực sự là kỳ hoa nhưng làm đám người nghi ngờ thời điểm chỉ thấy đệ lục danh sách đột nhiên mở ra hai con ngươi mắt trái của hắn con ngươi toàn bộ là màu trắng mắt phải con ngươi đều là màu đen một trắng một đen âm dương luân hồi chi nhãn đệ lục danh sách liếc nhìn lại vô số luân hồi chi lực điên cuồng phun trào trong khoảnh khắc phô thiên cái địa đem chúng thánh dậy thành viên bao phủ trong đó bọn hắn lông mày nhữ một cái lại là không cảm giác được mảy may nguy hiểm ha ha lấy lòng mọi người nhìn bản thánh diệt ngươi cái này tôm tép lại n h p thánh giáo thiên tiêu ánh mắt phát lạnh chữ to màu vàng che đậy tốc độ tăng tốc mấy phần sau đó vô số chữ to màu vàng đem đệ lục hàng ngũ thân ảnh hoàn toàn bao phủ lực lượng kinh khủng điên cuồng quấy động thế tất yếu đem bên trong thiên tiêu xoắn thành m ạ n h vụn cứ như vậy không còn vô số người lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ nói thế nào cũng là tô ra thiên tiêu lại không có chút nào sức chống cự mọi người ở đây cho là đệ lục danh sách chắc chắn phải chết thời điểm mắt trần có thể thấy vô số chữ to màu vàng điên cuồng lùi lại không chỉ có như thế thánh giáo thành viên chỗ không gian thần bí luân hồi chi lực triệt để tạo thành chỉ thấy thời gian và mẹo không gian không ngừng x é rách lại khôi phục phía trước một q u a n g thời gian cảnh tượng đảo ngược thời gian nghịch loạn ngừng đệ lục danh sách khổng lồ luân hồi chi lực bao trùm thánh giáo thành viên địa điểm khiến cho thánh giáo thiên kiêu trong mày tí ti khí tức nguy hiểm hướng mình tràn ngập không tốt động tác của ta như thế nào trở nên chậm thánh giáo thiên kiêu chỉ cảm thấy lòng b à n chân băng lãnh một c ũ khí lạnh thẳng bức đại náo diệt lực lượng p h á p tắc phun trào đó là thời gian phát tắc không nhìn thấy sợ không được lại chân thực tồn tại tại mọi người trong ánh mắt hoảng sợ chỉ thấy tên kia thánh giáo thiên kiêu làn ra tại hối hạ giảo hắn làn da khô đét tốc độ không có ngừng phía dưới rất nhanh thánh giáo thiên kiêu đã biến thành một vị da bọc xương lao đầu tại trên mặt hắn có thể thấy được một cỗ sợ hai đến cực hạn c h i sắc sau đó hóa thành một đống xương khô tán lạc tại mà tê cái này làm sao có khả năng thanh cảnh cương giả hơn nữa còn là thiên tiêu sinh mệnh lực cứng lạnh như thế nào đống chốc biến thành như thế đám người nhìn về phía đệ lục hàng ngũ ánh mắt tràn ngập hoảng sợ p h á p t á c cường giả đệ lục danh sách càng là p h á p t á c cường giả còn là một vị nắm giữ thời gian phát tắc thiên tiêu tô diệc gan ánh mắt h i p lại không nghĩ tới tô g a cổ đại quái thai thực lực mạnh mẽ như vậy hắn còn chỉ xếp tại đại lục chẳng thể trách trước đây chính mình vận dụng thượng cổ trùng đồng chỉ là đánh lui số không danh sách thực lực của hắn rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng mặt ngoài nhìn là nhân kiếm hợp nhất bí mật không phải là kiếm vực cường g i ả tại kiếm vực bên trong đại đế đều có vẫn lạc phong hiểm phốc phốc phốc trên không tiếng trầm văng lên chỉ thấy từng cái t h a n h giáo thành viên cơ thể đột nhiên nổ tung giống như pháo hoa n ở rộ giống như lộng lây ta đi số ba ngươi n h a động tác nhanh như vậy đệ ngũ danh sách h o miệng giật một cái đây chính là hơn hai mươi tên thiên tiêu trong nháy mắt bị hàng thứ ba hoành xương máu mẹ nó các n g ư ơ i những thứ này danh sách đều mạnh như vậy còn để chúng ta lịch luyện cái giám a tô ra chúng thiên tiêu nội tâm im lặng chương 46. n luôn xuất p h á p tùy thiên mệnh c h i tử cấm kỵ cấp thiên mệnh c h i tử chương 46. n luôn xuất p h á p tùy thiên mệnh c h i tử cấm kỵ cấp thiên mệnh c h i tử mẹ nó các n g ư ơ i những thứ này danh sách đều mạnh như vậy còn để chúng ta lịch luyện cái giám tô ra chúng thiên tiêu nội tâm im lặng dù là gặp phải thánh cảnh thiên tiêu tại đ ệ lục danh sách trong tay đều không chạy được ra một hiệp lại càng không cần phải nói hàng thứ ba quả thực là toàn thù nở màn một q ê n một cái tiểu bằng hữu nguyên bản thế tới hung hăng hồng liên t h à n h giáo bây giờ đều bị đưa đi văn sinh làm xong đây hết thảy đệ lục danh sách cùng hàng thứ ba nhao nhao trở lại trong đội ngũ lại biến thành người vật vô hại bộ dáng số sáu số ba các ngươi có phải hay không ngứa ra số không danh sách t ô huyền mỉm cười chỉ là hắn cái nụ cười này làm cho hai người sau lưng ngứa ra mồ hôi lạnh l ã o đại đây không phải rất lâu không có ra tay rồi ngứa tay đi đúng vậy đúng vậy. hàng thứ ba vội vàng phụ họa vừa nghĩ tới số không kinh khủng đi qua nhiều năm như vậy bọn hắn vẫn như cũ trong lòng d ũ n sợ trước đây số không tung hoành thế gian thời điểm bọn hắn liền cái rắm cũng không phải là nhân ra một mình xâm nhập sinh mệnh cấm khu đối cứng trí tôn đem sinh mệnh cấm khu q u ấ y lật càng là chém vài tên sinh mệnh cấm khu trí tôn c ứ n g giả nếu là thời đại kia có hy vọng số không số ai đi tuyệt tranh đến một đời kia đế n vị hơn nữa không có chút nào tranh luận không có đối thủ nạn g phong vô số năm dù là mọi người đã rất lâu không cùng số không danh sách luật bàn nhưng đ ấ y lòng vẫn như cũ sợ hãi ta rất hiểu các ngươi tâm tình nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa số không danh sách vẫn ôn hòa như cũ giống như công tử văn nhã nhìn lên tới người vật vô hại xem như lần này dê đầu đàn hắn không gần như chỉ ở thực lực tại hy vọng bên trên đủ để nghiền ép tất cả danh sách thần tử để ngươi chê cười tô huyền mỉm cười tô huyền phụ trách dẫn dắt chúng danh sách mà tô diệc gan nhưng là phụ trách dẫn dắt chúng tiên kiêu hai người đều là dê đầu đàn không hổ là tô ra danh sách coi là thật vô địch tại thế tô diệc gan không khỏi tán thưởng chúng danh sách khoe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên thấy được chưa chúng ta danh sách chính là mạnh như vậy dù là chuẩn đ ề tới cũng chiếu làm không làm tốt chúng ta tiếp tục tiến phát tô huyền đạo hồng liên thánh giáo thành viên chết làm cho những cái kia chắn lộ thiên vực thế lực rất kiên kỵ trong tiên mộ cơ duyên chỉ có cường giả mới xứng nắm giữ thế giới này chính là tàn khốc như vậy không có thực lực dù là tới gần cơ duyên tư cách đều không có hoàng kim đại thế bung ô xuống không còn là cạnh tranh công bình mỗi ngày có vô số thiên tiêu v ẫ n lạc lại tiếp tục hiện lên vô số thiên tiêu thiên tiêu tại trận này đại thế bên trong lộ ra như vậy bình thường thiên huyền đạo vực vô số thế lực bị khắc mạnh mẽ vực ngăn ở hoàng vụ chi địa bọn hắn không giống tô ra cường đại như vậy đánh lại đánh không lại mắng lại không dám mắng chỉ có thể nhịn khí thôn n m thanh tại trong hoang mạc chờ đợi thời cơ xem có thể hay không uống một b ụ n canh rất nhanh trước mắt mọi người có thể thấy được một tòa lơ lửng tại cực lớn mặt biển đại lục cùng đen như mực hải một dạng không thể nhìn thấy phần cối u cả mảnh đại lục tiên khí q u a n quẩn nói vận lưu chuyển cho người ta một loại cực kỳ cảm giác thần bí tiên mộ đây chính là lao tổ nói tới tiên mộ sao một tòa mộ như thế lớn không hổ là tiên nhân để lại mộ thật là đồ sổ a tô g i a thiên k ê u nội tâm cả kinh trong miệng không ngừng cảm thán phản phất chưa thấy qua sự kiện lớn một dạng mà tiên mộ một phía kín người hết chỗ bọn hắn ngao nhau dừng lại ở nơi này chỉ có điều thực lực lại là không thế nào bọn hắn thật giống như một đám thấp kém chó giữ nhà đồng dạng người phương nào đến t i ê n mộ đủ loại cửa vào đều bị lít nha lít nhít tu sĩ chiếm lĩnh muốn đi vào nhất định phải đạt được bọn hắn tán thành phía trước hình như là long tượng đạo vực tu sĩ tại chắn trước mọi người làm được lộ lăn bằng không chết t ô huyền ánh mắt lạnh lùng hắn không phải một cái người hiệu sát cũng không thể tùy tiện sát lục hắn là dê l ầ u đàn muốn lấy đại cục làm trọng thật c ă n đảm dám như thế cùng chúng ta quỳ xuống đất ma cung nói chuyện thực sự là không biết tốt xấu cầm đầu luân hồi cảnh cường giả lạnh dên một tiếng trên mặt điểm nộ khí kéo căng trong mắt đầy sát ý hưu hư không chấn động một nói kiếm khí màu trắng vạch phá không gian tạo thành danh sâu h á n nhìn thấy mà giật mình kiếm khí tung hành lộ ra vô địch đến mức tận cùng sức mạnh trong nháy mắt đem mở miệng nam t ử cơ thể một phân thành hai tộc hình hà tất cùng những thứ này người chết nói nhảm t ô diệc a n thu hồi đưa ra ngón tay cũng là t ô huyền đáp lại nói phía trước chúng bị xuống đất ma tu sĩ trong mắt đầy hoảng sợ chỉ thấy lại một nói kiếm khí hướng bọn hắn che đậy mà đến chẳng biết lúc nào xuất hiện kiếm khí trong nháy mắt vạch phá thân thể của bọn hắn chặt đứt linh hồn của bọn hắn chặt đứt tu vi của bọn hắn chặt đứt công pháp chặt đứt hết thẻ bốn sâu kiến cũng dám cả ta t ô diệc a n khẽ lắc đầu cùng lúc đó ở x a một bên một đội thế lực giống như cũng gặp phải loại chuyện này mắt trần có thể thấy đội k i a thế lực thiên kêu i bên trong đám người đang d ơ lên một vị thân mang hoa lệ trường bảo đầu đội vương miện g ánh mắt lạnh lùng vô cùng xem thường thường sinh giống như thế gian hết thảy đều đem phụ phục tại dưới chân hắn một dạng nam tử không gian thiết cát hình nam tử có chút anh tuấn dưới khuôn mặt đều là lạnh lùng khoe miệng của hắn hơi hơi nỉ non một cỗ không gian khí tức ba động hiện lên ngăn chặn bọn hắn đường đi nào đó giới tu sĩ trên thân lại hóa thành từng khối thiết diện vững bóng loáng như gương khối thịt rơi xuống hoa bảo nam tử không có sử dụng một điểm linh lực, vẹn vẹn liên xuất hiện không gian thiết cát đinh kiểm tra đến cấm kỵ thiên mệnh c h i tử xuất hiện tuyên bố nhiệm vụ san giết cấm kỵ thiên mệnh c h i tử hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được nổ tung cấp ban thưởng tính danh kha thiên bối cảnh sâu trong tinh không thế lực tu vi bị áp chế tại tìm tòi cảnh minh mang tổ khư cảnh giới tối cao thể chất thiên nói thể năng lực nôn xuất phát tùy gần đây minh mang tổ khư hiện hoàng kim đại thế từ v ự c ngoại tinh không đông xuống nào đó đổ tiên mộ chuẩn bị quét ngang toàn bộ minh mang tổ khư thiên kiêu giới thiệu sơ lược vượt ngoại tinh không chỗ sâu thế lực đạo vật trong tay tương lai người thừa kế vô số quang hoàn gia thân đi tới chỗ nào hắn chính là chỗ đó thiên nguy hiểm chỉ số chín đầy tinh mười khỏa hệ thống băng lanh thanh âm nhắc nhở vang lên ân luôn xuất phát t ủ y tìm b o i cảnh mẹ nó đây là thiên mệnh c h i tử sao ngươi nói đây là thiên nói đều không đủ hệ thống ngươi có phải hay không lầm đối tượng nào có thiên mệnh c h i tử khủng bố như vậy hắn loại thực lực này tại m ề n mang tổ khư đã vô địch tốt đ a bối cảnh vẫn là sâu trong tinh không thế lực nghe đều không nghe nói qua muốn săn giết khả thiên quả thực là địa ngục cấp độ khó không quả thực là lên thiên đường cấp bậc độ khó cùng lúc đó tôi ra số không danh sách cũng dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía kha thiên chẳng biết tại sao hắn ở người phía sau trên thân cảm nhận được tí ti khí tức nguy hiểm vô địch lâu như vậy cuối cùng đến đúng tay t ô huyền trong mắt chiến ý bước lên có lẽ kha thiên có thể để cho hắn tại kiếm đạo cảnh giới tiến thêm một bước hệ thống ngươi xác định kha thiên là thiên mệnh tri tử đinh thật trăm phần trăm tô diệc an bốn đều vô địch còn thiên mệnh tri tử hệ thống có hay không nghĩ tới tô diệc an thực lực nếu là sau lưng của hắn thế lực ra tay can thiệp làm sao bây giờ tô diệc an bên trong tâm mặc n i ệ m đinh nhắc nhở trong tay túc chủ giới diệt hương là bài trí không thành đến lúc đó bọn hắn dám ra tay trực tiếp chạy đến vượt ngoại tinh không nhóm lửa xem bọn hắn có sợ hay không liền xong việc giới d i ệ t hương hệ thống không nói tô diệc t a n đều đem cái này đem quên đi đây chính là h o a n g thiên đế cùng kiểu giới d i ệ t hương chỉ cần nhóm lửa có thể vì vô số đại khủng bố chỉ dẫn đi về phía chất lộ rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng tô diệc t a n không biết tìm đ ò i cảnh thiên mệnh c h i tử nếu là có thể săn g i ế t hệ thống nó i sẽ cho nổ tung cấp ban thưởng t u y ệ t không phải thông thường ban thưởng chắc chắn cực kỳ nghịch tiên mẹ nó liệu một phen xe đạp biến mô tô giàu có nhờ trời chết sống có số làm tô diệc gan các ngươi cũng nhìn thấy thiên mệnh c h i tử rất khủng bố đều không là bình thường thiên mệnh c h i tử chương bốn mươi bảy c h u a t da chương bốn mươi bảy c h u a t da k h a tiên h cấm kỵ cấp thiên mệnh c h i tử tìm đ ò i cảnh biến thái thực lực bối cảnh vẫn là vượt ngoại tinh không chỗ sâu thế lực đối mặt loại này đối thủ tô diệc a n phải cẩn thận vạn phần không có năm chắc phía trước tuyệt đối sẽ không cùng hắn đối cứng bằng không lâm uy rất nhanh tô ra một đám thiên tiêu bước vào trên biển đại lục trước mắt là một tầng mẫu lam nhạt m à ánh sáng đem toàn bộ tiên mộ b á khỏa thần bí lại mê người tiến vào màn sáng chính là tiên mộ sao thật mong đợi khi mọi người bước vào màn sáng thời điểm một hồi trời đất quay c u ẩ n cảm giác đẹp tới một cỗ kinh khủng không gian lực lượng p h u n g trào sau một khắc trước mắt mọi người sáng lên đi tới một chỗ hoàn cảnh lạ lẫm vừa bước vào t h i ê n mộ nồng đậm đến cực hạn linh khí đập vào mặt sắp chạy nước đồng dạng thần tử chúng ta muốn tự mình lịch luyện tô ra một đám thiên tiêu thương lượng sau một lúc từ tô chiến thiên đại biểu đi đến tô diệc t gan trước mặt bọn hắn mặc dù là thiên tiêu nhưng cùng thần tử một đám danh sách so sánh quả thực là trên trời cùng dưới đất bọn hắn quá mạnh mẽ đi theo đ á n bọn hắn không chỉ biết cản trở ngược lại không có một tia tiến bộ không bằng chính mình đi lịch luyện ân các ngươi xác định lao tổ thế nhưng là nói. ngay vậy tô diệc an khẽ gật đầu cũng được đến lúc đó gặp phải nguy cơ sinh tử nhớ kỹ bóp nát trong tay bảo mệnh ngọc phủ đến lúc đó đám người sẽ lập tức bung xuống tô huyền trịnh trọng nói hảo rất nhanh tô gia trẻ tuổi thiên kêu hướng trong tiên mộ dũng mánh lao tới trong lòng bọn họ thể nhất định muốn đột phá bản thân cũng kéo gần khoảng cách nếu đã như thế tại hạ cũng chính mình đi chúc các vị có thể thu được lớn cơ duyên hảo có việc bảo ta tô huyền nói nhìn qua tô diệc a n xa đi thân ảnh một đám danh sách nhìn xem tô huyền muốn nói lại tôi h dù sao lão tổ bí mật nói qua nhất định nhất định muốn bảo vệ tốt tô diệc a n các vị không cần lo nghĩ thần tử hắn thực lực hay là rất cường đại tô huyền khoát khoát tay nhìn như tô diệc a n chỉ có tạo hóa cảnh tu vi lần trước giao thủ trực tiếp thôi động thượng cổ trùng đồng người bình thường thật đúng là không tiếp nổi các người tìm cơ duyên đồng thời nhất định muốn chú ý cho kỹ ngọc trong tay phủ thộc nhân gặp phải nguy cơ lập tức đi tới tô huyền phảng phất hạ lệnh giống như nói mười một vị danh sách ngọc trong tay phù là kiếm tổ đặc chế có thể nhìn thấy trên người những người khác ngọc phù biến hóa một khi đối phương ngọc phù biểu hiện màu đỏ chính là gặp phải nguy cơ sinh tử hoàng kim đại thế buông xuống tranh là thiên tiêu bao nhiêu tranh là hậu bối hạn mức cao nhất dù là tô già cường đại như thế cũng không dám chân chính để bọn hắn tự mình lịch l u y ệ n năm cùng đám người phân biệt sau tô diệc gan chậm rãi đi ở trong t i ê n mộ từ nơi sâu xa hắn tựa hồ cảm nhận được một cỗ nói không rõ nói không rõ không thể diễn tả cảm giác giống như có đồ vật gì đang dòm ngó một dạng cái loại cảm giác này lờ mờ nếu không phải hắm giữ hỗn độn thân thể Tuyệt đối chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên khí bốn đang lúc tô diệc gan nghiêm túc cảm thụ trên không tràn ngập tí tì tiên khí thời điểm phía trước trận có tiếng đánh nhau chuyển đến âm thanh vang tận mây xanh trói mắt cường quang t r ù n g tiên năng lượng cùng bạo hướng bốn phía k h u ấ y động sau một khắc tô diệc gan thân ảnh biến mất không thấy gì nữa lại độ xuất hiện đã đi tới một chỗ trước tháp nước phương mắt trần có thể thấy tháp nước chính giữa đang có một gốc kéo dài mấy thước đại thụ ân linh thụ linh lực nồng đậm đến cực hạn hóa thành một loại thiên địa linh lực chi thụ kết trái cây không chỉ có linh khí tinh thuần vô cùng không có một tia tạp chất nắm giữ năng lượng to lớn có thể để người tu luyện đột phá tự thân cảnh giới trên tháp nước linh thụ treo đẩy từng k h ỏ trắng l o n không tì vết trái cây bên trong phát ra bảng bạc năng lượng thiên địa linh quả Phía dưới l ai ai ai. à trên thác nước i thiên địa linh quả trong nháy mắt rơi vào tô diệc a n trong tay thằng đến hắn rời đi rất lâu mọi người mới phản ứng lại vị nói cũng không tệ lắm trên đường tô diệc gan nhàn nhã ăn lấy thiên địa linh quả mỗi một chiếc xuống đều tràn đầy năng lượng to lớn người khác cũng là từng chút từng chút luyện hóa tô diệc t a n trực tiếp một n g ụ m mượn một n g ụ m một, một khỏa thiên địa linh quả rất nhanh tô diệc t a n cảnh giới trực tiếp từ tạo hóa cảnh đột phá tới sinh tử cảnh không có bất kỳ cái gì bình cảnh một cố cường đại năng lượng ba động tuân ra thể nội tràn ngập sức mạnh vô cùng vô tận ân tại sao không có tác dụng đang lúc tô diệc t a n lại ăn một khỏa thiên địa linh quả thời điểm thể nội tràn vào năng lượng cực kỳ b é nhỏ đạt đến không đáng kể tình cảnh không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ một k h ỏ chỉ ăn một mụn thiên địa linh quả dùng sức hướng nơi xa ném đi là ai ai như thế không có lòng cốc nước dưới ban ngày ban mặt ném loạn rắt rưởi ân t h i ân địa con h quả, ai mẹ nó lớn như thế chuột thành tinh tô diệc a n hơi sững sờ hắn vừa rồi hoàn toàn không có phát giác được đầu này chuột khí tức cái gì chuột có biết nói chuyện hay không bạn đại gia tên là thiên hạ đệ nhất người tiễn đưa ngoại hiệu thử gia ngươi có thể gọi ta thử gia hiểu thử gia ngẩng đầu lên sọ hết chỉ có một khối cơ b ụ n g lồng ngực thử gia thật muốn bị chết cười một con chuột mà tôi còn dám đặt tên là thiên hạ đệ nhất thực sự là thế giới chi lớn không thiếu cái lạ tô diệc gan không để ý đến thân hình c h ấ p động trong n g á y mắt tại chỗ biến mất ta đi tiểu tử ngươi ném loạn rắp rưởi n ệ n vào thử gia khó khăn nói không nhận lỗi nói xin lỗi thử gia hơi s ứ n g sở sau đó phản ứng lại thân ảnh của nó cũng biến mất không thấy gì nữa sau một khắc thử gia lại xuất hiện tại tô diệc a n bên cạnh cùng sử dụng ánh mắt hăng hái theo dõi hắn ý k i a phảng phất tại nói ngươi chạy à? ngươi có thể chạy qua được bản thử già không thành trái lại tô diệc a n thật sự choáng váng hắn tự hỏi tốc độ của mình đã sắp đến không thể tưởng tượng nổi không nghĩ tới bị một con chuột trong nháy mắt đuổi kịp tô diệc a n khỏe miệng nói nhỏ người đại lao này chuột không đơn giản à? ha ha rất nhiều sinh linh đều nói như vậy ngươi không phải thứ nhất cũng sẽ không là cái cuối cùng thử gia lạnh rên một tiếng đắc ý nói chương bốn mươi tám bản đại gia chỉ có ước điểm điểm bà bối thanh đồng c ộ điện t r ư ơ n g bốn mươi tám bạn đại gia chỉ có ước điểm điểm bà bối thanh đồng cổ điện hugh lão tử cũng không tin chỉ là một con chuột còn có thể phiên tiên không thành tô diệc a n không để ý đến thử gia ngược lại gia tăng tốc độ trên không trung hóa thành nói nói tàn ảnh thôi động thể nội quỷ dị không rõ sức mạnh tốc độ nhanh đến c ự c hạn chỉ thấy trên không có một cái điểm đỏ không ngừng lấp lóe mỗi một lần lấp lóe đều có thể vượt qua ước vạn dặm xa nhà tiểu tử còn không phục đâu thử gia khỏe miệng cười lạnh trước tiên để ngươi tiểu tử chạy một hồi xem t ử gia không dạy rô g i o hơn ngươi để ngươi biết nói bạn t ử gia kinh khủng nhìn qua không ngừng n h n nhảy điểm đỏ t h ử c ra khỏe miệng cười lạnh liên tục tại phương diện tốc độ trong chư thiên vạn giới t h ử c ra nói thứ hai không ai dám nói đệ nhất sau một khắc t h ử c ra cơ thể không ngừng hư hảo lại trên không biến mất vô tung vô ảnh phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng ở xa phía c h â n trời tô d i ệ t gan khỏe miệng cười lạnh bản thần tử liền nói đi chỉ là một cái trở thành tinh cho tôi còn có thể phiên thiên không thành thực sự là vấn đề nhỏ lớn nhưng hắn tiếng nói không rơi bên cạnh chẳng biết lúc nào thử ra thân ảnh lại độ xuất hiện tiệu tử chạy a tiếp tục chạy a thử ra để ngươi chạy trước ước và dặm muốn hay không thử lại lần nữa thử ra khiêu khích nói mẹ nó Lao tử một cái n gì ư ờ muốn y thu ta h ố n n g g làm tiểu đệ mẹ nó đây là cái gì thầy nói một con chuột đều trang bức như vậy tiến tới đưa tay ra trường sinh kiếm đột nhiên hiện phát ra một cỗ uy áp kinh khủng nhìn chằm chằm trường sinh kiếm thử ra ánh mắt hiếp lại con mẹ nó tiểu t ử ngươi đi đâu làm tốt như vậy kiếm chật chật cái này chất lượng cái này rèn đúc công nghệ bên trong lại nạ một cỗ thời gian chi lực đồ tốt đồ tốt ta b à n đại gia đã rất lâu chưa thấy qua tốt như vậy đồ vật chỉ thấy thử ra nhãn tình sáng lên lại thận trọng đốt ve tô diệc t gan trường sinh kiếm một bộ yêu thích không vung tay bộ dáng tô d i ệ t can ba lao tử đây là muốn làm ngươi ngươi vậy mà khen bên trên láo tử trường kiếm ném cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười bốn h u chỉ thấy thử ra tay chuột khẽ đạo một thanh ba t h ư ớ c thanh phong đột nhiên h i ệ n thân kiếm đầy hở mang phát ra uy áp kinh khủng xuất hiện một khắc này thiên địa trở nên cực kỳ kiềm chế không chỉ có như thế thử ra trên đỉnh đầu lại xuất hiện huyết sắc trường không giống như vô số máu tươi t r o n g chất huyết vân bên trong sấm sét v ă n g r ộ i có thể thấy được một tôn bóng người to lớn hiện lên toàn thân đỏ sợm một đôi cực lớn ánh mắt đỏ h ồ n g bệ nghệ thiên hạ giống như ma thần vùng x u ố n g giống như thu hút tâm thần người ta như thế nào n à y kiếm tên là hàng h a i phẩm giai không rõ là bản đại gia tiêu phí vô số tâm huyết mới có thể được đến thử ra hơi hơi ngầm đầu lên thấy không tiểu tử ngươi có hảo kiếm bản đại gia cũng có trái lại tô diệc a n con mắt đều nhìn thẳng h à n g t hai rất thích hợp ở vào h ồ n g m a o trạng thái hắn quỷ dị không rõ sức mạnh tăng thêm quỷ dị như vậy trường kiếm suy nghĩ một chút liền khiến người tê cả ra đầu tựa hồ nhìn ra tô diệc a n trong mắt cực nóng thử ra lập tức thu hồi hàng thai h ả o kiếm ba tô diệc a n n h ị n không được tán thưởng nói cái này có gì h i u thử ra lần nữa đưa tay khẽ đảo một thanh dài ba thước rộng một ngón tay có lôi đỉnh quanh q u ầ n phát ra xì xì xì âm thanh trường kiếm xuất hiện lôi minh vang vọng lộ ra một cỗ hủy diệt cảm giác lại là một thanh vô cùng gh gớm hảo kiếm như thế nào t h ử ra ánh mắt bệ nghễ hảo kiếm a ngươi như thế nào có nhiều như vậy hảo kiếm tô diệp a n nói ha ha cái này không khỏi không nói bản đại gia trước kia tung h à n h chư thiên thời điểm khi đó bản l ờ i còn chưa dứt chỉ thấy xa xa phía chân trời một chùm cường quang sông thẳng thương cung thân quang h à n thế tất có trọng bảo xuất hiện đi bản đại gia dẫn ngươi đi tìm xong đồ vật t h ử ra ánh mắt cực nóng tung h à n h chư thiên vô số năm cho dù là cấp thấp b ả o bối hắn đều sẽ cất giữ t h ử ra trong tay chỉ có ước điểm điểm bảo vật hắn đối với bảo vật giống như tình hữu tập trung một người một chuột tốc độ nhanh đến cực hạn trên đường thử ra còn cố ý thả chậm tốc độ tiểu tử ngươi được hay không à? chấm như vậy c h ờ ngươi đến bảo bối cũng là người khác thử ra nói mẹ nó xem thường lão tử không lấy ra một điểm bản lĩnh thật sự lại còn coi lão tử là bùn nặn hỗn độn thần thể động tô diệc a n bên trong tâm mặc niệm một cỗ khí tức thần bí phun trào vô số hỗn độn chi lực hiện lên tốc độ của hắn lập tức nhanh đến mơ hồ liền tàn ảnh đều không nhìn thấy con mẹ nó tiểu tử này vừa rồi đó là hỗn độn chi lực sao vẫn là nói bản đại gia xuất hiện ảo giác thử ra nội tâm dung mạnh hỗn độn chi lực chỉ có hỗn độn thần thể người sở hữu mới có thể nắm giữ biến mất vô số kỷ nguyên lịch thiên thể chất chẳng lẽ lại độ quay về t r ư thiên và giới thử ra c h o m à y thực sự là như vậy cái kia không khỏi bốn hh ắ c ắ có c lẽ bản đại gia phải có một vị hỗn độn thần thể tiểu đ ệ bao nhiêu phong cách ra không bao lâu tô diệc gan thân ảnh xuất hiện tại một cái thanh đồng phía trước cổ điện mắt trần có thể thấy cái kia buộc cường q u a n g từ thanh đồng cổ điện tham gia x ô n g thẳng thương cung ngay sau đó thử ra thân ảnh cũng xuất hiện tại tô diệc gan bên cạnh hệ thống con chuột này là cái gì tính danh thiên hạ đệ nhất tu vi tham tắc cành phía trên chủng tộc long thử tộc bối cảnh không biết xuất thân không biết niên g linh không biết giới thiệu sơ lược long thủ t ộ c rất thần bí bọn hắn nắm giữ giống không gian dị thú một dạng tốc độ q u a y năm ngao du tại sâu trong tinh không yêu thích đủ loại bảo vật gần đây mê mang tổ khư hiện hoàn g kim đại thế tiên mộ xuất hiện thiên hạ đệ nhất né tránh kha thiên chỗ thế lực phong tỏa thần bí bông u xuống tiên mộ ân kha thiên thế lực phong tỏa có ý tứ gì đ i n h mê mang tổ khư xuất hiện tiên mộ đang ở vào kha thiên thế lực thống trị chư thiên vạn giới bên trong con mẹ nó ba nói như vậy kha thiên thế lực kia rất khủng bố cấm kỵ cấp thiên mệnh tri tử bối cảnh vô địch xem ra cần phải thận trọng lại thận tr Nếu có tiếng h Kha h ể đem t ê n chẳng bốn. làm là phải i Tạch b a n g ầm ầm truyền ra thanh đồng trên cung điện cổ trăm mét trầm trọng cửa lớn từ từ mở ra một cỗ cổ, cổ phát t ă n g thương lộ ra vô tận xa xăm khí tức đập vào mặt cho người ta một loại phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác bảo vật là của ta có người lập tức nhịn không được lập tức hướng thanh đồng cổ điện cửa lớn phóng đi phúc thử người kia còn chưa tới gần cửa lớn liền bị một cỗ cường đại đến mức tận cùng sức mạnh chấn vỡ hóa thành huyết vụ đầy trời vô tri cũng không phải ai tốc độ nhanh ai liền có thể thu được lớn cơ duyên thử ra khỏe miệng cười lạnh liên tục cùng lúc đó thanh đồng cổ điện cửa lớn bên ngoài có thể thấy được một tầng hình cung vòng sáng bên trên đầy diệt thế khí tức bảo hộ lấy thanh đồng cổ điện muốn đi vào nhất định phải tầng kia vòng sáng tiêu tan bằng không chết không có chỗ trôn chương 49. sinh vật khủng bố khôi phục chương 49, sinh vật khủng bố khôi phục đại cơ duyên thường thường sẽ để người mất lý trí không có đối mặt một khắc này có lẽ còn có thể bảo trì thanh t ỉ n h thử nghĩ một cái nếu là một khỏa tiên đang đặt tại trước mặt có vô số người muốn tranh đoạn có thể không tâm động có thể cơ duyên cùng nguy cơ cùng tồn tại ho ngao n n g thanh đồng cổ điện tiên uy hạo đãng huy hoàng bày vẫy vòng vòng hình cung màn sáng như là sóng nước hướng bốn phía dạo d ự c vô số tu sĩ cách thật xa sợ bị vòng sáng tác động đến thời gian từng chút từng chút đi qua thanh đồng phía trên cung điện cổ vòng sáng năng lượng càng ngày càng yếu mãi đến tiêu tan một khắc này dẫn động tới vô số người tiếng lòng uy áp tản bà bối là của ta có người lập tức nhịn không được tốc độ nhanh như sấm xét xông vào thanh đồng cổ điện không có ai lại bị năng lượng kinh khủng chấn b ỡ nhìn qua giống như cá giết sang sông giống như tràn vào thanh đồng cổ điện tu sĩ thử ra ánh mắt hơi neo lại thanh đồng trong cổ điện có đại khủng độ a cùng lúc đó hệ thống băng lanh thanh âm nhắc nhở vang vọng tại tô d i ệ t a n trong đầu đinh nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm đinh kiểm chắc đến thanh đồng trong cổ điện tồn tại đại khủng bố đinh kiểm chắc đến thanh đồng trong cổ điện nắm giữ đại cơ duyên thỉnh túc chủ cẩn thận lựa chọn hệ thống tam liên nhắc nhở để tô d i ệ t a n hơi kinh ngạc đại khủng bố đại cơ duyên quả nhiên cổ nhân thật không lừa ta cơ duyên cùng nguy cơ cùng tồn tại người sợ tô d i ệ t a n khỏe miệng nhấm nuốt nụ cười sợ bản thử ra tung h à n h chư thiên vạn giới quét ngang vô tận tinh không chỉ là kinh khủng sẽ sợ thử ra lạnh trên một tiếng vậy ngươi còn nói dứt lời tô diệc a n thân ảnh hướng về thanh đồng trong cổ điện phóng đi tiểu tử này thật là nói một chút không được à. thử ra hùng hùng hổ, hổ hổ cũng đi theo tiến vào thanh đồng cổ điện không bao lâu một người một chuột bước vào thanh đồng cổ điện một cô cực kỳ tăng thương khí tức đập vào mặt thanh đồng trong cổ điện tràn ngập bóng tối vô tận chỉ nghe từng trận âm thanh xé gió t r u y ề n đến a một tiếng tuyệt vọng kêu thảm vang vọng toàn trường tựa hồ có người gặp phải nguy cơ sinh tử a a a đến cùng lúc đó thanh đồng trong cổ điện khắp nơi chuyển đến tiếng kêu thảm thiết ngay ra đầu mọi người run lên phúc thử trên không tiếng trầm văng lên có người thân thể lập tức bị xuyên thủng sinh mệnh khí tức đang trôi qua nhanh chóng bốn phía từng đợt tâm thanh xé gió đánh tới đồng thời nương theo khí tức cường đại hệ lên một nói nói tiếng kêu thảm thiết v a n g vọng không ngừng có mới mẻ sinh mệnh v ỡ lạc trong bóng tôi cất dấu đại khủng bố hưu v ớ i bước vào thanh đồng cổ điện tô diệc a n cũng giống người khác một dạng trước mặt hắn một nói lực lượng kinh khủng vào tới tốc độ nhanh đến cực hạng trên không nổi lên không thể diễn tả khí tức mục tiêu chính là tô diệc a n lồng ngực trùng đồng mở không có do dự tô diệc a n lập tức thôi động thượng cổ trùng đồng trước mắt h ắ cám tại trùng đồng phía dưới không ngừng rút đi có thể thấy rõ ràng vô số đầu đen như mực vô cùng bên trên đầy lực lượng ủy dị xúc tu phá vỡ h ắ cám tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi trong chớp mắt liền xuyên thủng vô số tu sĩ lồng ngực không chỉ có như thế xúc tu giống như hấp huyết quỷ đồng dạng lập tức hút khô tu sĩ toàn bộ tinh huyết hưu tô diệc a n thân ảnh chất động tránh đi đen như mực xúc tu một k í c h trí mạng nói nói tàn ảnh hiện lên tất cả đều bị xúc thủ xuyên thủng tại tô diệc a n trong mắt thanh đồng trong cổ điện vô tận hạ cám đen như mực xúc tu vô cùng vô tận mỗi một đầu đầy năng lượng kinh khủng tiến tới trường sinh kiếm xuất hiện trong tay tô diệ can bay ngược lại đồng thời trường sinh kiế một vòng rực rỡ trói mắt kiếm quang đột n h â n hiện lộ ra vô địch đến mức tận cùng sức mạnh lập tức phá vỡ hát ám chém về phía đánh tới đen như mực xúc tu phóc thử kiếm khí tung hành che lậy thiên địa lập tức đem đánh tới đen như mực xúc tu chém thành vô số khối vụ có thể những người khác liền không có may mắn như vậy từng cái đen như mực xúc tu phá vỡ hát ám không ngừng xuyên thủng tu sĩ cơ thể quanh năm vô cùng kinh khủng hơn con chuột này đã chết rồi sao tô diệc gan màu xanh đen trồng chất con ngươi ngắm nhìn một phía nhưng không nhìn thấy thử g a thân ảnh thượng cổ trung đồng nhưng nhìn phá thế gian hết thể hư ả o xuyên thấu thế gian bản chất thanh đồng cổ điện vách tường chiếm cứ một đầu toàn thân đen như mực trên thân đầy bụi gai hình dạng xấu xí có vô số đầu xúc tu phát ra tí ti khí tức quỷ dị quái vợt sâu trong tinh không cự thú rượu kim thôn hồn thú trời sinh tính tàn bạo yêu thích thôn p h ẻ máu tươi có vô số đầu xúc tu thực lực vô cùng kinh khủng giữa không trung tô diệc a n trong tay trường sinh kiếm không ngừng vung xuống từng cái từng cái xúc tu tất cả đều bị chém thành vô số khối nhưng thật giống như rết không hết một dạng chỉ cần đen như mực xúc tu bị chém đứt lập tức nắm giữ mới xúc tu xuất hiện vô cùng vô t ậ n vòng đi vòng lại không rất bốn tràn vào thanh đồng cổ điện tu sĩ rất nhiều rất nhiều mặt đất lại chất đầy vô số xương khô t i ể u tử đừng tốn sức thấy không x u ấ t sinh kia cơ thể chặn lấy đi tới tầng thứ hai môn thử ra chẳng biết lúc nào xuất hiện tại tô diệc a n thân bên cạnh hiện nay đầu này rượu kim thôn hồn thú đã biến đến dị chịu đến tiên mộ ảnh hưởng thân thể của nó tràn ngập quỷ dị không rõ thường nhân khó mà đánh giết một đầu xa đoạn rượu kim thôn hồn thú thực lực đạt đến biến hóa nghiêng trời l ệ c đất trong cơ thể của nó mơ hồ trong đó có từng tia từng tia không gian lực lượng phun trào theo nó không ngừng thôn vệ tu sĩ tinh huyết lực lượng của nó đang từ từ khôi phục khí tức càng kinh、khủng. nếu là chờ nó đạt đến đỉnh phong thời khắc thanh đồng trong cổ điện tuyệt đối không có một vị tu sĩ có thể chống lại thượng cổ t r u n g đồng nhìn lại chỉ thấy rượu kim thôn hồn thú thân hình khổng lồ phía dưới là một nói pha tạp không chịu nổi cửa lớn nó đang chặn ở đi tới lộ tiểu tử thử ra tại tầng thứ hai chờ ngươi thử ra lộ ra cười thân bí thanh đồng cổ điện tầng thứ nhất bảo b ố i giống như rơi vào trong tay hắn một dạng thân thể của nó lại biến mất phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng con chuột này có chút đồ vật tô rượu can ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm rượu kim thôn hồn thú dưới thân cái kia nói cửa lớn xúc sinh tia đã nhiễm trong mắt chỉ còn dư s á t lục đối với máu tươi khát vọng vô cùng cơ duyên cùng nguy cơ cùng tồn tại người không có thực lực liền sẽ t r ô n thây ở đây hệ thống học tập thần tượng c h ấ n ngục kình đinh đang tại học tập thần tượng c h ấ n ngục kình trong học tập vừa mới nói xong tô diệc a n chỉ cảm thấy thể nội sôi trào lên vô số trong tế bào có thể thấy được từng khoả nhỏ bé hạt nhỏ bên trong dấu dếm kinh thiên sức mạnh một một những hạt nhỏ kia tựa hồ cảm ứng được cái gì không ngừng thức tình bốn năm nghìn vạn khoả hạt nhỏ thất tình thật là khủng khiếp công pháp không hổ là thiên mệnh tri tử loại này công pháp nịch thiên cũng có thể tìm được tô diệ gan bên trong kinh hai thán thần tượng trấn ngục ngưng khoe miệng nói nhỏ thể nội năm nghìn vạn khỏa hạt nhỏ kích hoạt một nguồn sức mạnh m ê n mông hiện lên tràn ngập tô diệc a n toàn thân vô cùng vô thận giống như tiêu xài không hết đồng dạng thân hình hắn c h ấ p động xuất hiện tại rượu kim thôn hồn thú trước mặt năm ngón tay n ắ m thành quyền hướng về phía trước anh ra năm nghìn vạn khỏa thần tượng hạt nhỏ phun trào trong bóng tối có thần tượng thắt nhẹ tô diệc a n sau lưng có thể thấy được một đầu cực lớn thần tượng hư ảnh lơ lửng lộ ra cổ phát tăng thương khí tức vô cùng cường đại ầm ầm theo tô diệc a n quyền ảnh rơi xuống toàn bộ thanh đồng cổ điện không ngừng d ù n đập giống dị hóa rượu kim thôn hồn thú bị đau. trong cổ họng truyền ra để cho ra đầu người ta t ê dại gầm rú nó thân thể khổng lồ bị đập mở vô số thịt nát bắn tung tóe ăn mòn không khí trên không tràn ngập cực kỳ buồn nôn bị nói thừa dịp nó đau đớn không chịu nổi tô diệc gan tốc độ nhanh như sấm xét lập tức mở ra cái kia nói cửa lớn đồng tiến vào trong đó sau lưng truyền đến dị hóa r ư ợ u kim thôn hồn thú nổi g i ậ n tiếng gào thét một c ỗ lực lượng kinh khủng xuất hiện phẫn nộ của nó triệt để bị nhanh lửa Trưng 50, tinh băng quan、Trưng、50, của phải có tùy thời vẫn lạc chuẩn bị chịu đến tiên mộ ảnh hưởng thanh đồng cổ điện tầng thứ nhất tọa chấn lấy một đầu dị hóa tinh không tự thú thực lực của nó không biết chỉ biết nói không ngừng thôn vệ máu tươi không ngừng trở nên mạnh mẽ vô số năm qua đi cụ thể mạnh cỡ nào không người biết được thanh đồng cổ điện tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất bất đồng chính là nơi này vàng son lộng lẫy tia sáng và trượng mặt đất bốn phía không ngừng có bảo vật chống c h ế t một loạt đủ loại trông rất sống động pho tượng khổng lộ sừng sững ở đại điện một phía có thể tới tầng thứ hai người toàn bộ là thiên tài trong thiên tài bọn hắn điên còn hướng về mặt đất vô số bảo vật dũng manh lao、tới. mấy ngàn tên thánh cảnh trở lên t i ê n kiêu hội tụ tất cả đều dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía những người khác trong đại điện một ngụm băng tinh cổ quan bị bốn cái phát ra khí tức khủng bố xiềng xích khóa lại một mực đính tại đại điện chính giữa bên trong nằm ngửa một vị dung mạo t u y ệ t mỹ thân mang thủy tinh váy dài da trắng mỡ đông đôi mắt đóng chặt đầu đội kim sắc vương quan r á n g người cao g ầ y là thế gian hiếm thấy tuyệt sắc dù là vô số năm qua đi nàng làn d a h ồ n g luận giống vừa mới nằm xuống giống như cùng lúc đó băng tinh cổ quan một phía năng lượng cùng bạo không ngừng sôi trào còn chưa tới gần đều cảm thấy làn da đau nhức có thể thấy được sự khủng b t phát phát một, một, một thanh t ngân sát đại trường à i Đại điện góc thương phá vỡ không khí bên trên đầy lực lượng kinh khủng thân thương kèm theo long ngâm tiếng dễ nhẹ tốc độ nhanh đến cực hạn trong khoảnh khắc xuyên thủng thanh niên sau lưng từ lồng ngực xuyên lên ra thần phong, phong thiên g vực đỉnh, đỉnh tiêm thiên tiêu đám người muốn tranh đoạt tâm dần dần dập tắt ta nói là ai nguyên lai、like、là ngươi cái này tiểu ma cả bơm a mọi người ở đây lòng sinh thái ý thời điểm một nói giọng ôn hòa vang lên chỉ thấy một vị thân mang hoa bảo trên mặt tràn đầy tự tin quanh thân phát ra khi tức cường đại thanh niên đi ra thánh cảnh đ ỉ n h phong liễu như long đồng dạng là thiên v ự c đỉnh cấp thiên tiêu liễu gia thiếu gia chủ uy danh chuyển xa liễu như long ngươi tự tìm cái chết thần phong cho mày trên mặt điểm nộ khí kéo căng trường thương k h ẽ động một điểm hàn mang trở hiện tiếng long ngâm vang vọng t o à n trường thương ảnh che đậy thiên địa bạch quang chấn động lộ ra cực kỳ sắc bén khí t ứ c đem liễu như long bao phủ trong đó gử bổn thiếu chủ trả lẽ lại sợ ngươi liễu như long khỏe miệng lạnh dên một tiếng lập tức tế ra chính mình linh khí đó là một thanh phát g a từng tia ý lạnh trường đao trên không nhiệt độ không khí lập tức chợt hạ xuống đoá đoá băng hoa ngưng tụ thành rơi ra vô số đông tuyết hàn tay cầm trừng đao trọng trọng hướng về phía trước chặt xuống một đầu băng tinh cự long hư ảnh hiện lên hóa thành đ a o mang phô thiên cái đ ị a long ngâm tiếng giống đánh vỡ thiên đ ị a gào thét m à qua ầm ầm tiếng b a n g ầm ầm truyền ra b ộ c phát ra năng lượng kinh khủng hướng bốn phía khuấy động thanh đồng cổ điện không ngừng rung động năng lượng cùng bạo bao phủ toàn trường những nơi đi qua vô số pho tượng trên người hòn đá không ngừng r ụ g hưu cùng trong lúc nhất thời từng tòa pho tượng lại xuống lại nhao nhao mở ra hai con người song song đáng chết đại khủng bố giống như lại muốn hồi phục tạch, tạch tạch bốn phía lại điện từng tòa pho tượng xuống lại bọn chúng trong mắt đầy hầm nguy hiểm đến mức tận cùng khí tức đập vào mặt trên không tràn ngập cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh bọn hắn triệu gọi đại khủng bố bốn phóc thử trên không tiếng trầm vang lên một thanh trường mâu tốc độ nhanh như sấm xét đầy lực lượng kinh khủng trong khoảnh khắc xuyên thủng một vị thiên tiêu thân thể không chỉ có như thế bốn phía pho tượng triệt để bắt đầu chuyển động bọn chúng nao nhao cầm trong tay đủ loại đủ kiểu vũ khí hướng về phía từng vị ngoại lai kẻ xâm lấn sông tới giết thánh vương cảnh sức mạnh mỗi một tòa pho tượng toàn thân trên giới tràn đẩy thánh vương cảnh khí tức hơn nữa đang chậm dai hướng về chuẩn đế cảnh đê thăng nặng phong v pho tượng thực lực còn tại đ ể thăng ông trời ơi thật là khủng khiếp a làm sao bây giờ làm sao bây giờ ta không muốn chết tại nơi này a vô số thiên tiêu nội tâm hoảng hốt oong long long trên không khắp nơi có thiên tiêu thân thể bị đủ loại vũ khí xuyên thủng đối mặt thánh vương cảnh pho tượng bọn hắn giống như con kiến hôi tồn tại giống như thịt cá trên thất gỗ mặc người chém giết thần tượng c h ấ n ngục kình bạo tô diệc a n cũng giống những người khác một dạng chịu pho tượng khổng lồ công kích không có do dự thôi động thể nội năm nghìn vạn khỏa thần tượng hạt nhỏ chỉ cảm thấy thể nội có sức mạnh vô cùng vô tận hiện lên hữu quên oanh ra sức mạnh bàng bạc giống như là biện gầm đổ xuống mà、ra. pho tượng khổng lồ đối mặt như thế cự lực cơ thể lập tức nổ tung hóa thành vô số khối vụn hào t i ể u tử có chút đồ vật thử ra khỏe miệng hơi hơi nỉ non động t á c trên tay lại là không chậm tầng thứ hai bên trong đông đảo bảo vật rơi vào chính mình trong túi lúc này mới lộ ra nụ cười thỏa mãn đinh nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm đinh đại khủng bố sắp khôi phục thỉnh thúc chủ mau chóng rời đi nơi đây hệ thống băng lanh thanh âm nhắc nhở vang vọng não hải ân đại khủng bố tô diệc gan t r o mày tầng thứ nhất không có mò được đồ tốt thì cũng thôi đi vừa bước vào tầng thứ hai đại khủng bố lại hiện thân thực sự là im lặng mẹ h im lặng đến nhà rồi t i ể u tử quy c ủ cũ tầng thứ ba c h ờ ngươi thử ra bỏ lại một câu nói thân ảnh lập tức tại chỗ biến mất lộ ra cực kỳ thần bí cùng lúc đó trong đại điện băng tinh trong cổ quan cái k i a nói tuyệt mỹ nữ tử đột nhiên mở ra hai con người phanh vách quan tài nắp nổ tung một cỗ kinh khủng đến mức tận cùng khí tức hiện lên khóa lại băng tinh cổ quan bốn cái xiềng xích xuất hiện mạng nhện hình dáng vết dạ n g sau đó ứng thanh đứt gãy tô diệ can không kịp nghĩ nhiều lập tức thôi động hỗn độn thân thể hướng về xa xà cửa lớn phóng đi thần bí tuyệt mỹ nữ tử để hắn cảm giác được vô biên vô tận khí tức nguy hiểm tuyệt mỹ nữ tử chậm rãi từ băng tinh trong cổ quan đi ra một cố cường đại đến cực hạn khí tức hiện lên đang tại kinh nghiệm sinh tử chém giết đủ loại thiên tiêu đủ loại pho tượng khổng lồ động tác của bọn hắn trong nháy mắt bị dừng lại đứng lên theo tuyệt mỹ nữ tử đi lại bên cạnh nàng đủ loại vật thể bao quát thiên tiêu tu sĩ pho tượng khổng lồ lập tức hóa thành đầy trời quang ảnh nát bấy r i a ân hỗn độn chi lực có ý tứ thật có ý tứ hỗn độn thần thể đều xuất hiện tuyệt mỹ nữ tử khỏe miệng nhị non ngay tại tô diệ gan bước vào đi tới tầng thứ ba cửa lớn một khắc này hắn chỉ cảm thấy sau lưng có một đôi kinh khủng con mắt nhìn chằm chằm. khí lạnh thẳng đại não chỗ sâu đến nước này tiến vào thanh đồng cổ điện vô số tu sĩ chỉ có tô diệc gan sống sót chương năm mươi mốt một cái pha tạp cũ nát tay chương năm mươi mốt một cái pha tạp cũ nát tay hệ thống vừa rồi nữ tử kia là người nào tính danh dạ vị ương n h i ê n linh mười tám cái kỷ nguyên tu vi nửa bước tiên cảnh thể chất không biết giới thiệu sơ l ư ợ c g tinh diễm kiệt luân trấn áp vô số thời đại vô địch quá lâu dứt khoát kiên quyết bước ra vượt ngoại tinh không đi tới hư vô c h i đ ị ệ gặp phải thanh đồng cổ điện trong đó có thành tiền cơ duyên Bước ra m ộ tiên bước k a trở thành t chuẩn i c bốn chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong dù là vượt ngoại tinh không cũng chưa chắc nắm giữ một vị hệ thống có tiên giới tồn tại sao tiên giới chúng tiên hội tụ thế giới dựa theo tiểu thuyết n i ệ a tính nhất định nắm giữ giới này đinh không có tiên giới chỉ có vô số vượt ngoại tinh không vô số không biết mà hệ thống băng lanh t h a nhâm nhắc nhở rơi xuống quả nhiên chính mình xuyên qua đến dị giới không giống những người khác xuyên qua đến thế giới cái vũ trụ này nắm giữ vô hạn bực ngoại tinh không nắm giữ vô tận không biết cưng thổ giống như tham t á c cảnh mới thật sự là tu hành cất bước đồng dạng tô diệc a n bên trong tâm khẽ chấn động không nghĩ tới tại hắn cho rằng khổng lồ minh mang t ổ khư chỉ là vô tận trong tinh không g i ọ t nước trong biển cả tiểu tử ngươi đã đến bên cạnh thử ra chẳng biết lúc nào xuất hiện nó đem tô diệc a n thu suy nghĩ lại thực tế thanh đồng c ổ điện t ầ n g thứ ba chỉ có c h ố n g rông một mảnh ngoại trừ bốn phía tinh mị xưa cũ vách tường bên ngoài không thấy được một tia cơ duyên ngay tại tô diệc a n trau mày thời điểm mắt trần có thể thấy đại điện trên không, Đang lơ lưỡng lơ m ộ tay cái p h tạp cũ nát, phát cũ h ra u áp kinh khủng, khí vô số toàn ứ c quỷ dị quên quần, để cho ra đầu người ta tê dại tay. Tay. đầu người dại tê t o bộ tầng thứ ba chỉ có một cái pha tạp cũ nát tay không có vật gì khác nữa có thể xuất hiện tại thanh đồng trong cổ điện tuyệt đối không phải cái gì thông thường tay thử ra đang mặt đầy do dự nội tâm không ngừng dãy ruộng đến cùng muốn hay không lấy đi nó nhưng cầm đi cái này chỉ pha tạp cũ nát tay đại giới lại là rất rất lớn như thế nào ngươi không cần tô diệc can trêu g ẻ o nói tiểu tử ngươi biết vật kia là cái gì không liền nói muốn thử ra lộ ra nhân tính biểu lộ lão bằng hữu a quỷ dị không rõ sức mạnh cùng mình dung hợp quỷ đạo dị tiên hoàn toàn là cùng một loại không phải liền là một cái đầy quỷ dị không rõ khí tức tay đi tô diệc a n lộ ra không gì không biết biểu lộ t hừ hừ thử ra ánh mắt hiếp lại không nghĩ tới tiểu tử này lịch duyệt không đơn giản á ngay tại thử ra do dự thời điểm chỉ thấy tô diệc a n thân ảnh chất động hướng về phía trên không cái kia pha tạp đại thủ phóng đi tiểu tử ngươi không muốn sống nữa thử ra hai mắt t r ừ n g lớn dù là liền nó i loại tồn tại này đối với cái tay này đều cực kỳ kiếm kỵ chớ đừng nói chi là một vị sinh tử cảnh sâu kiến tô diệc a n không để ý đến thử ra hồng mao trạng thái ngưng thân n i ệ m cái động dẫn ra thể nội quỷ dị không rõ sức mạnh lập tức có vô số hồng mao sinh ra trong khoảnh khắc bao trùm tại tô diệc gan làn ra mặt ngoài phía dưới lít nha lít nhít cùng lúc đó y phục của hắn tóc thậm chí con người đều bị nhộn u thành màu đỏ phát ra một cố cực kỳ cảm giác yêu dị ân tiểu tử này như thế nào có chút bốn t h ử ra biểu lộ hơi s ư ớ n g sở nội tâm thoáng qua vẻ khiếp sợ mẹ nó cầu phú quý trong nguy hiểm làm hồng m a u trạng thái tô diệc gan đưa tay ra hướng pha tạp đại thủ trộm tới đại điện không t r ú n g nổi lên một mảnh quỷ dị không rõ khí tức cận sóng hướng bốn phía khuyết tán đáng sợ quỷ dị không rõ không ngừng xôi trào trong khoảnh khắc tràn ngập tầm thứ ba đại đại điện pha t thể phải đem thiên địa đập vụn mới bằng lòng bỏ qua ba lần tăng phúc mở tô diệc a n g ầ m thét gào thét cảnh giới lập tức từ sinh tử cảnh để thăng đại thánh cảnh ba lần tăng phúc để thăng tam trọng đại cảnh giới nhưng cái này xa xa không đủ muốn thu được pha tạp đại thủ nhất thiết phải có áp chế lực lượng của nó hệ thống dung hợp hoàng cổ thánh thể đinh đang vì túc chủ dung hợp hoàng cổ thánh thể đang dung hợp chỉ thời gian trong nháy mắt hoàng cổ thánh thể triệt để dung hợp thành công thể nội truyền đến một cố lực lượng cực kỳ cường đại chẳng thể trách diệp thần có thể q u ậ khởi dung hợp lấy được hoàng cổ thánh thể không có thiên nói gông xiềng là toàn thị hoàng cổ thánh thể tô diệc a n cảnh giới lần nữa để thăng đi tới thánh vương cảnh tu vị trí tôn cốt cho bản thần tử thôi động tô diệc a n c h ố ngực n g có thể thấy được một chút phóng ánh trong suốt tia sáng đột nhiên hiện trí tôn cốt phát ra cổ phát tăng thương khí tức cường đại hướng về đại thủ che đậy còn chưa đủ pha tạp cũ nát đại thủ vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào hơn nữa quỷ dị không rõ sức mạnh đang kéo dài tăng cường cái này cũng không được sao tô diệc a n c h o mày nội tâm hơi hơi chấn kinh mẹn ó người rất châu sao hỗn độn thân thể mở tô diệc a n n ử a mặt lên trời thét dài không có giữ lại thực lực thôi động thể nội hỗn độn thân thể ngay sau đó vô số hỗn độn chi lực quanh quẩn đến từ khí tức viễn cổ điền cùng tràn ngập phản g phất đế vương bệ nghệ giống như thế gian hết thệ đều đem phụ phục tại nó dưới chân một dạng hỗn độn chi lực hồng nông thời kỳ liền tồn tại bất tử bất diệt vĩnh viễn không tàn lụi cổ lão cường đại và bán nói vô cùng đối mặt hỗn độn chi lực pha tạp cũ nát đại thủ điên cồn g run r u dày giống như là gặp được cái gì kinh khủng sự việc đại thủ bên trong vô số quỷ dị không rõ sức mạnh điên cồn tuân ra muốn đem tô diệc gan tay ăn mòn hầu như không còn chỉ tiếc tô diệc a n thân chỗ hồng m a trạng thái bản thân cũng không sợ sợ pha và áo không do mà bay tô diệc gan mặt mũi tràn đầy tràn ngập vô địch đến mức tận cùng biểu lộ thể nội không ngừng tuân ra hỗn độn chi lực đến từ cổ lao bán nói sức mạnh từ từ c h ấ n áp pha tạp cũ nát đại thủ nó cuối cùng chỉ là một cái tàn phá tay dù là khí tức kinh khủng giống như có thể c h ấ n áp chư thiên giống như đối mặt hỗn độn thần thể nó vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì biện pháp rất nhanh tô diệc gan cảnh giới đi tới c h u ẩ n đế hướng về đại đế c ả n h thẳng b ư ớ c vì thu được cái này chỉ pha tạp cũ nát đại thủ hắn dùng hết hết thẻ át chủ bài không có bất kỳ cái gì giữ lại vô số hỗn độn chi lực phá vỡ pha tạp cũ nát bàn tay quỷ dị không rõ sức mạnh nó sinh ra giống như vương giả đồng dạng bà nói lại không thể tránh lịch cùng lúc đó tô diệc a n chỉ cảm thấy pha tạp đại thủ tầng kêu bảo hộ năng lượng tán loạn không có do dự trong nháy mắt bắt được đại thủ hướng về không gian hệ thống phóng đi một khi đến không gian hệ thống bên trong dù là tiên vật đều phải thành, thành thật à n h h t thật Tàn tiên pha tạp đại thủ, nhập trướng. Tê mẹ nó, thân thể, nhập nó, hôn độn đại pha mẹ quỷ dù là thấy qua vô số thiên tiêu thử ra nội tâm cũng không khỏi trấn kinh tô diệc a n là nó gặp qua ngưu bức nhất thiên tiêu không có cái thứ hai chương năm mươi hai thôn vệ không gian dị thú thực lực bùng lên chương năm mươi hai thôn vệ không gian dị thú thực lực bùng lên thu pha tạp đại thủ tô diệc a n thân ảnh chậm rãi rơi xuống cái này chỉ pha tạp đại thủ với hắn mà nói lại là một cái kinh khủng á t chủ bài về sau gặp phải khát thiên trực tiếp hướng hắn ném đi qua xem hắn tham tắc cảnh ngưu bức vẫn là cái này chỉ pha tạp tản tiên tay càng châu bỏ phải mau tăng cao tu vi sinh tử cảnh tại hoàng kim đại thế bên trong giống như sâu kiến a tô diệc a n bên trong tâm mặc nghiệm dùng hết hết thảy thực lực của hắn chỉ có thể nói đến gần vô hạn đại đế cảnh tự thân cảnh giới vẫn là quá mức thấp dẫn đến ba lần tác dụng tăng cường đại đại giảm bớt trái lại thử ra dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem tô diệc a n không nghĩ tới đánh bậy đánh bạo phía dưới lại để nó gặp phải trong truyền thuyết hỗn độn thần thể người sở hữu như thế nào trên mặt ta có hoa bị một cái chuột bự nhìn chằm chằm tô diệc a n bên trong tâm là lạ luôn cảm giác là lạ chật chật bản thử ra vừa định k h n ngươi tiểu tử ngươi lập tức lộ ra bộ dạng này tiện tiện bộ dáng bất quá nói thật tiểu tử này còn thật sự nhữ thanh đồng cộ điện tầng thứ ba ngoại trừ một cái nát vụn tay bên ngoài mao đều không có quả nhiên là lãng phí thử ra biểu lộ thử ra khỏe miệng nát một ngụm xem nói là tiếng người sao không đúng nói là c h u ộ t lợi nói sao người đại lão này chuột tại tầng thứ nhất tầng thứ hai thời điểm đã sớm kiếm được đầy bùn đầy bát lại còn có khuôn mặt nói ra những lời này tiểu tử đầu tiên nói trước tầng thứ bốn bảo bối quy bản đại gia đến lúc đó không cho phép ngươi đậu thử ra nói nhà a cái này cho chết còn không có bước vào tầng thứ bốn liền bắt đầu chìm lấy không phải ta nói chuột bự dựa vào cái gì t ầ n g thứ bốn bảo b ố i chính là của ngươi tô diệc a n hỏi lại h ừ h ừ tiểu tử đừng được thôn tiến thức ca t ầ n g thứ ba tàn tiên tay không phải là bị ngươi lấy đi sao đừng tưởng rằng bản đại gia không biết lai lịch của nó thử ra liếc một cái tô diệc a n hứ bản t h ầ n tử làm sao thấy được ngươi thật giống như rất kiên kỵ đại thủ này một dạng tô diệc a n khoe miệng nhấm nuốt nụ cười h à o tiểu tử nếu thật như vậy t ầ n g thứ bốn bảo vật chúng ta liền đều bằng bạn sự đừng trách thử ra không nể mặt mũi ha ha đang có ý đó vừa mới nói xong một người một chuột thân ảnh chất động hướng về phía tầng thứ bốn cửa lớn phóng đi xuyên qua cửa lớn tô diệc a n cùng thử ra xuất hiện tại thanh đồng cổ điện tầng thứ bốn bên trong đập vào tầm mắt chính là một mảnh vũ trụ mênh mông sẽ không còn được gặp lại đại điện tầng thứ bốn bên trong chỉ thấy sao lốm đốm đầy trời thỉnh thoảng có lưu tinh xẹt qua một cỗ nhàn nhạt tinh thần chi lực q u a n quẩn tô diệc a n dưới chân là một mảnh sâu không thấy đáy hạ cám con mẹ nó bảo vật đâu chỉ có một mảnh tinh không thử ra t r o mày nội tâm đã ân cần thăm hỏi thanh đồng cổ điện tổ tông mười chín đời chủng đồng、mở. không có do dự tô diệc a n lập tức thôi động thượng cổ trùng đồng trong khoảnh khắc con ngươi trùng điệp lộ ra cực kỳ thần bí rất nhanh tại hắn trùng đồng phía dưới tinh không vô tận sáng suốt trên đỉnh đầu từng khoảng ngôi sao giống như nắm giữ sinh mệnh đồng dạng thậm chí có thể nhìn đến tim đập của bọn nó con mẹ nó thứ độ gì tô diệc a n t r a o mày không có bất kỳ cái gì do dự lập tức thôi động hỗn độn thần thể b á nói thần bí hỗn độn chi lực hiện lên đem hắn cơ thể vây kín mít ở phanh trên không tiếng trầm văng lên tô diệc a n chỉ cảm thấy trước ngực xuất hiện một cố cự lực cơ thể lập tức mất đi trọng tâm đột nhiên lùi lại tại chỗ đang có một vì sao vết tích xuất hiện. tản ra k h í tức kinh khủng không gian dị thú không nghĩ tới nơi này lại có không gian dị thú xuất hiện có chút phiền thoái thử ra khỏe miệng có chút co lại không gian dị thú thể nội ẩn chứa không gian lực lượng có thể không xem thời gian không gian đối với địch nhân phát động một k í c h trí mạng cường đại không gian dị thú thậm chí có thể nịch loạn thời gian trường hạ từ tương lai hướng đi đi qua chém giết đối thủ chuột bự mượn ngươi hàng thai dùng một chút tô diệc a n hét lớn một tiếng h à n g t hai tiểu tử này muốn làm gì hắn sẽ không muốn mưu đồ không gian dị thú a con mẹ nó tiểu tử ngươi lại nắm giữ thượng cổ trung đồng、ba. thử ra giờ khắc này tròn váng vô số nghịch thiên thể chất tận thêm một người thần trạng thể trách hãng nghĩ mưu đồ không gian dị thú nguyên lai、like、có thể nhìn tấu thế gian hết thể hư hảo tiểu tử tầng thứ năm bảo bối b ả n thử ra muốn b ả n đại gia liền mượn ngươi hàng thai thử ra nói hảo tô diệc a n đáp ứng đứng lên sau đó thử ra lật bàn tay một cái phát ra vô số tinh hồng khí tức hàng thai đột nhiên hiện đồng thời ném về phía tô diệc a n tiếp xúc hàng thai một khắc này một cỗ q u ỷ dị không rõ sức mạnh tràn ngập thanh trường kiếm này giống như vì tô diệc a n chế tạo riêng đồng dạng hồng mau trạng thái ngưng tô diệm nhấm nuốt nụt nụ cười nháy mắt thời gian vô số hồng mao bám vào tô diệc an dưới da y phục của hắn tóc đều bị nhuộm thành màu đỏ giống như ma thần b ô n g x u ố n g giống như kinh khủng chạm thiên bản kiếm thuật chạm trong tay hàng thai đương ngang ngược mà đẩy vô số quỷ dị không rõ sức mạnh điên cuồng phun g trào toàn bộ tinh không trong nháy mắt biến thành huyết hồng sắc vô số hồng mao từ tô diệc an thể nội tuân ra lít nha lít nhít kiếm khí tung hành một nói tinh hồng kiếm khí vạch phá không khí chặt đứt không gian tạo thành một nói danh sâu h o m giống như muốn đem thiên địa chém thành hai nửa một dạng hưu hồng mang chiếu dọi tinh h ô n g hư không chấn động kiếm khí tung hoành thiên địa hướng về phía ngầm trong tinh không vô số không gian dị thú bao phủ tới tựa hồ cảm nhận được vô biên vô tận khí tức nguy hiểm vô số không gian dị thú trên thân nhao nhao hiện lên không gian lực lượng tốc độ của bọn nó nhanh đến không thể tưởng tượng nổi trốn vào không gian thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa nhân loại trước mắt mới là kẻ cầm đầu không gian dị thú rất thông minh chỉ có đem tên nhân loại này chém giết mới có thể đem khí tức nguy hiểm bóp chết từ trong trứng nhưng ở thượng cổ trùng đồng phía dưới hết thể hư ả o giống như một loại trò đùa tô diệc an lần nữa đưa tay chém ra vô số nói tinh hồng kiếm khí hướng về phía ẩn nút tại tinh không không gian dị thú chém tới phóc thử tinh hồng kiếm khí lập tức chém chúng không gian dị thú trên không tràn ngập vô số hồng mao sớm đã khát khao khó nhịn nhìn thấy không gian dị thú bị một phân thành hai thời điểm lập tức tràn vào thân thể của bọn chúng không ngừng t h ố n vệ tô diệc a n giống như một tôn huyết ma thần giống như trong tay hàng thai không ngừng vung xuống từng đầu không gian dị thú không ngừng vẫn lạc hút cho bản thần tự dùng sức hút tóc dài phiêu giật lộ ra tô diệc a n anh tuấn yêu dị khuôn mặt không bao lâu vùng tinh không này không gian dị thú đều bị chém g i t chỉ thấy trên không chung vô số hồng mao đi vô số năng lượng từ hồng mao bên trong tuần ra trả lại đến tô diệc a n thân bên trên cảnh giới của hắn đang nhanh chóng kéo lên sinh tử cảnh luân hồi cảnh luân hồi cảnh thánh nhân cảnh đại thánh cảnh thánh vương cảnh mãi đến đột phá thánh vương cảnh đình phong mới dừng lại sảng khoái tô diệc a n ngửa mặt lên trời thét dài đột phá tới thánh vương cảnh bây giờ lại đối mặt tham tắc cảnh hắn cũng không sợ ba lần t ă n g phúc hỗn độn thân thể ủ ị dị không rõ sức mạnh thượng cổ trung đồng trí tốt cốt hoang cổ thánh thể rất nhiều thủ đoạn lịch t i ê n để hắn đối mặt cầm kỵ cấp tiên mệnh tri từ k h á tiên có một chút xíu sức mạnh ngay tại h ắ n dương dương đắc ý thời điểm tinh không đột nhiên sẽ rách một cái kinh khủng con mắt hiện lên tiểu tử đi mau thử ra hai mắt t r ừ n g lớn lập tức lôi kéo tô diệc t a n cánh tay một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện bao quanh một người một chuột thoát đi tại chỗ chương 53, trường không thanh đồng cổ điện chương 53, trường không thanh đồng cổ điện tô diệc t a n hơi sững sờ ngay tại vừa rồi h ắ n tử cái kia kinh khủng trong ánh mắt cảm nhận được một cô khí tức tử vong nếu là chậm một bước nữa chỉ sợ hậu quả không thể tưởng tượng nổi rất nhanh một người một chuột xuất hiện tại thanh đồng cổ điện tầng thứ năm bên trong thử ra thủ đoạn vô cùng thần bí thử ra vừa rồi cái kia là cái gì tô diệc an không khỏi hỏi nói vừa rồi đó là không gian dị thú vương không nghĩ tới thanh đồng cổ điện lại phong ấ n loại này đại khủng bố thanh đồng cổ điện thật sự là một chuyện đồ tốt ta thử gia trịnh trọng mở miệng không gian dị thú vương thực lực của nó vô cùng kinh khủng dù là tại vượt ngoại tinh không cũng khó có đi ị thủ nó có thể làm được nịch loạn thời gian trường h ạ tại quá khứ đem đối thủ c h é m giết loại này kinh khủng tồn tại cũng chỉ có tiên mới có thể chấn áp không gian dị thú vương ngay vậy tô diệc an sau lưng không khỏi h ứ ra mùa hôi lạnh nếu không phải vừa rồi thôi động hỗn độn thần thể các loại thủ đoạn ở vào đ ỉ n h phong nhất lúc khác chỉ sợ hắn sớm đã bị con mắt kia giữ chặt hạ tràng có thể tưởng tượng được tiểu tử nếu không phải ngươi nắm giữ hỗn độn t h ầ n thể ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể dù cho thử g i a thủ đoạn rất nguy tiên trong khoảnh khắc đó nếu là không thể ngăn cản được con mắt kia lập tức chết không có chỗ trôn thử g i a cũng không có nói ngoa thử g i a n h ư bức tô diệc gan không khỏi tán dương nói đó là chỉ là một cái không gian dị t h ú vương nhớ ngày đó bản đại gia tung hoành chư tiên h thời điểm bọn hắn liền cái rắm cũng không phải là tức lấy ra thử ra gặp tô diệc gan không để ý đến chính mình hướng hắn đưa tay ra nói thế, thế t ô diệc gan chỉ có thể lưu luyến không rời đem hàng thai đưa cho thử ra đầu tiên hắn từ hệ thống nơi đó biết được thử ra lai lịch bí ẩn thực lực cường đại nhiều thủ đoạn thứ yếu vừa rồi thử ra giúp chính mình một tay như thế nào người muốn hàng t hai nhìn t ô diệc gan lưu luyến không rời bộ dáng thử ra hai mắt tỏa sáng đem cái k i a pha tạp tàn tiền tay cùng bản đại ra đổi hàng hai sẽ là của ngươi tô diệc gan bốn còn phải là ngươi à cái này tính toán đánh hàng thai tuy tốt nhưng tàn tiền tay càng đáng sợ không đổi đổi không được một điểm tô diệc gan lắc đầu cự tuyệt không đổi thì không đổi có gì ghê gớm đâu đã nói xong tầng thứ năm bảo vật là bản đại gia ngươi cũng đừng nghị nhung chạm thử ra hử một tiếng thanh đồng cổ điện tầng thứ năm cũng là tầng cao nhất nơi này không có hoa lệ tân trang có chỉ có vô tận cổ phát tăng thương c h i ý đại điện phần cối u là một tòa bệ đá phía trên có thể thấy được một cái xưa cũ hộ bên trong giống như chứa đồ gì hh ắ c ắ c bà bối bản đại gia tới rồi thử ra hai mắt tòa sáng lập tức thân ảnh chất động lập tức xuất hiện tại bệ đá trước mặt không kịp chờ đợi muốn mở ra cổ phát hộ một cỗ khí tức kinh khủng tôn da che đậy chư thiên hướng thử ra bao phủ gân chỉ là một cái cổ phát hộ cũng nghĩ ngăn cản bản đại gia thực sự là si tâm vọng tưởng sau một khắc thử ra trên thân hiện lên khí tức k i n h khủng lại củng cố khí tức kia tương xứng rất nhanh thử ra lại đi tới cổ p h á t hộp trước mặt đưa tay ra lập tức mở ra hưu trong hộp một nói lưu quang tuân r a tốc độ của nó nhanh đến không thể tưởng tượng nổi hướng về cách đó không xa tô diệc a n bay đi a ba tình huống thế nào bạn đại gia dùng hết thủ đoạn sắp thu được trái cây thời điểm vậy mà chạy chỉ thấy một chùm lưu quang tràn vào tô diệc a n thể nội ngay sau đó một cỗ lực lượng khổng lồ xuất hiện vào giờ phút này hắn nắm giữ sức mạnh vô cùng vô tận phán phất là toàn bộ thế giới thiên đồng dạng không chỉ có như thế tô diệc a n tựa hồ cùng thanh đồng cổ điện có một chút xíu liên hệ sau đó hắn giống như có thể cảm nhận được thanh đồng cổ điện hết thể sự vật tầng thứ nhất tầng thứ hai tầng thứ năm toàn bộ cảnh vật đập vào tầm mắt hắn giống như có thể trưởng không thanh đồng cổ điện một dạng loại cảm giác này thật kỳ diệu a tô diệc a n khỏe miệng đã sắp ép không được ý cười hạnh phúc đột nhiên xuất hiện không phí một tơ một hào linh lực không cố gắng cảm giác thật hảo tiểu tử nhanh cho bản đại gia phú gia thử gia lập tức xuất hiện tại tô diệc a n phía trước nội trận lôi đình nói chính mình phí hết tâm tư vận dụng rất nhiều thủ đoạn mới có thể mở ra cái hộp kia không nghĩ tới cuối cùng lại cho tiểu tử này làm áo cưới nội tâm nó có thể nào không tức phẫn a n h à nhà không được nó giống như cùng ta dung hợp lại cùng nhau tạo thành một cái c h ì n h thể tô diệc a n lập tức nói lừa đảo ngươi gạt người không đúng ngươi lừa gạt chuột nhanh nhanh nhanh nhanh chóng phân ra ta nói cho bự cái này nói lưu quang chính nó chủ động tìm ta a hơn nữa đã cùng ta dung hợp không tin chính ngươi nhìn nó có phải hay không cùng ta dung hợp nói tô diệc a n đưa tay ra ra hiệu thử ra dò xét thân thể chính mình mẹ nó hỏng hỏng thật sự bị tiểu tử này d u n g hợp tiểu tử ngươi bây giờ có cảm giác gì t h ử c ra thận trọng hỏi trước này chưa có hảo ta giống như có thể trường khống tòa này thanh đồng cổ điện gian g i ắ c từ nơi sâu xa t h ử c ra tan nát cõi lòng đầy đất vận làm việc rất lâu lại bị tiểu tử này chiếm cực lớn tiện nghi thua t h i t lớn thua t h i t lớn tiểu tử ngươi phải bồi thường bản đại gia đã nói xong t ầ n g thứ năm bảo bối cho bản đại gia t h ử c ra hướng tô diệc gan đưa tay ra hận, hận nói chỉ là cái sau khẽ lắc đầu nói thật tô diệc gan thật đúng là không bỏ ra nổi cái gì như bức đồ vật trường sinh kiếm không có khả năng cho nhưng ngoại trừ trường sinh kiếm hắn còn có thể có cái gì đồ vật để thử ra tâm động thôi ai bảo bản đại gia sùng tiểu đệ của mình đâu thử ra mất hết ý chí nói ngay tại một người một chuột nói chuyện với nhau thời điểm mấy nói kinh khủng thần niệm tràn vào trong đầu của hắn tiểu tử thả ta ra ngoài bản tôn cho v ô thượng tu luyện công pháp phóng bản vương ra ngoài bản vương có thể để ngươi tung hoành vực ngoại tinh không nha không nghĩ tới ngươi vậy mà n ắ m trong tay thanh đồng cổ điện có ý tứ thật có ý tứ tô diệc gan biết nói ba nói thần niệm bên trong liền có vị kia tuyệt mỹ nữ tử không gian dị thú vương cùng với tầng thứ nhất diệu kim thôn hồn thú t ô diệc an không để ý đến cái kia hai đầu kinh khủng dị thú ngược lại hướng về phía tuyệt mỹ nữ tử truyền âm nói tiểu t ỷ t ỷ ngươi có thể từ thanh đồng cổ điện ra ngoài sao ngươi đang thử thăm dò bản tiên ha ha ha tiểu đ ệ đ ệ ngươi hành động này thật sự rất nguy hiểm n h a ngươi liền không sợ t ỷ t ỷ an ngươi sao tuyệt mỹ nữ tử phát ra tiếng cười như trung bạc t ô diệc an thử dò xét nói tiểu t ỷ t ỷ nếu không thì ta thôi động thanh đồng cổ điện để ngươi ra ngoài tuyệt mỹ nữ tử thế nhưng là chuẩn tiên cảnh kinh khủng tồn tại hệ thống đều nói vô tận vượt n i tinh không đều khó mà xuất hiện một vị tiên bây giờ tô diệc an trưởng không thanh đồng cổ điện nàng lưu lại thanh đồng cổ điện. giống như bom hẹn giờ một dạng không thanh đồng cổ điện như thế một nơi tốt tỷ tỷ như thế nào cam lòng đi đâu chẳng lẽ đệ đệ tâm v a n thủ lạc muốn đem tỷ tỷ đuổi đi sao tuyệt mỹ nữ tử một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng chương năm mươi b ố pha tạp tàn tiên tay vi lực kinh khủng chương năm mươi b ố pha tạp tàn tiên tay vi lực kinh khủng thanh đồng cổ điện tầng thứ năm tô diệc gan trong mày đối mặt một vị chuẩn tiên cấp cường giả khủng bố hắn không thể không thận trọng bây giờ nắm giữ thanh đồng cổ điện liền mang ý nghĩa hắn có thể đem thanh đồng cổ điện mang đi tiểu tỷ ngươi muốn ở bao lâu cũng được nếu như ngươi cảm thấy khó chịu muốn đi xem m đi ộ tôi chút thế diệc n gan t hơi chuyển động ý nghĩ một chút một người một chuột lập tức xuất hiện tại thanh đồng cổ điện trước cửa phía trước đã sớm hội tụ vô số người bọn hắn nhao nhao dùng ánh mắt tham lam nhìn về phía tô diệc gan ẩm ẩm mặt đất không ngừng rung động thanh đồng cổ điện phá vỡ cứng rắn bùn đất hướng về phía dưới rung manh lao tới cuối cùng không ngừng thu nhỏ hóa thành một nói bí ẩn tiên sáng tại chỗ biến mất tô d i ệ t gan trên cổ một cái bản mini thanh đồng cổ điện treo ai có thể nghĩ tới nó chính là trong truyền thuyết thanh đồng cổ điện đâu tiểu tử ta chính là thiên vực lục gia lục vô cực người tại thanh đồng cổ điện có phải hay không thu được đại cơ duyên chỉ thấy trong đám người đi ra một nói thanh niên mặc áo đen hắn ngẩng đầu giữa ngực v ạ áo không gió mà bay một tay chắp sau lưng ánh mắt bệ nghệ toàn trường giống như cựu cơ cao vị bộ dáng thiên vực lục gia lục vô cực hoàng kim đại thế buông xuống để hắn đột phá tới đại thánh cảnh tu vi vô số quang hoàng i a thân uy danh truyền xa thử ra ánh mắt h í ế lại tay chuột ôm ngực lộ ra nhân tính biểu lộ lộ ra một chút xíu vẻ khinh thường loại này tiểu tạp lạp meo căn bản không xứng vào pháp nhãn của nó thậm chí đều chẳng muốn nhìn một chút không sai bản thân t ử s á c thực tại thanh đồng trong cổ điện thu được đại cơ duyên người muốn như thế nào tô diệc a n vượt ngang một bước hơi hơi tiến lên ân tiểu tử này như thế nào không theo sáo lộ ra bài không nên cố hết sức phản bác xưng chính mình chưa bao giờ thu được đại cơ duyên gì sao dám như thế trắng trợn hoặc là đối tượng thân thực lực rất tự tin hoặc là một cái chỉ có thể trang bức lăng đầu thành thừa nhận liền tốt thanh đồng cộ điện là lục mô đặc biệt đặt ở nơi này không nghĩ tới đi ra một hồi liền bị ngươi cướp đi bên trong cơ duyên thức thời mau đem lấy được đại cơ duyên phun ra bằng không đừng trách bản công tử vô tình lục vô cực thực sự nghĩ không ra lý do gì n g ạ n h s i n h s i n h b i ệ t xuất một cái hoang đường lấy cớ để vô s ỉ h n tại sao có thể vô s ỉ như vậy tất nhiên muốn cấp nhân ra cơ duyên đều có thể trắng trợn hà tất làm như thế làm đâu hảo ngươi qua đây ta liền cầm cơ duyên cho ngươi nhưng ngươi phải thả ta rời đi nơi này đang khi nói chuyện tô diệc a n cố ý lộ ra một tia tạo hóa cảnh tu vi khí tức tại chỗ nhiều người như vậy thực lực thấp nhất cũng là thành cảnh tu vi không nghĩ tới còn có loại này sâu kiến lục vô cực ánh mắt hiếp lại ánh mắt tràn ngập tí ti tham lam hắn thận trọng hướng tô diệc a n dựa s á t vào tiểu tử đem cơ duyên cho bản công tử bản công tử có thể bảo đảm n g ư ờ i không lo rất nhanh lục vô cực liền đã đến tô diệc a n trước mặt lời thề son sắt nói cho n g ư ờ i t h ầ n nhiệm kẽ động mở ra không gian hệ thống một cái tàn phá cũ nát tay xuất hiện đột nhiên trên không tràn ngập cực kỳ khí tức n g n g uy áp kinh khủng đột nhiên、hiện. che đậy thiên địa lộ ra cường đại đến sức mạnh c ự c hạ n đem vô số người bao phủ trong đó đứng nuôi g chịu xào lục vô cực cơ thể lập tức bị cố này uy áp kinh khủng c h ấ n thành vô số khối vụn phốc thử trên không m g ó bắn tung tóe lục vô cực trong nháy mắt hóa thành huyết vụ đầy trời thần hình câu diện không chỉ có như thế uy áp kinh khủng đem tất cả mọi người ở đây đặt ở m ặ t đất quỷ dị không rõ khí tức phun trào không ngừng xâm nhập trong cơ thể của bọn họ thân thể của bọn hắn bắt đầu xuất hiện nát giữa n ụ c thể thối giữa đồng thời chỗ sâu trong óc chuyển ra đau đớn kịch liệt hồng mao đi thân n i ệ m kẽ động thể nội vô số hồng mao nhao nha hướng về vô số người thể nội tràn vào nhìn thấy máu tươi một khắc này vô số hồng mau hưng p h ấ n lên đột nhiên vào huyết đ ụ hơn nữa không ngừng phân liệt tạo thành mới hồng mau mới hồng mau lại p h ấ n nước lần nữa tạo thành mới hồng mau cứ thế mà suy ra vòng đi vòng lại rất nhanh vô số thiên tiêu bị hồng mau thôn vệ hầu như không còn liền xương cốt đều không thừa làm hồng mau trở lại tô diệc an thể nội thời điểm lập tức cho hắn trả lại từng cố năng lượng bàng bạc lập tức tràn ngập tô diệc an toàn thân cảnh giới của hắn đang từng chút từng chút để thăng thẳng bức chuẩn đế cảnh sảng k h á i rất ưa thích bạn thần tử cơ duyên đúng không ha, ha đồ vật gì một bầy kiến hôi bản thần tử không ngại tiễn đưa các ngươi văn g sinh vào giờ phút này tô diệc a n con ngươi có thể thấy được hưng mang tản ra làm cho người kinh khủng thần thái mấy vạn tên thiên tiêu chỉ không đến thời gian mấy hơi thở liền hóa thành hư vô hoàng kim đại thế chính là khủng bố như vậy có thiên tiêu thu được đại cơ duyên trực tiếp tại chỗ cất cánh hùng bám ộ t phương có thiên tiêu lại là gặp phải đại khủng bố thần hình câu d i ệ t tiểu tử này có chút trước k i a thử ra phong phạm thử ra nội tâm mặc niệm dù là tô diệc a n đồ sắt cũng thôn phệ mấy vạn tên thiên tiêu tại thử ra nơi này kinh không dậy nổi một tia bọt nước đại hoang tù thiên chỉ tù thiên địa Tô lông dịa can lông mày một à y m cỗ á i người, thời trận đồng xoay hoang vũ khí tức hiện lên trên không nổi lên một mảnh cực lớn linh lực gọn sóng không gian chấn động một tòa đen như mực lồng giam hiện lên khóa thiên tuyệt mà đem ngầm tại không gian người bao phủ trong đó đen như mực lồng giam gắt gao khóa lại phía trước không gian một nói bóng hình x i n h đẹp xuất hiện đầu nàng mang kim sắc vừa ư quan thân mang kim sắc váy dài dung mạo tuyệt mỹ giống như trong tranh đi ra đôi mắt đẹp đều là băng lãnh cho người ta một loại không dám tới gần cảm giác vĩnh hằng đế chiêu nữ đế lạc ngọc dao đối mặt vây khốn mình đen như mực lồng giam nữ đế ánh mắt ngay ngắn không vận sóng nàng làm sao lại xuất hiện ở đây t á n tô diệc a n khỏe miệng nói nhỏ vây khốn nữ đế đen như mực lồng giam trong nháy mắt tiêu tan lần trước hỏi hệ thống nữ nhân này thật giống như đột phá thành tham tắc cảnh tu sĩ nàng cũng vô địch vì cái gì còn tới tiên mộ tranh cơ duyên chẳng lẽ nàng đối với tiên mộ đồ vật cũng cảm thấy rất hứng thú không thành dám bản thể đến đây tô diệc a n bản đế chờ ngươi rất lâu lạc ngọc giao câu nói đầu tiên lập tức để tô diệc a n cho mày không phải là tới giết chính mình a tham tắc cảnh tu vi nếu thật là dạng này chính mình chỉ có thể vận dụng cuối cùng át chủ bài hôn đ ộ n thần quang bằng không rất khó có cơ hội chống lại nhưng thế sự không có tuyệt đối có lẽ nữ đế mục đích gì khác đâu ân không biết nữ đế tìm ta có chuyện gì tô diệc căn nói ba lần t ă n g phúc có thể tăng lên ba cái cảnh giới thẳng tới đại đế cảnh lại thúc giục hôn đ ộ n thần quang hắn cũng không tin không thể đối cứng tham tắc cảnh tu sĩ tô diệc căn không có lộ ra một tia kiếm kỵ ngược lại ngẩng đầu nhìn thẳng nữ đế tô diệc căn cùng bản đế ngủ một giấc thử r a ba tô diệc căn năm chương năm mươi lăm thương tiên phách thể người sở hữu đế phẩm linh mạch chương năm mươi lăm thương tiên phách thể người sở hữu đế phẩm linh mạch tô diệc gan cùng bản đế ngủ một giấc thử r a ba tô diệc gan năm cái gì ta không nghe lầm chứ thân phận trí cao vô thượng đã từng chấn áp một thời đại kinh diễm việt luân vĩnh hằng nữ đế lại công nhiên yêu cầu mình ngủ một giấc thái dương đây là đánh phía tây đi ra sao tĩnh t i ế n tĩnh dù là một sợi tóc rất xuống đất đều có thể nghe được một dạng tô diệc gan n gây n g ẩ n cả người thử r a dừng lại muốn hay không lung túng như vậy thật không cầm bản đại gia làm chuột có hay không lòng công đức bây giờ nhân loại nữ tử đều cởi mở như vậy sao dù sao cũng là một vị tham tắc cảnh đại tu sĩ lại công n h i ê n yêu cầu người khác ngủ một giấc thử ra nội tâm thoáng qua vô số im lặng bất quá tiểu tử này diễm phúc không cạn đi có thể bị người xinh đẹp như vậy loại nữ tử vừa ý cái cái gì tô diệc an lộ ra biểu tình kiếp sợ tốt tốt tốt chơi như vậy đúng không lao tử đem ngươi trở thành nữ đế thời khắc nghĩ hủy diệt vĩnh hằng đế chiêu tự lập làm đế ngươi ngược lại muốn ngủ lao tử điều kiện ngươi tùy tiện nhắc tới nữ đế dung nhan tuyệt đẹp bên trên xuất hiện lâu ngày không gặp biểu lộ ba động nội tâm của nàng thế nhưng là vùng vây rất nhiều cái ngày đêm mới quyết định xuống một khi nàng quyết định làm chuyện gì không phải làm được không thể bằng không thể không bỏ qua nữ đế chuyện tình cảm cưỡng cầu không tới huống hồ thân phận của ngươi trí cao vô thượng ta chỉ là một cái tiểu thế gia hậu bối mà thôi sao dám trèo cao n g à i đâu tô diệc a n bên trong tâm chỉ cảm thấy buồn cười mặt n g o à i lại chuyện c h u y ể n cự tuyệt cái gì lại có người dám cự tuyệt b ả n đế phải không nữ đế khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên lộ ra lâu ngày không gặp nụ cười bất quá là nguy hiểm nụ cười hỏng bét nữ nhân này tới thật sự tô diệc a n nhìn thấy nữ đế hư không tiêu thất nội tâm đông cảm giác không ổn thử ra mang ta chạy coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình tô diệc a n lập tức truyền âm nói thanh đồng cổ điện cho bản đại gia chơi mấy ngày thành g i a o tô diệc a n lập tức đáp ứng cùng lúc đó thử ra trên thân hiện lên một cỗ kinh khủng không gian ba đậu trong nháy mắt bao k h ỏ a tô diệc a n cơ thể hoàn toàn biến mất tại chỗ làm cho nữ đế vừa hụt nữ đế ba có mấy thứ bẩn thỉu cực kỳ phía chân trời xa xôi bên ngoài một người một c h u t xuất hiện tô diệc a n chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh hắn cũng không phải sợ nữ đế thực lực mà là sợ mình bị nữ đế hút khô nữ nhân này nhất định tu luyện cái gì buồn nôn song tu công pháp nữ đế à nữ đế người muốn hút làm lao tử thực sự là si tâm vọng tưởng chờ xem chờ bản thần tử đột phá cảnh giới cao hơn đến lúc đó để nguyên nếm thử trong truyền thuyết hồng bao hắn hiện tại cảnh giới không cao tiểu thất bản có thể chịu nổi tham tắc cảnh nữ đế đáp án dĩ nhiên là không biết tiểu tử ngươi có phải hay không có bệnh thử ra kinh ngạc nói đối mặt như thế nũng đ i u đẹp đến mức hít thở không thông nữ tử tô diệ can lại cự tuyệt đơn giản phi nhân loại người mới có bệnh ấy cho ngươi chơi mấy ngày vừa mới nói xong bản mini thanh đồng cổ điện lập tức đưa cho thử g i a cho ta trưởng khống một chút thanh đồng cổ điện a b ằ n g không thì ta lấy ra thưởng thức thử g i a không khỏi bạch nhãn trực phiên tô diệc gan không có cùng thử g i a tranh cãi một khối cổ phát lệnh bài xuất hiện ném cho thử g i a lệnh bài đã cùng thân thể của hắn d u n g hợp trừ phi tô diệc gan v ẫ n lạc vàng không thanh đồng cổ điện vô luận ở đâu cũng là hắn cá nhân vật phẩm hắc hắc bản đại gia đi thanh đồng cổ điện tìm cái k i a không gian dị thú vương chơi một chút để nó biết nói người nào mới thật sự là vương thử ra khỏe miệm lộ ra cười lệnh sau đó thôi động lệnh bài t h ân hoang cổ thánh thể như thế nào xuất hiện loại này dục dịch ba đậu trăm vạn dặm tới bên ngoài chỉ thấy linh khí nồng đậm so cùng địa phương khác thêm ra gấp năm lần sắp chảy nước nơi đó đang có một chỗ xưa cũ đậu phủ trong đó tràn ngập giống như thực chất linh khí đậu phủ chốt sâu lại tàng lấy một đầu đế phẩm linh mạch tô diệc gan ánh mắt hít lại hắn đang cần loại này khổng lồ tu luyện năng lượng tới đột phá cảnh giới thực sự là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa a đế phẩm linh mạch tô diệc a n thân hình c h ấ p động lập tức xuất hiện tại cổ phát tăng thương động phủ bên cạnh nơi này đã có hơn mười vị thiên kiêu xuất hiện bọn hắn toàn thân phát ra thánh cảnh u y áp ánh mắt cảnh giác nhìn về phía bốn phía kẻ nhìn lén chỉ cần bọn hắn có d ị động lập tức phát động một k í c h trí mạng đ i n h kiểm tra đến trí tôn cấp thiên mệnh tri tử tuyên bố nhiệm vụ sắp giết trí tôn cấp thiên mệnh tri tử hoàn thành nhiệm vụ xác giết trí tôn cấp thiên mệnh tri t hoàn thành nhiệm vụ thu được k h e thưởng phong phú tính danh vương b thương thiên bá thể giới thiệu sơ lược thương thiên bá thể người sở hữu thiên phú dị bẩm vô số quan g hoàn gia thân một đường quét ngang đối thủ chưa bao giờ có thua trận gần đây hoàng kim đại thế bông u xuống triệt để nhóm l ử a thương thiên bá thể cảnh giới điên cuồng tăng trưởng mới có hai mươi lăm liền bước vào chuẩn đế cảnh tiên mộ bông u xuống để vương đằng nhìn thấy thành đế đang ở trước mắt cá nhân đánh giá con ta vương bác có thành tiên c h i tư hảo hảo hảo. lại gặp phải thiên mệnh c h i t ử thời k h ắ c này tô diệc a n đang nghẹn lấy đầy bụng tất giận không chỗ có thể phóng vương bác đây là đụng trên h ọ n súng h o a n g cổ thánh thể cùng thương thiên bá thể sinh ra chính là cựu địch húng chi chính mình là một vị thiên mệnh trùn p h ả n diện nho nhỏ vương bác chắc chắn phải chết ai nơi này đã bị vương gia chiếm lĩnh thức thời mau chóng rời đi bằng không hậu quả tự phụ vương gia một vị thánh cảnh thiên kiêu lập tức quát lớn tô diệc a n cùng sử dụng ánh mắt uy hiên rất tốt b ả n thần tử một câu nói không nói các ngươi liền bắt đầu tự tìm cái chết vậy cũng đừng trách b ả n thần tử tiễn đưa các ngươi xuống địa ngục vương gia thánh cảnh thiên k ê u tiếng nói vừa rơi xuống chỉ thấy tô diệc a n thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa thần tượng trấn mục kính l ạ i đ ộ xuất hiện thời điểm đã là đi tới vương gia thiên tiêu trước mặt tô diệc an khỏe miệng nói nhỏ thôi động thể nội tám mươi triệu khỏa thần tượng hạt nhỏ năm ngón tay n ắ m thành quyền hướng vương gia thiên tiêu lồng ngực ư quanh ra không tốt vương gia thiên tiêu nội tâm thoáng qua nguy cơ to lớn nhưng như thế khoảng cách gần tình huống phía dưới không cho phép hắn suy nghĩ nhiều lập tức tế ra bảo mệnh linh khí năng lượng bàng bạc tạo thành hậu thuẫn bao trùm thân thể của hắn thanh nhưng hắn vẫn là quá mức đánh giá cao chính mình bảo mệnh linh khí sau một khắc vương gia thiên tiêu trước mặt linh khí hậu thuẫn trong nháy mắt n ộ tung cả người trực tiếp bị năng lượng to lớn anh thành một mảnh xương máu nhanh chuẩn h u những thứ khác vương gia thiên kiêu chỉ cảm thấy sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích để trong lòng bọn họ sinh ra kinh khủng chi ý thánh cảnh thiên kiêu một quyền m i ệ n sát khái niệm gì đại gia đừng sợ hắn chỉ có một người chúng ta cùng tiến lên nhất định muốn kiên trì đến vương bác thế tử lấy đi đế phẩm linh mạch vương gia thiên kiêu lập tức phân tán b ú n phía nao n h a o vận dụng chính mình lực lượng mạnh nhất đánh phía tô diệc a n thế tất yếu đem cái này hôn t r ư ơ n g chân sát mới bằng lòng bỏ qua chỉ là một đám thánh cảnh sâu kiến cho bản thần tự chết tô diệc a n thân ảnh chất động tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi hóa thành nói, nói tàn ảnh phốc thử phốc thử. trong nơi qua, thân thể cơ tuân ra vô số tinh hồng có thể sợ hồng mao hướng về huyết vụ đầy trời gào thét chốc lát vô số hồng mao nhao nhao rút về thể nội lập tức trả lại đến tô diệc gan thân bên trên hắn chỉ cảm thấy thực lực lại tăng lên mấy phần nhưng khoảng cách chuẩn đế cảnh còn có một đoạn khoảng cách rất xa quả nhiên muốn đột phá phải cần rất nhiều rất nhiều năng lượng tô diệc a n bên trong tâm mặc niệm cùng lúc đó trong cơ thể hắn hoang cổ thánh thể càng sao động bất an lại rục dịch ngóc đầu dậy giống như rất muốn rất muốn đánh bại trong động phủ thương thiên bá thể một dạng đường nóng vội không phải liền là chỉ là thương thiên bá thể đi bản thần tử này liền đi làm hắn thân ảnh chất động lập tức xông vào thần bí cổ phát trong động phủ một đầu thật dài thông nói nối thẳng lòng đất tô diệc a n tốc độ cực nhanh lấy m a lực xông phá hết thẻ cơ quan chứng lại hắn một khắc cũng chờ không bằng chỉ sợ vương bắt trực tiếp hấp thu đầu này để phẩm linh mạch h ngay tại hắn dũng cảm tiến tới khi thế bừng bừng xông vào thông nói thời điểm tiếng xe gió lên chỉ thấy thông nói chỗ sâu một chi mũi tên xé rách không khí mang theo d i ệ t thế khí tức lấy thế x é t đánh không kịp bưng hai xông thẳng tô d i ệ t gan chán đủ để d i ệ t sát thánh vương cảnh tập kích vô cùng kinh khủng thật can đảm thượng cổ trùng đồng ngưng không có do dự lập tức thôi động thượng cổ trùng đồng trong khoảnh khắc con ngươi biến ả o xanh đen đan sen ngay sau đó một cỗ khí tức thần bí hiện lên tại thượng cổ trùng đồng phía dưới chi kia mũi tên tốc độ bị vô hạn thả chậm có thể thấy rõ ràng vết tích cũng khám phá nó tiếp đi xuống mấn công kích chỗ nào chỗ Cũng không phải mũi tên thật sự trở nên chậm mà là thượng cổ trọng đồng uy lực quá mức kinh khủng tại tô diệc a n trong mắt nhưng làm công kích vô hạn thả chậm làm một cái công kích trở nên cực kỳ chậm d à i thời điểm nó liền trăm ngàn chỗ hở ha ha nhìn như kinh khủng tại thượng cổ trùng đồng phía dưới lộ ra vô cùng được cười tô diệc a n khỏe miệng cười lạnh một tiếng nhanh như sấm sét nô ra tay thôi động thể nội quỷ dị không rõ sức mạnh hội tụ ở lòng bàn tay tóm chặt lấy phá vỡ không khí mà đến mui tên ân hắn sao có thể như vậy dễ dàng hóa giải thế công của ta t h ư n g nói chỗ sâu một vị con vải gốc mũi tên nữ tử nàng thân mang trang phục phát h ỏ a ra vóc người h o à n mỹ tóc b u ộ c thành đơn nuôi ngựa dung mạo mỹ lệ màu đồng cổ g a thịt h i ể n thị rõ một bộ khỏe mạnh cảm giác nhìn thấy thế công của mình bị hóa giải mỹ lệ nữ tử chân mày cao lại lần nữa rút ra ba cây mũi tên khoác lên trên trường cúng tay ngọc hơi hơi dùng sức c u n g như trăng tròn bên trên đ ầ y vô tận xương lạnh ba nhánh mũi tên mãnh liệt bắn m à ra hiu hiu hiu mũi tên phá vỡ không khí nhiệt độ trợt hạ xuống toàn bộ thông nói lập tức trở nên ở mức vô cùng không chỉ có như thế ba nhánh mũi tên những nơi đi qua thông nói lập tức có một tầng bằng điều bao trùm tiện nhân cho người mặt mũi đúng không Tô băng lãnh khí tức bao phủ toàn trường nhìn qua hối hả mà đến ba nhánh hàn băng mũi tên lúc này thôi động hoàng cổ thánh thể h o à n g cổ khí tức cổ xưa tuân ra tràn ngập cường đại cảm giác thần tượng c h ấ n ngục kình diệt năm ngón tay n ắ m thành quyền thể nội tám mươi triệu khỏa thần tượng hạt nhỏ kích hoạt hội tụ đến tô diệc gan trên nắm tay cánh tay hơi hơi ố a lượn hướng về phía trước quanh ra h o n g ngang n g o n g kinh khủng khí lưu vạch phá không khí đồng thời kèm theo năng lượng to lớn hướng thông nói bốn phía khoáy động cường đại năng lượng ba động trong khoảnh khắc lật tung toàn bộ thông nói phanh tô diệc gan sau lưng lơ lửng một đầu thần tượng hư ảnh giống lạc t thần quyền mang theo kinh khủng đến mức tận cùng sức mạnh phá vỡ ba nhánh hàn băng mũi tên hướng về mỹ lệ nữ tử cơ thể đập tới không tốt thế tử cứu ta mỹ lệ nữ tử con n g ư ơ i co lại thành dạng kìm một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân lửa ra đại não vô biên vô tận khí tức tử vong hướng mình bao phủ thân vừa mới đem đế phẩm linh mạch bỏ vào trong túi vương b á c t r o mày trong cơ thể hắn thương thiên bá thể chẳng biết tại sao lại không tự chủ được hưng ơ phấn lên hắn thân ảnh chất động lập tức xuất hiện tại mỹ lệ nữ, nữ tử vong eo đế uy tràn ngập tràn ngập khí tức kinh khủng hướng đánh tới thần quyền vang tận mây xanh toàn bộ động phủ trong nháy mắt nổ tung vô số bùn đất cắt đá bay lên kinh khủng năng lượng ba động hướng bốn phía k h u ấ y động vương bắc cùng tô diệc a n hơi hơi lùi lại m ấ y bước n g ư ờ i là người phương nào vì cái gì hướng ta vương ra ra tay vương bắc mặt lộ vẻ vẻ mặt n g ư i ê m trọng tại đối phương trên thân hắn cảm nhận được tí ti khí tức nguy hiểm đột phá chuẩn đế cảnh đến nay hắn chưa bao giờ có thua trận để hắn lòng sinh vô địch chi tư đ ổ vật giao ra vàng không chết tô diệc a n gọn gàng dứt khoát o、oh、hô、oh. nguyên lai、like、nhìn trộm bản thế tử trong tay đế phẩm linh mạch chẳng thể trách ngay vậy vương bắc trong mắt đầy xác ý chỉ là một cái thánh vương cảnh sâu kiến. dám đem chủ ý đánh tới trên người hắn quả thực là khêu đèn tiến nhà vệ sinh tự tìm cái chết hư không đế v i tràn ngập vương bắc trong mắt chiến ý bước lên thể nội chạy sôi trời xanh b á huyết càng làm cho hắn rất sớm chính là một vị cùng chiến sĩ thương thiên bá thể cùng hoang cổ thánh thể nội danh nắm giữ lực lượng mạnh mẽ danh x ư n g đánh bại vũ trụ vô địch thủ t i ể u tử chọc tới bản thế tử là vận may của ngươi cũng là bất hạnh của ngươi vương bắc thật cao lơ lửng ở giữa không trung thân thể của hắn hiện lên một cố lực lượng mạnh mẽ giống như có thể đánh bại vô số đối thủ một dạng hắm ngón tay nắm thành quyền thể nội bá huyết lập tức sôi trào lên chỉ cảm thấy như ắ m giữ tiêu x trọng trọng vậy ô t lực lượng của bọn chúng tương đương nói là tương cận đã như vậy hoang cổ thánh thể không cần cũng được t h í tôn cốt ngừng trời xanh tiếp quang cho bản thân tự chết tô diệc gan hét lớn một tiếng chỗ ngực phát ra một cây vóng ánh trong suốt s ư ơ n g cốt chính là liếm chó đệ đệ trí tôn cốt đột n ộ t tô diệc gan trên đỉnh đầu thương k h u n g không gian x é rách linh lực điên cuồng phun trào một chùm thần quang phá vỡ thiên địa thư không chấn động thần quang lập tức bắn ra h o a n g lòng trời xanh k i ế p quang tràn ngập cổ phát lực lượng thần bí như nắm sinh tử phá vỡ thiên địa trực chỉ vương bác vị trí phanh tiếng vang ầm ầm truyền ra b ộ c phát ra kinh khủng năng lượng ba động bao phủ từ phương vương đẳng cơ thể lập tức như rượu đất dây đập ầm ầm khắp nơi mạ tạo thành một tòa hố to trái lại tô diệ gan cũng không khỏi lù vương bắc trong miệng ho ra máu hắn không nghĩ tới chỉ là một vị thánh vương cảnh tiên tiêu đem chính mình bức thành bộ dáng này trên mặt điểm nộ khí kéo căng đáy lòng sát ý phun trào cơ thể từ trong h ồ lớn bắn ra ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm phía trước thanh niên ăn qua một lần thua t h i ệ t vương bắc không có ý định có bất kỳ lưu thủ chương năm mươi bảy bản thân từ nơi này mời ngươi chịu chết chương năm mươi bảy bản thân từ nơi này mời ngươi chịu chết vương đằng lập tức từ trong h ồ lớn bắn ra trên người hắn đầy cho bụi quần áo tà tơi bộ dáng chật vật không chịu nổi từ hắn tu luyện đến nay lần đầu bị thua làm cho nội tâm của hắn sinh ra vô hạn phẫn nộ. thậm chí khó mà tiếp thu ngày xưa không phải chân hắn dẫm tiên h tiêu chính là hắn nghiền ép tiên h tiêu có thể đến p h i ê n mình bị thua trong lúc nhất thời như có loại không nói được cảm giác đó là một loại thất bại cảm giác mất đi vô địch c h i tâm cảm giác đinh kiểm chắc đến thiên mệnh c h i t ử đạo tâm dần dần p h á thoái thu được thánh vương cảnh đ ỉ n h phong tu vi đã tự động vì túc chủ sử dụng hệ thống băng lanh thanh âm nhắc nhở vang vọng náo hải tô diệc an chỉ cảm thấy thể nội vô căn cứ hiện ra sức mạnh vô cùng vô tận ha ha vương gia thế tử không gì hơn cái này bản thần tử khuyên ngươi đem đồ vật phun ra bằng không lần tiếp theo ngươi liền không có tốt như vậy vật tô diệc a n ánh mắt băng lãnh cường thế mở miệng thật c ă n đảm thật sự cho rằng bản thế tử là bùn nạn không thành vẫn là nói ngươi vô địch tại thế đã ngươi muốn tìm cái chết bản thế tử tựa như ngươi ý vương bắc gầm thét gào thét sắc ý trong mắt s ắ p ngưng tụ thành thực chất nội tâm đối với tô diệc a n tràn ngập vô hạn hận ý hận không thể lập tức uống máu của hắn a n thịt của hắn thương thiên bá thể động vương bắc thể nội bá huyết triệt để sôi trào lên bọn hắn cảm nhận được mỗi một gió huyết dịch tràn đầy vô cùng vô tận chiến ý chỉ thấy vương bắc toàn bộ thân thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất nổi gân xanh vô số hoa văn phức tạp quấn quanh. khí t ứ c kinh khủ lại tại chỗ biến mất không thấy gì nữa thu to do âm thanh vang tận m ê y xanh không gian x é rách một đầu cự côn bằng đột nhiên hiện mang theo diện thế khí tức phô thiên cái địa không khí tràn ngập cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh côn bằng tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi trong hư không u quang lấp lóe có thể thấy được một nói lợi trào xuất hiện hạn ý bao phủ không gian không ngừng sụp đổ trong khoảnh khắc chụp vào tô diệc an lồng ngực từ đâu tới đại đ i ể u tô diệc an mặt lộ v ẻ n g h i hoặc lập tức kéo dài khoảng cách trên không hóa thành một nói nói tàn ảnh phúc thử thân thể của hắn trong nháy mắt bị bắt thành mạnh vụn vô số quang ảnh tiêu tan nguyên lai là một nói tàn côn bằng gặp nhất kích không thể thành công to do tiếng thét trói h a y đánh vỡ thương cung toàn bộ thân thể trốn vào không gian chỉ để biến mất không thấy gì nữa hưu tô diệc a n chỉ cảm thấy sau lưng phát l ạ n h ứa ra mồ hôi lạnh nhiều năm qua giác quan thứ bảy nói với mình có cực lớn nguy hiểm bông u xuống hồng m a u trạng thái ngưng không có do dự thân nhiệm dẫn ra thể nội quỷ dị không rõ sức mạnh vô số hồng m a u n h a o n h a o bỏ đẩy tô diệc a n toàn bộ thân thể một cố cường đại sức mạnh tràn ngập thể nội phanh cùng lúc đó tô diệc a n sau lưng truyền đến một cố lực lượng mạnh mẽ cơ thể không bị khống chế hướng phía sau bay ngược mà ra kiếm tới bay ngược đồng thời tô diệc a n thần nghiệm kẽ h động không gian hệ thống bên trong trường sinh kiếm đột nhiên hiện trên tay chuyển đến sóng gợn mạnh mẽ chạm thiên bản kiếm thuật chạm dù là cơ thể không ngừng bay ngược tô diệc a n cũng không quên hướng về phía trước chém ra một kiếm u y dị không rõ sức mạnh đ ầ y trường sinh kiếm chém ra một nói tinh hồng kiếm khí đỉnh đ ầ u thiên địa cùng nhau biến s á c tạo thành một mảnh huyết sắc trường không vô cùng kinh khủng kiếm khí tung hành chặt đứt không gian trên không trung tạo thành một nói danh s â h o m giống như muốn đem thiên địa chém thành hai nửa tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi hướng về phía vọt tới côn bằng chém tới hưu tôi n diệc gan hai chân không ngừng đạp lên hư không nổi lên từng mảnh từng mảnh linh khí vận sóng cuối cùng dừng lại thân hình với mới một cách kia không chỉ có nhanh đến cực hạn còn tràn đầy vô tận sắc cơ may mắn mình nắm giữ ước điểm điểm thủ đoạn bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi thượng cổ trùng đồng ngưng tô diệc a n khỏe miệng nói nhỏ con ngươi của hắn lập tức phát sinh biến hóa một cỗ khí tức thần bí hiện lên ánh mắt liếc nhìn phía dưới ngầm ở trong không gian côn bằng lập tức đập vào tầm mắt mặc cho ngươi có thương thiên bá thể chín loại thần thái lão tử có thượng cổ trùng đồng trùng đồng khai thiên địa không khen người ở giữa gặp t h u a trận hết thể hư hảo tất cả đều bị trùng đồng vô tình khám phá muốn tránh cũng không được trốn không thể trốn con chúa nhỏ tìm được ngươi tô diệc a n khỏe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn thử g a ba thần tượng trấn ngục kình động thể nội tám mươi triệu khỏa thần tượng hạt nhỏ kích hoạt lực lượng kinh kh sau lưng của hắn một tôn thần tượng hư ảnh hiện lên che đậy thiên địa thần tượng thăng nhẹ vô số linh lực điên cuồng phun trào chỉ thấy tô diệc a n năm ngón tay nắm thành quyền song quyền trọng trọng rơi xuống thượng cổ trùng đồng trong mắt côn bằng ẩn thân không gian hiện lộ không bỏ sót không chỉ có như thế nó nhanh đến cực hạn tốc độ không ngừng trở nên trượm sơ hở trăm chỗ phanh hư không bạch quan q u e n quẩn có thần tượng thanh chấn phá thương khung tô diệc a n nằm đấm không ngừng phóng đại trong khoảnh khắc phô thiên cái địa hướng về phía côn bằng phương hướng đánh tới không gian sụp đổ kinh khủng linh lực ba động dạo rực giống trong không gian truyền ra tê tâm liệt phế gào thét cô đập t ầm ầm rơi xuống đất đinh kiểm tra đến túc chủ đánh bại thiên mệnh c h i tử vương b á c thu được chuẩn đế tu vi đồng thời tự động vì túc chủ sử dụng sử dụng bên trong sử dụng thành công hệ thống băng lanh thanh â m nhắc nhở vang lên lần nữa trái lại vương b á c hóa thành côn bằng thần thái đã sớm rút đi hắn khỏe miệng máu tươi c u ầ n vốn trên thân xuất hiện vô số thương thế chật vật không chịu nổi đây là ngươi tán thân vương bắc tức giận trong lòng triệt để bị nhét lửa nắm giữ thương thiên bá thể hắn dù là bị thừa hắn cũng sẽ không lùi bước chân long phát thân ngừng vương b á c triệt để điên cuồng thể nội trời xanh bá huyết điên quần phun trào một đầu cực lớn thần long đột nhiên hiện che đậy thiên địa đầy tí ti d i ệ t thế bị áp thương thiên bá thể sức mạnh cuối cùng chân long p h á p thân p h á p thân vừa ra, không phải ngươi chết chính là ta sống hư không chấn động không gian không ngừng sụp đổ cực lớn thần long nửa mặt lên trời thét dài âm thanh đâm thủng bầu trời sau đó trương giang h ổ trào hướng tô diệc an bao phủ mà đến Bốn phía vô số cảnh vật tất cả đều hóa thành một vòng bột m i ệ n g lực lượng kinh khủng bao phủ phụ cận quan chiến tu sĩ đối mặt như thế sức mạnh trong lòng bọn họ tràn ngập tuyệt vọng cơ thể nhao nhao nổ tung lên hóa thành một mảnh sương máu chân long pháp tướng quá cường đại nhìn qua lực lượng kinh khủng hướng mình che đậy. t ô diệc gan vẫn như cũ đứng chắp tay c h ầ m rãi ngần g đầu khoe miệng lộ ra nụ cười tàn n h ẫ n chân long pháp tướng rất lưu bức ha ha bản thân từ nơi này mọi người chịu chết vừa mới nói xong tô diệc gan thần n i ệ m dẫn ra thể n ộ i q u ỷ dị không rõ sức mạnh ba lần tăng phúc trực tiếp mở ra chuẩn đế cảnh đại đế cảnh cực nói đại đế cảnh tham tắc cảnh đối mặt thiên mệnh tri tử tô diệc gan không có chút nào sơ s u ấ t ba lần tăng phúc để thăng tam trọng đại cảnh giới vô thượng kiếm kỹ tuếm được chảm diện tô diệc gan khoe miệm nói nhỏ đưa tay trong tay trường sinh kiếm hướng về phía trước chém ra một cỗ t u ế nguyệt chi lực p h o n trào phố thiên cái địa hướng vương đẳng gào thét mà đi